Động động náo à này, muốn thực sự là tinh tuyệt nữ vương người bên kia gặp đem các ngươi hướng về chính mình tổ tiên mộ bên trong mang, còn đem tổ tiên nuôi thú cưỡng cho giết tuyệt. Cứ dựa theo Tô Thần Tắc Phong tới nói, hắn tuyệt đối không thể là như vậy khi sư diệt tổ cấp bà người. Một lời thức tỉnh người trong động, đại gia bất đắc dĩ tiếp thu nhận thức. Tinh thần trong nháy mắt hối bại không ít. Thấy đại gia công tác nhiệt tình không cao, sở mục vân cả người cũng không tốt. Này, các ngươi chuyện gì xảy ra? Bây giờ người ta tiểu Tô giáo sư còn ở tuyến đầu chiến đấu đây. Các ngươi như vậy xem nói sao? Có người biểu thị hoắc nước, dù sao bọn họ đã liền với thức đêm chừng mấy ngày cũng có người từ Tô thần bên này tiến vào sa mạc bắt đầu liền không ngủ quá ngủ ngon. Còn có người càng thái quá, trực tiếp từ Trương gia cổ lâu tìm mộ kiên trì đến hiện tại. Nghe này một đống liên tiếp oán giận, Sở Mộc Vân càng là không nói gì. Khá lắm, bực này liền động lại hồi lâu oán khí rốt cục vào lúc này bạ phát thôi. Hắn vẫn nộ vỗ bàn một cái. Chít chí, chí oa oa tiếng bàn luận cùng oán giận thanh trong nháy mắt biến mất. Các ngươi xuất hiện ở đây ý nghĩa chính là vì hướng về ta oán giận những này không đáng nhắc tới sự tình sao? Mọi người đều sửng sốt một chút, tựa hồ là hoàn toàn không phản ứng lại Sở Mộc Vân lời này là có ý gì. Tiểu Tô giáo sư rơi xuống nhiều như vậy giàn nguy lại mộ, các ngươi ai thấy hắn hoán giận quá một câu sao? Hắn gặp phải nhiều phiền toái như vậy, hắn có từng nói một câu hắn đã rơi xuống giàn vật nhiều mộ, đã không muốn tiếp tục xuống mộ, đổi người khác tới đi, loại hình lời nói sao? Ta liền không hiểu. Các ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ này diện cắt lượn trị thủ làm các ngươi có thể làm được sự tình là được, các ngươi thậm chí không cần đối mặt những người bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh chuyện nguy hiểm. Liên như vậy, các ngươi lại còn có mặt hoán giận ta? Là hiện tại cạnh tranh quá nhỏ ạ. Đã từng mới vừa gia nhập phòng nghiên cứu các ngươi khẳng định đều không phải như vậy nghĩ tới chứ? Sở Mộc Vân mắng đột nhiên lại vỗ mạnh một cái bàn, sợ đến mọi người một giật mình. Thật sự là cảm giác mình khổ cực đến không được, càng vất vả công lao càng lớn người trực tiếp mở ra điện thoại di động cái trực tiếp phần mềm. Lão tử bên này dựa vào quan hệ giúp ngươi trên đứng đầu, để quảng đại dân chúng ngắm nghĩa cẩn thận ngươi khổ cực thành ra sao? Lại dám ở tiểu Tô giáo sư ở mặt trước, vì là chúng ta khổ cực mở đường thời điểm, có mặt kêu khổ kêu mệt. Đối với Sở Mộc Vân này một phen lửa giận, rất nhiều người đều vẫn là mờ mịt luống cuống trạng thái. Liền rất kỳ quái. Dĩ vãng bọn họ cũng sẽ như vậy tùy tiện đoán giận vài câu. Sở Mộc Vân đều là cười khuyên bọn họ kiên trì nữa kiên trì, mà hiện tại tùy tiện hai, ba cú nói đùa trực tiếp bị trước mặt mọi người mắng thương tích đời mình. Trước lên tiếng mấy người đều cảm thấy đến trên mặt tối tăm, trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi phòng họp. Mà Lưu lại người cũng cảm thấy Sở Mộc Vân có phải là quá nghiêm ngặt. Tô Thần coi như là cái trên danh nghĩa giáo sư, cái kia trung quy cũng không phải viện nghiên cứu những người ở bên trong. Bọn họ không hiểu tất yếu vì một cái không rõ lai lịch, liền ngay cả kẻ địch đều nghi vấn lai lịch người mà đối với mình sớm chiều ở chung nhiều năm đồng sự nổi trận lôi đình sao? Trong lúc nhất thời, không ít người đều cảm thấy đến bị Sở Mộc Vân mồ lòng nhưng cũng đều thủ vững ở cương vị trên, chỉ là sắc mặt không còn hòa hoãn, đều cương mặt. Mà Sở Mộc Vân chỉ cảm thấy bĩ thương, hắn rốt cục hiểu được Tô Thần tại sao muốn ở Chu Hoài Vân lén lút thu thập mưu kinh động mật lạc đà thời điểm tất rồi. Bởi vì có mấy người chuyện đương nhiên cử động đúng là khiến người ta có thể cảm giác được từ đầu đến đuôi đau lòng a. Lại đến lúc này, còn có người, mà vẫn là sớm chiều ở trung mỹ mắt người phía dưới không đem Tô Thần hành động xem là một chuyện. Tạo thành như vậy bi ai của diện, hắn không thể nghi ngờ là trách nhiệm to lớn nhất. Nhưng vào lúc này nói nhiều hơn nữa, cũng có vẻ như vậy trắng sáng vô lực. Hắn cố hứng nội chí ngồi trở lại xe lăn, như là nháy mắt lại già đi 10 tuổi. Hành động tự động đều tang thương làm cho đau lòng người. Nhưng vào lúc này, phòng họp rất nhiều người cũng đã không dám sẽ cùng hắn tiếp lời, tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới hắn tình huống bên kia. Sự chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở trực tiếp trên. Chỉ thấy Thiết Diện Sinh sắc mặt càng trắng mệt hơn, gãy chân cắt ngang diện không có làm bất kỳ cầm máu phương pháp, cũng không ai muốn cầu vì hắn cầm máu, tựa hồ cũng ngầm thừa nhận Tô Thần giết chết Thiết Diện Sinh là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng trương gia cùng ông gia đã bị chúng ta triệt để xóa đi a, ngươi không thể là hậu nhân của bọn họ. Thiết Diện Sinh nhỏ giọng thầm thì: Nhưng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là đến từ đâu. Thấy hắn sầu không được, Tô Thần chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp lời. Cùng ta dự liệu như thế, cái kia hai cái vương tộc gia tộc vẫn đúng là chính là bị các ngươi những này con dẹp cho tiêu diệt hết. Nay vừa nói, Thiết Diện Sinh cũng như là cho tàn lại trái tự có phấn chấn lên không biết. Đó là tự nhiên. Bất kỳ dám ngăn trở Chu Mộc Vương đại nhân sống mãi đại sử người, đều sẽ hủy diệt. Ngay lập tức, Thiết Diện Sinh sinh động như thật đem làm sao phát hiện người nhà họ Ung, cùng với trong lịch sử khoé lên tác dụng. Còn có bọn họ tính toán người nhà họ Ung đem diệt trừ toàn bộ quá trình. Còn có người nhà họ Trương, cùng Tô Thần suy đoán trên căn bản đại khai giống nhau. Màn đạn trực tiếp kinh ngạc tốt lên Tô Thần liệu sự như thần, tuy tiện một chút dấu vết cũng có thể suy đoán ra như vậy xa xôi chân tướng đến. Nhưng Tô Thần bản thân không nhiều lắm hứng thú. Hắn có thể cảm giác được, Thiết Diện Sinh cố ý nói những này thực chỉ là ở bề ngoài trang như là thuận theo ý của chính mình. Trên thực tế ánh mắt của hắn thỉnh thoảng trên phiêu, hoàn toàn chính là đang đợi mặt trên món đồ gì xuất hiện, lấy này đến kéo dài thời gian. Ta nhớ rằng không ít đi vào gia hỏa đều biến thành cấm mà, ngươi liền không sợ ngươi chủ nhà sau khi đi ra thay đổi cái giới tính? Này khiêu khích lời nói không thể nghi ngờ chọc vào thiết diện sinh vùng cấm. Hắn giây rữa thay đổi vẻ mặt. Không thể. Chu Mộc Vương đại nhân liệu sự như thần, lần này tuyệt đối có thể triệt để thoát khỏi phàm nhân thân thể, lấy thu được số mãi, lại là số mãi. Nói nát tử ngữ. Tô Thần xem thượng, hệ thống có thể cảm ứng được phía trên vẫn ngọc biến hóa, đồng thời vẫn ở soạn tin tức để hắn đem cả khối vẫn ngọc dung hợp đi. Thế nhưng khối này vẫn ngọc bản thân liền chống đỡ lấy này một phương lòng đất không gian. Đột nhiên hấp thu đi, mặt trên chữ hệ thống nước nước toát. Hắn không liền đem chính mình chôn sống ở dưới lòng đất nơi này mấy cây số trong địa giới ạ. Tô Thần quyết định đổi một cái tư duy suy nghĩ vấn đề. Sách, mặt trên vân ngọc bên trong xác thực có đồ vật, thế nhưng ta cho ngươi biết, không phải nhà ngươi Chu Mục Vương làm ra đến, càng như là một cá bà nương. Thật giống là đàng ca. Nghe được đàng ca thời điểm Thiết Diện Sinh sừng sốt một chút, lập tức khinh thường nói, ngươi tùy tiện biến ba. Ngược lại ta giờ chết sắp tới, nhưng chỉ cần có thể để Chu Mục Vương đại nhân được đền bù mong muốn, ta Thiết Diện Sinh, chết không luyến tiếc. Tô Thần cau mày, nhìn huyết dịch sắp chảy khô Thiết Diện Sinh không nhịn được cảm thán đây thực sự là nuôi một cái chó tốt. Chương 254, không tồn tại quan phủ. Tô Thần tùy tiện bắn ra nhảy tay liền bái ở cái kia vẫn ở trên. Thiết diện sinh đang tò mò Tô Thần muốn làm gì, Giang Nan ngẩng đầu nhìn đi đến. Liền thấy Tô Thần tay chạm được vẫn ngọc tựa hồ là phát sinh nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng. Tuy rằng hiện tại cái này khủng lỗ trong hang động bộ có chiếu sáng thiết bị, nhưng này màu trắng hào quang nhỏ yếu vẫn như cũ tương đương khiến người ta chú ý, lại như là không tồn tại thế gian này tia sáng tự, khác loại đặc biệt. Hình ảnh này cũng là bị máy thu hình trực phát ra ngoài. Quang đại khán giả, nhìn một lúc lâu đều cảm thấy đến tình cảnh này tương đương kỳ quái. Có người thậm chí đem trong nhà sở hữu đèn đều mở ra, cũng đem bên người mình có thể cầm được đi ra chiếu sáng thiết bị đem ra thí nghiệm. Thậm chí có không ít người trực tiếp online đánh thẻ, đem chính mình đem sở hữu ánh đèn mờ lên dung hợp video gửi đi đến trên bình đài. Cái này mở ra nhiệt độ cũng là đồng bộ tăng lên trên. Không tới 1 phút, tuyên bố đi ra so sánh video liền trực tiếp đến 4 chữ số. Mà nếu là có người có thể ở thời gian này tiêu tốn thời gian, đem sở hữu so sánh video xem xong liền có thể trong nháy mắt rõ ràng. Như vậy ánh sáng sở dĩ gặp để bọn họ cảm thấy đến vi cùng, cảm thấy đến không quen, là bởi vì tia sáng này căn bản là không tồn tại ở trên thế giới này. Hoặc là nói Như vậy quang phổ là hoàn toàn không thuộc về trái đất. Mà phòng nghiên cứu người ở phát hiện vấn đề này sau khi, biểu thị đối với tảng đá kia tương đương cảm thấy hứng thú. Không nhìn thẳng rơi mất trước cùng Sở Mộc Vân lúng túng tranh chấp. Đến thỉnh cầu hắn có thể hay không cùng Tô Thần toàn bộ khí, đem khối này thần bí vân thắt lưng ngọc một khối nhỏ trở về để bọn họ nghiên cứu một chút. Ta thật sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy quang phổ, có thể ở mắt thường nhìn xuống thấy, nhưng ta dám trên trái đất đến nay đều chưa từng xuất hiện như vậy quang phổ ghi chép. Vẹn vẹn là mắt thường, hắn liền có thể cảm nhận được tia sáng kia độc nhất vô nhị. Trong điểm là hắn đôi mắt này qua nhiều năm như vậy, đã đem mắt thưởng có thể nhìn thấy quang phổ tùy tiện một tia nhỏ bé khác nhau đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Có thể gọi quang phổ kính hiền uy. Nhưng kia sáng này xuất hiện lúc kỳ quái mà phức tạp cấu tạo một ánh mắt liền đệ hắn mê. Sở Mộc Vân không nói gì, nhưng nội tâm vẫn có chút rung động. Dù sao vừa nãy xung đột hắn cũng cảm giác mình kích động rồi, không đem vấn đề thật dễ giải quyết. Nhưng liền trước Tô Thần báo cáo đã rất rõ ràng, khối này to lớn vẫn Ngọc hắn muốn tự mình giải quyết. Chu Toàn Bình ở bên ngoài đi công tác đều vội vàng hồi phục, hắn hiện tại lại đi hỏi Tô Thần muốn một khối. Cái kia không phải là đang đánh mình người mặt mà? Ta xem khối này vẫn ngọc cùng trước mặt lạc đà không có khác biệt lớn, nếu không ngươi đi tìm lão nô bên kia con kia mặt lạc đà cánh tay hoặc là cái gì trước tiên nghiên cứu một chút. Ta sáng sớm liếc mắt nhìn, hắn thật giống trực tiếp tháo rơ rồi, rất thuận tiện lấy đi. Cũng không phải phía ta bên này không chịu giúp ngươi xin, thực sự là cùng trước nói như thế, hiện tại chính là tình huống nguy cấp thời khắc, tiểu Tô giáo sư không thể phân thân, chờ hắn giải quyết xong toàn bộ sự việc, ta lại giúp các ngươi xin. Đúng là bất đắc dĩ kế hòa bình. Mọi người đều rõ ràng trong lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên mặt này. Đây chính là hiện tại nghiên cứu hiện trạng a là cá nhân đều ở thúc lấy ra thành quả nghiên cứu. Nhưng trên thực tế thực là bọn họ chỉ có nhân lực vật lực cùng thiết bị, thế nhưng nghiêm trọng thiếu hụt tương ứng nghiên cứu tư liệu sống. Chờ ra ngoài có nhiệm vụ người mang về đi, người ta mười lần đi, nhiều lắm có thể mang về một lần hữu dụng. Tự mình xin phép đi ra ngoài tìm nghiên cứu tư liệu sống đi, xin một lần phải đợi hơn nửa tháng. Luôn mãi căn dặn Sở Mục Vân nhất định phải rút bọn họ tranh thủ một hồi. Bọn họ lúc này mới không muốn đi ra phòng họp, mà Tô thần người bên kia đã hạ xuống. Thiết diện sinh triệt để tắc thở, đầu hướng lên trên ngới, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Hắn thân thể Tô thần cũng không có lãng phí, sai khiến sáu bảy con bánh trưng phân thực. Màn ảnh lúc này theo Tô Thần đang nhìn phương hướng hướng về trên truyện. Đại gia lúc này mới nhìn thấy bởi vì trước Tô Thần nhảy xuống màn ảnh bắt lấy mặt đất sau khi, bọn họ không thể nhìn thấy thiết diện sinh trước khi chết hình ảnh. Trước kia Tô Thần đụng vào địa phương, vẫn Ngọc hẳn là nhô ra một cái hơn 2m hình cung sườn nhỏ. Nhưng hiện ở hình ảnh lại chuyển đi đến thời điểm, cái kia một khối vĩnh Ngọc đã sâu sắc hãm đi vào một cái 2m đường kính hố to. Hạch, ta thật sự khó có thể lý giải được, vì lẽ đó mới vừa là lại phát sinh cái gì ta không xứng biết đến sự tình sao? Khả năng chúng ta đang xem các vị cũng không xứng đi. Vì lẽ đó mới vừa cái kia kỳ quái tia sáng thực là, Tô Thần Đại Thần dùng tay đem khối này vẫn mập dung. Không bài trừ khả năng này, thế nhưng đây là vẫn ngọc không phải khối băng chứ? Cờ chết, ta cảm thấy đến có thể có thể vấn đề vẫn là ở Tô Thần Đại Thần trên người, vừa nãy màn ảnh bên trong thiết diện sinh không phải cũng tới đi tới sao? Thế nhưng vẫn ngọc không có bất kỳ biến hóa nào a. Ha, ha ha ha ha ha, vậy chúng ta viết liên danh tin đi. Ký một lá thư biểu hiện giải phẫu Tô Thần Đại Thần bộ phận cấu tạo. Ha ha ha ha ha. Trên lầu ngươi là gan rất lớn, liền không sợ Tô Thần Đại Thần tìm tới cửa cắt đầu ngươi sao? Ta cũng sợ. Thế nhưng Ta chống đỡ trên lầu ha ha ha ha ha. Mọi người đều rõ ràng, Tô Thần bản thân đã vượt qua người thường. Đồng thời tồn tại quá nhiều quá nhiều khó mà tin nổi. Cùng đem Tô Thần xem là là người ngoài hành tinh, bọn họ càng muốn đem Tô Thần xem là là tương lai khoa học kỹ thuật phái phái trở lại cứu vớt cái này văn minh đồng loại. Vì lẽ đó coi như là trên internet vẫn như cũ có người chăm chỉ không ngừng hắc Tô Thần khả năng là cái gì phần tử khủng bố đánh vào bên trong đặc công, cũng hoặc là hắn thiên hoa loạn truy bịa đặt. Chỉ cần Tô Thần xuất hiện đang trực tiếp, vẫn như cũ vẫn là có rất nhiều người mua món nợ. Dù sao như vậy phong phú học thức cùng thân thủ năng lực, ở bất kỳ thời gian bất cứ lúc nào, đều là bọn họ khó có thể với tới, mà tìm không ra cái thứ hai tổ đại. Phía trên này sàng lọc điều kiện, con vẻn vẹn là ở ở một phương diện khác tìm ra cái thứ hai có thể cùng nâng hạng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn chính là không thể tìm được. Mà đại gia cũng rõ ràng Tiết Diễn Sinh vì sao lại chết như vậy tuyệt vọng. Dựa theo đối thoại đã biết Tiết Diễn Sinh người ở phía trên đã tiến vào vẫn ngọc bên trong, ở chính mình định nghĩa bên trong đạt đến một loại nào đó thành quả. Mà cái kia thành quả lập tức liền muốn xong rồi. Tiên đề khả năng chính là Tiết Diễn Sinh chủ nhân cần ở đạt thành thành quả trước lúc khỏe mạnh ở lại vẫn ngọc bên trong. Thế nhưng rất đáng tiếc, Tô Thần có thể trực tiếp đem vẫn ngọc dung. Vẫn ngọc hòa tan sau khi bên trong chờ đợi cuối cùng biến cố đến người có thể tưởng tượng được. Khả năng là đã dự đoán đến chủ tử mình sống mãi đại kế khó xong rồi. Thiết diện sinh mới gặp mang theo như thế không cam lòng biểu hiện chết đi. Hiểu rõ điểm này sau khi, không ít màn đạn đã có chút đi trệ, dồn dập đau lòng lên thiết diện sinh đến. Thật giống bọn họ bận việc chuyện này không ngừng một lạng ngàn năm chứ. Cuối cùng liền rơi vào như vậy một cái kết cục, có chút thảm á. Tán Thành, ta bỗng nhiên liền cảm thấy ta sắp tới hơn 40 còn kẻ vô tích sự thực không có gì. Đối với so với người ta tuổi tác số đếm, ta sống sót coi như là không sai. Không nói gì. Chớ đem người khác nỗ lực sau khi thất bại tùy tiện đem ra làm chính mình không nỗ lực cớ được rồi. Trước 255, cấm bà nhìn thật quay mắt. Chính là. Ừ, đừng phản ứng những này điều ti, chính mình cả đời này ngơ ngơ ngác ngác cứ như thế trôi qua liền yêu thích ở trên mạng tìm điểm có thể làm cho mình tiếp tục sống tiếp chống đỡ. Này đối với bọn hắn tới nói đã tương đương không dễ dàng. Thấu triệt. Tuy rằng người ta nỗ lực đến nay nhật thất bại. Nhưng các ngươi có thể hay không ngẫm lại người ta không thất bại, thật số mãi, chúng ta đến tuổi này mới không tới người ta 21 phần có một người có thể sống sót sao? Xem màn đạn làm cho không được, Tô Thần có chút không nói gì. Loại này chuyện hư hỏng cũng có thể mù nói nhau nhau, cái này cần là có thật kẻ nhận. Liên thuận miệng báo ra mấy nhà đại chúng nghe nhiều nên thuộc tên công ty đến. Sau đó biểu hiện ngạo nghễ, này mấy nhà công ty đều biết chứ? Chính là Chu Mộc Vương danh nghĩa, người ta ngàn năm đại kế, nỗ lực cũng không chỉ một chút. Vẫn là rất nhanh thức thời nỗ lực, các ngươi làm cái gì, người ta thì làm cái đó. Văn hóa Đức gãy xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều đang bận rộn sống sót tìm kiếm mới ra đường, người ta chu mục vương như thường không ngoại lệ. Dù sao vẫn là thế giới thay đổi đổi đại, vàng bạc châu báu mặc dù là đồng tiền mạnh, nhưng đều sẽ có lúc nào là tạm thời lưu hành không ra, tỉ như đại nạn đói, cũng hoặc là ôn dịch tàn phá. Nói cho ra, này thời gian rảnh ràng giặc bên trong nhiều chính là thanh tẩy làm lại cơ hội. Không chừng một số thời khắc, hắn bèn bèn là ở tượng ngọc bên trong ngủ một giấc tỉnh dậy, triều đại cũng đã thay đổi. Chỉ là điều này, liền giải thích người ta không chỉ có thực lực cường hãn, năng lực tiếp nhận cũng tương đương không bình thường. Liền như vậy Các người cái đám này tức đêm xem trực tiếp người còn không thấy ngại phi phán. Ta cảm thấy được các ngươi vẫn là kịp lúc tìm tới một khối đậu hũ đâm chết quần đi. Người ta tuy rằng vì tư lợi, thế nhưng có thể đi tới ngày hôm nay bước đi này, cũng toàn rượi vào bản lĩnh của chính mình. Đến cho các ngươi những người này, tự hỏi mình một hồi, các ngươi sống đến hiện tại số tuổi này, chân chính dám tính ra đến chuyện có ý nghĩa làm vài món. Từng chữ từng câu, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đã lâu không thấy Tô Thần đổi người, không ngáo rước gặp lại, lại làm mình bị đuối. Mà lời này còn khiến người ta phản bác cũng không tốt phản bác. Trong lúc nhất thời, màn đạn trên chỉ có vẹn vẹn mấy người còn dám đánh bạo tan vỡ quá khứ của chính mình. Tô Thần thấy màn đạn yên tĩnh, mới mặt lạnh, xem hướng lên phía trên, chỉ thấy ánh mắt chiếu tới địa phương, bốn, năm con cấm bà đã từ xa gần mấy cái lỗ thủng bên trong lộ ra đầu đến, mắt nhìn chằm chằm nhìn Tô Thần. Này trên căn bản xem như là bắt bí đến đối phương mạch máu. Nô tả ghi chép ở Vân Ngọc bên trong cấm bà tựa hồ là tương đương ý lại với Vân Ngọc, chỉ do với đi vào liền không nghĩ ra đến loại kia. Không phải vậy dựa theo đáy biển mộ quy cách, này thông thông đạo dưới lòng đất chỉ sợ là rất sớm liền bị cấm bà đem các con đường cho tắc khó có thể thông hành mới đúng chủ yếu là cái kia gã dừng cái cổ tựa hồ cũng là dựa vào nhiệt cảm ứng đến nhận biết con người, cấm bà bản thân cho dù chết vật, toàn thân vẫn lạnh. Hai vị đồng thời trấn thủ tại đây phức tạp trong đường lối, vẫn là vững vàng lên song bảo hiểm. Nhưng nếu có thể việc làm không đi làm, cái kia chỉ có thể giải thích những này cấm bà thực là vẫn ngọc vị bên trong kia thủ đoạn cuối cùng. Cũng chính là ở nhận biết được có người tới gần, cũng hoặc là muốn tiến vào vẫn ngọc thời điểm mới phải xuất hiện ngăn cản. Lại như là Ngô Tà phía sau của bọn họ nhìn thấy một cái ký tự Tây Vương Mẫu cấm bà xuất hiện. Thực đây cũng là bởi vì bọn họ thực sự là khoảng cách vẫn ngọc quá gần rồi. Cố trong này cấm bà mới lộ ra đầu đến đe dọa, nhưng yêu thích thân thể nhiệt độ, hướng tới người sống ôm nhau chí tử cấm bà không ra, chỉ sợ là không thể đi ra. Các nàng cần vẫn ngọc đến duy trì hiện tại không người không bị thân thể. Tô Thần nhàn nhạt nghĩ, trực tiếp điều động cái kia vài con bánh trưng bay vọt đi đến, cùng nhau tóm chặt cái kia cấm bà lộ ra tóc dài, mạnh mẽ đem quăng hạ xuống. Tình cảnh đó, lại như là rút ra năm xưa đầu đen tự, lại thoải mái, lại buồn nôn, xoẹt xoẹt. Sắp nhọn móng tay cứ thế mà đem vẫn ngọc phủi đi ra chói hai tiếng ma sát. Nhưng cùng Tô Thần dự liệu như thế, Những này cấm bà rời đi vẫn ngọc trong nháy mắt liền bắt đầu bại bại, lập tức kỳ tóc dài cũng bắt đầu chậm rãi rút trở lại. Rất nhanh những người cấm bà lại như là mất đi nguồn nước thực vật như thế, cấp tốc kéo rút. Mãi đến tận cuối cùng chỉ còn giữ lại một đống trắng bạch xương cùng lộn ngang mái tóc màu đen. Hình ảnh tương đương khốc liệt, càng là cấm bà toàn bộ co rút lại quá trình như là bị đè xuống da tóc kia tự. Dữ tợn, tàn nhẫn, lại khiến người ta cảm thấy đến sinh vật chi kỳ lạ. Cang La không ít người đang bị khoa phộ cái tên này vốn là ở ngàn năm trước liền ứng nên tự vong thời điểm. Không ít người đều không khỏi cảm thán nguyên lai quái vật có thể sống tới lâu như vậy. Chỉ có điều cùng ngàn năm trước quan niệm không giống nhau lắm. Hiện tại phần lớn người đều cảm thấy đến sinh hoạt giác lực phổ biến thực sự là quá to lớn. Tước gì nhanh chóng quá xong này vội vàng mà lại vô năng một đời, sau đó rất sớm dưỡng lão, theo gió tử trần. Trường sinh chấp niệm, đổi hiện tại tới nói chính là sống lâu như thế làm gì? Chết sớm một chút còn có thể thiếu tiêu ít tiền, thiếu được chút tội. Bởi vậy, mới sẽ làm các loại phóng thích giác lực phương thức tầng tầng lớp lớp. Cũng chính bởi vì như vậy, trực tiếp mới sẽ trở thành hiện tại như vậy đứng đầu nóng này một hạng đương đại người công nhận giải nén hạng mục. Một làn sóng cấm bà giải quyết xong, nhưng lại lại tới nữa rồi một làn sóng Đô thần trực tiếp ngồi ở trước thiết diện sinh ngồi trên lễ, xem cuộc vui tự nhìn những người bánh trưng một làn sóng một làn sóng đem những người cấm bả quang xuống đến. Thời gian còn sớm, những người ở bên trong mặt cuối cùng một làn sóng lộ sắc đều còn chưa bắt đầu. Đang tiếp thụ vẫn ngọc đối với thân thể bọn họ năng lượng quét vào cùng thí tướng. Cũng chính là, chính ở vào hoàn toàn không thể phân tâm, càng không thể nhúc nick ken chốt cứu giúp giai đoạn. Lúc này phàm là thân thể xuất hiện một điểm biến động, cũng hoặc là vẫn ngọc xuất hiện một điểm vấn đề. Như vậy, bọn họ mấy ngàn năm qua chờ đợi liền đem dã tràng se cát. Có thể khán giả đều là tay mơ này. Tuy rằng nhìn những này cấm bà từng lần từng lần bị lôi ra ngoài giết chết, lại như là làm nhân loại chết công địch mỗi như thế thoải mái không được. Nhưng dù sao những này chỉ là tiểu binh, một ít món ăn khai vị thôi. Bọn họ lo lắng nhất vẫn là ở bên trong Chu Mục Vương tình huống. Mà vào lúc này rốt cục có người chú ý tới tận cùng bên trong bên trong góc, mấy cấp trên bột thằng, có một cái bảo tọa. Trên bảo tọa là một cái đeo vàng đeo bạc, tương đương hào hoa phú quý thời khô. Mà bên người nàng đứng hai cái tương tự thủ vệ tự thời khô. Trong lúc nhất thời mọi người đều hứng thú, dồn dập suy đoán như thế hào hoa phú quý một cổ thời khô là ai. Cũng có người online định giá. Ngụy luận này một cổ thay khô trị bao nhiêu tiền? Trên người nàng châu báu đồ trang sức những này chôn cùng lại trị bao nhiêu tiền? Nhưng càng nhiều chính là có người đem cái kia thây khô mặt phóng to sau khi, phát hiện thây khô bạo tổn độ tương đương hoàn chỉnh. Liền ngay cả da rẻ tổ chức đều là đều không có bất kỳ biến hình dáng vẻ. Nói là thây khô cũng là bợt vì da rẻ toàn thể màu sắc thay đổi. Có thể khi nhìn rõ ràng sau khi, bọn họ đột nhiên cảm thấy đến tê cả da đầu. Khuôn mặt này, làm sao như thế nhìn quen mắt đây? Mà lời này một khi phát ra, càng ngày càng nhiều người tán thành. Khoảng 100 người cảm thấy đến nhìn quen mắt đúng là không có gì, thế nhưng ngàn nhiều người ôn lại cảm thấy đến nhìn quen mắt, này nhưng dù là vấn đề lớn. Chương 256, có thể so với cổ đại đại máy tính. Liền ngay cả Sở Mộc Vân cũng không nhịn được xoa xoa con mắt nhìn chằm chằm cái kia bị đơn độc phóng to lựa thay khô bộ mặt mà nghi hoặc. Làm sao ta cũng cảm thấy khá quen? Lẽ nào là ta cũng hoa mắt? Nhưng bên cạnh nghiên cứu viên nhưng là Lắc Đầu, trực tiếp chỉ chỉ một mặt khác trực tiếp hình ảnh. Sở Mộc Vân theo hắn chỉ hướng về vị trí nhìn sang, liền thấy từng con từng con giữ tợn dáng người bị quang xuống cấm bả. Hắn không rõ. Lập tức liền thấy có người đem cấm bà lần đầu ló đầu lúc hình ảnh tìm được. Một khi so sánh, Sở Mộc Vân lúc này mới chợt hiểu ra, những này cấm bà làm sao đều cùng bộ kia nữ thi một người dáng dấp. Nay cũng là các cư dân mạng trải qua để điểm sau khi thống nhất nghi vấn. Tô Thần uống một hớp nước, bấm tính toán thời gian còn sớm, liền trực tiếp giải thích. Trường thọ người thường thường so với đoạn mệnh người có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ nhân sinh. Tương tự như vậy, này chết đi còn có thể sống trên mấy ngàn năm người tự nhiên sẽ trải qua tự mình hoài nghi tự mình phủ định giai đoạn. Mà lại như là Chu Mộc Vương nghĩ ra được dùng người nhân bản thanh tẩy ký ức, giúp mình duy trì ổn định thần trí như thế. Biện pháp này thực cũng không phải chính hắn nghĩ tới, mà là lấy làm gương Tây Vương Mẫu biện pháp. Tây Vương Mẫu mới là vừa bắt đầu phát hiện vấn ngọc bí mật người, cũng chính bởi vì phát hiện bí mật này, mới diễn sinh ra một loạt vì trưởng sinh mà nghiên cứu chế tạo đi ra bọn quái vật. Cấm bà chính là bên trong ở gần nhất trường sinh một cái hàng dãy rộng. Mà so với Chu Mộc Vương chính mình chế tạo người nhân bản đến duy trì tinh thần bình thường, Tây Vương Mẫu thủ đoạn rõ ràng liền cao hơn nữa minh không biết. Nàng lựa chọn chính là lợi dụng người đến so đối với trưởng sinh theo đuổi, dùng phía dưới cung phụng tới đầu người bình bồi dưỡng ra cao chất lượng thí mất vương. Đồng thời vận dụng lúc đó Tây Vương Mẫu cốt sức ảnh hưởng đem những này thi miết vương tứ tán đi ra ngoài, đồng thời cũng mang theo Trường Sinh truyền thuyết. Này đương nhiên đều là bị bóp méo quá. Tây Vương Mẫu trực sẽ thật sự Trường Sinh thủ đoạn nói cho chính mình thân mật, còn lại đều là tăng thêm một chút không chân thực vật đi vào. Nói trắng ra, manh tin sau khi kết cục chính là biến thành tấm bà. Coi như là may mắn không biến thành tấm bà chống được hối này vẫn ngóc trước, cái kia ở sau khi đi vào cũng chỉ có một loại kết cục. Tức bị vẫn lưu giữ ở bên trong Tây Vương Mẫu ý thức thất bại, thân thể tự động bị tẩy não. Lấy này đến giúp Tây Vương Mẫu gánh chịu Trường Sinh trên tinh thần đánh đổi. Nói trắng ra, Chu Mục Vương rượi vào hiện đại khoa học kỹ thuật đem chính mình ý thức copy ở trong máy vi tính, mà Tây Vương Mẫu trực tiếp đem chính mình ý thức copy ở Vân Ngọc bên trong. Cũng là có thể đem khối này to lớn Vân Ngọc tưởng tượng thành một cái năng lực tính toán khổng lồ cổ đại máy vi tính. Anh cái gọi là trường sinh hoàn, thì Mị Vương, sau khi đi vào tự động bị thanh trừ ý thức, trở thành Tây Vương Mẫu ý thức tiếp nhận người. Mà lượng lớn đi ra cấm bà, chính là giúp đỡ Tây Vương Mẫu chịu đựng xong chiến tinh thần áp lực thật lớn sau khi tiêu hao phẩm. Biết rõ lời giải thích này, không ít người cũng không nhịn được thổ tức, càng là có chút lòng sinh tương hại. Dù sao trong này đều là người bị hại. Có người biểu thị không nói gì, nhưng nếu là những người này không mù quáng truy cầu trưởng sinh, cũng sẽ không rơi xuống như vậy hoàn cảnh a. Lời này gặp phải Quảng Đại quân chúng tán thành. Cũng có người đem sự chú ý chuyển đến những này cấm bả thống nhất hóa trên. Ta chính là muốn hỏi một chút, có hay không như vậy một khả năng, những người này có chút lạ trước là nam. Lời này vừa lúc bị Tô Thần chú ý tới. Hắn cười nhạt nói, trên căn bản đều là nam, dựa theo cổ đại trọng nam khinh nữ, nam tính ở trong xã hội trạm chiếm vị trí chủ đạo điểm này. Chúng ta xưa nay nhìn thấy mộ huyệt đều là lấy nam tính làm chủ, nữ giới vì là chôn cùng quy cách. Mà trên căn bản tất cả đều là như vậy ngoại trừ tinh tuyệt nữ vương, cũng hoặc là tây vương mẫu như vậy, nữ giới chủ đạo lịch sử xa xôi nước nhỏ, là nữ giới làm chủ lăng mộ cấu tạo. Trên căn bản không tìm ra được ngoài ngạch lấy nữ giới làm chủ truy cầu trưởng sinh đại mộ đến. Nói trắng ra, nữ giới xưa nay lịch sử địa vị đều khá là rồi. Có thể có đơn độc hầm mộ quy cách cái kia đều là tương đối khá. Nhưng muốn nói đến truy cầu trưởng sinh, phương diện này nữ giới nhân tài chỗ trống liền khá là nghiêm trọng. Cho nên nói, mồ quáng truy cầu trưởng sinh, quá có địa vị xã hội cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Khán giả người tròn vắng Ý này là không phải có thể lý giải thành, những đại lão này môn chết rồi còn bị cưỡng chế tính làm giới tính chuyển đổi giải phẫu. Ha ha ha ha ha. Sâu sắc. Cảm giác vẫn là nữ nhân đủ tàn nhẫn. Tây Vương mẫu lai lịch giả sao a? Cảm giác nữ giới nắm quyền chính là không bình thường a. Ta cũng cảm thấy này tính toán, may nàng bạn giả là cái nam, không phải vậy ta liền không tin tưởng tình yêu. Mê hoặc. Nay cùng ngươi có tin tình yêu hay không có dám quan hệ? Không phải nói Ngân Tức Sơn trên còn tìm ra một bộ nữ thi, bước đầu hoài nghi chính là Chu Mộc Vương bản đâu sao? Có thể có đơn độc một ngọn núi thành tiểu lang tầm. Này vào niên đại đó cũng là khá lạ gớm hẩm mộ quy cách. Ngươi nói này Chu Mục Vương thật sự yêu tha thiết chính mình bản âm đi, lại đang mấy ngàn năm sau ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này cùng tình nhân cũ gặp bữa. Ngươi muốn nói người ta không yêu đi, Kim Tước Sơn, Ngân Tước Sơn phong thủy quy cách sắp nhập lên lại là một đôi phượng hoàng hoa. Phượng hoàng đại biểu chính là dục họa trùng sinh a. Này không phải là kỳ vọng sau khi sống lại hai người còn ở một cái trong chăn đi ngủ ạ. Dựa theo trước chính mình phát hiện đến suy đoán, Tô Thần cảm thấy thôi, rất khả năng năm đó hai người là ước định cẩn thận đồng thời ăn vào thí Mê Đan. Chu Mục Vương cái tên này hẳn là nhớ nhà bên trong lá cờ đỏ không đi ra bên ngoài cờ mẫu phiêu phiêu. Nhưng năm đó Tiên Chi tổng nhân, ở thiên vào Trung Nguyên sau khi hẳn là ở thời khắc sống còn tìm tới lão bà hắn, đem tương lai chuyện có thể xảy ra báo cho cho nàng. Liên mối có cái kia nữ thi quan tại để trên có khắc lên quỷ tỷ chân chính điều khiển tần chủ. Nàng hẳn là chính mình chủ động từ bỏ trường sinh cơ hội, cũng vâng theo Tiên Chi tổng nhân dặn dò. Tất cả sự tình liền đơn giản như vậy liên tiếp lên. Vừa khiến người ta cảm thấy đến chuyện đương nhiên, lại cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói cặn bã nam quá buồn nôn. Ha ha. Người ta cổ đại bản thân liền là tam thế tứ thiếp, làm sao còn có thể cùng cặn bã nam treo lên câu. Ta cũng cảm thấy, Tây Vương Mẫu hẳn là đối với đối phương tình huống tương đương rõ ràng chứ? Không phải vậy cuối cùng làm sao còn có thể hẹn cẩn thận sau khi sống lại gặp tới nơi này gặp gỡ. Ha ha ha ha ha. Trọng điểm lạ. Tây Vương Mẫu trưởng rất dễ ai. Ém man đạn đại mê hoặc lên tiếng, đẹp đẽ liền có thể làm tiểu tam. Không để ý, man đạn liền lần thứ 2 phát triển trở thành không quan hệ luôn luận tập họa quyết đấu địa. Liền ngay cả phòng nghiên cứu người, đều đối với những này thảo luận tương đương sự bất đắc dĩ mà ở gốm sứ mảnh vỡ chồng trên đã chất thành một mảng nhỏ dài dặc khung xương cùng ngổn ngang như ma tóc đen, viên cảnh xem ra cực kỳ giống trải lên một tầng dày đặc xương của người cách bệnh lên thảm. Mặt trên đã không còn cấm bạ xuất hiện. Tính toán đã bị xử lý xong sau khi, màn hình tự động hướng lên trên truyện. Lúc này vẫn Ngọc vẫn là theo tới trước như thế, to lớn, thông suốt. Có lít nha lít nhít kéo dài hướng lên trên lỗ thủng. Có thể mỗi khi hướng về nhìn lên, nhưng lại là làm cho người ta một luồng dò xét vực sâu cảm giác sợ hãi. Chương 257: Mang theo đội ngũ đi tìm chết. Trời dáng đúa lớn mảnh vỡ tại sao, nhưng là như vậy tính chất Sở Mộc Vân càng nghĩ càng cảm thấy đến là lạ, lạ, nhưng phòng nghiên cứu sở hữu các nghiên cứu viên cũng là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Đồng Tao cùng Ngọc, vào niên đại đó cũng đã có thể đem hai loại hoàn toàn không giống nhau đồ vật kết hợp với nhau sao? Hiện tại đinh nạm kỹ thuật vào lúc đó cũng đã như thế thành tựu sao? Vừa nghĩ tới khối này, bữa lớn to nhỏ, đã trước mặt khối này to lớn vẫn ngốc nhắc nhở kéo dài đi ra ngoài có thể gửi trên nhiều như vậy cấm bả ở bên trong hoạt động. Mọi người đều có chút khó có thể tưởng tượng, ngay lúc đó người là làm sao đem như thế cự vật lớn kết hợp với nhau? Lẽ nào thật sự có gằng tội? Thức Tô thần nói tới trong truyền thuyết khoa phụ bộ tổng Mà đối ứng nói tới cái kia tinh tuyệt quốc càng như là trong truyền thuyết nữ hoa bộ tộc. Có thể tu thần nói nữ hoa hình tượng là nhân thân đối dẫn, mà cái kia tinh linh nữ vương rất rõ ràng chỉ là nuôi một đống lớn xạ mà thôi, thi thể rõ ràng là rất bình thường. Lại nhìn này trong hang động Tây Vương ngỗ thi thể, tuy là không bằng cái kia tinh tuyệt nữ vương chính là bảo tồn trông rất sống động, nhưng dùng đến phong chế lên thi thể tại đây dạng ở mức địa phương, hiện đang hiện giá hiệu quả trái lại là tương đối khá. Càng ngày càng cảm thấy đến, có phải là trước đây văn minh đã độ cao phát đạt, chúng ta hiện tại trái lại là nằm ở lạc hậu thời đại. Sở Mộc Vân lẩm bẩm thì thầm biểu hiện thất lạc tiện tay đưa về phía trên bàn cao cao chất lên thành đống tư liệu. Một nắm, lại là trước trưởng Bạch Hạng Ngũ xin thư. Nguyên bản liền tâm tình buồn bực sợ mục vân nhìn thấy món đồ này, cả người không tốt. Gọi lớn đến trợ lý dò hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Ta không phải nhờ ngươi bắt đi điều tra sao? Làm sao điều tra kết quả cũng không ở chính giữa diện liền bị trình tới? Trợ lý một mặt trắng váng, hắn run rẩy lấy ra trong lồng ngực phần kia che đến nóng hổi văn kiện. Nhìn dáng dấp lạ mới vừa cầm về, chuẩn bị nộp lên. Phía ta bên này điều tra kết quả mới ra đến, máy phát tiếp thu được liền mau mau in ra. Phần này văn kiện không phải ta để ở chỗ này. Sở Mộc Vân sử sốt, nếu không phải mình trợ lý để ở chỗ này, vậy này phân văn kiện tại sao lại ở chỗ này? Hắn theo bản năng nhớ tới trước phê duyệt bộ ngành tặng lại tin tức, cái này để hắn kế hoạch đệ trình phân số khả năng là vượt xa trước người phụ trách nói tới số lượng, mới sẽ bị bị lại lần nữa xen lẫn trong hắn trong văn kiện diện trình lên đây đi. Xách, trợ lý thấy Sở Mộc Vân trên tay phần kia văn kiện còn có chút hạt thủ, liền nhận lấy đến lần xem một lượt. Này không có nhìn hay không không quan trọng lắm, vừa nhìn, mới phát hiện bên trong lại chen lẫn tảng lớn đỏ như máu ngắt nhiệm dấu vết. Hít, hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Trợ lý Jun cầm cặp đem văn kiện bước qua một bên. Bên cạnh có người phát hiện bọn họ là lạ, bọn biểu tập hợp lại đây hỏi có phải là có cái gì nhiệm vụ của hắn. Nhưng là xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy cái kia dính đầy vết máu văn kiện. Trời ạ. Đây là vị nào nghiên cứu viên dốc hết tâm huyết nghiên cứu báo cáo không? Nay một tiếng kêu quá dị, dẫn tới càng nhiều ánh mắt đổ ban tới. Dốc hết tâm huyết. Bọn họ cho rằng là từ ngữ vẻ mặt ý nghĩa dốc hết tâm huyết. Nhưng không nghĩ một ánh mắt nhìn sang thật chính là văn kiện bên trong ngâm đầy máu dịch. Ai cũng không nghĩ đến tự tử đẫm máu và nước mắt như vậy từ ngữ dĩ nhiên sẽ trở thành hiện thực. Mà mọi người nhìn thấy như vậy văn kiện đều lấy làm kinh hãi. Dù sao khảo cổ nghiên cứu nghề này, đối với các loại dấu vết đều tương đương lẫn cảm. Không ít người một ánh mắt nhìn ra cái kia ngất nhiễm đi ra dấu vết là máu tích không thể nghi ngờ sau khi sắc mặt khó coi đem phần kia văn kiện cẩm xét nghiệm. Mà những người còn lại cũng là hiếu kỳ nghị luận sôi nổi. Nay xảy ra chuyện gì a? Như vậy văn kiện làm sao còn có thể xuất hiện ở phó sở trưởng trong tay? Ngậy. Đừng không phải một số có ý kiến nghiên cứu viên ký tới được tựa nguy hiểm chứ? Xách, khó nói, từ khi tìm mộ nhiệm vụ nhiều sau khi thức dậy, không phải nghị việc nghiên cứu viên cũng nhiều lên sao? Sở Mộc Vân sắc mặt càng ngày càng khó xem ra, lời người bên ngoài nói tới từng chữ từng câu cũng giống như là một cái sắc nhọn dao mạnh mẽ đâm vào hắn trên ngực tự. Có thể này xác thực là sự thực. Coi như là đỉnh cấp phòng nghiên cứu, cũng sẽ có không ít người bởi vì không chịu được áp lực quá lớn mà chọn rời đi, làm nghề nghiệp khác. Thời đại này đại gia không nhất định nhân vì chính mình ham muốn, liền sẽ vẫn ở một chỗ tiêu hao chính mình thanh xuân. Mà Sở Mộc Vân ở phân phát xong lại đây người xem náo nhiệt sau khi, cô đứng ngồi ở trên ghế, mơ mịt, không biết làm sao. Tựa hồ đang phòng nghiên cứu khó có thể khống chế đại mộ xuất hiện tới nay. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khảo cổ học liền trở nên sa không thể vơi lên. Đại gia càng ngày càng quen thuộc đem Tô Thần cùng Tiên Quan Đại Thần thành tựu ngành nghề có tiêu. Trước đây giới học thuật cố định ghế bị lại lần nữa phân liệt gây dựng lại, càng ngày càng nhiều không biết tin tức xuất hiện. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu yêu kỳ, hưng phấn, đến hiện tại đáp ứng không xuể. Liền ngay cả hiện tại dưới tay người lại đều sắp muốn không còn được. Hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh lớn tư thái ung dung Tô Thần. Như là quét giường lấy chờ con ngồi sư tử tự, tuy rằng lông mi buông xuống, nhưng nẻ đen tối ánh mắt nhưng là khiến người ta không dám kinh thị. Hắn không nhịn được muốn Nếu là một ngày kia, Tô Thần Nhiệt tỉnh tiêu tan, không muốn sẽ giúp trợ bọn họ giải quyết khảo cổ trên vấn đề, khi đó bọn họ có thể hay không so với hiện tại càng hỗn loạn. Nhưng sự tiến triển của tình hình sa sẽ không cho hắn nhiều cơ hội suy tính. Phía dưới đo lường kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Có điều mới mấy phút đồng hồ. Xác định là máu người, hệ thống bên trong giờ nờ a so với kết quả là Vương Lập Hoa. Lại là Vương Lập Hoa. Sở Mộc Vân nổi giận. Cái tên này muốn làm gì? Có điều làm một cái bẫy ra xin, đã đến cần nhờ loại này dê hèn úy hiệp phương tức sao? Mềm rẻo không được liền đến nặng. Khôi hài chứ. Hắn đang định hạ lệnh khiến người ta đi bắt bộ trước đem người mang về hảo hảo thẩm tra một chút. Muốn thực sự là bởi vì trước dã nhân câu sự tình xảy ra chuyện, liền toàn ghi hận ở Tô Thần trên người lời nói. Như vậy tâm thái đem hoàn toàn không thể đảm nhiệm bất kỳ lãnh đạo nào chỉ huy công tác. Nhưng hắn mới vừa nói xong, cửa phòng họp ở ngoài liền vội vội vàng vàng đi vào tới một người. Trợ lý thấy người kia đi vào, đầy mặt bất đắc dĩ. Ta ở vết máu đưa kiểm trước liền phái người đi điều tra bên kia rồi đi, người trở về nhanh như vậy, phòng trường là đã xảy ra chuyện. Quả không phải vậy, cùng trợ lý nói như thế. Người kia đến rồi, liền vẻ mặt hoang mang. Sâm Sở trưởng nói, Vương Lập Hoa ngày hôm qua cũng đã mang theo khảo cổ đội viên đi đến trưởng trắng. Sâm Sở trưởng cũng chính là Đông Bắc khảo cổ phòng nghiên cứu sở trưởng, trực tiếp quản phương Bắc khảo cổ nhân viên nghiên cứu. Nếu tin tức này là hắn truyền đến, vậy thì không thể nghi ngờ. Phái người đi đem lời ngăn lại đến, hắn Vương Lập Hoa muốn tìm cái chết còn phải mang tới người khác sao? Nhưng truyền lời người kia biểu hiện càng hoang mang. Sở Mộc Vân nghĩ tới điều gì tự, cả giận nói, có cái gì liền nói. Ta đúng còn muốn ta hỏi một câu ngươi nói một câu a. Người kia run lên một hồi, một hồi lâu nhìn người chung quanh đều sắc mặt khó coi nhìn mình. Lúc này mới há mồm nói ra toàn bộ tình huống. Chương 258: Một đao chém tan không gian. Sâm Sở trưởng ở phát hiện sự tình là lạ thời điểm đã phái người đi ngăn cản, thế nhưng Vương đội trưởng bọn họ thật giống là suốt đêm đi. Bên này trong tay tin tức là, sáng sớm hôm qua thời điểm thì có địa phương cư dân đang đi tới trưởng Bạch trên đường nhìn thấy một đôi cùng bọn họ rất tương tự người. Chúng ta coi như là hiện tại trực tiếp tìm người đi vào ngăn cản, chỉ sợ cũng là cản không tới. Sáng sớm liền nhìn thấy hướng về trong ngọn núi đi. Hiện tại đã là ngày hôm sau rừng Đông, cái điểm này coi như là cưỡng chỉnh lại chậm cũng đã lên núi. Sáng sớm bên kia khí trời cũng không tệ lắm, thế nhưng buổi chiều đã bắt đầu giãy bao tuyết, tuyết lớn ngập núi. Coi như là đội cứu viện người cũng không dám dễ dàng đi vào. Này tên gì? Cái này kêu là một chết. Chính mình muốn chết không nói, còn mang theo một đống người muốn chết. Sở Mộc Vân nổi giận đùng đùng một cái tát vỗ vào trên bàn. "Khiến người ta hãy đi chờ. Chờ có thể vào tha cũng phải đem thi thể đẩy ra ngoài." Lời tuy là nói như vậy, nhưng vùng bắp tuyết lớn ngập núi không phải là chỉ bị một lúc, một phong phải hơn một tháng. Thời gian dài như vậy, coi như là Vương Lập Hoa bọn họ lên núi thời điểm mang tới một cả xe sinh hoạt vật tư. Cấp độ kia đến ký hậu ổn định, bọn họ trở lên sơn cứu viện, phòng trường cũng chết gần hết rồi. Được rồi, phía ta bên này tổ tiên đan hai cái địa phương đội cứu viện qua thứ, thế nhưng Sầm Sở Trưởng cũng nói những nơi cư dân cũng không muốn ở tuyết lớn ngập núi sau khi lên núi, ý của hắn là, ngoại trừ chuẩn bị kỹ càng đội cứu viện cùng vật tư, khả năng còn muốn chọn chọn một cái tương đương có kinh nghiệm cùng thủ đoạn dẫn đầu. Sở Mộc Vân hiểu rõ, xác thực là, ở điều kiện như vậy dưới dẫn đầu nếu như tùy tùy tiện tiện tìm một cái, rất có khả năng còn có thể đem đội cứu viện các đội viên ném vào. Có thể thời điểm như thế này, hắn đi đâu đi tìm thích hợp dẫn đầu. Còn muốn có thể trấn được hai đội không giống khu vực điều tới đội tứ viện. Đang muốn trực tiếp hình ảnh trên tô thân rốt cục động. Chợ tay rút ra hắc kim cổ đao, lưỡi dao hiện ra làm người ta sợ hãi tia sáng. Âm hưởng bên trong cũng bắt đầu phát sinh kỳ kỳ quái quái âm thanh đến. Dị giao tốc, cộc cộc cộc. Như là có món đồ gì ở di chuyển trong quá trình đột nhiên lăn hạ xuống. Muôn người chú ý, nhìn chằm chằm cái kia bích lục vẫn ngọc độc cậu. Như là một giây sau, liền lập tức sẽ xuất hiện một tấm khuôn mặt dữ tợn mặt. Hí. Đợi lâu như vậy, rốt cục muốn có đồ vật đi ra. Á a a. Không dám nhìn. Chuyện này làm sao vẫn là hơn nửa đêm. Ta lần đầu cảm thấy đến thời gian trôi qua như vậy dài lâu a. Thù dọa, có thể hay không chạy đến hai cái đầu nối liền cùng nhau trẻ sinh đôi kết hợp a? Trên lầu cái gì chí tương tự? Suy đoán khả năng là cảm thấy đến hai người quá yêu nhau, cho nên trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Chính là người bên trong có ta trong ta có ngươi. Ồ, oh. giải thích được rất tốt, thế nhưng hòa tan nối liền cùng nhau hai người không cảm thấy rất khủng bố sao? Vẫn có đồ vật ở bên trong không ra mới là kinh khủng nhất được rồi. Nếu không là bọn họ hoàn toàn quản không được máy thu hình đã sớm muốn trực tiếp đem máy thu hình nét vào trong động nhìn, có phải là xuất hiện cái gì ghê gớm trò chơi? Cũng tỉnh như thế nào tâm suy đoán. Theo thời gian 1 giây 1 giây trôi qua, cái kia thanh âm kỳ quái càng ngày càng gần. Khán giả lúc này mới phát hiện thanh âm kia tựa hồ liền vẫn ở tại chỗ, không làm sao động tới vị trí. Thái quá. Nếu không ra, cái kia làm ra động tĩnh tới là muốn làm gì? Trong giây lát, sở hữu khán giả cũng giống như là đột nhiên bị mờ dạ khí mạch tự, một cái đáng sợ ý nghĩ bị truyền vào đến trong đầu. Bên trong món đồ kia có phải là đang lộ sắc ca? A a a a. Cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Tô thần đại thần trước nói điểm tri thức có phải là đã nói muốn muốn đạt được sống mãi một cái to lớn nhất điều kiện chính là ở tượng ngọc bên trong đợi lộ ra. Động tính này thật giống chính là đang lột ra a. Chính Hạo luận hưng hực, liền thấy Tô thần sắc mặt trùng mình, lập tức tay cầm đao, bỗng nhiên vung đi ra ngoài. Tang. Làm như vừa nãy cái kia một đao đem không khí đều cắt ra tự, màn ảnh sản sinh nghiêm trọng cắt rời cảm. Mọi người ở đây mở mịt phát sinh cái gì thời điểm, liền thấy Tô thần lại là đẹp trai nhàn nhạt vung tay lên. Hắc kim cổ đao như là lăng không đem khí lưu đều phân cắt ra, lần này máy quay phim rất chí năng đem hình ảnh biến thành quay chậm trên một đao nhìn không hiểu, này một đao quả thực chính là xem rõ rõ ràng ràng. Lưỡi dao phất lên máy mắt, quả thực chính là đem không gian xung quanh đều vận bẻo lên tự. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy lưỡi dao hai bên xuất hiện vận bẻo màu sắc quái dị không gian dị biến. Sự phát hiện này có thể đem khán giả dọa sợ. Không ít người cuống quýt dụi mắt, coi chính mình là con mắt bỏ ra mới sẽ thấy như vậy dị tượng. Nhưng theo màn đạn trên càng nhiều người bắt đầu điên cuồng soạt không gian xé rách loại hình từ ngữ sau khi. Đại gia mới phát hiện này hóa ra là tập thể ảo giác. Mà hai đao vu song, Tô Thần bình tĩnh ngồi trở lại trên ghế, hai chân chéo lại. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lập tức, liền nghe đến một tiếng vang ầm ầm. Máy quay phim hoang mang hướng bốn phía xem, tựa hồ là không làm rõ được vừa nãy phát sinh cái gì. Nhưng lập tức phía trên bỗng nhiên rơi xuống một khối sắc bén mà to lớn hình tam giác vân ngọc. Nhìn mặt trên sắc bén vết cắt, đại gia lúc này mới chợt hiểu ra Tô Thần vừa nãy hóa ra là ở cắt chém vân ngọc. Mà theo to lớn vân ngọc rơi xuống, nghiêng sụp đổ xuống. Cả khối bị cắt chém đi ra vân ngọc toàn cảnh lúc này mới bại lộ ở đại chúng trong tầm nhìn. Cang la độ dài đạt đến khoảng 5, 6m. Mặc dù mọi người từ lâu không kiếp sợ Tô Thần nắm giữ hắc kim cổ đao uy lực, thế nhưng có thể đem khối này ngoại lai vật cắt ra. Đủ để thấy rõ uy lực địa mánh. Thành thật mà nói, ta không có chút nào hoài nghi món đồ này có thể cắt ra đạn hạt nhân hoặc là xe tăng cái gì. Ta thậm chí muốn mời Tô Thần Đại Thần đến ta vùng mỏ một ngày dù, không ý tứ gì khác, chính là nghĩ thông hái hiệu suất cao hơn một chút. Vừa nãy mùa dao động tác quả thực chính là xoáy bạo. A a a a. Ta vẫn kiên trì không ngừng muốn cho nam thần sinh hậu tử. Mà ngoại trừ vẫn ngọc ở ngoài, mặt trên càng là còn rơi xuống hai cái vật thể không rõ. Nhìn kỹ, chính là một nam một nữ. Cùng may đều mặc vào, đơn qua, quần áo. Bình đại nhân viên quản lý môn vị thế thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai người này xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, lại như là vượt qua dòng sông lịch sử mà tới. Nữ chính là rất đẹp đẽ dị vực vẻ đẹp, thế nhưng giơ tay nhấc chân, liền ngay cả một thân ánh mắt biến hóa, đều tràn ngập giàn muội cảm. Mà nam biểu hiện uy nghiêm, thế nhưng mặt mày nhưng lại lộ ra một cố gian tà ý tứ. "Em tuấn nam mỹ nhân, ta là không phải có thể hợp lý hoài nghi trưởng sinh sau khi đồng bộ phương tiện thay đổi." Cười chết. Trên lầu người nhắm ngay mặt sau cái kia bị tịch phong lên thời khô lại đánh hàng chữ này, chính là, này nhìn chính là Nguyên Trang A. "Cha cha cha." Cái này Chu Mộc Vương không phải là trước ở 9 tầng yêu tháp nơi đó cùng Tô Thần Đại Thần không thể bung tha người sao? Chân thực, lúc đó người đột nhiên liền biến mất rồi, bây giờ nhìn lại, cái kia biến mất cũng chính là cái cơ thể nhân bản a. Chương 259, so với ngươi hữu dụng thôi. Nhưng theo hai người kia run rẩy đứng lên đến, mọi người phát hiện sự tình thật giống cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Tô Thần lười biếng ngồi, tầm mắt xem thường nhìn cái kia ngồi dưới đất tựa hồn là liền đứng lên khí lực đều không có hai người. Như làm một vị cao quý đế vương chính đang nhìn mình phạm sai lầm thần tử. Để cho các ngươi độ tới sống mãi bên dưới, cảm giác làm sao? Này vừa nói, cái tên nhỏ yếu Chu Mộc Vương trên mặt biểu hiện dũng nhiên ngừng trệ, lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ lên. Ngươi cái này đê hèn tiểu nhân, dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tô thần lệnh thích một tiếng. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thực sự là cờ chết. Trước hắn đơn độc xuống mộ thời điểm, không phải lén lút bị theo dõi nhiều lần. Mỗi khi cơ quan vận chuyển đều là đem hắn hướng về tử lộ trên áp chế. Vậy là ai lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây? Liền ngay cả lần gần đây nhất Trương gia cổ lâu bên trong, nếu không là Trương gia cổ lâu cơ quan nan giải, đem Chu Mộc Vương phái đi vào ẩn nốt đi người hết mức giải quyết. Vậy hắn đi vào còn phải lại bị phiền phức một lần. Ta có điều là theo thường lệ thanh lý một ít rác rưởi thôi. Thừa dịp ai nguy, sống mấy ngàn năm lão bất tử cũng có thể xưng là người. Chu Mộc Vương nghe nói như thế mặt đều tái rồi. Tay run rẩy nâng lên đến, biểu hiện giận dữ. Ngươi, ta thần cực kỳ xem thường, Lăng Cốt rõ ràng ngón tay hơi như vậy bắn ra, như là có nhỏ bẻ hạt tròn bị đẩy lùi. Lập tức liền nghe đến Chu Mộc Vương kêu thảm một tiếng. A! Máy quay phim đúng lúc truyền qua, liền thấy Chu Mộc Vương duỗi tay ra ngón tay trực tiếp biến mất rồi. Cuối cùng máu thịt bé bé, như là bị mạnh mẽ nổ nát tự Có thể vừa nãy ai cũng không nghe thanh âm kỳ quái, nhất thời màn đạn hoang mang xui đo lên. Vừa nãy là có cái gì cơ con sao? Ngậy. Ta cho rằng Tô Thần Đại Lao chính là gãy một hồi cho bùi, thế nhưng uy lực làm sao mạnh như vậy a? Thái quá, thái quá. Xem ra đón lấy hình ảnh gặp trở nên rất hung tàn, thế nhưng ba, ta rất chờ mong a. Ta cảm thấy đến có người có thể hoạt mấy ngàn năm, này bạn thân liền có rất lớn nghiên cứu không gian. Cung để các nhà nghiên cứu đi nghiên cứu nữ thi, còn không bằng đem hai người này mang về phòng nghiên cứu. Ư. Tán thành cho toàn dân trực tiếp nghiên cứu bọn họ thân thể cấu tạo cùng người bình thường có cái gì không giống nhau. Đúng đúng đúng. Thế giới thủ lệ trường thọ người giải phẫu, đến thời điểm Hải ngoại trực tiếp đồng thời làm lên. Ha ha ha ha, kiếm lợi kinh phí tuyệt đối siêu nhiều. Thế nhưng, ta vẫn là chống đỡ trực tiếp giết chết đi, chứ cái biển mộ vũ nổ lớn các ngươi quên rồi sao? Chính là cái này Chu Mộc Vương khiến cho chứ. Ai? Như thế nói chuyện xác thực là không có lời tiếp tục để như vậy gieo vạ sống sót, trời mới biết tên như vậy sau khi có thể hay không lại làm ra đến cái gì yêu tiêu thần. Màn đạn thảo luận kịch liệt. Tô thần cũng là làm online lẫn nhau ý kiến đến xem. Nói thẳng, các ngươi nếu như cảm thấy đến khó lây chắc chú ý lời nói, có thể trước tiên quy phạm một hồi mấy cái chống đỡ độ hơi cao ý kiến, đi bình đài lạm cái bỏ phiếu. Thời gian liền hết hạn ở sau 5 phút đi, đến thời điểm mặc kệ ý kiến gì phía ta bên này đều trực tiếp chấp hành. Phục. Sở Mộc Vân đang uống trà, bị Tô Thần lời này, cùng với bối cảnh âm bên trong Chu Mộc Vương hùng hùng hổ hổ, hổ tiếng kêu thảm thiết khiến cho tương đương mà mịt. Tuy rằng ba, nhìn Tô Thần một đường đến vậy là danh chính ngôn thuận giết không ít người. Thế nhưng trực tiếp online giết người còn để đại chúng tham dự bỏ phiếu. Cử chỉ này có phải là có chút, có thể mặt trên cũng nói rồi, Tô Thần hành vi to lớn nhất chỉ cần Tô Thần tình nguyện, không liên quan tới phần lớn người lợi ích, vậy thì trực tiếp không cần phải để ý đến. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không nói lời nào. Nhưng nhìn Tô Thần một đường đến dễ như ăn cháo biểu hiện, hắn suy nghĩ một chút, đem lần này Trương Bạch dẫn đầu tên đánh đi đến, cũng trực tiếp đệ trình. Mặt trên đúng là hồi phục rất nhanh. So sánh lên hắn xin phê phục đồ vật, Sở Mục Vân có chút hoài nghi mặt trên có phải là thiết trí từ khóa kiểm tra. Được rồi, hiện ở phía trên trực tiếp quyết định, liên quan với lần này Trương Bạch hành động dẫn đầu chính là Tô Thần. Trợ lý nghe vậy, quả thật có chút lo lắng. Chuyện này Từ Trương gia cổ lâu đến này tại Dĩm Lưu vực Tây Vương Mỗ Quốc, Tô giáo sư trung gian thật giống đều không làm sao nghĩ ngơi quá. Hiện tại mọi người còn không an toàn rời đi cái kia cung điện dưới lòng đất, trực tiếp xác định ứng cử viên có phải là không tốt lắm. Chí ít nói thế nào cũng trước tiên cần phải thu thập đến đối phương đồng ý, hoặc là báo trước một tiếng chứ. Nhớ tới trước Trương gia cổ lâu bên trong Chu Hoài Văn hiện tại đều còn ở tự bế bên trong, trợ lý cảm thấy đến chuyện này tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ càng. Sở Mộc Vân nhưng là không phải vậy. Người sưu tập đến trong tài liệu không phải nói Trường Bạch nơi sâu xa trong truyền thuyết có cánh cửa đi ngụ sao? Trợ lý gật đầu, thế nhưng cái kia lại có quan hệ gì đây? Sở Mộc Vân lại nói, trước tiểu Tô giáo sư giải thích quỷ nữu cá rồng ngọc tỷ thời điểm có phải là cường điệu món đồ này ở chế tạo ban đầu chính là một đôi, là chuyên môn dùng để bao bọc người nhà họ Trương bảo tồn ngàn năm bí mật chìa khóa. Trợ lý sững sốt một chút, như là bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì, lập tức trong đầu một chỗ liên, cả người ngây người như phỗng. Ngài ý tứ là, Tô giáo sư sở dĩ gặp cố ý đi Trương gia cổ lâu bên trong đem quỷ nữu cá rồng ngọc tỷ lấy ra, vì là chính là tìm cơ hội sau khi mở ra người nhà họ Trương bao bọc lên bí mật sao? Sở Mộc Vân không thể chí phủ gật đầu. Tuy rằng chỉ là suy đoán, thế nhưng hắn cảm thấy đến khả năng này rất lớn. Có khả năng Tô Thần vừa bắt đầu chính là chạy trương ra bảo vệ bí mật mà đi, còn chính là vật trận. Vẫn là vi ẩn giấu đi, này còn chờ thương thảo. Thế nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như được mời Tô Thần đồng thời đi vào, Tô Thần sẽ không từ chối xác suất nên ở 80% trở lên. Hai người bên này tính toán xong, đã ở chủ bị sau khi cùng Tô Thần trò chuyện lúc tìm tự. Ma man ảnh bên trong, chu mục vương tiêu thảm thiết đã đình chỉ. Hắn độc quán nhìn về phía Tô Thần. Như ngươi vậy ngu muội mọi người làm sao có thể lý giải ta ngàn năm đại nghiệp vĩ đại địa phương. Vừa dứt lời, lại là một cái ngón tay bị mạnh mẽ bắn nát. Chỉ bất quá lần này Chu Mộc Vương nhưng chỉ là lạnh run lên một cái, lập tức tương đương xem thưởng nhìn Tô Thần. Coi như là ngươi đem ta giết chết, cũng hoàn toàn ngăn cản không được chuyện sắp xảy ra. Ta chết rồi, các ngươi cũng đến đồng thời theo chết. Tô Thần ư một tiếng. Biểu hiện lạnh nhạt nói, vì lẽ đó cái kia trò trò chơi sẽ ra tới là ngươi cố ý hành động. Chu Mộc Vương sững số một chút, rõ ràng không phản ứng lại Tô Thần vì sao lại đối với mình kế hoạch đồ vật bên trong rõ ràng như thế. Ngươi biết ở đâu? Đương nhiên, ta không chỗ nào không biết. Chu Mộc Vương vẫn giận dữ khuôn mặt đột nhiên trở nên hoang mang lên. Thường nghĩ chính mình ngàn năm qua tìm cách, càng lại bị một cái mới có hơn 20 tuổi tiểu tử dọa như lòng bàn tay. Hắn thậm chí hoài nghi là không phải là mình thân tiến thuyết diện sinh đã triệt để phản bội chính mình. Nhưng tên kia đã chết rồi, không có chứng cứ. Nguyên khí tức trên người rất kỳ quái, ngươi không phải cái thời đại này người. Tô Thần lạnh lùng lắc đầu, "Không, ta chính là cái thời đại này từ trẻ mới sinh bắt đầu lớn lên người, chỉ có điều hơi hơi so với ngươi cái này giống được ngàn năm người muốn càng hữu dụng là được rồi." Chương 260: Thuấn sát cây vương mẫu. Cì cì. Ha ha ha ha ha. Cửa chết người nha. Ta làm sao như thế yêu thích miệng độc Tô Thần Đại Lang a. Tuyệt tuyệt, này cờ mở nở cao cấp trảo phúng. Quả thực học phế học phế. Mã Chu Mộc Vương cũng là sắc mặt khó coi không ít. Ngươi cái gọi là bản lĩnh lẽ nào chính là múa mép khư môi sao? Tô Thần bị tiểu hài tử này tự lạn điệu trọng phát cười. Ngươi không cảm thấy một mình ngươi sống mấy ngàn năm người thậm chí ngay cả múa mép khư môi công phu cũng không bằng ta một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, rất mất mặt sao? Chu Mộc Vương sử sốt, như là triệt để hỏa đá tử, ngồi dưới đất lăng đến nửa ngày đều không lên tiếng. Như là bỗng nhiên bị trảo phúng thứ không tầm thường, hắn tạm thời mất đi xử lý tin tức năng lực. Có thể có sao nói vậy, người ta 20 tuổi tiểu tử lại có thể đem mình ép lên như vậy tự cảnh. Hắn bỗng nhiên liền có chút không rõ chính mình những năm này đến cùng là đã làm những gì sự tình. Rõ ràng hắn là mỗi một bước đều mười phần vẹn mười đúng đấy. Trong lịch sử liên quan với bất kỳ bên nào cuối cùng khả năng phát triển diễn biến đến uy hiếp chính mình trình độ thế lực, cuối cùng đều bị hắn trực tiếp tiêu diệt. Hắn một đường đến cẩn thận từng ly từng tí một, bản cảm thấy được cuối cùng nên được đền bù mong muốn a. Tại sao Lâm Phai đầu lại nhưng là để hắn gặp phải như vậy một tiểu tử chưa dám mau đầu? Ngươi đến cùng là đến từ đâu? Ta không tin ngươi là người bình thường. Chu Mục Vương nói ra câu nói này thời điểm cả người đã tương đương tang thương, như là tuổi già sắp chết lão giả. Mạn Đạn nhìn phía này dung đẹp đẽ nhưng là gần đất xa trời ông lão tư thái. Trong lúc nhất thời cũng là thật sự rõ ràng, Tô thần tại sao không đồng thủ, mà là lựa chọn tán gẫu? Bởi vì hai gia hỏa này khả năng từ rơi ra đến mấy mắt, cũng đã mất đi sống tiếp tư cách. Ta, ta khả năng là ngươi giết chết quá nhiều gia tộc sau khi, thế giới này mất đi cân bằng sau khi, được mời tới giữ gìn hòa bình thế giới chúa cứu thế đi. Rõ ràng là rất trung mi bị ổ, tao điểm rất nhiều một câu nói, nhưng người nào cũng không có chút nào muốn nổ nước bọt ý tứ. Đối mặt như vậy Tô Thần, bọn họ quả thực chính là vô lực phản bác, thậm chí dẫn cho giận thật. Đúng vậy, Tô Thần đến hiện tại làm tất cả mọi chuyện cũng giống như là đang cứu vớt thế giới này mà đi tới như thế. Tuy rằng nửa năm trước mới vừa cứu vớt thế giới người là tiên quan tứ phúc, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với Tô Thần điên cuồng thiết tưởng. Mã Chu Mộc Vương tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ dáng vẻ càng là dẫn tới không ít tỏ ra tính tướng người xấu hổ nói khiểm. Như vậy a? Chẳng trách, ngươi mỗi một bước đều có thể đi ở phía chúng ta. Hóa ra là thế giới này cũng không muốn để cho ta thành công sống mãi a. Nói xong câu đó, Chu Mục Vương cả người lại như là một lần già rồi 100 tuổi tự, ngồi dưới đất trắng sáng tóc, lại như là bị tá quang sở hữu sống sót khí lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong khoảnh khắc hóa thành một đống bạch cốt. Hạch. Nơi này có phải là nên có chút bi thảm với nhạt? Ô ô ô ô. Lại có chút thất khóc. Tuy rằng hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, nhưng nếu như là liền thế giới cũng không muốn trợ giúp hắn, cái kia thật sự thật thê thảm a. Em, có thể tiểu Tô giáo sư nói, cái tên này trở lại chính mình quốc gia sau khi sống được còn rất lâu. Chính là a. Sống được mấy năm, thế giới có thể thừa nhận thì trách. A a a a. Ta yêu chết thế giới này, hắn cho ta yêu nhất Tô Thần Đại Thần, cùng cùng cùng. Thật sự cảm thấy đến ở trên thế giới này có thể gặp phải Tô Thần Đại Thần là ta có phúc ba đời. Bùm lang, theo bạch cốt mất đi cuối cùng trống đỡ. Đại gia thấy Tô Thần lấy ra quỷ tỷ, như là đang làm một loại nào đó nhớ lại nghi thức tự nhắm mắt trầm tư một lúc. Trong mấy mắt, toàn bộ tình cảnh liền trở nên trang nghiêm nghiêm túc lên. Màn đạn đại gia cũng là trang nghiêm bắt đầu cầu thần, có người vì là Chu Mộc Vương, có người vì chính mình, có người vì là thế giới. Lạ như là cả người đều bị tâm tình như vậy gột rửa tự. Cho dù cộng tính năng lực rất kém cỏi, cũng vẫn như cũng làm không biết mà theo. Tô Thần Thức bản ý là chỉ đạo Chu Mục Vương chạy trở về địa ngục lĩnh trách phạt đi. Dù sao hắn cho mình tăng thêm nhiều phiền toái như vậy. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, không chừng chính mình thuận miệng nói lời nói là thật sự đây. Như đúng là bởi vì cái tên này đảo loạn toàn bộ thế giới cân bằng giới tuyến, vì lẽ đó mình mới bị lựa chọn lại đây. Cái kia chuyện như vậy thái phát triển thực vẫn là rất kích thích. Mà lúc này, rơi xuống liền vẫn nằm mắt ngủ say run tê vâng ngẫu, trong giây lát ngẩng đầu lên. Không. Một tiếng xe rách phía chân trời kêu thảm thiết. Lập tức nàng túi đầu đến đau lòng xoa xoa chính mình người yêu Hải Cốt. Không, ngươi mới không có bị thế giới này chán ghét. Người mãi mãi đều vậy phía trên thế giới này người tốt như ta. Không thể giải thích được không đầu không đuôi một câu, để Tô Thần có chút mà miệng. Tuy rằng trước mặt Tây Vương Mẫu giải đến ra trắng mặt đẹp, nhưng đôi trong mắt kia bên trong nhưng nhàn nhạt, nhạt lộ ra một cỗ tà khí. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng được tại sao Tây Vương Mẫu nhìn cũng là người ta cảm thấy đến không bình thường. Cái kia một đôi mắt cùng xá như thế, cái quái gì vậy là tu đồng. Nhưng nhìn kỹ lại bỗng nhiên cảm thấy đến là lạ. Hắn lúc này mới phát hiện tựa hồ cái kia con ngươi chính đang chậm chậm biến ảo. Cái kia không phải vừa bắt đầu chính là thủ đồng. Này chết bà nương đang triệu hoán đồ vật. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho thương tổn ngươi máu người trái trả bằng máu. Nói xong, cái kia mỹ lệ đầu lâu trực tiếp bị Tô Thần chém tới, nhưng đã không kịp. Toàn bộ hang động bắt đầu kịch liệt rung động lên. Các màn đạn một mặt mờ mịt nhìn này bên cố, không ít người còn cùng vừa nãy như thế trêu chọc Tây Vương Mẫu mỹ nhân như thế cho Chu Mộc Vương người như vậy có phải là trả đạn. Kết quả một giây sau, mỹ nhân đầu liền bay ra ngoài. A, vừa nãy cái kia viên đầu thật kỳ quái a, bay ra ngoài thời điểm có phải là còn đang cười lạnh. Em ăn ngay nói thật ta không hiểu rõ tình huống. Mới vừa mới đến đây là phát sinh cái gì? Ta cảm thấy đến có chút không ổn, ta vẫn là lần thứ nhất thấy Tô Thần Đại Thần lộ ra loại kia biểu hiện. Thật giống, động đất. Thảo. Vừa nãy ta liền cảm thấy màn ảnh có chút lắc, ta còn tưởng rằng là chính ta không cẩn chắc. A a a a. Tô Thần Đại Thần còn ở dưới đất thật mấy cây số a? Nay nếu như động đất hắn không phải bị chôn sống ở bên trong sao? Ta xin báo danh, đi sa mạc bảo Tô Thần Đại Thần. Trước tiên huy động 4 từ cộng đồng đem trên lầu đánh chết đi. Đồ cho tỉnh không nói điểm lợi hay, mà Phong Nghiên cứu bên này Không ít nhà địa chất học biểu thị Tô Thần vị trí gây nên kịch liệt rung động nếu là tiếp tục duy trì. Tô Thần nhất định đem bị chôn xuống lên. Sở Mộc Vân vẻ mặt triệt để cứng lại rồi. Hắn mới vừa rồi còn đang có ý đồ với Tô Thần à, hiện tại nếu như xảy ra vấn đề rồi núi trường Bạch đám kia tệ loại làm sao bây giờ? Sau đó hắn bỗng nhiên phản ứng lại chính mình lại ngay lập tức không phải nghĩ Tô Thần an nguy hoàn toàn không bảo đảm. Không nhịn được mạnh mẽ giật chính mình một bật hai. Nếu là có to lớn địa chất biến động lời nói, trước hết để cho trên mặt đất người chuẩn bị kỹ càng, rút đi đến an toàn địa phương, đồng thời hiệp trợ tiểu Tô giáo sư giúp đi. Chương 261: Bà con giàn cái. Lập tức có người cuống quýt liên hệ Lý Cường Quốc bọn họ. Mà Lý Cường Quốc biểu thị trên mặt đất còn tất cả bình thường. Rất khả năng không phải động đất, mà là bên trong có món đồ gì đi ra. Lý Cường Quốc sắc mặt nghiêm nghị nhìn Tô Thần biến mất ở mặt đất địa phương. Bên kia không rõ, có món đồ gì đi ra? Có thể có món đồ gì? Sở Mục Vân nghe nói như thế, cả người như bị sét đánh tự run rẩy một chút. Trước thần miếu trên đỉnh tranh tượng, bên trong có phải là vẽ một cái khủng bố giàn cái. Nghe nói như thế toàn bộ phòng nghiên cứu người đều sững số. Nhớ tới trước trên minh họa hình thể kém, nếu như Tô Thần chức ở trong rừng gặp phải cái kia hai cái đều là rắn được lợi nói, như vậy dựa theo như vậy khủng bố hình thể kém, rắn cái vừa xuất hiện rất có khả năng trực tiếp đem toàn bộ lòng đất chứa hệ thống nước làm sụp. Chơi xanh a, loại kia quái vật cấp bậc sát thật có thể sống được lâu như vậy sao? Ta cảm thấy đến khả năng này rất hợp lý. Dù sao Tây Vương Mẫu cùng Chu Mộc Vương hai người đều sống thời gian dài như vậy. Thế nhưng như vậy sà vẫn ở dưới đất, nó dựa vào cái gì tiếp tục sinh sống a? Cái này không thể nghi ngờ là nhất làm cho người kỳ quái một chuyện. Có thể Nếu gián được cùng gián cái đồng thời mới có thể sản xuất ra cái kia lít nhã lít nhít gà dừng cái cổ. Vậy dạng này hạch tính ra, trước gà dừng cái cổ ôm đoàn cùng nhau tập kích Tô thần thời điểm có phải là chính là đang vì mình cái kia mập mạp mâu thân tìm kiếm thức ăn. Lẽ như vậy kỳ quái trạng thái tựa hồ là càng có thể trở đi khổng lồ với tự thân vài lần con người. Mà gà dừng cái cổ bản thân độc tính mạnh mẽ bọn họ đã từng gặp qua. Nghĩ đến đây, mọi người xem càng ngày càng rung động màn ảnh càng hoang mang. Một cái gián được hình thể đã khổng lồ như vậy, nếu như chờ tỉ lệ phóng to gián cái lời nói ở qua loa tính toán ra Tô Thần ở dưới đất thật mấy cây số sau khi, bọn họ cảm thấy đến nơi như thế này đã không phải bọn họ những người này có khả năng đạp cùng địa vực. Mà càng vướng víu chính là trước mắt lại còn có kinh khủng như vậy quái vật khổng lồ. Đúng là có người bỗng nhiên thoáng nhìn Tô Thần tại đây dạng kinh sợ tình hình dưới còn hấp hối không sợ. Trong lúc nhất thời vô cùng mịt. Tô Thần đại thần là không biết tình huống bây giờ có bao nhiêu nguy cấp sao? Lời này gây nên mọi người không còn gì để nói. Tô Thần mãi mãi cũng ở hàng trước nhất, tư duy tự nhiên cũng là kiên đáo nhất. Con cương điệu hơn bao nhiêu lần người con mẹ nó có thể nghĩ đến sự tình tiểu Tô giáo sư có thể không nghĩ tới sao? Sở Mục Vân hầu như là gào thét nói ra câu nói này đến. Thế nhưng hôm xong, hắn liền phát hiện Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi một chút. Trong lúc nhất thời, hắn tâm cũng bị thu lên. Tiểu Tô giáo sư vẻ mặt không đúng, khẳng định là phát sinh cái gì khó có thể giữ liệu sự tình. Vừa nghe thấy lời ấy, mọi người lập tức không bình tĩnh. Bận điệu điệu lấy video nghiên cứu Tô Thần trước sau biểu hiện biến hóa bối cảnh hình ảnh. Phát hiện Tô ở sắc mặt thay đổi trước nhìn thấy ba phương hướng vết nứt sau khi, mọi người cũng là mờ mịt. Nếu như không có máy quay phim gia trị, như vậy xa cách bọn họ căn bản không thể nào thấy được ba phương hướng vết rạn nứt. Nhưng nếu là ba phương hướng đều xuất hiện vết rạn nứt, cái kia liền giải thích, rạn cái hoặc là là từ phía trên đè xuống, hoặc là là chính đang quanh thân bơi lội tìm kiếm tập kích Tô Thần cơ hội, hoặc là chính là, chơi ạ, sẽ không lạ có ba cái chứ? Lời này liền dường như một tảng đá lớn đập về phía bình tĩnh mặt hồ, đại gia sắc mặt đột nhiên trở nên tương đương có coi. Trước ở trên đường thời điểm Tô Thần đại thần có phải là nói về, khả năng còn có một cái cẩm xạ không có hiện thân. Được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi người kia nuốt một ngụm nước bọt còn nói, Trước tô thần đại thần suy đoán chính là khả năng là ba cái cẩm xạ thay đổi cùng rắn cái giao phối, cho nên mới phải có đại trùng tiểu ba cái hình thể biến hóa. Thế nhưng nếu như này ba cái hình thể đối ứng chính là ba cái hình thể không giống rắn cái làm sao bây giờ? Một cái đều quá chừng, nếu như thật sự xuất hiện ba cái. Bọn họ cảm thấy thôi, khả năng Tô thần đại thần thật sự muốn liền như vậy ngọm tại đây mặt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nghiêm nghị, mọi người xem phía trên không ngừng có đá vụn rơi xuống. Tuy rằng vẫn Ngọc cũng không có thể hiện ra lão đả lão đạo tư thái, thế nhưng cái kia vẫn không lúc nhích vẫn Ngọc càng khiến người ta cảm thấy đến hoang mang. Nếu như đúng là ba cái to lớn giăng cái từ ba phương hướng tấn công lại đây, hình ảnh kia thật sự khiến người ta hoàn toàn không dám tưởng tượng. Mạn Đạn đã tạm thời mất đi lý trí cùng luôn ngữ tổ chức năng lực, chỉ là không ngừng sao chép và dán để Tô Thần chạy mau, nhanh lên một chút thoát đi chỗ đó. Nhưng Tô Thần chỉ là yên lặng lấy ra hắc kim cổ đao, đề phòng hành tại bên người. Mọi người chấn váng. Tô Thần đại thần không phải là muốn ở như vậy chật hẹp địa phương nên chiến ba cái giăng cái chứ? Ta cảm thấy được, khả năng chính là như vậy, nhưng chỗ kia tựa hồ liền một cái giăng cái đều không chứa được chứ. Vân Ngọc, trốn vào Vân Ngọc bên trong ngẩn ngơ. Đã kia lại sà nên đoán không được vẫn ngọc bên trong sẽ có người chứ. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị phủ định. Tây Vương Mẫu trước khi chết ra lệnh không chừng là hủy diệt nơi này, không nên để cho bất luận người nào chạy trốn đi ra ngoài đây. Lại làm một chậu nước lạnh mạnh mẽ rọi lại đây. Lần này thật chính là bó tay toàn tập. Nhìn Tô Thần Thân ảnh đơn bạc, mọi người chỉ cảm thấy vô danh nổi lên một tầng bi thương tâm tình. Lập tức chỉ thấy kịch liệt rung động dẫng nhiên đình chỉ. Ai? Chuyện gì xảy ra? Động đất đình chỉ. Lẽ nào là sà mẫu kẹt ở trong lớp đất không ra được? Ta thế nào cảm giác đây là tổng tiến công chức ngắn ngủi bình tĩnh. Người đến trước tiên đem trên lầu đao. Sau đó liền đúng như màn đạn bên trong nói, đột nhiên một tiếng vang thật lớn ba bên bị đột phá. Ầm. Hầu như là đồng thời, ba phương hướng vách động bị đánh vỡ. Sau đó xuất hiện chính là ba cái to lớn đầu rắn. Không sợ viễn cổ sinh vật khủng bố, chỉ sợ viễn cổ sinh vật lại khủng bố lại có trí hôn. Ba tên này vẫn đúng là chính là hẹn cẩn thận. Cũng trong lúc đó đánh vỡ vách động. A a a a. Này cở mở nở thật lớn đầu. Coi như là nhỏ nhất cái kia đều so với ta nhà 100m vuông 2 tầng lộc còn muốn lớn hơn a. Chơi ạ. Này đại con ngươi, ta cở mở nở mắt xạ. Không ít người lần thứ nhất cảm thấy đến máy quay phim tự động xoay tròn bắt giữa hình ảnh công năng kinh khủng như thế. Mà vừa nghĩ tới này đang bị ba cái to lớn đầu lâu mắt nhìn chằm chằm người chính là Tô Thần sau khi, trái tim của bọn họ càng là chăm chú thu lên. Ta không chịu được, ta trái tim thực sự là khó có thể chịu đựng hình ảnh này. Nam Thần cố lên, ta đã kêu xe cứu thương. Chúng ta đồng thời nỗ lực a, ta ở trên bàn mộ vì ngươi cố lên. Ta cũng rất khó chịu. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được áp lực. Này ba cái xả có phải là gộp lại đầy đủ nhân loại sinh ra niên hạn? Thật giống Này không thể giải thích được y thế còn có một phần là từ Tô Thần Đại Thần trên người tản mát ra ai, các ngươi phát hiện không có. Này điều màn đạn trong nháy mắt gây nên không ít người chú ý. Vẫn cảm thấy ba cái xạ thủ mà không công tứ tư thế tương đương người kỳ quái, rốt cục vì chính mình nghĩ hoặc tìm tới một cái giải thích hợp lý. Chương 262, trực tiếp gián đoạn. Ém trời ạ. Ta liền nói làm sao nãy ba cái đầu gián cao ngẩng cao, rõ ràng đầu chỉ cần ngã xuống liền có thể đem Tô Thần Đại Thần cái này, nhưng những người này làm sao vẫn không có động tĩnh. Hóa ra là như vậy a. Ta nghĩ đem trên lầu vị này đánh chữ đều có thể làm ra ấp úng cảm giác người đánh chết, có người có ý kiến gì không? Hôn nhau, không ý kiến đây, bên này kiến nghị đánh trước khi chết mở cái trược tiếp đây. Thế nhưng, thì có điểm thái quá. Tô thần đại thần trên người uy thế đã lợi hại đến mức có thể phát sợ sống thời gian dài như vậy quái vật sao? Lời này không thể nghi ngờ để mọi người lần thứ hai hoài nghi lên nhân sinh đến. Nhưng xác thực là rất nhiều người đều khinh hướng đem này bà con cự sả cùng một cái nhân loại nhỏ bé đối lập tỉ dị hình ảnh, nghiêng về giải thích như vậy. Dù sao lại như là người bình thường đang đối mặt từng giết người người thời điểm, Sở ở vô hình trong lúc đó cảm nhận được trên người đối phương tản nhận khí tức, cùng với cái kia coi rẻ sinh mệnh ánh mắt như thế. Rất có khả năng cái kia ba cái xà đã cảm nhận được Tô Thần đưa các nàng thân mật giết chết khí tức. Nói cách khác, cũng có khả năng là nhận biết được vô số xà bệnh bám vào ở Tô Thần khí tức trên người. Nói chung chính là ở Tô Thần trên người nhận biết được uy hiếp. Thế nhưng cũng có người tư duy đặc biệt. Ta là nói, nếu như liền có hay không như vậy một khả năng, tinh tuyệt cổ thành lòng đất con cự xà kia chính là bị Tô Thần đại thần giết chết đồng thời ăn món đi. Một khi một cái nào đó ý nghĩ bị phát biểu đi ra, người tư duy thì sẽ đem vô hạn phát tán ra. Mắt tới hai phe đã đối lập nhanh 5 phút đồng hồ. Thời gian đối với với người bên ngoài tới nói quả thực như là sống 1 ngày bằng 1 năm. Mà hiện tại ở đại chúng trong mắt tới nói, Tô Thần cùng Thiên Quan Tứ Phúc trong lúc đó đã đi chơi cái nào không có khác nhau chút nào. Hai người vẹn vẹn là một cái thân ý, một cái đại chúng hiện tượng cấp vô địch. Ừm. Nó như vậy Tô Thần đại lão trước không phải là ở trong sa mạc. Trên lý thuyết tới nói, hắn giết xong con cự sà kia lại trở về là hoàn toàn tới kịp. A a a a. Ta trước chính là như vậy cảm thấy đến. Thế nhưng thật nhiều ngốc đang mắng ta. Chơi ạ. Muốn thực sự là như vậy. Này ba cái sả sợ sẽ to thần đại thần khả năng là có nguyên nhân. Chân thực, nếu như đơn giết một cái xà so với mình niên hạn muốn lâu nhiều cự sả người xuất hiện ở trước mắt mình, ta cở mở nở trực tiếp tại chỗ quỳ xuống xin tha. Ha ha ha ha ha cười chết. Trên lầu thật chân thực, ta cảm thấy đến hiện tại ba cái sả còn không quỳ xuống khả năng chính là vọng tưởng dùng số lượng lưu thế liều một phen. Đáng tiếc Tây Vương Ngẫu chết sớm, nàng nếu như biết mình triệu hoán đại sả như thế sợ sẽ tốt thần, biểu cảm trên gương mặt nên rất là sắc. Một phen thảo luận sau khi, mọi người đều rõ ràng hiện tại rất khả năng là năm năm mộng ảo diện. Lập tức trong nháy mắt thanh tĩnh lại mà không ít người vừa nghĩ tới Tô Thần lại có thể cùng ba con cự sa đối lập, trong lúc nhất thời cũng là trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Phòng nghiên cứu người đều chăm váng. Động vật học các chuyên gia nhìn thấy cục diện này, sắc mặt được kêu là lúc trắng lúc xanh. Ta cảm thấy cho ta những năm này động vật học khả năng là bài học, chưa từng thấy nhân loại có thể có như thế mạnh áp chế tính. Cùng may Tô giáo sư thực lực đủ mạnh đi. Không phải vậy chúng ta hiện tại khả năng đã hoàn toàn không nhìn thấy trực tiếp, mà là máy thu hình bị ép hỏng rồi. Ngẫm lại trước đại gia các loại phán đoán, thực sự là hùng là học giả. Sấu hổ trong nháy mắt nổi lên quả má. Mà Tô Thần nhìn mặt trước này ba cái to lớn đầu lâu, trên mặt trồi lên một nụ cười lạnh lùng. Không nghĩ đến trước đánh chết xạ thần còn thu được ngoại ngạch kỹ năng xạ thần uy hiếp, sớm biết có năng lực như vậy, chứ hắn một đường đến đều bất việc. Nay quỷ hệ thống lại ở vừa nãy nháy mắt mới đột nhiên nhắc nhở hắn, nếu như buổi tối một giây, hiện tại hắn khả năng đều muốn ở thân rắn thể cùng phế tích bên trong gian nan du th loan. Có điều điểm này hắn vẫn đúng là không nghĩ đến. Hợp Ngô tạp bọn họ lúc đó chỉ gặp phải một cái rắn cái lạ bởi vì hắn hai cái rắn cái ngủ say ở mặt khác chứa nước cự trong ao. Vừa nãy động tĩnh trực tiếp chính là từ 2 km có hơn địa phương truyền tới. Liên đúng là rất thái quá. Nôi rắn người lại không ngừng muốn rướng một tổ, lại là vài oa. Và. Khó tự trách mình gặp phải ga dừng cái cổ quần quy mô muốn xa so với bên trong sách miêu tả càng nhiều. Cảm tình là đại hoạt tập. Có điều tốt xấu là ba cái to lớn rắn cái, mà ba cái rắn cái hình thể muốn xa so với trước cái kia thân rắn to lớn. Xà thần uy hiếp cũng mẹn mẹn là có thể cùng chúng nó rằng co, lúc đó cái kia xà thần vẫn là nằm ở chiến tồn trạng thái. Hắn được kỹ năng cũng là chiến tồn lúc cường độ. Ngươi muốn nói lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, có thể người đến sau cư trên a. Này ba cái rắn cái trạng thái có thể đều vẫn là trạng thái đỉnh cao cảm giác coi như là chúng nó đối đầu cái kia viễn cổ sát thần, không chừng cái kia sát thần còn phải chịu thiệt. Suy nghĩ đến cuối cùng, Tô Thần cảm thấy đến vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Lập tức hất kim cổ đao đẹp trai qua tay một vòng, thừa dịp ba con cự sà đều còn không phản ứng lại trong ngáy mắt, trên chân khôi tinh để đấu, thân đao bám vào hóa thủ tính. Tình liệt nóng bỏng thân đao thoáng chốc dĩ nhiên bổ về phía cái kia hình thể đối lập khá nhỏ giản cái. Tang. Chỉ một đao, cái kia rắn cái như là bị quát đụng một cái. Mọi người ở đây đều cho rằng Tô Thần này một đao không thể đánh tan kẻ địch áo giáp thời điểm. Bên cạnh hai con cự sà đầu đột nhiên đắc đỏ lên kêu thảm thiết. Cái kia cực kỳ bi thảm bi liệt tê tiếng kêu to, xuyên thấu qua màn hình đánh thẳng tâm linh con người, không ít người đều bị dọa sợ. Bọn họ lần đầu tiên nghe được như vậy dọa người tiếng tê. Lạ như là một người trước khi chết tâm độc muyền rủa đều bị tụ tập với nảy một tiếng bên trong. Có người bị dọa đến tại trố hôn mê, có người bị dọa đến bệnh tim đột phát, có người bị dọa đến điên cuồng rít gào, có người bị dọa đến đưa điện thoại di động đột nhiên ném mất. Liền ngay cả phòng nghiên cứu bên trong cũng có người bị dọa đến trên đất rít gào không ngớt, mà người khác cũng lặng ngây người như phỗng, tựa hồ là ở dư vị tiếng rít gào kia thành có thật đáng sợ. Hồi lâu, mọi người rốt cục phục hồi tinh thần lại. Có thể lúc này trực tiếp màn hình sớm đã tối xuống, máy quay phim bị lập nát. Ở tại bọn hắn đều đang kinh ngạc với tiếng kêu kia khủng bố thời điểm, đầu kia bị chém trúng nauo rắn túi từ trong đôi mắt chỉnh thể phân liệt ra. Cang La một đao, trong nháy mắt mất mạng, mà mặt khác hai cái sạ rõ ràng chính là ở bi thương chính mình đồng bạn chết thảm. Khi lên xong, bay thẳng đến Tô Thần phát động tập kích. Có thể lòng đất hang động to lớn hơn nữa cũng không thể chứa nạp dưới hai con cự sà đồng thời xông lên. Liên toàn bộ hang động liền như vậy sụp xuống. Màn ảnh cuối cùng một màn như là đã sớm dấu hiệu đó là cái cuối cùng hình ảnh tự, nhìn chòng chọc vào Tô Thần. Đó là tương đương bi trắng kinh sợ, roà người một màn. Tô Thần cầm đao đứng ngạo nghễ với phế tích bên trên, mà hắn trước người hai con tự sả mở lớn miệng giẵn nhanh trong kêu tới. Cái kia miệng khoảng cách Tô Thần không tới 1m. Hình ảnh liền như vậy uy mật đi. Nhìn màn hình đen phòng trực tiếp, thật là nhiều người trực tiếp tan vỡ gào khóc. Làm sao? Tại sao lại như vậy a? Ô ô ô ô, chơi à? Tô Thần đại thần. A a a a. Ta không thể tiếp thu. Ta không thể tiếp thu. Vệ tông cốt thép trong rừng rậm, ở đêm khuya phát sinh càng ngày càng nhiều như vậy tiếng kêu rên. Chương 263, mặt trên có người Chưa một giây còn ở hài lòng người, mà sau cả người đều chấn váng. Chuyện này căn bản là không phản ứng kịp. Rõ ràng mọi người đều cảm thấy đến hai bên khả năng một trận chiến. Thế nhưng trong lúc nhất thời mờ mịt thương phấn hoàn toàn chính là không có não. Bọn họ quên đó là lòng đất thật nhiều kilômét. Là kilômét, cũng không phải mấy mét. Người bình thường ở dưới đất mấy mét vị trí sụp xuống liền hoàn toàn không thể đi ra, chứ nói chi là to thần vị trí. Cấp độ kia liền chôn sống gắt gao. Coi như là bây giờ còn có thể miễn cưỡng liệu bắt một hồi. Dem cái kia hai con khủng bố chỉ là con người đều muốn so với Tô Thần một M85 hướng về trên đi thân cao còn muốn mọc ra không ít độ dài cự xà giết chết. Nhưng ở hết mức sụp xuống mấy cây số lòng đất, nước chung quanh tràn ngập, không khí ít ỏi không nói còn khả năng nương theo gà rừng cái cổ tập kích. Đại gia cũng không dám tưởng tượng, ở như vậy điều kiện dưới, Tô Thần sẽ đối mặt với như thế nào tuyệt cảnh. Có thể tất cả mọi người cũng không phát hiện sự tưởng tượng của chính mình càng là khinh hướng Tô Thần chiến thắng hai con cự xà sau khi tình cảnh, mà cũng không cùng cự xà lúc chiến đấu tình cảnh. Bọn họ cũng không phát hiện chính mình đối với Tô Thần thực lực đã tương đương tín nhiệm. Câu thúc Vì là Tô thần đại thần cổ phúc, xem chính thức tuyên bố thông báo, lý đội trưởng bọn họ chuẩn bị xuống đảo người, nên không có sao chứ. Chơi ạ, ta khó có thể tưởng tượng nếu như thật sự đảo được người. Tô thần đại thần gặp là cái gì dạng? Đây là cái khủng bố cố sự chứ. Ta từ chối tham dự thảo luận, có hay không ai tin tức linh thông một ít, có thể nói cho ta chuẩn xác tin tức. Chân thực, ta thực sự là không muốn biết cái gì rắm chó tin dữ. A ha ha ha. Tô thần đại thần nhất định sẽ bình an không việc gì trở về, đúng không? Trên internet thảo luận đứng đầu thành Tô thần sinh tử tình huống suy đoán. Rất nhiều người trực tiếp lên tiếng cáo giống, bắt đầu mua hoa đi Tô Thần cuối cùng ở qua sát vách biên giới Lữ quán Tế Điện, khiến cho lão bản một mặt mờ mịt, có thể người ta là xuất phát từ lòng tốt. Hắn lại không có cách nào trực tiếp nói ngăn lại. Liên Lữ quán trực tiếp trở thành linh đường. Gian phòng đồng thời bị trước Tô Thần bút ký mang đến dậy sóng đỉnh xong. Đáng thương khách nhân đều vẫn chưa hoàn toàn đến trong thời gian đi đến Lữ quán, Lữ quán quanh thân cũng đã bị Tế Điện hoa tươi cùng đến thương tiếc đoàn người lều vải chật đích. Hầu như chính là ở Tô Thần trực tiếp gián đoạn sau khi trong vòng nửa canh giờ chuyện đã xảy ra. Nói trắng ra, đều là nhìn trực tiếp trên đường muốn tới nơi này chặn ngang nhìn tới Tô Thần một mặt người, cũng hoặc là quanh thân khoảng cách gần người. Lão bản tương đương không nói gì, hàng năm bên này đều sẽ có tương ứng chồng cây hoạt động. Chính phủ càng là trắng trợn tuyên dương, hy vọng có tương quan tỉnh nguyện viên đến đây. Thế nhưng sự tình thường thường là không như mong muốn, hàng năm chồng cây thời điểm khí trời lạnh, bao cát cũng đại. Đến tỉnh nguyện viên thật chính là lắc đắc có thể đến được. Mà hiện tại rác rưởi bay ngang hoàn cảnh để hắn có đốt đúc lên. Tô Thần đại thần, ngươi nhất định phải bình an trở về a. Tô Thần đại thần, chúng ta đều lại ở chỗ này hảo hảo chờ ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên sợ sệt. Lão bản giận dữ, trực tiếp đem toàn bộ hình ảnh quay chụp hạ xuống, đem hoàn cảnh xung quanh trước cùng hiện tại giáng gấp so sánh video đồng thời biên tập thật phát ở trên mạng. Đồng thời phụ lên Tô thần chức khi đi hỗ trợ chồng chọt một thân cây video, trực tiếp phát văn nổ đuổi. Biết đến các ngươi là đến Cổ Phúc, không biết còn tưởng rằng là nơi nào đến ra xúc rượi vào Cổ Phúc tên tuổi cho ngươi nhà thần tượng bôi đen đây. Chính mình ngẫm nghĩ cẩn thận, này trước sau hoàn cảnh so sánh, ta tự nhận là những năm này cẩn trọng giữ gìn này một mạng nhỏ khu vực liền tiêu tốn không ít tâm tư. Thế nhưng các ngươi những này ra sức trực tiếp đứng ở mảnh này sa mạc vì là không nhiều trên sân cỏ chụp ảnh đánh thẻ. Vì là chính là có thể cùng Tô giáo sư lần này nhiệt độ sự trên một chút quan hệ, nhiều hơn chút khoác lác tứ bản. Ta thật hẳn không nói gì. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Nửa giờ a. Các ngươi những này rác rưởi xúc sinh làm sao liền dám tới nơi này tới điện? Muẫn dụ ai trước đây? Không chừng Tô giáo sư hiện tại còn ở dục huyết phấn chấn đây. Các ngươi những này ngốc trò chơi, chạy tới nơi này đánh danh hiệu của hắn làm những này chuyện hư hỏng không cảm thấy e lệ mất mặt à? Này một fan nữ, cộng thêm trên Tô Thần trồng cây địa phương cũng đã là sinh hoạt rác rưởi tràn ngập. Lúc này bị các cư dân mạng xông lên đứng đầu. Những người sủi đồ đã đến địa phương cho Tô Thần tặng hoa người tiếp mời một khi phát ra, liền bị quần tình kích phấn các cư dân mạng trùng thương tích đẩy mình. Em mắt trên có người quản quản cái đám này không có náo rác rưởi sao? Bọn họ ở trò siêu hiện tượng cấp nam thần bồi đến a. Ta không nói gì, nhà ta ở ngay gần, ta đều không lựa chọn đi, xin nhờ a. Tô Thần đại thần chỉ là ở đây ở qua. Có bản lĩnh đi vào bãi sa mạc bên trong a. Ta không có gì dễ bản, ta hiện tại ở Tháp Hương. Hy vọng trời xanh có mắt một cái lạ sét đánh chết những người này đi. Đại gia yên tâm a, hiện tại tùy tiện bọn họ làm mẫm ấy, chờ Tô Thần đại thần trở về không từng cái từng cái tìm lộn chết bọn họ mới là lạ. Có thể nói thì nói thế. Đại gia một ngẫm nghĩ Tô Thần đến hiện tại đều còn không liên là với, chỉ sợ là lạnh ít dữ nhiều. Nhất thời nước mắt lại hạ xuống. Đây là ta vượt qua gian nan nhất một cái ánh bình minh. Ta hy vọng mặt trời cao cao bay lên thời điểm Tô Thần đại thần đã cho chúng ta báo bình an. Trong lúc nhất thời cảm khái và ngàn, mà vẫn giám sát lưu vực bên trong tình hình Lý cường quốc đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Lập tức bên cạnh đề phòng cắt chiến sĩ cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Sau đó một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang trên phía chân trời. Phòng nghiên cứu người đều bị thanh âm này làm ngâm, ở Tô thần thiết bị mất đi liên lạc sau khi, bọn họ liền trực tiếp hạ lệnh đề lý cường quốc đội ngũ mở trực tiếp. Chỉ có điều bởi vì bên ngoài thực sự là quá lam âm mỹ, vì phòng ngừa bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Vì lẽ đó là đối nội video trực tiếp, chỉ có phòng nghiên cứu người có thể nhìn thấy. Phát điên nhìn máy thu hình nửa giờ sau khi, rốt cục nhìn thấy lưu vực bên trong một đạo thân ảnh khổng lồ từ dướin lên đất vọt thẳng lên giữa không trung. Bùm lang Lý Cường Quốc máy bộ đàm trực tiếp rơi trên đất. Hắn mở miệng nhìn cái kia sông thẳng lên đến cự xạ, cái kia hình thể. Nói là 1 phần 5 lưu vực toàn bộ bị chiếm cứ cũng không có chút nào là vấn đề. Có người, mặt trên có người. Không biết cái nào người chiến sĩ đột nhiên kêu một tiếng, lập tức mọi người đều mở miệng hướng lên trên xem. Có người, nơi nào có người? Mặt trên bầu trời vẹn vẹn sáng ngân bạch sắc, hà cảm cùng quang minh giao giới đặc biệt tối nghĩa không rõ. Rất tốt, nhưng bọn họ mở to hai mắt nhìn một vòng lớn, cũng không thấy bất luận người nào tung tích. Nhất thời tức giận nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Không áo ước đối phương nhưng là biểu hiện sợ hãi vừa vui mừng chỉ vào cái kia rơi đến mặt đất sau khi liền điên cuồng lăn lộn cự sả. Mọi người mở mịt nhìn sang, liền thấy cái kia cự sả như là cực thống khổ tự lăn. Tựa hồ là trên người có cái gì khủng bố đồ vật chính đang đe dọa này tính mạng của nó an toàn. Đồng thời, cũng nghe được người kia lại nói, ở phía trên kia, đầu rắn mặt trên. Các ngươi nhìn kỹ. Chương 264, cường giả uy hiếp. Thinh linh, tất mắt mọi người đều hội tụ đến cái kia kịch liệt lăn lộn đầu rắn bên trên. Cũng thật lạ. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái dễ thấy màu xám hạt tròn náo nghệ đứng ở cái kia đầu rắn trên cho dù đầu gián điên cuồng xoay chuyển. Ai? Người kia chính là không rất xuống đi, mà cầm tính viễn vọng người rất rõ ràng phát hiện, Tô thần thực là đem hắc kim cổ đao cắm ở đầu gián bên trên. Tay vịn hắc kim cổ đao, mới có thể như vậy vững vàng đứng ở đầu gián mặt trên. Cũng bởi vì cái kia đầu gián thực sự là quá mức khổng lồ, Tô thần lựa chọn vị trí vừa vặn là cái kia xà trong ánh mắt bộ. Vì vậy, mặc kệ cái kia xà làm sao xoay chuyển, đều không ảnh hưởng tới Tô thần mấy may. Ta nhọ cái ai a. Chuyện này quả thật chính là kỳ văn dị sự a. Quá nghi thiên, như vậy năng lực chiến đấu, không tiến vào bộ đội quả thực chính là đang tiếp Cái kia phòng nghiên cứu hiện tại có cái gì chỉ đạo ý kiến sao? Đã không cần chuẩn bị xuống ngoài người, thế nhưng cái kia đại sà liền như vậy liều mạng lăn lộn, bọn họ cũng không tốt nắm vào. Hướng chi này vậy độ dày tựa hồ vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Một ngôi giò bẫy. Vậy cũng là chân thực giáp chất tầng tích lui lên. Hay cùng một bức cốt thép nước độc bùn dày tường như thế. Khoảng cách xa như vậy, coi như là bọn họ có thể đánh trúng vậy cũng chỉ là có thể xuyên thủng kẻ địch áo giáp mà thôi. Hắn căn bản là không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hiện tại cục diện này, ta cảm thấy đến nếu như không đánh hai thương khả năng thật khi chúng ta là ăn cơm trắng. Nhưng nếu như đánh hai thương không cái gì thực tế thương tổn, khả năng cũng chỉ là sẽ đem cái kia rắn cái làm tức giận, sau đó cho tiểu Tô giáo sư tăng thêm phiền phức. Nghe Lý Cường Quốc nói, Sở Mộc Vân nguyên bản muốn ra lệnh lời nói nghẹn ở trong cổ họng. Trong lúc nhất thời càng là không biết muốn nói cái gì. Cái kia ý ý của ngươi là, đem trực tiếp quyền hạn mở ra đi, chính là trước kia tiểu Tô giáo sư sử dụng cái kia phòng trực tiếp, ta có linh cảm, chuyện này sẽ là một hồi rất nhanh kết thúc đặc sắc chiến đấu. Nếu như chậm, khả năng liền không được mắt. Lý Cường Quốc nói, con tự sả kia lần thứ 2 hét thảm một tiếng. Nguyên bản còn có chút xoắn xuýt sở mục văn quyết định thật nhanh, đem phòng trực tiếp giao cho Lý Cường Quốc. Mà Lý Cường Quốc cũng rất là đáng tin, trực tiếp đăng nhập tài khoản sau khi liền bắt đầu rồi trực tiếp. Nơi này vẫn là tại dịm lưu vực. Tiểu Tô giáo sư không có chuyện gì, đang cùng cự sá chiến, thuận miệng một câu lời dạo đầu, hình ảnh trực tiếp đối tiến vào cái kia lưu vực bên trong như là đại xã chạy vào mô hình khu tự chiến đấu trong sân. Khán giả căn bản không phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Trước một giây còn mang theo phòng trực tiếp cầu khẩn kỳ tích phát sinh, thuận tiện đi hắn bình đài đổi một làn sóng người. Không lâu sau khi liền thấy màn hình đen phòng trực tiếp bỗng nhiên mở ra. Mẹ nó. Hả? Cái này là có thật không? La Thần sự Tô Thần Đại Thần hiện đang khôi phục trực tiếp sao? A a a a Tô Thần Đại Thần ở nơi nào? Ta muốn xem đến hắn bình an vô sự. Có phải là chính thức lựa gạt Lưu Lược a? Ta làm sao đều không có nhìn thấy Tô Thần Đại Thần cái bóng? Em trên lầu chính là trước đi sa mạc dân tộc mất mặt người ngu ngốc cư dân Mạc chứ? Không thể nói không hề có quan hệ, chỉ có thể nói khẳng định chính là, người ta đều nói thẳng ở cùng cự sa ác trên đây, ngươi làm sao còn có thể trang nói mò không nhìn thấy đây? Mà theo màn ảnh rung đắn, mặc dù là chất lượng hình ảnh cùng trước so ra một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng đại gia vì kiên trì tìm kiếm Tô Thần vẫn là nhịn xuống. Rốt cục, bọn họ nhìn thấy Tô Thần. Một cái hắc kim cổ dao hỗn con con cắm ở cự sà trên đầu. Cùng nói Tô Thần ở cùng cự sà cái đấu, chẳng bằng nói Tô Thần ở cự sà trên người ngủ gật. Cự sà thống khổ không thể tả, mà trái lại Tô Thần, cái kia trạng thái đúng là quá ung dung. Ta không hiểu, cái kia lạ tình huống thế nào? Tô Thần đại thần là ở cái kia sà trên đầu tới nước sao? Em có hay không một khả năng, những người lòng bàn chân trường rất hút. Vẫn như cũng là ở màn đạn lôi Tô Thần thực lực một ngày bắt đầu rồi. Theo phòng trực tiếp khán giả càng ngày càng nhiều. Tâm tâm niệm niệm người rốt cục không có chuyện gì sau khi, trước đại dung chuyện rốt cục ngừng lại không biết. Tần quản lý nghỉ ngơi một hơi, liên tục cho phòng nghiên cứu nhân viên phát cảm tạ tin tức. Mà theo sơ thăng mặt trời mới mọc như là cổ sáng bình thường quét vào lưu vực bên trong. Đen nhánh tia cự xạ bóng người ở toàn bộ bên trong không gian đặc biệt bắt mắt. Tô Thần như là bỗng nhiên tỉnh ngủ tự mở mắt ra, lập tức vừa vặn đối đầu cái tia cự xạ hoang mang ánh mắt. Xách, không nghĩ đến ngươi lại còn có thể kiên trì lâu như vậy, có điều nháo đến vào lúc này cũng gần như xuống đời chủ nhân của ngươi đi. Nói xong, Tô Thần mu bàn tay nổi gần xanh dùng sức nắm chặt hắc kim cổ đao bỗng nhiên hướng về lão rắn sau phóng đi. Cự xà bỗng nhiên cảm nhận được sợ hãi tử vong, lúc này nhanh chóng xoay chuyển thân thể chính mình, hy vọng lấy này có thể ngăn cản cái này nhân loại khủng bố. Nhưng thân thể nó chung quy là quá mức mập mạp, cho tới như vậy cực tự nhiên xoay chuyển động tác cũng làm được tương đương vất vả. Mà động tác cùng Tô Thần bắt đầu so sánh quả thực chính là chênh lệch hơn 10 lần. Trong lúc nhất thời chỉ có thể dựa vào điên cuồng triệu hoán vẫn trốn ở xung quanh không dám tới gần ga giường cái cổ môn tới tứ mình. Chúng nó hình thể nhỏ, tốc độ không chừng có thể cùng Tô Thần ngang hàng một hồi. Như vậy nghĩ vẫn trốn ở khoảng cách an toàn bên trong gã dừng cái cổ môn trong nháy mắt ôm đoàn tử tản tại trong rừng cây sông tới đi ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn là gã dừng cái cổ môn giúp đỡ cự xà duy trì được cái kia lão đả đà lão đạo thân hình đồng thời, xa đoàn trong nháy mắt phân tán ra đến. Bắt đầu từ thân rắn mỗi cái góc độ leo lên đi, nỗ lực đem Tô Thần vây quanh lên. Có thể tốc độ này thực cũng không được. Cùng Tô Thần bắt đầu so sánh đúng là quá chậm. Chưa kịp chúng nó hình thành vòng vây đem Tô Thần vây nuốt lên. Cái kia hắc kim cổ đạo đã đem cự xà thiên linh cái cho mở ra. Ma nương theo thân đao ở cái kia nứt rạn nào rắn bên trong quấy lên, càng là bốc lên bốc hơi nhiệt khí đến. Ồ, oh. này tinh huống thế nào? Tô thần đại thần này chơi rất hoa a. Có hay không một khả năng, đây là ở rắn nướng não? Tuyệt đối không thể. Thế nhưng hàng trước đặt câu hỏi, nào rắn ăn ngon không? Ta xưa nay không biết món đồ này còn có thể ăn. Em trên lầu vừa nhìn chính là thành phố lớn người, chưa từng ăn như vậy món ăn dân dã, này ở trước đây a. Vậy cũng là tương đối khá mỹ thực. Chỉ có điều hiện đang bảo vệ lên, ta cảm thấy được với diện nên đem này một đại con rắn thi thể đốt cháy xử lý chứ. Đúng, lớn như vậy hình thể nếu như giữ lại, không chắc liền ra vấn đề lớn lao gì. Đại gia đối với thịt rắn thảo luận khí thế ngất trời. Không chút nào phát hiện Tô Thần bên kia một cái ánh mắt trực tiếp đem vây tụ tới sở Hyuuga dừng cái cổ hết mức dọa chạy hình ảnh. Dù sao điện thoại di động trực tiếp, chất lượng hình ảnh là thật sự rất rủi. Bọn họ muốn nhìn, cũng thấy không rõ lắm. Mà tiểu Trang toàn bộ hành trình đều là dùng kính viễn vọng xem, mắt thấy những người muốn vì là xạ mưu báo thủ ga dừng cái cổ toàn bộ đứng thẳng lên. Vừa giống như là làm lễ, vừa giống như là uy hiếp. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp biến mất sạch sành sanh quỹ dị hình ảnh thật chính là sợ đến hắn tê cả da đầu. Chương 265, đặc thủ chỉ lệnh. Tương đồng hình ảnh cũng có hắn chiến sĩ nhìn thấy, bên trong liền bao quát lý cương quốc. Tình cảnh này quả thực chính là chấn kinh rồi hắn sau khi cuộc đời. Liên rất thái quá, rõ ràng đi vào thời điểm bọn họ đều nhìn thấy Tô Thần cùng ga dừng cái cổ trong lúc đó đọ sức. Như vậy quỷ dị còn mang theo kịp độc, hành động tốc độ thật nhanh xạ quả thực chính là bọn họ ác động. Cũng chính bởi vì loại rắn này vẫn tồn tại với phía dưới, vì lẽ đó bọn họ trước mới gặp vẫn thủ ở phía trên tìm kiếm có thể an toàn tới gần Tô Thần vị trí. Đồng thời có thể trực tiếp an toàn ở phụ cận dựng trại đóng quân biện pháp. Nguyên bản bọn họ cảm thấy tôi, trước Tô Thần tiêu diệt ít nhất mấy ngàn điều gà dừng cái cổ. Không ao ước hiện tại, nhưng là còn có khủng bố tồn tại số lượng. Những người này là giết không xong sao?" Lý Cường Quốc tự lẩm bẩm, lời này bị bên cạnh Tiểu Trang nghe được. Hắn vui cười hớn hở tập hợp lại đây. "Ta cảm thấy đến lẽ ra có thể giết xong, liền sau khi nếu như mặt trên yêu cầu chúng ta mang theo vũ khí xuống quét ngang một lần sóng, không chừng liền có thể giết sạch." Lý Cường Quốc cau mày. Tuy rằng này nói nói rất có đạo lý, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào là lạ. "Dán cái không phải có 3 cái sao? Phía dưới này chết rồi một cái, mặt trên chết rồi một cái, còn có một cái đây. Chết Chu Gian." "Ừ. Như vậy a?" Cái kia rắn cái đều chết sạch, xác thực là không cần lo lắng gà rừng cái cổ số lượng khó có thể khống chế. Lý Cường Quốc đắc ý nói, nhưng lại thấy bên cạnh Tiểu Trang nhìn vẻ mặt chính mình có cái gì không đúng. Lập tức dũng nhiên phản ứng lại vừa nãy trả lời vấn đề của chính mình âm thanh càng lạ Tô Thần. Cả người bị dọa đến suýt chút nữa không nhảy lên đến. Mau mau dùng kính viễn vọng nhìn sang, lúc này mới phát hiện Tô Thần đã sớm không có ở cái kia chết đi cự xã bên người, mà hắn cùng mình liên hệ chính là trước khi rời đi giao tới được bộ đàm. Đang trực tiếp tách ra sau khi hắn liền lao thẳng đến cái kia bộ đàm mang ở lỗ tai bên cạnh. A, cái kia "Tô giáo sư ngài hiện tại muốn lên tới sao? Ta này cũng là người ta cho ngươi thả dây thường xuống." Tô thần trực tiếp từ chối. Bên kia truyền đến tiếng gió vang động là đang nhanh chóng di động bên trong mới có thể săn sinh. Lý Cường Quốc không rõ, này di chuyển nhanh trong chẳng lẽ không là hướng về bên này sao? Lập tức liền nghe đến phía dưới nơi nào đó to lớn tán cây bên trong phát sinh một trận quỷ dị gây rối. Có thể đem kính viễn vọng nhắm ngay nơi đó nhưng là bị tán cây chặn lại rồi sở hữu tầm mắt, bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Lý Cường Quốc lòng như lửa đốt, như vậy còn không bằng để hắn cái gì cũng không biết a. "Hừ, ngươi hiện tại bình tĩnh một chút." không muốn làm được bất kỳ khiến người ta hoài nghi động tác, bất kỳ tìm cái phía đông nam cùng phương bắc hướng về góc chết đem thương nổ ra. Hả? Đột nhiên đến chỉ lệnh để Lý Cường Quốc có chút không biết làm sao. Bắt thương làm gì? Bên ông hắn chỉ là số lục, khoảng cách có hạn, căn bản là không giúp được hắn bất kỳ a. Có thể nghe đến phía sau hắn trong nháy mắt như là rõ ràng cái gì tự mồ hôi lạnh hung bạo lưu. Không nên để cho người ở bên cạnh phát hiện, ý kia có phải là Tô Thần ở phía dưới không có tới ý tứ? Là bởi vì mặt trên đã có người trà trộn vào đến rồi, hắn sợ dĩ ở phía dưới vô hồi, chính là kéo dài thời gian. Ta vừa nãy nói tới cái kia hai cái vị trí súng ngắm vẫn đối với ta, ta ban đầu xuất hiện thời điểm cái kia thương bay thẳng đến ta đánh hai thương, bước đầu nhìn một chút, người đã bị thay đổi, còn bị đổi đi người còn hoàn toàn không sống sót, xem chính cấp ngươi có thể hay không dành thời gian. Súng ngắm đều là một phát thư, không tồn tại nụ mở hai thương tình huống. Chính hắn mang ra đến binh hắn rõ ràng nhất. Tuyệt đối không thể ở hắn còn không truyền đạt chỉ lệnh thời điểm liền nổ súng vậy, mà sau khi nổ súng còn có thể như vậy không nói một lời. Tô thần cũng không giống nhau, không chờ lý cường quốc đáp lại, trực tiếp một đao đem năm gốc cây khủng lồ tán cây trăm nước Lập tức máy thu hình bắt lấy động tĩnh này, mà sự chú ý của mọi người đều bị nơi đó hấp dẫn tới. Chỉ thấy Tô thần trước mặt vẫn còn có một cái cảm sà. Hình thể cùng trước lẫn nhau so sánh càng là không lớn không nhỏ, vừa vặn là trung đẳng. Hợp đúng là tam tỷ muội một xá một cái phu quân a. Thời đại này liền tân rắn tại biến dạng đều có thể có lạc công, tại sao ta không thể? Phấn độ mặt. Ha ha ha ha, cười chết, thế nhưng người ta có thể sinh a. Người xem này tự tôn khắp nơi, điều này có thể sinh không chỉ là một chút. Khó có thể lý giải được, coi như là lão tử có thể sinh nhiều như vậy, người mẹ tiếp nuôi nổi mà. Trong náy mắt, Màn đạn đề tài lần thứ 2 đi trệ. Tựa hồ từng trải qua trước trận đấu sau khi, hiện tại trận đấu bọn họ cũng đã có thể dự liệu được Tô Thần tuyệt đối là thuần sát, hoặc là ngược chết đối phương, một điểm hồi hộp đều không có. Nhưng bọn họ không dự liệu được chính là bên thay lại đột nhiên nổ tung hai tiếng súng vang lên. Ầm, ầm. Hầu như là cũng trong lúc đó, các chiến sĩ đều đổ ra thương, nhắm ngay chính giữa một mặt mồ hôi lạnh lý cương quốc. "Ok, nên liền hai người kia, để lính của ngươi đi chu vi trong hang động tìm kiếm, không chừng còn có thể tìm tới người." Tô Thần nói xong, Vừa giống như là nhớ tới cái di tự, lời nói, các ngươi có muốn hay không ăn nướng thịt đặc sản, ta có thể cho các ngươi mang đột đi. Mà màn ảnh bên trong, cái kia khiêu khích cẩm xạ cũng là ở đồng thời một cái bị Tô Thần dùng hắc kim cổ đao, lấy chém sắt như chém bùn tư thái đem xạ bảy tấc triệt để chém đứt. Cái kia tư thái gọi một cái tiêu sái gọn gàng. Ma Lý Cường Quốc bên này nhưng là không nhẹ nhõm như vậy. Các chiến sĩ mắt thấy hắn đem hai tên sờ nhĩ đột nổ súng bắn sau khi chết, đều cho rằng Lý Cường Quốc là xảy ra vấn đề gì. Lớn tiếng buông đến, bỏ súng xuống, xuống. Lý đội trưởng có phải là bị ngươi đánh cháo? Điều ngươi cái quỷ tôn. Lý Cường Quốc lên không đánh một chỗ đến, liếc mắt nhìn thấy cái kia bị chính mình đánh chết trên người hai người rơi ra đến núi liền cùng nhau hữu đạn sau khi, hắn xem như là rõ ràng Tô Thần tại sao sao vội thế thời gian còn gần người. Hấp hối không lưu tình hai gia hỏa này liền sẽ với bọn hắn đồng quy vu tận a. Đang muốn, trên vách đá treo leo đột nhiên nhảy lên một bóng người. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Này cờ mở nở cái gì như thần tốc độ a? Vừa nãy không phải còn ở lưu vực trung tâm sao? Liên thấy Tô Thần một cái đẹp trai nhảy lên sau khi, tiêu sái rơi xuống đất. Một tay đè ở khoảng cách Lý Cường Quốc gần nhất cây súng kia trên. Kiểm tra hai cái tên này đi, người là ta để lý đội trưởng giết. Tô Thần khẳng định là hàng thật đúng giá Tô Thần. Dù sao bọn họ không nghĩ tới còn có ai có thể có nghịch thiên như vậy năng lực không mang tới bất kỳ trang bị, liền bám trên như thế cao vút núi. Đồng thời, so sánh trước Tô Thần leo vách núi tốc độ, lần này rõ ràng mau già khó có thể dùng lời diễn tả được tân độ cao. Tại sao a? Tiểu Trang không rõ, nhưng lời còn chưa nói hết, cách đó không xa thì có người hô to một tiếng. Lập tức bên cạnh đứng bị bắt chơ chửi, run lẩy bẩy hai người. Định Thần nhìn lại, không phải mới vừa rồi bị đánh chết hai người là ai? Ôi ta đi. Tình huống thế nào? Nhìn thấy hai người kia trong nháy mắt tiểu trang người tròn váng, bên cạnh giơ lên thương không chịu thả xuống đi cắt chiến sĩ mọi người tròn váng. Phía trên này chúng ta ở ngoài xuống sau khi liền triệt triệt để để kiểm tra một lần. Lúc đó không phát hiện còn có người khác hoạt động dấu chấn a. Có người sử xuất, đây, có hay không một khả năng chính là vào lúc ấy ra sự. Chương 266, chơi cái gì chơi không vui bom. Tô Thần hơi có chút bất đắc dĩ. Liên như vậy tính cảnh giác, còn nói là đến bảo vệ mình. Như vậy bảo vệ quả thực chính là ở cho kẻ địch bố trí kỹ càng lỗ thủng có thể thừa dịp chứ. Ta xuống sau khi chính các ngươi người không gặp cũng không biết, nếu như ta lại phát hiện chậm một lúc, không được đoạn gì ta. Chiến sĩ vô cùng hổ thẹn. Dù sao đây là thật sự, người khác liền ở tại bọn hắn dưới mí mắt đem người thay đổi bọn họ cũng không biết. Mà Tô Thần cách nhau này xa như vậy, trên tay mình còn có phiền phức muốn giải quyết, lại còn đến nghĩ cách giúp bọn họ bài trừ nguy hiểm. Cái kia hai người chiến sĩ, nhưng là liền quần áo cũng không thể xuyên, mau mau thét to gọi đại gia rời đi nơi này. Mọi người không rõ, hiện tại không phải đã không có uy hiếp sao? Cái kia hai tên chiến sĩ càng hoảng rồi. Chúng ta bị tóm nghe cái kia hai cái nói rồi. Chính là bọn họ dự liệu được chúng ta gặp đi tới nơi này, vì lẽ đó sớm ở bên dưới vách núi bố trí lên bom hẹn giờ. Đúng đúng đúng. Nói là chỉ cần nhìn thấy Tô giáo sư, liền sẽ đem bom hẹn giờ khởi động bắt đầu đếm ngược. Chắc. Làm việc như thế bọn luôn. Lý Cường Quốc bận bịu hỏi rõ ràng bom đếm ngược thời gian, đồng thời cũng dành thời gian để các chiến sĩ đem xe trước tiên mở ra đến. Có thể cứu giúp vật tư khẳng định là muốn dẫn trên. Dù sao này bãi sa mạc đường sá xá xa xôi, muốn mở ra đi, ít nhất cũng cần 3 ngày. Nhưng ngày hai người chiến sĩ nhưng là điên cuồng bắt đầu. Bọn họ không nói Chỉ nói là đang tập kích sau khi thành công trong vòng 5 phút liền sẽ rời đi nơi này. Trước ở Tô Thần quay chụp dưới, địa hình nơi này đã là hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhất Tuyến Thiên địa hình, farm lạ là, là giữa sườn núi xuất hiện cái gì yêu tiêu thần. Cái kia đỉnh chốc vách núi tuyệt đối sẽ sụp đổ đi hơn một nửa. Thế nhưng bọn họ không hiểu, nếu như là Tô Thần xuất hiện sau khi những người này vẫn là như vậy làm, cái kia không phải là đem chủ tử mình đường lui cho đất rời sao? Nhưng hiện tại rất rõ ràng đã không kịp xoán suất những chuyện này. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng rút đi. Nhưng một phương căng thẳng thu dọn sau khi, Tô Thần nhưng là bình tĩnh lấy ra một bát thương nước cầm nước. Ngồi ở cái kia hai bộ thi thể bên cạnh ăn rất thơm. Khán giả không hiểu. Có thể thấy, một đêm này lượng vận động để Tô Thần Đại Thần tiêu hao tương đối lớn, cũng không phải sao? Trực tiếp diệt đi ổ rắn không nói, còn giết chết ba cặp. Em ta cho rằng lần này trực tiếp thời gian có thể dài một chút, thế nhưng làm sao lượng công việc một lần so với một lần lớn, kết quả thời gian còn một lần so với một lần ngắn đi. A a a a. Tâm ngươi những người này, trọng điểm chẳng lẽ không là hiện tại muốn nổ tung Tô Thần Đại Thần vẫn như thế bình tĩnh ăn đồ ăn sao? Đúng vậy, là đang thảo luận Tô Thần Đại Thần mệt muốn chết rồi, liên tiếp nổ tung nổ cũng không kịp đi quan tâm. Oh, oh. Cô chết, Tô Thần Đại Thần cùng màn đạn lại bức tử một vị tốt đẹp thanh niên. Liền ngay cả Lý Cường Quốc cũng không hiểu, hắn đầu đầy mồ hôi tập hợp tới. "Cái kia, Tô giáo sư, các chiến sĩ đã sắp muốn chuẩn bị ký cảng, ngài nhìn còn có nhu cầu gì chỉ đạo?" Tô Thần không phản ứng hắn, tiếp tục ăn cơm. Nhân sinh to lớn nhất việc vui không gì bằng hưởng thụ mỹ thực. Hắn cũng không muốn đang hưởng thụ thời điểm bị người khác đánh gãy. Lý Cường Quốc thấy Tô Thần rõ ràng không muốn phản ứng chính mình, càng là gấp như là trên chảo nóng con kiến đi tới đi lui. Tiểu Trang cau mày nhìn thời gian, khoảng cách Tô Thần Đại Thần xuất hiện đã qua nhanh 10 phút. Cái chưa bom hẹn giờ tổng không đến nỗi là nửa giờ chứ? Là 10 phút bom hẹn giờ. Ừ, vậy thì tốt. Tiểu Trang thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bỗng nhiên phản ứng lại có chỗ nào là lạ. Bỗng nhiên xoay người mới phát hiện vừa nãy trả lời vấn đề của chính mình người dĩ nhiên chính là Tô Thần. 10 phút. Vậy bây giờ có phải là đã muốn nổ tung? Tiểu Trang hoảng muốn chết, nếu là Tô Thần nói vậy thì tuyệt đối sẽ không sai. Hắn đã tưởng tượng đến chờ một lúc đại gia bị nổ sau khi lăn tiến vào sụp xuống vật bên trong bị nghiền nát thảm trạng. Cái kia, chúng ta hiện tại không cần chạy trốn sao? Tô giáo sư. Tô Thần nghe nói như thế, khá là không nói gì. Ngươi liền không hiếu kỳ ta là làm sao biết sao? Tiểu Trang cùng Lý Cường Quốc đều sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau, không quá thông minh hỏi, vậy ngài là làm sao biết đây? Vừa mới dứt lời, liền thấy Tô Thần bất đắc dĩ thở dài, lập tức bỗng dưng lăn ra đây một cái thời gian tạm dừng nháy mắt lại bỗng nhiên nhảy chuyển lên bom hẹn giờ. Chắc hai người sợ đến nhảy lên đến. Càng là Lý Cường Quốc xông lên một cước đã nghĩ đem cái kia đến ngược thời gian còn sót lại 5 phút đồng hồ bom hẹn giờ đạp dưới vách núi. Thế nhưng một cước đạp lên đi nhưng là thất bại. Quan tính ảnh hưởng, Lý Cường Quốc một cái không đứng vững, quăng ngã cái chưởng vó. Ôi ta đi. Vừa nãy món đồ kia là ta ảo rất sao? Nhưng phòng trực tiếp đại gia liên tiếp đánh chữ. Sao khả năng? Lớn như vậy thân hình bom hẹn giờ, khẳng định là thật sự a. Chắc ta vừa nãy cho rằng ta muốn bị nổ bay. Tô Thần Đại lão thật có thể móc ra thật nhiều đại bà bối, liền bom hẹn giờ đều có thể ung dung như vậy liền lấy ra. Ta hiện tại một điểm không nghi ngờ Tô Thần Đại lão. Quân đội cũng có thể tùy tiện ra bên ngoài đảo, bom cũng có thể tùy tiện ra bên ngoài đảo, khi nào móc ra một đứa bé đến, vậy thì đúng là toàn năng. Đang xác định không phải ảo giác sau khi Lý Cường Quốc ngừng đấu. Liền thấy Tô Thần không biết lúc nào đã được Trên tay chính thưởng thức một đại cái khởi động trạng thái bom hẹn giờ. Khặc. Lần này càng là đem hắn sợ đến liền nói cũng không dám nói. Tuy rằng rất muốn để Tô Thần trước tiên đem món đồ này làm mất đi, nhưng hắn vẫn là càng muốn biết vật này làm sao đến. Ta tới thời điểm vật lợi phá. A. Mọi người đều sửng sốt một chút, lập tức toàn thể khiếp sợ kêu to. A. Tình huống thế nào? Không phải tháo ra bom hẹn giờ hẳn là tạm dừng đếm ngược mới đúng vậy. Đúng vậy. Không đình chỉ đúng giờ liền tháo ra không sẽ trực tiếp nổ tung sao? Nhưng rất rõ ràng, Tô Thần trong tay cái kia đại bom hẹn giờ chính là vẫn là đếm ngược mà cái kia liệu dụng, mọi người đều là học được kiến thức chuyên nghiệp. Một cái liền có thể đưa cái này đỉnh núi triệt để san thành bình địa. Giữa sân núi có bốn cái, ta tới thời điểm nhìn thấy liền thuận lợi cẩm, các ngươi nếu như không tin có thể cẩm tới kiểm tra một chút. Tô thần nói, một mặt hờ hững đem bom hẹn giờ hướng vi tụ tập cùng một chỗ quân lầy bảy các chiến sĩ đưa tới. Các chiến sĩ bận bịu lui về phía sau. Không không không, chúng ta phá bom đều không đúng chuyên nghiệp. Bình thường đều là ở không thương tới người thường tình huống, có bao xa ném bao xa. Đúng đúng đúng. Vật này ngài nếu có thể giải quyết ngươi liền mau mau giải quyết đi. Thời gian mới có 3 phút. Nhưng mắt thấy Tô Thần cũng không có muốn lấy cái gì phương pháp dáng vẻ. Các chiến sĩ trong lòng hàng phòng thủ kệ bên tầng dưới. Này chơi cái gì không tốt, lại chơi bom. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Cường Quốc rốt cục không nhịn được, rũ tay tới liền muốn đem bom tiếp nhận. Chương 267, nói lời từ biệt ạ. Nhưng không nhặt được. Rõ ràng bom đang ở trước mắt, hắn nhắm mắt đưa tay, lại sờ soạn cái không. A. Hắn mê man mở mắt, liền thấy Tô Thần trên tay đã không có bom. Mà phía sau các chiến sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Thật giống là Tô giáo sư đem bom thu hồi đi tới. Ừ. Lý Cường Quốc thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thu hồi đi lời nói khả năng. Hắn nghĩ, đột nhiên cả người liền cứng lại rồi. Thu hồi đi tới. Nếu như lại đột nhiên nổ tung làm sao bây giờ a? Thu chạy đi đâu? Hắn căng thẳng vạn phần nhìn Tô Thần. Nhưng người sau rõ ràng không phải rất muốn phản ứng hắn, trực tiếp ngồi trên một chiếc xe chuẩn bị đường về. Có thể đại gia rõ ràng đều có chút hoang mang, chỉ lo cùng Tô Thần ngồi cùng một chỗ lúc nào bom lại đột nhiên nổ tung. Liên một hồi lâu, mọi người liền khoảng cách Tô Thần vị trí rất xa. Thấy cảnh này, Màn Đạn không nhịn được trêu chọc. Ta cảm thấy thôi, nên phản nạp. Lại ra lại dám cô lập chúng ta Tô Thần Đại Thần ha ha ha ha ha. Cười chết, đến lượt ta ta cũng đến cô lập. Nay cơ mở nờ cho ta ngàn vạn ta cũng không dám vào lúc này chúng vào đi a. Thế nhưng ta nhớ rằng cái kia bom hẹn giờ thời gian đã sắp muôn đến chứ. Lẽ nào liền nhưng do chuyện này phát sinh? Chuyện cười. Tô Thần Đại Thần khẳng định là trong lòng hiếm có. Không cần chúng ta bận tâm. Đúng đúng đúng. Trần Tán Thành, chờ một lúc hoặc là là tiêu xái biểu diễn một cái vứt bom, trình diễn một màn nghệ thuật chính là nổ tung. Hoặc là là chuyện gì đều sẽ không phát sinh đi. Ta cũng cảm thấy, Tô Thần Đại Thần rất thối xấu. Ta rất muốn biết hắn bên người đỏ dạ ẻ e mẩn vô hình trong túi tiền còn có thể lấy ra cái gì đến. Ta cảm thấy đến hẳn là không gian kia có thể hình ảnh nắt quãng thời gian chứ. Nha. Trên lầu xin mời nhiều lời vài câu. Chính là trước lấy ra phấn a, đồ ăn a, đều là nó hồi. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến hẳn là ở đồ ăn mới vừa làm tốt thời điểm bỏ vào, sau đó đồ ăn liền bị hình ảnh nắt quãng thời gian, chờ lấy thêm ra đến chính là vẫn là vừa bắt đầu bỏ vào thời điểm trạng thái. Đây là một cái suy đoán. Lúc trước bom đúng giờ thời gian cùng Tô thần xuất hiện thời gian, cùng với sau khi Tô thần ở đêm toàn bộ bom lấy ra bộ hẹn giờ trên biểu hiện thời gian, Mấy cái thời gian một đôi so với, có người viết blog đem cư dân mạng phân tích độ khả thi hóa thành hiện thực. Đồng thời còn đem trước rất nhiều lần Tô Thần đối với không gian kia biểu hiện từng cái bày ra. Nhất thời đại gia đối với Tô Thần hứng thú đạt tới cực điểm. Đồng thời manh liệt suy đoán Tô Thần khả năng cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương là bộ tổ người, mà nhất định phải so với Tinh Tuyệt Nữ Vương như bức không biết. Nhưng cái này nôn luận chức cũng đã bị phản bác quá. Liền đưa nó lần thứ 2 nói ra các cư dân mạng bị mạnh mẽ mắng một trận. Mà các chiến sĩ ở dụng cụ tính giờ thời gian trôi qua sau 2 phút, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi. Khả năng thật sự không cần chúng ta lo lắng cái gì. Cùng Tô Thần Đại Thần đồng thời chính là có cảm giác an toàn a. Ha ha ha ha, ta bị dọa dẫm phát sợ càng nhiều thực. Mà sau câu nói này được Quảng Đại các chiến sĩ cùng các cư dân mạng mãnh liệt nhận tất chung. Dù sao vẫn là lần đầu, vẻn vẹn chỉ nhìn màn ảnh đều có thể chịu đến sa cực kỳ khủng bố điện ảnh gấp 10 lần tính hãi. Sau 3 ngày, đội ngũ trở lại sa mạc biên giới dân tộc trước. Nơi này và trước khi đi lẫn nhau so sánh, đúng là lại nhiều hơn không ít tân trồng trọt cây cối, nhưng tỷ lệ sống sót làm sao còn có chờ thảo luận. So với trước kia đúng là nhiều hơn không ít người sống đến đó dấu vết. Dân lão giả bạn đúng là rất sớm ngay ở cựng lên tiếp Tô Thần vẫn là trước cái kia gian phòng, người sau khi đi đúng là có không ít người muốn hẹn trước đi vào, ta không để. Tô Thần tỏ ra là đã hiểu. Dù sao hiện tại cùng Phong theo đại lưu người thực sự là quá nhiều. Hắn bèn bèn là ở đây ở qua một buổi tối, đồng thời gửi qua một phần mục ký. Liên đệ cái này khách sạn biến thành trước trên internet như vậy khó coi giá vẻ, nếu để cho người toàn đi vào chính mình ở quá gian phòng kia. Vậy không biết còn gặp sẽ không phải chịu càng buồn nôn đãi ngộ đây. Hừm, cứ hồ rồi. Không cái gì. Ha ha ha. Dẫn lão giả bạn thoáng lúng túng cười cười. Cho những người hoa vừa vặn ép tiến vào trong đất làng Vân, đúng là tiết kiệm một chút tiêu dùng. Bước lên đường về sau, Tô Thần liền lấy ra cứng nhắc đến lên mạng. Thấy trên mạng ngoại trừ che ngập bầu trời chính mình chém giết sả mẫu đẹp trai video biên tập, sau đó chính là tiểu vổng hồng môn cùng sự nhiệt độ người, tuyên bố đi ra cái gọi là tặng hoa thương tiếc video cùng bức ảnh chụp ảnh chung. Coi như là những người kia đã bị không ít cư dân mạng chụp nát, nhưng hay là có người vì nhiệt độ không chịu đem tiếp mời xóa đi. Liền, Tô Thần ra tay. Hầu như là mỗi một điều tặng hoa cho mình video cùng tiếp mời phía dưới đều có hắn thân thiết quan tâm cùng thăm hỏi. Lời nói kia độc ác đến không ít người liền theo sau liếc mắt nhìn Dũng Khí đều không có. Đúng là có cư dân mạng đem Tô Thần Sở hữu bình luận đều ảnh chụp màn hình ghép lại thành đại đồ phát ra. Cái kia thiết mời nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Một cái liên quan với Tô Thần đại thần mệnh có thể có bao nhiêu độc hỏa sẽ ập trong nháy mắt xông lên chí đỉnh mang theo. Cuối cùng vẫn là chính thức không nhìn nổi. Làm dáng một chút, để các nơi viên trước độc lên. Đem những người hoàn toàn không chịu trách nhiệm sượt nhiệt độ người nắm lên đến giam giữ 7 ngày, cũng trực tiếp đem danh sách tuyên bố đi ra. Nói thẳng trở lên nhân viên không có điểm mấu chốt vô đạo đức hành vi tạo thành khá là nghiêm trọng ảnh hưởng, rất làm ra trở lên xử lý. Còn hy vọng quang đại quần chúng lấy làm trà giá. Một trào, tổng cộng 365 người đi vào. Cái này cũng là trong lịch sử lần thứ nhất bởi vì trên internet luôn luận luận cùng hành vi tạo thành liên quan đến nhân viên rất lớn một lần bất lấy. Quả thực chính là mở ra tiền lệ, nhưng không có ai phản đối, bởi vì không sắp hiện ra thực cùng mạng lưới phân chia ra người đúng là tương đương bị hay. Cang La còn đối với hoàn cảnh tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, không ít người đều cảm thấy đến thực chủ yếu nhất hẳn là những người này đem Tô Thần cho chọc. Chọc ai không được a? Lại dám nhạo Tô Thần đại thần. Này không phải là đem và miệng hướng về mặt trên trên mặt đậm mà Ở sa mạc biên giới dân tộc nghỉ ngơi sau một đêm, Tô Thần trở lại phòng nghiên cứu bên trong, đem năm con thăng cấp sau bánh trứng giao cho phòng nghiên cứu sau khi, lại lấy ra đến một khối bóng đá to nhỏ vân ngọc. Điều này cũng không nhiều liền những thứ đồ này, các ngươi tỉnh điểm nghiên cứu, này không chừng là ta cuối cùng có thể cho các ngươi mang đồ vật. Các nghiên cứu viên sử sốt, như vậy cá biệt lời nói để bọn họ tương đương thính trứng. Đang tò mò Tô Thần có phải là muốn trực tiếp về hưu. Liên lại nghe hắn nói, lòng trào tự dị diện ga dừng cái cổ ta cũng cho các ngươi dẫn theo mấy cái, có điều là chết đi. Sau đó, Mọi người liền nhìn thấy năm cái gà rừng cái cổ giật giẹo bị Tô Thần nắm ở trên tay. Là chết đi không thể nghi ngờ, nhưng rất rõ ràng càng như là vừa mới chết đi. Nghiên cứu viên mang từng những người gà rừng cái cổ nhặt lấy. Loại này kỳ quái sinh vật cho dù chết có thể nghiên cứu tính cũng rất lớn. Trong điểm là loại này như là vừa mới chết không lâu, càng là không thể bỏ qua tốt nhất thời gian. Lô Khánh Bình vẫn là không nhịn được tập hợp tới hỏi, ngài như vậy tư thế, là thật sự nói lời từ biệt sao? Chương 268: Trong núi dị thường của sóng. Tô Thần cau mày, tuy rằng hắn hiện tại xác thực là mang theo đạo những suy nghĩ khác tới được, lại không nói sau khi cái kia phiền bãi lớn giải quyết thế nào. Trọng điểm là ở dung hợp xong khối này to lớn vẫn Ngọc sau khi, hắn cảm giác mình chỉ số trả sát sượt, trực tiếp phiên gấp mấy lần. Trước kia hắn là một lòng nghĩ thăng cấp, thế nhưng hiện đang thăng cấp thang đã gần đủ rồi. Người máy cũng đến hảo hảo thêm điểm dầu máy sống thêm động chứ? Hắn cảm giác mình đã làm liên tục thời gian dài như vậy, nên chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù sao gần nhất luôn có một loại lập tức liền xảy ra đại sự cảm giác. Hắn thậm chí lo lắng cho mình không chừng không thể hảo hảo qua cái năm mới. Không kém bao nhiêu đâu, muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Sau đó những thứ đồ này liền nắm chấn thi phủ theo ta đổi đi, sau khi chính các ngươi đưa tới, ta đi về trước. Lô Khánh Bình còn đến không kịp trả lời, Tô Thần người liền đi. Tống Sung Lượng đúng là không ý kiến, dù sao hắn hiện tại hứng thú ở cái kia năm con thăng cấp sau khi bánh trưng. Thân thể bọn họ bên trong sóng năng lượng để hắn tương đờ mê. Cho nên trực tiếp không cùng mặt trên thông báo cũng là người ta đến một đống lớn chấn thi phủ chuẩn bị cho Tô Thần đưa tới. Sở Mộc Vân chuyển xe đợi hạ xuống thời điểm người kia vừa vặn muốn đi ra ngoài. Sở Mộc Vân vừa hỏi, cả người đều chấn váng. Ta mới vừa nhận được tin tức liền mau mau hạ xuống. Tô giáo sư đi nhanh như vậy a? Lô Khánh Bình không thể trì phủ, đi xác thực nhanh, không chừng chính là sợ ngươi lại nói với hắn cái gì lung ta lung tung nhiệm vụ chứ. Tống Sung Lượng cũng là không có ý tốt cười cười, ta cũng cảm thấy, người ta vốn là biên ngoại nhân viên, chúng ta vẫn phiền phức người ta nhiều lần như vậy, kết quả đến hiện tại liền tiền lương đều một phần chưa cho chứ. Dựa theo năm rồi nhiệm vụ như vậy tương độ, cảm giác tiểu mấy chục triệu đều có. Sở Mộc Vân sử sốt, tiền lương. Hắn mặc kệ phương diện này, vì lẽ đó hoàn toàn không nghĩ tới. Trọng điểm Tô Thần nhiều lần xuống mộ trang bị đều là chính mình chuẩn bị chiếm đa số chứ. Tính mị tính được, nhiều như vậy tiền bọn họ lại một phần đều chưa cho thật chính là liếm nét mặt giả mua đi xin người ta. Liền ngay cả lần trước hắn tặng đồ quà thứ, cũng tất cả đều là phòng nghiên cứu trang bị mới, mà cũng không tiền. Sở Mộc Vân cả người đều rơi vào trầm tư. Mê Man lên lầu, để trợ lý Hạch coi một cái tô thần tiền công nên tính thế nào. Trợ lý cũng bối rối, cùng ngay toàn bộ phòng nghiên cứu đều rơi vào hoài nghi nhân sinh hoàn cảnh. Đại gia cũng đang thảo luận tô thần tiền công nên làm sao kế toán. Có người đề nghị trực tiếp dựa theo hiện tại cống hiến thêm vào đối với tương lai cống hiến, dựa theo như vậy giá trị tới nói vốn là vô giá. Có người cảm thấy đến nên ở tất cả cơ sở trên lại tính cả tô thần hỗ trợ tiết kiệm đi không cần thiết hy sinh. Còn có người cảm thấy đến nên hỏi một chút tô thần định giá bao nhiêu, sau đó ở tô thần định giá trên hơn nữa 1 triệu ý tứ một hồi. Số tiền quà thực cao đến khó có thể dự liệu. Nhưng không thể nghi ngờ, mỗi cái nghiên cứu viên đều cảm thấy đến những thứ này đều là tô thần nên được tiền. Thậm chí còn có bộ ngành đồng ý giảm bớt nghiên cứu của chính mình kinh phí, lấy này đến bổ khuyết liên quan với tô thần báo thủ chỗ trống. Đây đương nhiên là không chuyện có thể xảy ra. Mặt trên nhìn thấy nghiên cứu viên tặng lại đều không khỏi lúng túng cười cười. Chúng ta cũng không đến nỗi cùng đến mức này, nếu không trực tiếp toán 100 triệu chứ. Lao Chu, ngươi trực tiếp cùng bộ ngành xin, số tiền phê hạ xuống trực tiếp chuyển tới Tô thần tài khoản bên trong là được. Chu Toàn Bình nghe trên đối mặt chính mình bàn giao, gật đầu theo tiếng, liền để người phía dưới đi viết xin. Đồng thời sắc mặt nghiêm túc nói, trong trường Bạch Sơn mặt như tử có không tầm thường biến động, vệ tinh giám sát đến nơi sâu xa tựa hồ có không tầm thường gợn sóng. Đã bài trừ đi hỏa trong ngọn núi năng lượng hoạt động chứ? Chu Toàn Bình gật đầu, địa phương phòng nghiên cứu quản chế đi ra sóng năng lượng đã vượt xa khỏi núi lửa sóng năng lượng phạm vi, trải qua nhiều lần đo lường so với sau khi Xác định là cùng lúc đó Kim Tức Sơn thi triển phát sinh lực vệ tinh bắt lấy sóng năng lượng cực kỳ tương tự. Hắn đem trong lòng vẫn án trường tư liệu đưa cho trước mặt người người. Lại nói, ta thực quan thời gian trước mới vừa thực địa quá đi khảo sát quá, nguyên vốn là muốn tìm kiếm thích hợp nguồn năng lượng mới khai phá hang mục. Thế nhưng địa phương một cái nghiên cứu viên vẫn cùng ta cường điệu trong trường Bạch Sơn mặt có đại mộ độ khả thi, ta liền có chút hoài nghi có phải là cũng sẽ phát sinh cùng trước như thế sự tình. Hắn đối diện người kia trầm mặc một chút. Thế nhưng tiểu Tô giáo sư đã xác định tiết diện sinh cùng vây cánh đã bị chúng ta triệt để nhổ tận gốc, liền ngay cả đầu mục chu mục vương cũng bị Tô thần triệt để xử trí. Ý tứ, tự nhiên là bên trong rốt cuộc là thứ gì còn có chờ thương thảo. Nhưng, xác thực là nếu như đã bài trừ núi lựa bạo phát độ khả thi, cái kia thi triều xuất hiện cũng đem tạo thành to lớn ảnh hưởng. Có thể hiện tại là Bắc Bộ tối hàn lạnh thời tiết, coi như là muốn phái người đi vào điều tra, cũng không thể vào lúc này vào núi. Dù sao tuyết lớn ngập núi sau khi liền ngay cả dân bản xứ đều rất ít dám trực tiếp đi vào. Ngài nói những này ta đều có cân nhắc đến, vừa vặn là phía dưới trên báo lên, có một đội khảo cổ nhân viên không trải qua cho phép trực tiếp ở tuyết lớn ngập núi đi tới đi tới. Hiện tại bước đầu là quyết định trước tiên nghĩ biện pháp liên lạc với nhìn, nếu như không thể liên hệ, chúng ta đã triệu tập được rồi đội cứu viện chuẩn bị ở thích hợp thời gian vào núi. Người kia vừa nghe, hơi thay đổi sắc mặt. Chu Toàn Bình cũng biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, nhưng bất đắc dĩ phía dưới trong báo cáo đến nội dung là nên đội khảo cổ dẫn đầu trên tinh thần đã xảy ra vấn đề. Nguyên bản là nên nghỉ ngơi về nhà tĩnh dưỡng, không ngờ người ta ngày thứ 2 liền trực tiếp lôi kéo đội ngũ vào núi. Chuyện này quả thật chính là bất ngờ. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy, các người bên kia tận lực ở sự tình làm lớn trước đem người mang về, thuận tiện đem cái kia trong núi sóng năng lượng hiểu rõ. Chu Toàn Bình gật đầu đáp lại. Nhưng sau chuyện này diện độ khó nhưng là không cho hắn nhiều hơn nữa do dự. Đối kia gặp sự cố đội khảo cổ, rất rõ ràng lành ít dữ nhiều, mà trùng hợp vào lúc này xuất hiện sóng năng lượng dị thường, rất cái tiếc không khiến người ta đem hai việc liên hệ cùng nhau. Nếu như hai bên thật là có liên quan, vậy rất có thể gặp so với tưởng tượng còn vướng tay chân. Cho tới cần muốn cái gì trợ giúp, cứ mở miệng, vừa vặn là Mộ Đông, có thể điều khiển bộ đội vẫn là rất nhiều. Chu Toàn Bình suy nghĩ một chút, nếu không trước tiên điều hai cái doanh người quá khứ bảo vệ chứ, thuận tiện đem Chu Vi quần chúng cũng đều thu xếp đến chỗ an toàn quyết định này không thể nghi ngờ là tương đương dân nan. Dù sao Bắc Bộ khí trời khó lượng, mùa đông chu kỳ dài, trên căn bản địa phương đã biến thành rượi vào mùa đông cảnh tuyết du lịch đến phát triển. Mà lần này liên quan đến địa phương vừa vẫn, vẫn là một đại cảnh điểm. Nếu như rút đi dân bản xứ nên tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng giẫm vào vết xe đổ không thể không quản, Kim Tức Sơn thi triển đối với nơi đó ảnh hưởng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Nếu như lại xuất hiện cái thứ hai Kim Tức Sơn, không thể nghi ngờ chính là bọn họ sai lầm. Người kia sắc mặt nặng nề, tựa hồ là làm tương đối lớn quyết định. Được thôi, ngươi trước tiên đi làm người. Phía ta bên này với người khác mở hội nghị, tranh thủ đem hành động kế hoạch xong. Chương 269, di chuyển cư dân. Chu Toàn Bình ở sau khi trở về liền đem tất cả mọi chuyện cùng Sở Mộc Vân tính toán một phen. Nguyên Bản cũng bởi vì không nói với Tô Thần trên nói mà sứt đầu mẹ chẳng hắn, đang nghe xong Chu Toàn Bình mang về tin tức sau khi cả người đều tỉnh táo lại. Hiện tại còn ở kiểm tra ở dã nhân câu có chuyện sau khi Vương Lập Hoa tiếp xúc nhân viên. Có thể xác định chính là, hiện khi chiếm được tương đương để bọn họ hoang mang tin tức chính là, chết đi cô gái tựa hồ cùng Vương Lập Hoa có không đứng đắn quan hệ. Thế nhưng ẩn dấu cũng không tệ lắm. Dù sao bọn họ bám vào điều tra thời gian dài như vậy cũng là mới điều tra ra như vậy một điểm manh mối, nhưng sự phát hiện này cũng là tương đương chí mạng. Tuy rằng tình huống lúc đó cùng Tô Thần hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì. Đồng thời lúc đó Tô Thần ở tại bọn hắn chuẩn bị dưới trước khi đi còn nhắc nhở qua bọn họ, đồng thời cường điệu có thể lại tân xin mời nhân viên chuyên nghiệp đến tỉ mộ. Thế nhưng đối phương rõ ràng là cảm giác mình xem tỉ mộ trực tiếp đã khá nhiều, kinh nghiệm phong phú. Liền mang theo Lâm Thời điều khiển tới được các chiến sĩ liền xuống đi tới. Thương vong cùng thu hoạch so sánh đội ngũ của hắn thực đã xem như là rất nhẹ, vẻn vẹn là chết đi một người. Hắn nhẹ nhàng trời ra. So sánh trình độ nguy hiểm như vậy hơn vạn dưới cái nhìn của bọn họ thực xem như là cường độ thấp thương vong. Cái kia sau khi, phòng nghiên cứu cũng cho đối phương ra thuộc bắt đi tới giá trên trời bồi thường cùng với phương diện khác đồng bộ đánh ngộ. Trên căn bản có cái gì nhu cầu đều ở phạm vi năng lực bên trong đáp ứng rồi. Có thể duy nhất một điểm, căn cứ đối phương trực hệ yêu cầu tựa hồ là muốn gặp Tô Thần một mặt. Điểm này ngay lúc đó phá án nhân viên trực tiếp từ chối. Dù sao tên kia đội viên tử vong cùng Tô Thần không có bất cứ quan hệ gì, có thể coi là là luôn mãi cường điệu điểm này, đối phương vẫn không thuận không dung tha. Như vậy đền đáp lại, ở phía trên phê chuẩn dưới, Phán án nhân viên đình chỉ đối với người của đối phương Văn Quan Tâm, tham đáp lễ ngày thiết trí ở nửa năm sau. Cho nên nói, chuyện này rất có khả năng là đối với Tô Thần trả thù. Nhưng Chu Toàn Bình vẫn là không nghĩ ra, lông mày sâu sắc nhăn lại. Nhưng bọn họ tại sao muốn tuyển chọn vào lúc này vào núi? Vào lúc này vào núi chính là muốn chết à? Tổng không đến nỗi dùng chính mình tử vong đến trả thù Tô Thần chứ. Này rõ ràng là đầu hóc rồi. Có thể tặng lại tới tin tức cũng chính là Vương Lập Hoa tinh thần tình hình đã tương đương kém cỏi. Liền ngay cả đệ trình tới bị máu tươi ngâm mãn văn kiện cũng là một cái rõ ràng nhất biểu hiện. Sở Mục Vân cũng là cao mày suy nghĩ sâu sắc, ở có tân chứng cứ tới trước, hắn hoàn toàn không thể nghĩ rõ ràng là cái gì dạng một chuyện thúc đẩy một cái ưu tú khảo cổ học sinh viên tại Cao Biến thành như bây giờ. Cái kia, ta trước còn muốn để Tô Thần làm lần này đội cứu viện dẫn đầu, nếu tình huống biến thành như vậy cái kia có phải là phải thay đổi người? Để một người đi cứu muốn giết hắn người. Loại này đầu gốc có hồ sự tình quỷ tài gặp đi làm đi. Còn nữa, nói trắng ra, làm trái quy tắc người đã triệt để mất đi tư cách hành nghề. Càng lại như vậy tạo thành khá là nghiêm trọng ảnh hưởng người cứu sau khi đi ra người nếu như còn sống sót, còn phải kéo đi ngồi tù chủ tội chưa hết thảy đều sẽ trực tiếp quy linh, mà hiện tại tối vấn đề phiền toái chính là cái kia quỷ dị gợn sóng mấy ngày nay càng ngày càng mãnh liệt. Lẽ nào, bọn họ chính là hướng về phía cái kia đồ vật bên trong đi sao? Bỗng nhiên nghĩ tới đây một cái độ khả thi. Sở Mộc Vân cả người đều không bình tĩnh. Muốn thực sự là như vậy, cái kia con mẹ nó chính là người dưới tay mình khởi xướng khủng bố tập kích chứ? Sở Mộc Vân quả thực có thể tưởng tượng đến đến thời điểm truy trách đòi tới trên đầu mình, phòng trường sự tình nếu như thật sự náo lớn, đem hắn chém 10 lần cũng không đủ tạ tội. Ta cảm giác chúng ta là không phải có thể sớm tỉnh tội. Chuyện này sơ sẩy quá nghiêm trọng. Tuy rằng bọn họ là cảm giác mình làm khá hơn một chút hát phục hồi quả công tác, nhưng khả năng trước sau vẫn không thể nào chân chính thân thiết đến đối phương tâm tư. Vừa vận nghiên cứu viên nói Tô thần khả năng là muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Cái kia có phải là liền mang ý nghĩa bọn họ cần vẫn theo dõi tìm mộ trực tiếp đã có một kết thúc. Mặt trên nói chuyện này không truy cứu trách nhiệm của chúng ta, toàn trách sẽ ở mang đội Vương Lập Hoa trên người, thế nhưng Vương Bắc phòng nghiên cứu người phụ trách phải bị điểm liên quan trách nhiệm. Quyết định này đúng là bất ngờ. Có điều Sở Mục Vân cũng rất nhanh phải mài. Dù sao mình nhiều năm như vậy mới chỉ là cái phó sở trưởng, mà Chu Toàn Bình ở sở trưởng vị trí năm mấy xa so với hắn muốn cao hơn hai lần nhiều. Nghĩ tới so với mình lâu dài cũng là thường tình. Cái kia, sau khi tìm cứu hành động, trực tiếp thay tên vì là bắt lấy hành động sao? Chu Toàn Bình gật đầu, đối với chuyện này đang trên đường trở về hắn cơ bản liền đã kế hoạch xong. Trực tiếp đem cứu viện hành động thay tên vì là bắt lấy hành động, cái gì đều mặc kệ. Chờ đem người mang sau khi trở về, lại chậm rãi thẩm vấn chi tiết nhỏ. Sau đó trước tiên không kinh động Tô thần đi, chuyện này chúng ta tận lực vẫn là tự mình xử lý. Dù sao khả năng là trả thù tính hành vi, nếu như Tô Thần sẽ ra vấn đề rồi, đó mới là phiền toái lớn. Mà quanh thân cư dân hành động rút lui, bởi vì một ít nguyên nhân vẫn bị địa phương cư dân lặng lẽ trực phát hình ra ngoài. Tô Thần đang ngồi ở nhà ăn cơm chưa đây, theo thói quen mở ra nhiều ngày chưa hè mở ra trực tiếp phân mệm. Tiện tay một điểm mới nhất trực tiếp, liền soạt đến một cái tên là Trưởng Bạch rút đi cư dân nghi ngờ sự kiện lớn phát sinh. Cái kia địa danh không thể nghi ngờ đối với hắn hấp dẫn tương đối lớn, chỉ là hắn có chút mâu thuẫn. Nghĩ thầm, hiện tại liền bắt đầu. Tháng 1 mới Tết đến A đại ca. Như vậy tiếp tục phát triển, quả thực chính là không muốn làm cho người ta hào hào tép đến đi. Có thể theo điểm sau khi đi vào, Tô Thần mới phát hiện sự tình không hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Phòng trực tiếp thị giác là chụp chụp thị giác, trong hình chủ nhân hẳn là chính đang thu dọn đồ đạc, mà bên cạnh là cầm súng chiến sĩ đang đợi. Đây phòng trình độ đúng là khá cao, nhưng đến cùng đang làm gì, nhưng là khiến người ta hoàn toàn xem không hiểu. Thu xếp khu đều có cung cấp độ dùng hàng ngày, quá vụn vật ngại có thể không cần mang. Tựa hồ là đã làm lỡ thời gian rất dài, bên cạnh tiểu chiến sĩ đã không kịp đợi, lên tiếng thúc giục lên. Phòng trực tiếp chủ nhân rõ ràng bị lời này kinh ngạc một hồi lập tức rất nhanh sẽ khôi phục trấn định. Ai nha, ngươi không cần giúp ta mà. Ta này chỉ có một người trụ, bản thân gia sản liên ít, ngươi nếu như chê ta chậm ngươi không bằng đi xem xem những người làm dân tộc. Bọn họ có thể so với ta muốn chậm có thêm. Tiểu chiến sĩ bị lời này một nghẹn, rõ ràng chính là cái mới vừa vào đội ngũ không lâu. Cái kia sau khi cũng không nói thêm, liền đến bên ngoài cửa chờ đi không đi vào nữa. Người kia thấy nãy bận bịu ngồi xổm người xuống, đưa tay trên được một tấm hiệp nghị bảo mật lấy ra đến. Cũng không biết được có phải là muốn ra đại sự tình gì. Ngày hôm nay Hường Đông bắt đầu liền lục tục nghe được động tĩnh. Ta cho rằng phía ta bên này khoảng cách sơn sa một chút, sẽ không bị cưỡng chế tính mang đi tu xét cụ, không nghĩ đến hiện tại cũng bị thúc đi. Mọi người xem cái này hiệp nghị bảo mật à? Mặt trên cũng không biết là muốn xảy ra chuyện gì, chỉ nói là cần bảo mật. Ai? Thế nhưng ta còn không ký. Ha ha ha ha. Vì lẽ đó hiện tại phần này hiệp nghị bảo mật dạng buộc không được ta. Chương 270, tin tức ngầm. Xách. Nhìn vị này người dẫn chương trình để lộ bí mật, còn náo tàn tự khoe khoang chính mình cái kiêu ngạo rất mùng tơi thông minh. Tô Thần biểu thị tương đương không nói gì. Này muốn thực sự là phát sinh cái gì cấp bậc rất cao chuyện lớn. Quản Ngư Nha ký không ký. Phạm La là, là đem cơ mật tiết lộ ra ngoài cái kia cũng phải là gia tọa theo, hơn tình tiết nghiêm trọng trình độ đến lộ đội. Người ta cái này cái gọi là hiệp nghị bảo mật vẹn vẹn chính là nói cho ngươi chuyện này muốn làm sao bả mật, những người tin tức cần bả mật. Đây chính là dạy ngươi làm thế nào sự a. Chuyện này thật giống là từ trong núi khuếch tán ra đến. Cũng không biết có phải là mấy ngày trước tuyết lớn tạo thành cái gì nghiêm trọng sự cố. Thật là nhiều người nói là có khả năng là mấy ngày trước nhẹ nhàng động đất dẫn đến núi lửa bạo phát, thế nhưng chuyên gia ngày hôm qua bác bỏ tin đồn, nói là này ngọn núi lửa ở trong vòng trăm năm cũng không thể bạo phát. Cái kia người dẫn chương trình ngược lại cũng đúng là cái thằng tính, thấy không ai dám quan tâm chính mình. Hơn 100 cái khán giả, linh tinh mấy cái màn đạn cũng nói tương đương hàng xày. Ha, ha ha ha ha, lẽ nào là lo lắng tuyết lở sao? Ta xem tuyết lớn sau khi động đất gây nên tuyết lở cũng là không nhỏ tai họa a. Cái kia người dẫn chương trình trực tiếp phủ định. Đại huynh đệ ta đã nói với ngươi, ngươi nói này chuyện hư hỏng cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì. Nhà ta bên này khoảng cách trong ngọn núi có tới hơn 10 km đây. Cái này cần đem sơn san thành bình địa mới có khả năng lan đến gần nơi này đi lại nói, liên quan với chuyện này, ngươi nghe ta lại nói một điểm tiểu bạc quái. Ngay lời nói xong, ngay người dẫn chương trình liền trầm mặc, nghe thanh âm thật giống là đi uống nước. Gấp màn đạn trực tiếp hỏi hầu hắn tổ tiên, ngươi cái quái gì vậy đặt này câu cá đây? Làm sao lời nói một nửa liền không nói? Chính là a, chuyện này còn có cái gì tin tức ngầm đúng là mau mau lộ ra ngoài a. Đừng một lúc người bên ngoài lại nên đi vào thúc ngươi. Em ngươi dẫn chương trình hiện tại là độc thân chứ? Ta chúc phúc ngươi không ai đưa ma. A a a a. Chuyện gì xảy ra? Ngay người dẫn chương trình có phải là đầu óc bị mờ go? Thời điểm như thế này muốn trực tiếp liền dành thời gian bản giao gì luôn. Á không đúng, đến tiếp sau a. Man đạn cuồn soạn, điều này cũng chậm rãi đem phòng trực tiếp trên đỉnh xếp hạng. Mọi người đều hiếu kỳ khu danh lam thắng cảnh có thể xảy ra chuyện gì liền mau mau điểm đi vào xem. Điểm này đi vào, khả lắm. Hình ảnh này cũng tật cái quái gì vậy rác rưởi đi. A vở chất lượng hình ảnh đều so với cái này có thể đánh. Người dẫn chương trình là ở chụp chộm sát vết sao? Làm sao góc độ bị ở như vậy? Khả năng là ở chụp chộm chính hắn đồ lấp đi. Đại không nói gì, các ngươi ở đây nhìn cái gì chứ? Như vậy mật ngọt góc độ khiến người ta rất phản cảm ai. Khả năng trực tiếp chính là bệnh tâm thần người bệnh hàng ngày. Người dẫn chương trình uống xong nước trở về, thấy màn đạn bỗng nhiên tăng nhanh gấp ba. Kích động tiêu gạo, Ai nha ma ơi, ta lần thứ nhất trực tiếp làm sao liền có thể có như thế cao nhân khí như đây? Lẽ nào ta chính là cái thứ hai Tô Thần Đại Thần sao? Tô Thần chính đang muốn chờ nghe sau khi tin tức ngậm. Không ao ước đối phương lại nhắc tới tên của chính mình lập tức cho hắn chỉnh sẽ không. Mà một câu nói này rõ ràng là đem màn đạn cho làm tức giận. Hảo giác. Nai cơ mờ mờ là ngươi hảo giác. Có thể lời nói ta rất muốn xin đưa cái này, người dẫn chương trình xoa đi ra ngoài, cho chúng ta đổi một cái nhân sĩ biết chuyện đến giải thích. Con mẹ nó, này nãi con lại dám sỉ nhục ta Nam Thần. Nhẫn không được, nhẫn không được. Làm phiền đem ta trên đỉnh hàng trước, ta gần nhất nổi nóng đuối đái. Thích hợp nhất phun tỉnh hắn. Đỉnh, phun tỉnh hắn. Nhất định phải phun tỉnh hắn. Chính là a. Làm sao dám? Một cái thú điểu ti lại dám theo ta Nam Thần so sánh. Tức chết ta rồi. Chửi rủa màn đạn xoạt cái liên tục, nhưng này người dẫn chương trình nhưng lại cũng không thấy tự. Vẫn như cũ rơi vào sâu sắc tự mình mê luyến xắc, cho nên nói ta chuyện vận thời cơ khả năng đã đến ha ha ha ha. Ta cảm giác không cho phép ta chẳng mấy chốc sẽ sở hữu Bạch Phú Mỹ. Tô Thần nghe thấy mấy câu nói này, cũng là có chút nhẫn không được. Chính đang dự định trực tiếp đánh chữ để cái tên này biết biết thế giới hiểm ác. Người dẫn chương trình câu nói tiếp theo, nhưng là để hắn chần chờ nháy mắt. Này nha, không lôi không lôi, chúng ta trở lại chuyện chính ha. Chuyện này mấy ngày trước trên internet thực có tốt nhỏ thứ chuyến bá, thế nhưng lúc đó mọi người đều đang xem Tô Thần đại thần cái kia liên tiếp siêu nhiệt huyết chém mắt gián thần. Sau đó nhiệt độ cùng tiểu nhiệt độ đối lập so với, trường bạch bên này tiểu nhiệt độ liền hoàn toàn không phải một đẳng cấp đúng không? Rất nhanh trường bạch chuyện bên này liền bị qua loa qua thứ, lại là liên tiếp phí lời. Các cư dân mạng thậm chí đang dò hỏi người dẫn chương trình địa chỉ, tuyên bố muốn tới cửa dạy hắn làm người. Sau đó chuyện này ta là tự, ta một cái bên thân thích nơi đó nghe nói, chính là cực xa bà con xa. Ta không biết các ngươi có thể hiểu hay không loại này kỳ diệu duyên phận ha, chính là một cái rất lâu không liên hệ người đột nhiên cho hắn phát tin tức, đối phương liền có thể hàn huyên với ngươi trên một đồng lớn, cái kia cảm giác khá lắm. Quả thực chính là để ta hiện tại đều còn cảm thấy đến kinh ngạc. Lúc đó Táng Gấu lao trên sau khi, hắn liền nói với ta, nhà hắn ngay ở dưới chân núi 2 km mở dân tốc. Nói nói tới chỗ này, liền ngay cả Tô Thần đều muốn trực tiếp đem người này bắt chết. Nhưng nhìn một vòng tin tức, liên quan với Trường Bạch sự tình lại bị cắt bỏ sạch sẽ sạch sanh, liền cũng chỉ có thể tiếp tục đến xem cái này ngốc trực tiếp. Sau đó tuyết lớn ngập núi trước bọn họ dân tốc suất đêm tiếp đón quá một đội đội khảo cổ, nói là vào núi có nhiệm vụ, hỏi có thể hay không cho giới thiệu cái thích hợp người hướng dẫn, trước hừng đông sáng phải xuất phát. Đội khảo cổ. Tô Thần triệt để sử sốt. Trong Trường Bạch Sơn mặt có đỉnh mây thiên cung chuyện này đã truyền ra sao? Thế nhưng như vậy đại mộ phòng nghiên cứu nên thông báo chính mình một tiếng chứ? Có thể dựa theo quy củ, như thế nào đi nữa nói một lần hành động triển khai cũng có thể mở cái lớn một chút phòng trực tiếp. Kế hoạch tuyết lớn ngập núi hẳn là ở tại bọn hắn trở về trước một ngày. Đến hiện tại chí ít cũng trôi qua năm ngày, người còn chưa có trở lại hẳn là chết ở phía trên chứ. Tuy rằng mặt trên có lửa sơn vết nứt có thể sửa ấm, thế nhưng trong vết nứt có con sâu a. Lạ lạ. Chuyện này tương đương là lạ. Trong giây lát, Tô Thần hồi tưởng lại trước Chu Mộc Vương trước khi chết nói với tự mình lời nói. Bọn họ chế tạo thai nạn. Lẽ nào cái kia đội khảo cổ đội viên chính là Chu Mục Vương làm đi bão? Tính cả thời gian còn vừa vặn thích hợp, lúc đó lực chú ý của tất cả mọi người đều ở tạ rỉm lưu vực trên. Địa phương khác nếu là có cái gì mờ ám cũng không thể đúng lúc phát hiện. Bị lợi dụng sơ hở. Chắc lúc đó ta cái kia thân thích nghe được thủ lao chuyện này quả là chính là hai mắt tỏa ánh sáng a. Hắn muốn chứng minh mình đón lấy người hướng dẫn việc, dù sao từ nhỏ sinh hoạt địa phương làm sao có khả năng chưa quen thuộc. Chỉ là hắn để lại cái tấm nhãn, tiện thể liếc mắt nhìn dự báo thời tiết, khá lắm. Bão tuyết. Hắn lúc đó liền rõ ràng, tiền này khả năng là mất mạng lắm. Thế nhưng hắn không từ bỏ, Hạo Luân khuyên nhủ ngay lúc đó đội khảo cổ đội trưởng, có thể không háo hức, người ta căn bản liền không nghe, vẫn tìm người hướng dẫn đến trời lờ mờ sáng, còn không ai đồng ý theo cùng đi sau khi, bọn họ liền chính mình vào núi. Chương 271, trực tiếp giải thích. Ma Đoạn thấy vị này người dẫn chương trình cuối cùng cũng coi như là thời thượng, bận điệu truy hỏi chuyện phát sinh kế tiếp. Khỏe khoẻ hay không? Bên ngoài thai đế đã lâu chiến sĩ đột nhiên xông tới ngăn lại trực tiếp. Hai người tranh chấp một lúc, cuối cùng lấy phòng trực tiếp màn hình đen kết thúc. Mà đoạn này trực tiếp video cũng bị quảng đại quần chúng lấy ra chia sẻ đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đội khảo cổ một mình tiến vào trường Bạch có chuyện tin tức mọi người đều biết. Dù sao khoảng cách Tô Thần cái kia là sắt trực tiếp đã qua nhanh một tuần lễ. Đại gia chính thẻ nhạn, tìm kiếm khắp nơi việc vui đây. Nhìn thấy đội khảo cổ ba chữ này, cái kia khả lắm, hãy cùng con rồi nhìn thấy làm tốt lắm tự chen chúc mà tới. Thật thái quá a. Đây là có đội ngũ chưa qua cho phép chính mình vào núi làm đã chết rồi sao? Ta xem cũng hẳn. Chuyện này vừa nhìn liền không đơn giản như vậy. Nếu như đúng là đội khảo cổ xảy ra chuyện, cái kia tìm người vào núi sưu tầm thi thể trở về thông báo một chút là được. Làm sao sẽ yêu cầu rút đi quanh thân quần chúng đây? chính là a, ta cảm thấy đến cái đề tài này xuất hiện rất trùng hợp. Đúng. Đại gia có nhớ hay không Chu Mộc Vương trước khi chết cùng Tô Thần Đại Thần đối thoại? Chơi ạ. Chuyện này sẽ không là Chu Mộc Vương trước khi chết liền an bài xong chứ? Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một điều. Thế nhưng so với Dĩ Vãng, kinh nghiệm phong phú mà tin tức ngầm các loại bắt bí lấy các cư dân mạng, tùy tiện vài câu tổng hợp lên suy đoán, liền đánh thẳng yếu điểm. Này nhưng làm người ở phía trên sầu chết. Nguyên bản bận bịu tiếp xúc xử lý trường bạch sự tình cũng đã đủ phiền phức. Hiện tại ngược lại tốt, còn muốn vội vàng mở tuyên bố giải thích tình huống, động viên đại chúng liên sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Sở Mộc Vân bất đắc dĩ nói, Chu Toàn Bình đã đi họp. Chuyện này chỉ có thể là hắn đi đến góp đủ số giải quyết. Thế nhưng cần hồi đáp nhiều như vậy cư dân mạng vấn đề, này không phải muốn mạng già của hắn sao? Ngay ở hắn vô cùng phát sầu thời điểm, trợ lý một câu nói để cả người hắn cải tự hồi sinh tự đứng lên đến. Loại bỏ đến nên phòng trực tiếp quan sát nhân viên danh sách, tìm tới tiểu Tô giáo sư tài khoản. Phốc. Ngươi nói thật chứ? Tiểu Tô giáo sư đã biết chuyện này. Trợ lý sững sốt một chút, đem văn kiện đưa tới Sở Mộc Vân trước mắt, nhìn một chút bình đải cho thời gian. Còn có lên phòng trực tiếp trực tiếp tài liệu, thật giống là tiểu Tô giáo sư xem xong toàn bộ hành trình. Ta đi. Vậy thì tốt. Cái kia tiểu Tô giáo sư chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sở Mộc vân nghĩ, đầu óc lập tức liền tỉnh táo lên, các loại đối sách hiện lên. Trước tiên đi tìm Vương Điềm Điềm, làm cho nàng trực tiếp đi rút đi cư dân hiện trường hỗ trợ trực tiếp, thuận tiện đem chúng ta bên này có thể để lộ ra đến tin tức gửi đi cho nàng, làm cho nàng hỗ trợ giải thích một hồi. Chính hắn là thật sự không dũng khí đó ra tiền tuyến trực tiếp. Đơn giản trực tiếp tìm cái nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ đi. Dù sao Vương Điềm Điềm bên kia hiện tại vừa vặn là không nhiệm vụ. Trả lại hắn gửi qua tin tức, bảo là muốn có tân tìm mộ trực tiếp có thể liên hệ nàng. Hiển nhiên, nha đầu này cũng là bởi vì chương gia cổ lâu sự kiện chấp nghiệm rất sâu. Cái kia, chúng ta bên này cần chủ động liên hệ tiểu Tô giáo sư hỗ trợ sao? Ý của ta là, nếu như tiểu Tô giáo sư căn bản không dự định giúp chúng ta lời nói, là không phải có thể tìm cầu một hồi. Vấn đề này thực sự là hỏi rất hay, lần sau đừng hỏi. Sở Mộc Vân trắng trợn lý một ánh mắt, kết chuyện để nói. Hắn cũng muốn trực tiếp tìm Tô thần hỗ trợ a. Thế nhưng chuyện lần này đã điều đã điều tra xong. Chính là Vương Lập Hoa bên kia nhân vì chính mình bầu bạn tử vong mà thiên nộ với Tô thần trả thù. Trọng điểm là đã tìm tới bọn họ rời đi trước cùng Chu Mộc Vương người bên kia liên hệ chứng cứ, mà lên núi vật tư đều là do đối phương cung cấp. Điểm này không thể nghi ngờ ngồi vững bọn họ đội nhân mã này chính là vào núi đi làm sự tình. Trước tiên không liên hệ đi, mặc trên để chúng ta tận lực tự mình giải quyết. Còn có, tin tức này cũng cùng phòng nghiên cứu những người ở bên trong toàn bộ khí nhi, đừng để bọn họ vào lúc này quấy rối Tô giáo sư. Coi như là thật sự có việc nhi, cũng không thể vừa bắt đầu làm phiền người ta. Nếu như thật sự bọn họ hoàn toàn giải quyết không được, mới phiền toi nữa Tô Thần. Dù sao làm liên tục thời gian dài như vậy, chính bọn hắn đều không nhìn nổi. Chí ít cũng làm cho Tô giáo sư nghĩ ngợi độ chứ. Tô Thần còn đang suy tư chuyện này lên men thời lượng, suy đoán bao lâu sau khi mới gặp phát triển trở thành chính mình ở Tiên Đoán quyển gia Ze mặt trên nhìn thấy nội dung. Liền thấy hồi lâu không có mở trực tiếp Vương Điểm Điểm đột nhiên xuất hiện. Này lạ. Là... Chào mọi người a. Ta là Điểm Điểm, khoảng thời gian này vẫn bận bên trong đại hàn phòng vấn công tác, không cùng mọi người chào hỏi thực sự là xin lỗi. Hiện tại, Điểm Điểm Tan Nghi vừa vặn là ở trường Bạch bên này. Vì mọi người vạch trần trên mạng nhật truyền ra sự kiện, đại gia có cái gì muốn hỏi cũng có thể đánh vào màn đạn trên nha, ta sẽ tận lực vì mọi người giải đáp. Cũng là khoảng chừng nửa tháng không thấy. Tô thần nghĩ, nhìn Vương Điểm điểm mặt mũi quen thuộc đúng là hiếm thấy không đem trực tiếp xẹt qua đi. Còn có một tuần lễ còn chừng, trái phải chứ. Hắn suy đoán kết quả biểu hiện là khi đó xuất hiện cương thi triều độ khả thi to lớn nhất. Mấy ngày nay trong núi khí hậu cũng là biến ảo vô thường, báo tuyết quả thực chính là chuyện thường như cơm nữa. Mà một tuần lễ sau khi cũng là tốt nhất lúc lên núi. Đương nhiên, cũng là thi triển xuống núi thời gian tốt nhất. Theo lý thuyết nên còn có thể ngoan trên một quãng thời gian, chờ đầu xuân sau khi cánh cửa kia mới gặp không kiên trì được mở ra. Nhưng nhóm người này đi đến rõ ràng là dẫn theo dụng cụ chuyên nghiệp đi mở cửa. Đầu óc không bình thường. Sống sót không tốt sao? Cần phải đi tìm đường chết. Tô Thần không nhịn được mắng ra tiếng. Liền nghe đến phòng trực tiếp bên trong Vương Điểm Điểm vừa vặn trả lời màn đạn âm thanh truyền đến. Chủ yếu là Vương Lập Hoa đội trưởng lần này tựa hồ là trên tinh thần chịu một điểm đặc kích, vì lẽ đó hành vi xuất hiện một chút sai lệch, các đội viên theo đi có phải là vì bảo vệ hắn chứ? Vì lẽ đó mặc kệ xuất hiện chuyện gì mọi người đều có thể yên tâm. Chiến sĩ của chúng ta môn đã đem xuống núi có thể được con đường đều bảo vệ, chỉ cần các đội viên vừa xuất hiện liền có thể rất nhanh tiến hành cứu viện. Đợi được 1 tuần lễ sau nếu như các đội viên còn không xuất hiện, cái kia các chiến sĩ cũng sẽ lên núi đi đem bọn họ gì thể mang về cho đại gia một câu trả lời. Như vậy trả lời tự nhiên là tương đương cụ có tình vị, khán giả tiếp thu rất nhanh. Chỉ là có một số người không nhịn được thăm hỏi lên cái kia đội trưởng ra phả. Nhà những người ở bên trong là chết sạch sao? Theo hắn như vậy làm ậm ĩ, làm sao đều mặc kệ quản. Chính là a. Nay vừa đi, trực tiếp mang đi hắn đội viên sinh mệnh a. Ngược lại ta là tương đương không nói gì. Chuyện này nếu như liền như vậy quên đi, ta thật sự khó có thể tiếp thu. Đáng thương một lần nhiều như vậy mọi người gặp nạn lời nói. Cái kia sau có phải là núi tuyết trực tiếp không khiến người ta đi đến? Ha ha ha ha, trên lầu nghiêm trọng. Nay ngược lại là không đến nỗi, núi tuyết bản thân liền là khiêu chiến cực hạn, không ít người yêu thích leo núi không phải chết ở cái này cái gì trên núi tuyết à. Hiện tại cũng không nghe cái kia tuyết trên không cho đi đến tin tức à. Đối với việc này quan một phương phát triển kinh tế, quản lý tốt là được, sẽ không nghiêm khắc như vậy. Chương 272, giải thích phương pháp Nhìn thấy màn đạn kịch liệt thảo luận, Vương Điểm Điểm cũng là vung lên một vệt nụ cười vui mừng. Tới nơi này trước, nàng ở trên đường tiếp thu liên quan với bên này phần lớn tin tức. Tuy rằng kết luận là làm cho nàng có chút bận tâm Tô Thần tiểu ca ca có thể hay không theo tới có chuyện, nhưng cũng may hỏi kỹ sau khi, phát hiện Tô Thần hiện tại đang chờ ở bên trong biệt thự nghỉ ngơi chứ. Nhất thời nàng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi trưởng giả cổ lâu sau khi trở về, mọi người đều trong lòng triều dâng tráo quan sát Tô Thần tân trực tiếp. Chỉ có nàng vẫn ở nghĩ lại chính mình trước hành vi có phải là có chỗ nào làm không đúng, có phải là ở cái gì nên nhắc nhở người khác chú ý thời điểm không có đúng lúc nhắc nhở như là bất kể nói thế nào sự tình đều kém chút ý tứ tự. Nàng cảm thấy đến so với trước chính mình thai bên trong thân nhi nữ danh hiệu, làm cái gì đều thuận buồm xuôi gió. Hiện tại càng như là từ đài cao rơi xuống, cảm giác được cái gì mới gọi là lạ lẫe thực. Có điều, đội khảo cổ tại sao phải đi vào trong ngọn núi a? Lẽ nào bên trong cũng khả năng có đại mộ sao? Bất thình lình, đột nhiên có một vị cư dân mạng đem vấn đề này tung đến. Cho dù Vương Điềm Điềm chịu đựng tương đương huấn luyện chuyên nghiệp, thế nhưng vào lúc này vẫn là không phản ứng lại. Sững sốt một chút, mà này sững sờ, không thể nghi ngờ liền cho quảng đại các cư dân mạng cung cấp quảng đại tượng tượng không gian. Kết quả là, sự kiện lần thứ 2 lên men. Hế, điem điem đại bảo bối vừa nãy sửng sốt một chút là tại sao a? Sẽ không thật sự bị mặt trên vậy huynh đệ đoàn trúng rồi chứ? Chơi à lỗ. Nay nếu như thật sự cái kia có phải là còn phải Tô Thần đại thần tự thân xuất mã lên núi đi thăm dò mọi mới được a? Ta cũng cảm thấy, nay muốn đúng là bên trong có đại mộ, này khả lắm. Còn ở cảnh khu bên cạnh nhiều lắm thải quá. Ha ha ha ha, cười chết, Trương Bạch sau đó còn có thể nhiều du lịch cảnh khu sao? Trương Bạch thiên chỉ một ngày du cộng thêm tìm mộ một ngày du. Hạch. Thế nhưng này tiến độ có phải là quá gấp a? đang xem hiện tại Tô Thần Đại Thần trên căn bản là làm liên tục chứ, tim mộ người đều thay đổi mới tốt, chính là Tô Thần Đại Thần vẫn ở cương. Chân thực, chúng ta hậu viên hội fan mỗi ngày đều trong lòng đau Tô Thần Đại Thần. Nhìn list nha lít nhít tin tức dâng lên đến, Vương Điểm Điểm chỉ cảm thấy có chút ngắt tở. Cả người giống như là muốn bất tỉnh đi. Nàng đang nghĩ, là không phải nói là lần hành động này mặt trên dự định chính mình gánh vác, căn cứ có thể không phiền phức liền không phiền phức Tô Thần liền không phiền phức nguyên tắc. Tật lực mọi chuyện tự thân làm, coi như là thực sự không được. Cũng đến mạnh cắn răng đem sự tình xử lý tốt. Có thể nàng lần đầu rõ dự Lo lắng cho mình mặc kệ nói cái gì đi ra khả năng đều sẽ bị các cư dân mạng bắt được cái chuôi cho Tô Thần tiểu ca ca mang đến càng nhiều phiền phức. Sở Mộc Vân một tay đem Vương Điểm Điểm đẩy lên cái phiền toái này giải thích vị trí. Thự nhiên là toàn bộ hành trình theo xem tình huống, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến lại nhanh như vậy liền đến kém cỏi nhất tình huống. Mắt thấy Vương Điểm Điểm đã có chút trưởng không cầm được thế cục, hắn vội vã tìm hiện trường người đi qua hỗ trợ. Lại nhìn Vương Điểm Điểm trạng thái tựa hổ kém xa trước, hắn không khỏi nhíu mày, hướng bên cạnh người hỏi, nàng có phải là áp lực thực sự là quá to lớn. Bên cạnh người sững sốt một chút, thấy Sở Mộc Vân là thật lòng Nhất thời có chút bất đắc dĩ, ta cảm thấy đến lần này càng nhiều hẳn là đối với Tô giáo sư quan tâm gây ra chứ? Sở Mộc Vân sững sốt một chút, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại chính mình trước cứ thế mà mơ mơ hồ hồ cùng vương điểm điểm cường điệu một đống lớn. Yêu cầu nàng tận lực đem lại chúng tâm mắt rời đi, không nên để cho bọn họ đem sự kiện lần này cùng Tô thần liên quan trên. Có phải là ta muốn cầu quá cao, cho tiểu vương quá nhiều áp lực. Người kia cấm cậu, xem như là ngầm tự nhận. Sở Mộc Vân trở tay liền cho mình một cái tát. Là ta nghĩ chuyện không nghĩ chu toàn. Chờ tất phát sóng ta liền cho tiểu vương xin lỗi đi. Người kia nghe nói như thế càng lạ bất đắc dĩ. Gia hiệu Sở Mục Vân xem màn hình, chỉ thấy nguyên bản ở đáp lại màn đạn chuyển động cùng nhau vấn đề trên có chút lùi lại vương điểm điểm, hiện tại càng bị thăng cấp đi ra vấn đề khiến cho không biết làm sao. Coi như là bên cạnh có người giúp đỡ tiếp lời cũng không làm nên chuyện gì. Ta cảm thấy đến đi, muốn thật là có đại mộ cái gì, tốt nhất vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý đi. Chính là a. Ngẫm lại trước gia nhân câu. Ta đi, cái kia vốn là đại thần đều mang không nổi. Đúng không? Sự kiện kia tuy rằng rất thảm, thế nhưng ta đã sớm muốn nổi nức bọn. Vốn là kinh nghiệm không đủ gây ra họa không bố, Màn Đạn các đại lão lại để cho ta nghĩ tới cái kia tiểu tỷ tỷ Têu Thảm thiết bị thảo nguyên lười đất xé thành mấy khối lớn còn đang cầu cứu dáng vẻ. T. Ma quỷ a, chúng ta bây giờ có thể không thể đổi một cái đề tài. Các ngươi những này không rõ phong tình không thấy điểm điểm đại bảo bối đều bị các ngươi sợ đến sắc mặt thay đổi ạ. Chính là một đám trưởng nam, cũng không hiểu đến tương hương tiên ngọc. Vương Điểm Điểm thấy Màn Đạn hòa hoán một hồi thảo luận khí thế, lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ta không có chuyện gì, chính là cảm thấy đến bên này quá lạnh, còn không hoán lại đây. Bất quá chuyện lần này kiện cụ thể là cái gì mặt trên còn đang điều tra bên trong. Đến cùng có phải là âm mưu gì luận còn có chờ nghiệm chứng. Ta lần này bị cắt từ lại đây cho đại gia toàn bộ hành trình trực tiếp tình huống, cũng là vì để cho đại gia giảm thiểu nghi kỵ, lấy sự thực làm tiêu chuẩn. Đại gia cũng rõ ràng hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều giống như ta tràn ngập muốn biết, thế nhưng càng nhiều còn có rất mạnh thực tiễn năng lực, này chính mình ở trong nhà thực tiễn là không có ảnh hưởng đúng không? Nhưng nếu là có người đột nhiên chạy tới bên này thực địa khảo sát lời nói, khả năng liền sẽ đối với chúng ta chính thức hành động sản sinh nhất định ảnh hưởng, hi vọng mọi người có thể cho chiến sĩ của chúng ta cùng các điều tra viên một ít thời gian, được không? Một hơi đem những câu nói này nói xong, vương Điềm Điềm viền mắt bên trong mơ hồ có chút nước mắt. Thực nhiệm vụ lần này cho nàng một loại tương đương bất an cảm giác, lại như là chẳng mấy chốc sẽ mất đi cái gì tự. Tuy rằng nàng rất rõ ràng chính mình hiện tại một thân một mình, cũng không có cái gì tốt mất đi. Thế nhưng tổng cảm giác lo được lo mất. Mà trên thực tế lần này, linh cảm trực cũng không phải chỉ có một mình nàng có như vậy cảm giác, rất nhiều người đã ở không ít video phía dưới viết ra chính mình kỳ quái linh cảm, cũng đem chính mình quái lạ mộng cảnh theo ra đến. Ta cũng không hiểu ta vì sao lại làm như vậy rất mờ kỳ quái cảnh chính là nhớ không rõ rất nhiều thứ, thế nhưng một hồi tưởng lại Tô Thần Đại Thần thật giống theo ta cảm biệt, ta liền nước mắt cuồng chào ra. Tiểu tỷ tỷ, ta thật nhớ cũng cùng ngươi như thế từng làm tương tự như vậy mộng cảnh, thế nhưng nói như thế nào đây, ta cảm thấy đến chuyện này chỉ có thể là một giấc mơ đi. Đúng vậy, Tô Thần Đại Thần hiện tại khỏe mạnh đây, làm sao có khả năng sẽ rời đi chúng ta? Loại này mộng cảnh khẳng định là ngược lại. Chính là, ngoại trừ tử vong không có bất thứ chuyện gì có thể khiến cho ta cùng Tô Thần Đại Thần tách ra. Không đúng, cho dù chết ta cũng phải cùng Tô Thần Đại Thần chết cùng một chỗ. Phi phi phi, cái đề tài này stop. Làm sao có thể nói như thế không may mắn thì sao đây? Sau đó lời nói như vậy đều cũng bị bình đại mới chú ý tới. Đối phương lo lắng có thể sẽ gây nên fan phẫn nộ, liền tướng tướng ứng tử ngữ che đậy giời mất. Chương 273, gặp lại được tiểu Bạch tiểu hôi. Mà có trước tiền đề sau khi, sau khi giải thích rõ ràng liền rất ít chạm đến mẫn cảm đề tài. Vương Điểm Điểm trạng thái trở về, không ít những người hái mộ đều cao hứng ở phía dưới soạt lịnh loạt. Mà chấm dãi, màn đạn mặt trên nghi vấn hoặc là bị Vương Điểm Điểm ghi chép xuống nói tốt lần tiếp theo phát sóng thời điểm giải đáp. Hoặc là chính là bị các cư dân mạng đem như vậy tìm cơ hội suy nghĩ vấn đề chủ phi. Tình thế rất nhanh sẽ ổn định lại. Trực tiếp hình ảnh từ vừa mới bắt đầu căng thẳng ở giới cư dân, đến mặt sau thu xếp khu các cư dân trồng người tuyết, trữ tuyết, mềm tuyết. Các loại vui thích mùa đông đặt hữu hoạt động triển khai, làm cho cả điểm an trí đều trở nên náo nhiệt có tình vị lên. Mắt thấy điểm an trí cư dân cũng đã không hoảng hốt, trên internet các cư dân cũng từ từ tỉnh táo lại. Không ở thảo luận trường Bạch này khó có thể dự đoán sự tình, mà là bắt đầu hâm lại. Đem trước Tô Thần tìm mọi đường bộ trong lúc đó liên quan tìm ra ở trên mạng thảo luận. Chính là đề tài gấp thiếu thời kỳ, tuy tuy tiện tiện một cái tiểu thảo luận đều có thể bị chính thức chí đỉnh cũng thu được rất nhiều thứ lưu lượng. Liên, tại đây một đại xu thế dưới sự dẫn đường, không ít hệ mệ đi hạ công tác người cũng bắt đầu điên cuồng tiến vào tư liệu sống mùa khô điên cuồng khai quật. Trên căn bản là trong ngoài đêm nay trước sở Hưu Tham dò qua đại mộ trực tiếp video ghi chép toàn tìm kiếm đi ra. Giải thích, nhiệt huyết biên tập đoạn ngắn lấy ra lại gửi đi. Mấy ngày đó coi như là tùy tiện một cái biên tập lựa xem trang đều ở 1 triệu trở lên. Cư dân mạng hí nói chuyện này quả thật liền cơ ngộ nhiệt ăn, ăn cứ không đổi kịp khẩu nóng hở nhân ra như thường có thể phát tải. Mà đánh vỡ cục diện này chính là Tô thần thời gian qua đi hồi lâu sau, sẽ cùng tiểu Bạch tiểu Hồi gặm. Cho nuôi công ty phòng trực tiếp nguyên bản liền duy trì mỗi ngày tương đương khán giả lưu lượng, mà ở ngày hôm nay Tô Thần hiện thân nông trường sau khi, khán giả lượng càng là dâng mạnh, xông thẳng tìm mộ khảo cổ phòng trực tiếp cao nhất lựa xem trang. Tô Thần trực tiếp không quan cái kia màn ảnh vẫn rất xa hướng về trên người mình nổi. Nhìn mặt trước hai thằng nhóc này đã xa xa cao ra bản thân hai cái đầu ra hỏa, đáy lòng âm thầm cảm thán một hồi nơi này thức ăn thật tốt. Hắn đưa tới thời điểm hai thằng nhóc này rõ ràng còn không hắn cao đây. Xem ra hai người các ngươi ra hỏa rồi đi ta sinh hoạt còn càng tốt. Tô Thần thấy hai tên này chạy vội hướng chính mình chạy tới. Cái kia buồn cười dáng vẻ để hắn không nhịn được trêu hở. Hiện thực bản to lớn đi gà đất. Có điều nhìn kỹ, tuy rằng toàn thể về màu sắc không có thay đổi gì, thế nhưng hai thằng nhóc mới vừa trải qua xong thay lông kỳ, lông chim đã kinh biến đến mức tương đương đẻ đẻ. Càng là tiểu hôi, dĩ nhiên hình thể vượt xa tỷ tỷ của chính mình tiểu bạch. Đi lên đường đến được theo là một cái hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, thần khí đến không được. Mà tiểu bạch tốc độ vượt xa tiểu hôi. Rõ ràng là cũng trong lúc đó cất bước, nhưng đi tới nửa đường đã đem đệ đệ xa xa bỏ lại đằng sau. Căn cứ hình thể đến phán định, tương lai tiểu bạch hẳn là tốc độ hình. Mà tiểu hôi là sức mạnh nhìn ép hình chứ? Mắt thấy tiểu tử đối với chính nó hình thể không chút nào mẩy, trực tiếp lao tới. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lách mình né tránh. Tiểu Bạch nhào không, nhưng cũng không buồn bực. Run run mau, lại khí thế hùng hổ nhào tới. Nha, xem ra là cố ý. Tô Thần hứng thú. Lúc này cùng hai thằng nhóc chuyển động cùng nhau chơi nổi lên nhào người trò chơi. Tiểu Bạch tốc độ nhảy bén, mỗi lần vồ hụt đều có thể rất nhanh lưu xoay người tiếp tục cùng lên đến mà tiểu hôy nhưng là bổ một cái không phải bỏ ra tới một hồi lâu thời gian đến, mới có thể đem ngã nhào xuống đất đập ra một cái sâu sắc hang cỏ a đi ra thân thể lần thứ 2 điều chỉnh tốt. Nhưng vào lúc này tiểu bạch cùng Tô Thần đã chơi mấy vòng, đã sớm đi xa. Liên đại gia liền nhìn thấy, một người một cú đại bàng chơi rất vui vẻ. Mà mắc khác một con cú đại bàng ở phía xa Liễu Mạn bay nhảy qua thứ. Ha ha ha ha ha. Cười chết ta rồi, tiểu hôy điệu bộ này có giống hay không là bị bằng Lưu Cô lập thế, nhưng Liễu Mạn muốn gia nhập vào ngươi. Hại, trên lầu đừng nói, đã đang khóc. Thế nhưng, chúng nó hai tỷ lệ đúng là rất lợi hại a lại có thể trở lên nhanh như vậy, ta cảm thấy đến khả năng chính là đơn thuần tức ăn được, hoàn cảnh tốt. Cười chết, trên lầu trấn tướng, nếu như ta có như vậy sinh trưởng hoàn cảnh có người chuyên vì ta điều tiết tầm thực, ta mỗi ngày cái gì cũng không cần quản chỉ dùng lớn lên là được, vậy ta ta cũng có thể dài như thế mập. A không phải, là cháng. Em tiểu Bạch tiểu Hôi nếu như nghe được trên lầu cái kia từ ngữ, nhất định sẽ bắt chuyện nhân viên chăm nuôi đem ngươi xua đi ra ngoài. Khả năng là thế giới nuôi thú cương châu bỏ nhất người số 1. Tô thần đại thần này đẳng cấp tăng lên ta liền nằm mơ cũng không dám chảo cao. Lời nói thay Long Kỳ sau khi hai thằng nhóc có phải là nên học bay lên đến rồi. Lại tới một người fan giả kia. Trước một cái video nhân viên săn nuôi lén lút vỗ tới quá hai thằng nhóc luyện tập phi hành giáng vẻ. Đó là, đó là. Tiểu Bạch có thể lợi hại. Tiểu Hôi biểu hiện cũng vẫn được a. Mặc dù là so với Tiểu Bạch chênh lệch như vậy một điểm bay lên đến thời gian, thế nhưng cũng bay lên đến rồi chứ. Trên lầu à, nhận rõ hiện thực đi, cái kia đâu chỉ là kém một chút, đó là chênh lệch 3 ngày. Tiểu Hôi quăng ngã 3 ngày ngã nhào ha, ha ha ha ha ha. Đã lâu không nhìn thấy như thế Hải Hòa khôi hải mạn đà. Vương Điểm Điểm ở trước màn hình xem mắt cho váng. Bên cạnh đồng sự thuận lợi lay nàng một hồi. "Nhìn cái gì chứ? Cười đến vui vẻ như vậy." Vương Điểm Điểm sững sốt một chút, một hồi lâu mới phản ứng được. Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. "Không, không nhìn cái gì, chính là rảnh rỗi liếc mắt nhìn tiểu Bạch tiểu Hôi phòng trực tiếp." Đồng sự không tin tưởng. "Xem tiểu Bạch tiểu Hôi phòng trực tiếp, có thể là một mặt yêu đương cảm giác." Lập tức đem Vương Điểm Điểm ôm cứng nhắc đột lại. Thấy rõ trên màn ảnh nhân vật chính sau khi nàng trong nháy mắt bình tĩnh. "Hại, Tô Thần đại thần a, chẳng trách ngươi bộ này dáng vẻ. Như là thấy rõ tương đương truyện bình thường vật." Vương Điểm Điểm một mặt không rõ, lẽ nào ngươi rất đáng ghét Tô Thần Đại Thần sao? Đồng sự trong nháy mắt sủ lông tự, làm sao có khả năng? Ta nhưng là cho cốt của hắn cấp fan. Vương Điểm Điểm sử xúc, vậy ngươi mới vừa lạnh lùng như vậy. Đồng sự càng thêm bất đắc dĩ, đem cứng nhắc trả lại cho nàng. Nay không phải mỗi lần trực tiếp đều đến dành thời gian đang làm việc cùng phòng trực tiếp bên trong qua lại cắt cùng Giang Tinh đối tuyến, có thể nhìn thấy một cái fan đối với ta mà nói đã là tương đương chuyện bình thường. Nhìn thấy Giang Tinh mới là cấp 1 tình trạng dự bị. Vương Điểm Điểm sử xúc, nguyên lai chân thực Tô Thần hậu viện hội fan lại ngay ở bên người nàng. Trong điểm truyện như vậy nàng thực sự là một điểm đều không làm được. Bất đắc dĩ túi đầu nhìn từng nhắc, chỉ thấy trên màn ảnh tựa hồ có cái gì không giống nhau. Hạch, thật giống thật sự có cái gì không giống nhau. Nàng sững sờ nhìn màn ảnh, tỉ lệ không đúng sao? Vẫn là nàng cầm từng nhắc tư thế không đúng. Vẫn là. Nàng hoa mắt, đồng thời còn chìm đắm ở chính mình qua lại chiến tích bên trong. Thấy vương điểm điểm nghiêng đầu, đổi tư thế xem trực tiếp, không khỏi có chút kỳ quái tập hợp lại đây. Bây giờ nhìn Tô Thần Đại Thần trực tiếp đều muốn dùng như vậy kỳ quái tư thế mới được sao? Chương 274, trong nháy mắt trưởng thành. Nhưng tập hợp tới được nấy mắt, người kia cũng sững sốt. Ta ít. Hai tiểu tử làm sao ta mấy phút không thấy liền lớn như vậy? Ngoan ngoãn nha. Này nghịch thiên tốc độ sinh trưởng quả nhiên là dược Nam 33A. Nghe được đồng sự như thế khuyết đại âm thành, Vương Điểm Điểm cũng là xác định con mắt của chính mình không gặp sự cố. Thế nhưng chuyện gì xảy ra? Làm sao một cái chớp mắt hai thằng nhóc này hình thể liền trực tiếp bành trướng ra trước kia hai lần lớn hơn? Màn đạn tự hồ là phản ứng lại, điên cuồng quét màn hình. Ngư bực, hấp sủng vật còn cùng chủ nhân chói chặt. Đúng vậy, nguyên lai like này hai tiểu tử khoảng thời gian này sinh trưởng còn bị ức chế. Ta xem khả năng này lớn, hẳn là tiểu tử ở thay lông kỳ trước liền nên dài đến cơ bản nhất hình chứ. Ha ha ha ha. Ta xem không nhất định, thế nhưng tuyệt đối này hai tiểu tử còn có thể trở nên càng to lớn hơn. Em đều lớn như vậy vẫn là đừng gọi tiểu tử ba. Một cái đỉnh ba người chúng ta. Ta cũng rất muốn như vậy xung vận, nếu như mặt trên cho phép nhận nuôi là tốt rồi, ta tình nguyện chính mình không ăn không uống cũng sẽ đem chúng nó lôi kéo lớn lên. Hạch. Ta cảm thấy đến một số ngay cả mình cũng khó khăn dưỡng người sống vẫn là không muốn tiểu nghĩ đến. Tô thần sủng lịch đem tay sờ soạn ở hai thằng nhóc nỗ lực túi người trên đầu. Ngươi tới một lần tính sẽ trưởng thành chỉ kéo đẩy thì ra là như vậy hiệu quả. Trực tiếp trưởng thành thành niên hình thể không nói, lại còn có đến tiếp sau trưởng thành không gian. Trọng điểm là nháy mắt sau khi lớn lên lại còn sẽ không xuất hiện năng lượng bị tiêu hao tình huống. Xem hai thằng nhóc tinh thần trấn hưng cũng không có cái gì không khỏe dáng vẻ, Tô Thần cân nhắc lên chúng nó thân thể. Hai người các ngươi bây giờ có thể bình thường phi hành sao? Nhìn sắp tới là một cái cao hơn chính mình, thậm chí cao hơn một chút hai thằng nhóc. Cùng chúng nó cha mẹ tương bắt đầu so sánh, đã là vượt xa khỏi đến rồi. Nếu như không kế tính sai lầm lời nói, làm thú cười hẳn là chính vừa vặn. Quả không phải vậy. Hai thằng nhóc tựa hồ là nháy mắt rõ ràng Tô Thần ý tứ, nhanh trước cấp sau ngồi xuống đến, sau đó khí thế hùng hổ trừng mắt đối phương. Tựa hồ đang cấp giật hai chiếc tiên mang theo Tô Thần bay lên đến quỹ lợi. Tô Thần đúng là không chú ý hai thằng nhóc này tranh đấu, trực tiếp nhảy lên Tiểu Bạch lưng. Sau đó ở 10 triệu người nhìn kỹ, Tiểu Bạch thần khí đứng lên đến, gọn gang chấn hưng một hồi cánh, lập tức bay về bầu trời một tiếng hung hăng kêu to. Theo một tiếng, gần dài 6 mét cánh khủng lộ bỗng nhiên vừa mở ra, càng la thẳng tắp bay về phía bầu trời. Ma Tiểu Hôi mặc dù là có chút ảo não, nhưng cũng không cam lòng như thế. Theo sát dương cánh bay đi đến, Không ít người qua loa ước lượng một chút, mới phát hiện tiểu hôi cánh vượt xa gia tiểu bạch cánh độ dài, lại có 7m nhiều. Thật tuyệt. Như vậy sủng vật. A a a a. Soái bạo. Anh ngày nói thật, cảnh tượng như vậy ta cũng thiết thân thực tế cảm thụ quá, ân. Chỉ có điều là ở trong mơ. Ta chắc, ta liền đúng là một cả người choáng váng người đàn ông này đúng là soái bạo ngầu vãi. Cả màn hình linh loạn, cũng là tràn trề khó có thể nói tận được ao. Người đàn ông này, ở chu diệt rất nhiều chấn động thế nhân quái vật sau khi, rốt cục chính mình cũng đuổi tới quái vật. Cái kia cả ngày, mọi người đều đang thán phục có này sủng vật còn cầu mẫu gì? Mà phòng nghiên cứu người cũng bị cái kia hai cái cú đại bàng độn nhiên bành trướng hai lần video chấn kinh rồi. Nô Khánh Bình cả người rơi vào hoài nghi nhân sinh khổ tư bên trong. Hắn làm thật không rõ, đó là làm thế nào đến? Coi như là hắn ở trong phòng thí nghiệm nhanh nhất đào tạo cơ thể sống, cái kia nhanh nhất trưởng thành tốc độ cũng phải là trở thêm mấy tiếng. Tuyệt không là trong video biến ma thuật tự tốc độ. Hắn dĩ vãng cũng giải phẫu nghiên cứu không ít tiền sử sinh vật cũng hoặc là hình thái ở đương đại hoàn toàn không thể tồn tại sinh vật. Nhưng những người này thật sự chính là cơ bản nhất trường thọ cùng sinh sôi duy trì. Căn bản liền không thể đạt đến trong video tốc độ sinh trưởng. Duy nhất có thể phối hợp trên cùng chính là ngộ huyết sau khi bánh trưng. Vết thương trên người ở tiếp thu được nhân loại huyết dịch sau khi, cái kia khép lại tốc độ quả thực chính là nghịch thiên cấp bậc. Có thể bánh trưng bản thân liền là vật chết cải tạo đến kết quả. Hiện tại hai thằng nhóc này nhưng là sống sơ sơ, bị đại chúng một đường nhìn dài đại. Vật còn sống cùng vật chết căn bản sẽ không có bất kỳ khả năng so sánh. Khả năng ta đến nghiên cứu thật sự chính là không có chút ý nghĩa nào ba. Câu này vừa mới dứt lời, thì có nhân viên nghiên cứu ôm một cái dương vật kỳ quái xông vào. Giáo sư, đây là trại chăn nuôi người đưa tới cú đại bàng lông chim cùng bài thiết vật. Rất nhanh ạ. Hầu như chính là tăng một tiếng, Nô Khánh Bình bỗng nhiên từ trong góc đứng lên đến, sợ đến cái kia nghiên cứu sinh suýt chút nữa không đem hài đồ vật bên trong ném ra ngoài. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến đem những thứ đồ này đưa tới cho chúng ta? Lời tuy là nói như vậy, Nô Khánh Bình vẫn là rất nhanh sẽ tập hợp đi đến đem đồ vật nhặt lấy, bởi vì là có phân vì lẽ đó mùi vị thật sự tương đương khó có thể dị dung. Coi như là đối phương rất chi kỳ dùng phong kiến túi lô hàng tăng vọt hình thể trước phân cùng rơi xuống lông chim, cùng với sau khi, thế nhưng bắt đầu so sánh thị giác lực xung kích vẫn là tương đối lớn. Liên chỉ cần lấy ra bản chướng trước lông chim, cũng chính là bàn tay to nhỏ mà ban chướng sau khi lông chim quả thực chính là đến người trưởng thành cánh tay độ dài. Thật giống là Tô giáo sư nói, khả năng chúng ta gặp cảm thấy hứng thú chứ. Cái kia nghiên cứu sinh nói, nhưng là nghĩ đến trước liền đang nghiên cứu trong phạm vi thịnh truyền lời nói, Tô thần khả năng muốn về hưu, cho nên mới sẽ rộng rãi như vậy đem đồ vật bất kể đánh đổi hướng về bên này đưa. Tuy rằng cũng có người nói trước phòng nghiên cứu không ít tiểu mới nghiên cứu phẩm đều bị thu thập lên đưa cho Tô thần. Hai lần chống đỡ một chút tiêu, cũng là ai cũng không nợ ai. Nhưng mọi người đều rõ ràng, người nói lời này là phòng nghiên cứu trước sân khấu. Này nha căn bản liền không biết Tô thần mặt sau đưa tới đồ vật giá trị cao bao nhiêu. Liên chỉ cần khối này vẫn ngọc nát mảnh bị chia làm tám khối lớn, liền đem lòng đất tầng thứ 3 các nghiên cứu viên tương lai cả năm thậm chí thời gian càng dài nghiên cứu hạng mục cho ổn đốn. So sánh bên dưới, bọn họ trước đưa tới đồ vật vậy thì là cái giám a. Đây thực sự là rất cảm tạ tiểu Tô giáo sư. Nhanh lên một chút đi viết hạng mục kế hoạch đi, cái này tân nghiên cứu hạng mục đêm nay liền bắt đầu. Nghiên cứu sinh sừng sốt một chút, lập tức rất nhanh sẽ phản ứng lại chính mình cần đem mình những người đã về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi các tiền bối toàn kêu đến. Trong mắt, nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Này cơ mà nở, sớm biết kết quả là như vậy. Hàn Tuyệt Đối sẽ vào ngày mai mới sẽ đem đống đồ này ôm trở về đến. Mà đêm đó, như thế phát sẩu còn có chăn nuôi công ty người. Nhìn hai thằng nhóc vừa vặn đi vào nhà xưởng cải tạo tổ chim bên trong đi ngủ. Người phụ trách quả thực mọi người choán v้าง. Sương này phòng kiến tạo nhưng là tiêu tốn cực cao đánh đổi. Dùng đều là tốt nhất vật liệu. Nguyên bản là cảm thấy đến hai thằng nhóc có thể dùng tới chí ít nửa năm. Không ao ước 1 tháng này vừa mới quá khứ liền trực tiếp không chứa được. Chương 275, tái tạo. Càng lại ở Tô Thần trước khi đi dò hỏi hai thằng nhóc sau khi có phải là còn có thể sinh trưởng, được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi Người phụ trách càng là cả người đều há hốc mồm. Lúc này chỉ có thể nhắm mắt đem nhà xưởng lại kiến kế hoạch đệ trình đi đến. Nguyên bản là lo lắng kế sách như thế số tiền có thể sẽ trêu đến mặt trên không cao hứng. Xét thực không nghĩ đến mặt trên dễ phê, không phải là cải tạo điểm nhà xưởng thôi. Một món tiền nhỏ. Người phụ trách có chút buồn bực, hỏi kỳ mới biết nguyên lai like 2 trận trực tiếp tiền cũng đã đầy đủ lần này nhà xưởng chi ra. Trọng điểm là bởi vì cùng Tô Thần móc nối, mặt trên lại còn cố ý đệ trình tương ứng chính sách trợ cấp hạ xuống. Mà này một ít còn không tính cả bị Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi mang hỏa nông trường quanh thân sản phẩm tăng vọt lượng tiêu thụ cùng hắn du lịch hạng mục doanh thu đánh xong cú điện thoại này, người phụ trách chính mình ở tháng 12 gió lạnh bên trong một ngang. Hợp vẫn là chính mình tầm mắt thực sự là quá thấp thôi. Nhìn nhiều bát hạ xuống khoảng, hắn dứt khoát kiên quyết suốt đêm đêm nguyên bản kiến trúc quy mô bản vẽ sửa đổi xong, mà sửa chữa sau khi quy mô trực tiếp phiên hai lần. Người phía dưới không hiểu, như vậy đại cải tạo, nếu như không bao lâu sau khi hai thằng nhóc ở đây chờ chán, muốn rời khỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Người phụ trách đối với mình thuộc hạ cái kia so với mình còn thấp tầm mắt cảm thấy một tia bị ai. Ánh mắt thương hại nhìn hắn, nhà tư bản cắt dao hẹ làm sao có khả năng chỉ có một loại biện pháp. Người kia vẫn là không rõ. Sử dụng rầm rộ kiến tạo như thế một cái liên quan đến số tiền khủng lồ nhà xưởng cải tạo vườn sinh thái, nếu như thời gian sử dụng hoàn toàn không đạt tới mong muốn, vậy còn là rất thiệt thòi. Người phụ trách nghe nói như thế, đáy lòng giật lên một cỗ bất đắc dĩ. Hợp tối ngày hôm qua chính mình dò hỏi thủ trưởng số tiền nhiều như vậy có thể hay không hao tổn thời điểm, hắn nên cũng là như vậy nhìn không nổi chính mình đi. Hại, nói cho cùng không trách lãnh đạo, vẫn là thuộc hạ năng lực không đủ, hoàn toàn lý giải không được mặt trên ý đồ. Lúc đó chúng ta cùng Tô Thần Đại thần ký kết thời điểm liền nói xong rồi, không chăm sóc trên bao lâu, cái kia đều là không cái gọi là. Lời này có ý gì? Nói cách khác, chỉ cần Tô Thần Đại Thần đồng ý cùng chúng ta ký kết cái này, nuôi nấng thỏa thuận, vậy chúng ta tiếng tâm liền đánh ra đi tới, cái kia con mẹ nó chính là huyết kiếm lời. Hiện tại không phải trại chăn nuôi còn căn cứ trên internet không ít cư dân mạng nhu cầu, xác định ra một khối cắm trại điện. Chỗ kia hiện tại không cũng là giới hạn thời gian đo lường dự định, xếp hạng không cũng là đến bốn, 5 năm sau. Còn nữa chính là, hiện đang nghiên cứu bên kia cũng đã khẳng định hai thằng nhóc giá trị nghiên cứu, nói trắng ra, chỗ này coi như là sau khi dùng không được, đổi thành đại kỷ niệm hoặc là nghiên cứu khoa học trung tâm, vậy cũng là có lượng lớn giá trị buôn bán. Nói xong Người phụ trách nhìn cái kia người đã trợn mắt quát mồm. Ánh mắt hiền lành nhìn núi Vương, cười nhạt nói, người ở phía trên làm sao sẽ cho phép chính mình đầu tư đền tiền còn sẽ tiếp tục đi vào trong đầu tiền đây. Bọn họ tại sao có thể có chúng ta những này làm công người ngốc a? Nghe Quân một lời nói thắng đọc 10 năm thư. Người kia lễ nóng rưng rọng, cùng ngày liền đi liên hệ các bộ ngành, đem địa bản xác định đi ra. Trong lịch sử nhanh nhất hạng mục liền như vậy khởi công. Các cư dân mạng nhìn thấy phòng trực tiếp mở ra, trực tiếp bị kinh rơi mất cảm. Nay cơ mở nhờ hôm qua mới lớn lên, ngày hôm nay liền ngày cả nhà mới địa chỉ cùng vật liệu đều toàn vận tại lại đây. Em Ngày hôn qua đã được duyệt, ngày hôm nay khởi công, nhà thiết kế sọ nạo trên cũng có phải là đã chờ chửi. Wow, đây là thật sự không chịu nổi hai thằng nhóc quất ước ở cũ trong phòng nữ tức a. Thật sự thật sủng. Ẻm, thế nhưng ta nhớ rằng trước cái kia nhà xưởng trực tiếp thật giống chính là tương đương tốn thời gian hao công còn tốn tiền, liền như vậy không cần quá đáng tiếc. Sau khi tân nhà xưởng làm ra đến liền đem lão nhà xưởng chỉnh cải đi ra để du khách đi vào tham quan đi. Đúng vậy đúng vậy. Nếu như đi tham quan còn có thể nhận lấy đến tiểu tử long chim chế tác vật kỷ niệm thì càng được rồi. Ninh Phong trực tiếp màn đạn đã đang giúp đỡ bảy mưu tính kế. Trước kia bị giáo dục người kia chỉ cảm giác mình tư lịch đúng là quá nông cạn. Thật lúc trước lông chim có phải là đều lưu giữ lại. Cùng mặt trên xin một hồi trực tiếp làm một cái lông chim trở đi. Bên cạnh nhân mã trên mở máy vi tính ra, một bên viết bày ra một bên phụ hòa nói, chúng ta cũng là như vậy cảm thấy đến, thuận tiện sẽ đem vô dụng chế tác thành vật kỷ niệm. Tới trước được trước như vậy lý niệm, cộng thêm tuần trước một bên hợp mụ, sẽ đem sở hữu hợp mụ số lượng trong xuất hóa, đem 40% doanh nghiệp số tiền cầm làm công ích, như vậy công ty danh tiếng coi như là rời đi hai thằng nhóc sau khi cũng có thể ổn định lại. Trước hết để ý kiến người kia xử suốt. Nike MNR Nhà tư bản nghe đều muốn chảy nước mắt đi. Hiện tại đánh công nhân đã đến tùy tiện cho một cái biện pháp liền có thể đem công ty tương lai đều toàn bộ kế hoạch xong sao? Thật tốt a. Hắn cũng nghĩ thông một cái công ty cái gì đều không làm. Mỗi ngày liên liệu pháp cho chuyện công nhân, dẫn dắt bọn họ tự suy cho mình liệu mạng kiếm tiền là tốt rồi. Mà Tô Thần còn ở dành thời gian chuẩn bị. Có phải là nhìn trực tiếp đã là xa xỉ tiêu khiển? Quả thực đã tê dần. Không riêng là tiên tri sớm báo cho hắn tương lai sẽ phát sinh chuyện phiền phức gì, liền ngay cả hệ thống cũng bắt đầu thúc dục hắn tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Chấm điểm là hắn còn ở do hỏi chính mình mới chừng 20, làm xong này một vế sau khi có phải là liền có thể trực tiếp trở về dưỡng già rồi. Hệ thống đúng là trực tiếp bán lên cái nút. Thân ái ký chủ, tương lai còn có càng nhiều thú vị nhiệm vụ chờ ngươi đi chấp hành đây. Kính xin không ngừng cố gắng tiếp tục đi tìm kiếm. Đây chính là một câu phí lời. Nhưng sự thực xác thực như vậy, nếu như một cái trò chơi rất nhanh sẽ biết kết cục, hắn khẳng định là sẽ không muốn phải tiếp tục chơi tiếp. Mà ngay ở tất cả mọi người đều cảm thấy đến trường bạch sự tình đã qua nhanh 10 ngày, lập tức liền có thể có kết quả thời điểm. Chính thức phòng trực tiếp mở ra, nhưng trực tiếp nội dung nhưng là đội cứu viện cùng các chiến sĩ cùng nhau lên núi hình ảnh. Vương Điểm Điểm tùy tùng đội ngũ cùng tiếng lên đi, nàng vui tươi âm thanh cùng khuôn mặt đúng là giảm ít đi không ít người bất mãn cùng chống cự. Bởi vì trước một ít khách quan nguyên nhân, vì lẽ đó hiện tại đội ngũ mới lên núi bắt đầu công việc cứu viện, hy vọng mọi người có thể tha thứ một chút. Bắt đầu chính là câu nói này, đổi hay cái kia không phải tuần hoàn đưa tay không đánh người mặt tươi cười nguyên tắc. huống chi cười còn là một như thế mỹ người. Không có không có. Ta suốt đời nguyện vọng chính là nhìn Điểm Điểm ngươi người dẫn chương trình đến chết, ngươi trực tiếp cái gì nội dung ta đều sẽ không chú ý. Trên lầu nguyện vọng thực sự là khó có thể tưởng tượng lớn lao a. Thế nhưng ta không hiểu, trước ở dưới chân núi trực tiếp dùng nhưng là những khác tài khoản, làm sao lên núi hay dùng cái này tài khoản? Em khả năng này là chính thức ám chỉ nhiệm vụ lần này mục đích chủ yếu thực không phải đi đến tìm cái kia một đống tìm đường chết người thi thể, mà là còn có mục tiêu của hắn. Ta chắc, trên lầu đừng không phải nhà tiên chi chứ? Ta còn tưởng rằng chuyện này gần như xong xuôi. Thế nhưng này tuy ta, con mẹ nó đều sắp có thể đem người trông chứ? Chương 276, bốn trận kỳ quái quái báo tuyết. La thật sự, tháng 12 báo tuyết sau khi, bình thường chỉ có nghị không ra người mới sẽ lên núi, ở dưới chân núi chồng chồng người tuyết, vui đùa một chút tự băng, lại vô vô ma giới phong cảnh, nếm thử cái kia đại luận đôn. Xách, ta cờ mở nở nói đụ. Chính là a. Bên dưới ngọn núi hoạt động đều đủ chơi, một mục chính là nghị không ra muốn lên núi đi. Sợ cái gì? Hiện tại chính là mấy bộ thi thể. Đều nhiều ngày như vậy, hình người bằng côn phả phả tích. Nhìn Màn Đạn vẫn ở mở đôi kia khảo cổ đội viên cười cười, vương điểm điểm trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không thoải mái. Lại không nói cái kia Vương Lập Hoa bạn thân mục đích chính là tương đương không tuần. Thế nhưng hắn đội viên hẳn là hiểu lý lẽ a, làm sao có thể theo làm bữa đây? Thực ra vẫn là rất tò mò lúc đó cái kia đội đội khảo cậu Ngũ sẽ ra vấn đề gì. Này lời nói đến mức, ai hắn nương không hiểu kỳ đây. Thực thật sự rất kỳ quái, muốn thực sự là cảm thấy được với mặt có đại mộ, lại nghĩ tranh đoạt công lao, đến thời điểm trực tiếp hướng về Quảng Đại quần chúng hào hào tuyên dương một hồi chính mình đối với cái này đại mộ hiểu rõ là được. Ai nói không phải đây? Thuỗ hồ ta cảm thấy đến tương đương không cần lo lắng Tô thần đại thần gặp chạy tới cấp công lao, dù sao trước hắn mở trực tiếp ý kia chính là cho hậu nhân lót đường cảm giác. Đúng vậy, Chuyện này quả là chính là một hồi khó có thể chịu đựng xa nhau biểu diễn như thế. A a a a a, không nên nhắc lại cái này. Ta ngày hôm qua mới vừa xem xong Tiểu Bạch Tiểu Hôi cùng Tô Thần Đại Thần trực tiếp. Quả thực xem ta một cái nước mắt một cái nước mũi. Hoàn toàn không nghĩ đến hai thằng nhóc kia cũng đã trưởng lớn như vậy. Satuga, mọi người đều đã trong lúc vô tình quen thuộc Tô Thần tồn tại. Hoàn toàn không cảm nhận được thời gian biến thiên, đã trải qua công việc bệ bội như vậy. Vướng điểm điểm là người, xe đã chắc chắn đứng ở trấn núi. Điều này cũng kỳ quái, năm rồi vào lúc này thực còn không lớn như vậy Báo Tuyết, cảnh khu cũng sẽ không đăng kiến. Dù khách đều còn có thể ngồi đất tuyết trên xe Việt ra đi. Nghe người hướng dẫn nói như vậy, Vương Điểm Điểm hơi nghi hoặc một chút. Năm nay lạ rất đặc thù một lần sao? Người hướng dẫn tên là Đại Duy Vũ, nhà ngay ở Hai Đạo. Thành Cựu sớm nhất rút đi đám người kia, hắn cũng là trước hết hiệp trợ điều tra người. Tuổi có điều 26, 27 tuổi, chính là yêu thích lang bạc tuổi. Đúng, ta muốn với các ngươi đến thời điểm mẹ ta bọn họ không phải chết sống không chịu ạ. Nói với ta chính là năm nay này tuyết rơi quái lạ, mới lúc tháng 10 liền đến một hồi ba tuyết. Tháng 11 trực tiếp ba trận. Trong điểm là phía trước bốn trận báo tuyết đều cùng rơi xuống trời tự, dưới sông không hai ngày, thiên liền trời quang mây tạnh, trực tiếp băng tan. Nay ở dân bản xứ trong mắt là tương đương chuyện kỳ quái, thế nhưng ở không hiểu rõ tình huống trong mắt người này tương đương bình thường. Phía năm người, không thấy qua mấy lần tuyết, liền muốn biết tình huống như vậy khá là nghiêm trọng sao. Nhà ta bên này đều là nửa đêm tuyết rơi sáng sớm ra mặt trời cùng chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Cùng phía năm người, đời này đều chưa từng thấy mấy trận ra dáng tuyết lớn, báo tuyết là cái gì cấp bậc, có thể đem trong nhà ta chôn sao? Hại, đây chính là ăn nhạt mới biết thương mèo. Phía nam người mùa đông trải qua quá hay phúc, chúng ta bên này coi như là lạnh muốn chết, báo tuyết chết nó cũng là một lần. Đó là, đó là vẫn là mấy năm một lần. Nếu không là nải mấy lần hóa tuyết đều khá là nhanh, cái kết nhưng là phải xảy ra vấn đề lớn. Thật giống trước từng thấy tương tự đưa tin. Em trong truyền thuyết tuyết hai. Hù dọa. Nay cơ Mở Nở hiện tại đã bốn trận báo tuyết. Nay cơ Mở Nở các ngươi còn chịu đựng được nữa sao? Nhìn thấy cái tin tức này trải qua bão tuyết khu vực biểu thị rất bất đắc dĩ. Nay sát thực là kinh ngạc đến liền chính bọn hắn đều cảm thấy đến tương đương khó mà tin nổi. Dù sao năm rồi tùy tiện một cái tuyết lớn đều có thể tốt nhất hot xê áp. Thế nhưng năm nay mấy trận báo tuyết tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tương đương quỷ dị. Nhưng bởi vì đi đến nhanh cũng không có gây ra bất kỳ tai họa cùng nhân viên bị nhốt loại hình tình huống. Vì lẽ đó chính thức thực không làm sao chú ý. Trọng điểm là lúc đó thực không ít phương bắc người ở đỉnh đề tài, thế nhưng đối thủ của bọn họ nhưng là bị bàn tán sôi nổi Tô Thần còn có liền chính bọn hắn cũng không có so với yêu thích tỉ mộ trực tiếp. Liền mới vừa mới vừa vào một đề tài hot xê áp đuôi sau khi, mọi người liền bị hai người này nhiệt độ cực cao đề tài cùng với càng nhiều diễn sinh đề tài bức lui. Ai nhàn rỗi kẻ nhặt cùng Tô Thần cấp hot sẽ ở ra. Nay cơ mờ mờ căn bản là không thể cấp được. Chuyện này Vương Điểm Điểm bởi vì ở coi lại công tác, vì lẽ đó có đồng sự theo vào thời điểm ở bằng hữu vòng gửi qua tương tự tin tức. Nàng đúng là có ấn tượng, thế nhưng hoàn toàn không nghĩ đến lại không phải một lạc chàng, mà là bốn trận. Cái kia đội khảo cổ vào núi một ngày kia trường bạch bên này cũng là báo tuyết sao? Đại duyên vũ bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng, so so với dự báo thời tiết mặt trên còn thấp hơn 10 độ nhiệt độ, nói là tuyết lớn thực đang rơi xuống đến sau khi quy mô đã là bão tuyết." Cùng ngay ở phát hiện tuyết rơi lượng lạ lạ sau khi, có người đã nghĩ đến hửng đông lên núi đội khảo cổ. Lúc đó trưởng Tôn là kế hoạch ở tuyết rơi máy đo mô còn không tăng lớn trước liền tìm quen thuộc địa hình lên núi đi đem người tìm trở về. Nhưng ai biết, lên núi tìm người đội ngũ mới vừa tập kết, sao chịu được gọi khủng bố hoa tuyết liền mạnh mẽ lệnh xuống đến. Liên trưởng Tôn chỉ có thể coi như thôi, đem tin tức hồi báo lên. Đồng thời các nhà các hộ đều đang ra sức phòng ngừa này lại một hồi khủng bố tuyết rơi, để tránh khỏi nó để cho mình tổn thất nghiêm trọng phòng lốc tài sản. Thế nhưng sau khi chúng ta mới biết, này mấy trận báo tuyết thực đều chỉ dưới ở trưởng Bạch Chu Vi. Xa hơn chút nữa địa phương căn bản là không bị sóng đánh đến. Đại Duyên Vũ nói, trên mặt cũng hiện ra một tia sợ hãi đến. Tuy rằng cục bộ khí trời biến hóa rất bình thường, thế nhưng thường thường tính kịch liệt biến hóa nhưng lại rất ý vị sâu xa, ta bà ngoại bọn họ lời nói tới nói khả năng là trong truyền thuyết phong ấn ở trong núi cự long muốn thức tỉnh đi ra làm loạn. Cự long đi ra làm loạn. Không riêng là đang xem trực tiếp khán giả choáng váng, liền ngay cả Vương Điểm Điểm cũng là cả người đều sửng sốt. Địa phương còn có truyền thuyết như vậy sao? Cảm giác cùng với nàng nắm tới tài liệu không giống nhau a. Chính là trước đây thật lâu, có một cái lam ác cự long Quá nhiều long trời lở đất, mọi người đều không được an bình, sau đó có thiên thần không nhìn nổi, liền hạ phàm đến dốc hết sức bình sinh, tiêu hao rất nhiều ngày thời gian chứ. Ngược lại chính là cuối cùng rốt cục ở đem cái kia Lam Ác Cự Long đả thương sau khi, thiên thần môn liên thủ, đem cái kia Ác Long trấn áp tiến vào nải trong núi. Ta bà ngoại cho ta miêu tả tình cảnh chính là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt tảm đạm, trời long đất lở một tiếng vang thật lớn. Đại duyên vũ sau khi nói xong, thấy quanh thân người xem trên mặt của chính mình đều mang theo ánh mắt nghi hoặc. Thoáng chốc có chút hối hận tại sao mình phải đem như vậy lão nhân hững hờ tử cố sự lấy ra đang trực tiếp phía trước nói. Song xuôi, song xuôi. Lần này sẽ không mọi người đều cảm thấy cho ta là bị điên rồi. Khá lắm. Đây chính là ngay ở trước mặt mấy triệu khán giả đánh mất ưu tiên chọn ngẫu quân chứ. Chương 277, Lâm Thời lùi lại. Những phòng nghiên cứu người, nhưng là đúng truyền thuyết như vậy cảm thấy khiếp sợ. Dù sao rất nhiều nơi truyền thuyết là chân thực đã xảy ra, chỉ có điều tăng thêm một chút kỳ huyễn sắt thái. Đem nguyên bản cố sự hình dạng che đậy rơi mất một phần. Nhưng nếu như tra cứu bên trong miêu tả sự vật, khả năng sẽ xuất hiện thu hoạch bất ngờ. Truyền thuyết này đúng là chơi rất vui, so với trước đám mây cung điện còn muốn cái kia cái gì. Nhưng hiến vương mộ không phải là kiến tạo ở trên trời cung điện sao? Người ta trên thị giác là hoàn toàn làm được a. Ha, ngươi đừng nói đùa ta a. Nay cơ mờ mờ nếu như thật sự tồn tại, vậy coi như là có thể bình định mặt đất núi đổi cự long, không phải là chỉ cần một con cự sà. Sở Mộc Vân nghe các nghiên cứu viên ngươi một lời ta một lời thảo luận, trong lúc nhất thời cũng nắm không cho chuyện này độ chân thực. Nhưng có thể đem tiên địa đều khái lên cự long. Như vậy trò chơi nếu như thật tồn tại, bọn họ lần này coi như là không muốn phiền phức Tô Thần phòng trường cũng không xong rồi. Mà ngay tại lúc này có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đại gia không hẹn mà cùng nhìn sang, liền nghe đến người kia tiếp tục nói. Trời long đất lở. Nhật Nguyệt ngẩm đạm. Nay nói sẽ không chính là bữa lớn mảnh vỡ rơi xuống lúc cảnh tượng. Một câu nói này, càng như là cảnh tỉnh để mọi người đều hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Sắt thực đúng đấy. Lại như là bọn họ khảo cổ tìm ra liên quan với cổ nhân ghi chép thiên thạch lời nói cũng là tương đương rõ người. Bác Khuê nát bích côn sân đổi, Thiên Dung ngậm thạm ngừng không, ra, huyền hòa đến thước hổ tê rắc ống, Dương Kiên âm phục đẩy sữa này. Thương Tinh hiểu quải tầng đại lạnh, Thiên Thạch tiêu phi dạ ú tối. Nham Thi mảnh khanh tán gâu hi kích, trong núi Nhật Nguyệt có bu lôi. Bản thân liền là ngoại lai đồ vật, ở không rõ vì sao trước đều sẽ vọng thêm chính mình phán đoán đi ra kết quả dung hợp đi vào lấy này để đạt tới để hậu nhân truyền nhân ý đồ. Nói trắng ra, rất nhiều thứ có thể truyền thừa xuống cũng là tương đương không dễ dàng. Mà năm đó khối này đũa lớn phòng trường đang đột phá tầng khí quyển sau khi hình thái biến hóa cực do người. Cố nhân nhìn thấy tất nhiên là đem cho rằng là mê tín kết quả, liên liên có cái gọi là thiên thần hạ phàm hàng yêu trừ ma cố sự. Vừa nghĩ thông cái này, đại gia liền rõ ràng Tô thần chức cùng Chu Mộc Vương đối thoại là có ý gì. Dựa theo Chu Mộc Vương từng trải khẳng định là biết được sở hữu mạnh vỡ vị trí, thế nhưng bất đắc dĩ hắn thân là một người phàm tục. Thân, thân là một giới sống được khá là lâu phàm nhân cũng vẫn không có thể đến tay không dịch chuyển dung chuyển trời đất đá tăng năng lực, lại như là ở lòng chảo tạo dị diện, cái khác thì thôi là thân thể chiếm lấy vẫn ngọc, mắt thấy cũng sắp muốn đến bước cuối cùng. Vậy cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần đem vẫn ngọc bỏ ra, chính hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói trắng ra, coi như là năng lực to lớn hơn nửa người cũng vẹn vẹn là có thể làm một điểm đồng thau lục lạc cũng hoặc là lớn hơn một chút đồng thau đại vật trang trí thôi. Nếu muốn đem cả khối đồng thau mảnh vỡ mang đi khả năng ai cũng không có cái kia năng lực. Nhưng cũng có người đối với cái quan điểm này đưa ra nghi vấn. Ta là cảm thấy đến không chừng người ta hoàn toàn liền không dự định mang đi đây. Ta dựa theo tiểu Tô giáo sư dạy thuật phong thủy đại thể nhìn một chút trường Bạch bên kia địa thế. Vậy cũng chân thực chính là long mạch a. Cũng chính là bởi vì là long mạch, cho nên mới sẽ không muốn đem nguyên bản liền ở phía trên bạo vật mang đi. Chính là bởi vì là long mạch, cho nên mới phải trực tiếp ở phía trên kiến tạo lăng mộ. Có thể trên núi tuyết kiến tạo lăng mộ, này cờ mờ mờ dù sao cũng hơi buồn cười. Tuy rằng chính bọn hắn cũng cảm giác điểm này tương đương không hiện thực, nhưng hiện tại đã biển, đầm lầy, cái gì lung ta lung tung địa phương bên trong đều tìm ra lăng mộ tung tích. Chỉ có thể nói, cổ nhân đúng là tương đương trùng phong thủy. Cái kia trình độ hoàn toàn chính là trọng địa mới mà mặc kệ thi công độ khó, tuy rằng ở một số trình độ trên cùng đương đại cơ kiến như thế như bức. Thế nhưng đương đại dựa vào chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành động, là khoa học kỹ thuật cùng đương đại nhân dân trí tuệ cùng mồ hôi cái tinh. Mà cổ nhân hoàn toàn chính là dựa vào miền phép cùng nô dịch. Muốn thực sự là như vậy địa phương có lăng mộ rất có khả năng là một cái đại mộ. Ta không cảm thấy người đang nắm quyền lao lực nhi khiến người ta đi đến kiến tạo lăng mộ sẽ chỉ là một cái tiểu quy cách lăng mộ. Cái này quan niệm rốt cục được toàn phiếu tán thành. Đại gia trực tiếp để vừa mới chuẩn bị lên núi đội ngũ dừng lại. Chờ chút đã trang bị Mặt trên khả năng còn có không tưởng tượng nổi độ vặn. Vương Điểm Điểm tiếp thu được mệnh lệnh sau khi chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phòng trực tiếp khán giả giải thích. Chuyên gia suy đoán mặt trên đồ vật khả năng cần chúng ta lại đem trang bị thăng cấp một hồi, nên còn phải chờ thêm một ngày. Rất xin lỗi a đại gia, để cho các ngươi bài cuộc còn chờ mong một hồi. Vương Điểm Điểm bất đắc dĩ cuối cùng xin lỗi. Các cư dân mạng đúng là đau lòng không được. Ai nha, này có cái gì tốt xin lỗi a. Đúng vậy, thêm trang bị đó là chuyện tốt, ta hận không thể các ngươi nhân thủ một đống đại chăn bông ấm mà bảo, hơn nữa xuống tiểu liên. Ai, lời nói trên núi sẽ xuất hiện tuyết quái không? Ta quái cái đầu người tuyết quái. Ra ở khu vực này sinh hoạt trên nhiều năm như vậy, đừng nói là tuyết quái, liền ngay cả dễ, cái tuyết quái mao đều chưa từng thấy. Em, bất kể nói thế nào thêm trang bị là được, các ngươi hiện tại bộ dáng này ta nhìn cũng không an toàn gì cả. Chân thực, cũng còn tốt là ở trên sơn trước kêu dựng, không phải vậy trở lên núi sau khi còn có thể hảo hảo trở về sao? Hả? Làm sao mặc kệ ở nơi nào đều sẽ xuất hiện như vậy buồn lo vô cớ ra hỏa. Bất kể nói thế nào, vẫn là cảm ơn mọi người quan tâm. Vương Điểm Điểm nói, lại mặt mày con con đẹp đẽ cười nói, vừa nãy đội trưởng nói đêm nay tại chỗ tu sửa có thể có một cái tiếp tế vật tư dạ hội, đến thời điểm đại gia có thể tới xem trực tiếp nha. Con giống như có ngẫu hứng biểu diễn tiếp lúc đây. Nói xong, màn đạn toàn bộ đánh chữ đáp ứng sau khi, phòng trực tiếp đóng kín. Đại gia trở lại đặt chân bị Lâm Thời trưng dụng khách sạn. Vừa vào phòng khách, nóng hầm hập khí ấm để mọi người cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Đem trên người đã buốc lên hơi nước dày nặng đại áo khoác thời, thoải mái âm thanh liên tiếp. Núi tuyết cùng quần phòng, khí ấm gió thổi không lọt dưới mái hiên. Chuyện này quả thật chính là một cái địa ngục một cái thiên đường. Lần này mang đội người là Trần Kiến Bình. Vương Điểm Điểm hai người đã là quen biết đã lâu, liền tìm cái thích hợp góc giao lưu tin tức. Mặt trên ý tứ khả năng là tìm tới thi thể không tính, còn cần đem mục đích của bọn họ thăm dò rõ ràng, nếu Vương Lập Hoa cùng Chu Mộc Vương có liên hệ, rất có khả năng bọn họ lần này là chạy mộ đi. Nghe nói như thế, Vương Điểm Điểm sửng sốt. Núi tuyết này đóng băng mấy trăm năm, nếu là thật có lăng mộ rất có khả năng khắp nơi càng cao hơn ít dấu chân người địa phương, lớp đất lạnh mùa hè đều không đúng rất tốt khai quật, này hiện tại 1-2m thân tuyết chúng ta muốn tìm đến có phải là ý nghĩ quá kỳ lạ. Đây cũng không phải là Vương Điểm Điểm tự ti mà là thực tế cảm nhận được chân núi tuyết lượng sau khi nàng đã đối với trên núi tuyết sản xuất đại trả sinh vây tụ. Nếu là ở cùng Vương Lập Hoa đội ngũ của bọn họ khoảng cách lên núi trong khoảng thời gian này không có cái gọi là báo tuyết đem tung tích vui lấp lời nói. Nàng đối với các chiến sĩ tham dò kỹ năng vẫn là tương đối có lòng tin, có thể hiện tại. Chương 278, cuối cùng một trận báo tuyết. Thật giống là nói bên kia đã cùng Tô giáo sư hiệp thương được rồi, đến lúc đó hắn gặp đang trực tiếp chỉ điểm chúng ta. Trần Kiến Minh nói, khóe miệng nổi lên một vết bất đắc dĩ. Dù sao trước chương già cổ lâu sự tình kết bạn trên đã xem như là bọn họ phổ biến ám ảnh trong lòng co như là biết được Tô thần bản thân đã tương đương lao lực, mà cũng không phải bất cứ chuyện gì đều phải muốn hắn tự thân làm. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút cứng. Mà Vương Điềm Điềm khi nghe đến nửa câu đầu thời điểm, còn tưởng rằng Tô thần gặp tham gia lần này hành động. Khóe miệng hài lòng dương lên, kết quả nghe được nửa câu sau, vẻ mặt trực tiếp cứng ở trên mặt. Một hồi lâu mới phản ứng được, bận dịu điều chỉnh khuôn mặt vẻ mặt. Xác định Trần Kiến Vinh còn sâu sắc hãm ở chính mình trong suy nghĩ lúc thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, có Tô thần tiểu ca ca hỗ trợ chỉ đạo, ta cảm giác cảm giác cả an toàn tăng cao. Trần Kiến Vinh bất đắc dĩ gật đầu, hắn xác thực cũng là cảm thấy rất mạnh cảm giác an toàn lập tức lại nghĩ tới trước bên trong điện thoại chỉ lệnh. Đúng rồi, mặt trên còn nhờ ngươi ở trước khi lên đường tận lực tìm thời gian cùng địa phương cư dân hỏi một câu cái kia báo tuyết dự tình. Vương Điểm Điểm không rõ, không phải có dự báo thời tiết sao? Trần Kiến Bình lông mày thoáng chút sâu sắc nhắc lại. Lúc trở lại ngươi không phải theo đội ngủ ở mặt trước, ta ở phía sau cùng Đái Duyên Vũ Hàn Huyền một lúc. Phát hiện này mấy trận báo tuyết dự báo thời tiết căn bản liền không đo lường đến. Nói xong, hai người liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng nghĩ đến trong sa mạc cái kia hai trận mưa to. Vậy cũng là ở Vân Ngọc, cũng chính là đùa lớn mảnh vợ Chu Vi. Chuyện xảy ra coi như là hiện tại máy móc lại chính xác cũng không thể đo lường đến. Những thứ này đều là bởi vì bữa lớn mạnh vỡ tự mang từ trường. Có thể bình thường số liệu cũng rất bình thường a. Bên này tín hiệu cũng không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Tô thần chức là mang tới đặc chế tín hiệu tăng cường khí. Bọn họ tuy rằng cũng rất theo, thế nhưng hoàn toàn không ngờ ra dụng. Nghiên ngẫm khủng, tựa hồ toàn bộ sự việc đều ở hướng về không bình thường phương hướng phát triển. Đúng. Truyền tới phía ta bên này số liệu tựa hồ cũng là bằng phẳng tăng lên trên xu thế. Như là phòng nghiên cứu đo lường số liệu đều ở vận hành bình thường. Chính nói chuyện này Một cái khủng bố ý nghĩ ở trong đầu dựng dựng ra đến. Nếu như nguồn sức mạnh này chỉ là xem một cái to lớn bảo vệ cái nắp đem toàn bộ không gian gói lại đây, lại như là đánh một thanh khủng lô tán đem mặt trên bao phủ lên, thế nhưng phía dưới bản thân sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Nếu như đúng là dạng xuê ô từ trường bao trùm, cái kia phía dưới đo lường là hoàn toàn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lệch, mà phía trên vệ tinh giám sát liền sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Ở nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, Trấn Kiến binh vội vàng đem tình huống này đăng báo trở lại. Phòng nghiên cứu người ở biết được điểm này sau khi cũng là tương đương kiếp sợ. Lập tức chuyển đổi một hồi dòng suy nghĩ, đem vệ tinh quét hình đo lường đối tượng chuyển đổi thành từ trường. Rất nhanh một cái vật bẹo như là nấm có tranh hình thái vật xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. "Trời ạ, đây chính là chúng ta bên này máy móc mất linh chân từ sao? Tuyệt, vật như vậy tự mang từ trường a. Nhưng cũng có người tương đương nghi hoặc, cái này từ trường là xem tạ dịm lưu vực như thế vẫn tồn tại sao? Vẫn là vẹn vẹn là khoảng thời gian này đây. Thật giống trận đội trưởng hỏi tin tức là 10 năm trước dự báo thời tiết cũng từng xuất hiện một quãng thời gian sai lầm. Lời này để tất cả mọi người sửng sốt. 10 năm trước? Khá lắm, hợp bọn họ đã bỏ qua một lần." 10 năm trước phát sinh sai lầm giai đoạn cũng là khoảng thời gian này sao?" Người kia gật đầu. Nghiên cứu môn càng ngày càng hoang mang lên. Chuyện này quả thật chính là biến tướng hiệu ứng cánh bướm. Nói đơn giản chút lại như là núi lửa bạo phát trước loại nhỏ núi lửa bên trong dung nham vận động. Góp nhỏ thành lớn, một lần hai lần ba lần. Ở sau khi tích lũy số lần càng nhiều, như vậy nên đón đại bạo phát độ khả thi liền sẽ tăng lớn. Rất nhanh đại gia liền tập trung vào đối với chuyện này điều tra. Có người trực tiếp tìm tới 10 năm trước giám sát số liệu, khi đó viện nghiên cứu bởi vì thiết bị còn chưa lạ rất hoàn thiện. Vì lẽ đó đem lúc đó dữ liệu biến số liệu xem là là núi lửa bình thường hoạt động, mà hiện tại đem số liệu một đôi so với, quả thực lại như là trạm khắp đi ra đường nét gợn sóng. Càng có người tìm tới thời đó khí tượng số liệu, khí trời đo lượng số liệu cùng hiện tại cũng là giống như lúc. Trời ạ, ta tìm tới chuyện khi đó kiện ghi chép hồ sơ, là một cái trụ ở dưới chân núi nghiên cứu viên ghi chép xuống. Mặt trên số liệu cũng là 10 tháng bắt đầu hạ xuống kỳ quái báo tuyết, đến tháng 11 chính là bão trận. Một cái lại một cái trùng hợp tin tức để mọi người tê cả da đầu. Thế nhưng nghĩ đến trùng hợp tin tức có thể sẽ vì là chuyện kế tiếp mang đến nhất định trợ giúp. Đại gia liền càng ngày càng nỗ lực thâm nhập điều tra được. Mãi đến tận tìm kiếm đến tư liệu biểu hiện chung tuần tháng 12, cũng chính là gần nhất mấy ngày này. Còn sẽ xuất hiện một hồi đại báo tuyết sau khi, mọi người đều không bình tĩnh. Tình hình này cần trước tiên thủ tiêu lần hành động này sao? Ta cũng cảm thấy, nếu như dòng thời gian trên sự kiện đều có thể trùng hợp lên lời nói, hiện tại lên núi chính là tương đương không rõ ràng quyết định a. Mắt thấy mọi người đều cầm phản đối thái độ, Liên Sở Mục Vân cũng bắt đầu nghi vấn quyết định của chính mình có phải là thật hay không chính xác. Vậy nếu không? Mới vừa mở miệng nói chuyện, liền bị một cái nghiên cứu viên thanh âm vang dội đánh gãy. Cả người không cảm thấy Vương Lập Hoa là một cái đã từng quan sát quá dày bạch thâm niên nghiên cứu viên, gặp không biết báo tuyết lên núi nguy hại nghiêm trọng đến mức nào sao? Biết do núi có hồ thiên hướng hồ sơn hành, chỉ có thể nói là này sơn độ vật bên trong hoặc là sức mê hoặc tương đối lớn, hoặc là chính là chỉ có ở đặc biệt nguy hiểm tình huống mới phải xuất hiện. Tới trước đã trải qua 3 trận báo tuyết, Vương Lập Hoa vẫn là lựa chọn ở trận thứ 4 báo tuyết thời điểm lên núi. Cái kia liền giải thích, vào miệng, lối vào chỉ có ở báo tuyết bên trong hoặc là báo tuyết sau khi mới phải xuất hiện sao? Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, mọi người đều nhìn cái kiếp ghi chép cuối cùng một trận báo tuyết sắp tới văn kiện sâu sắc rơi vào trầm tư. Muốn thực sự là như vậy, chỉ có thể để lần này đội ngũ tiếp tục nhắm mắt lên núi. Cái kia sau khi rất xác suất cao sẽ xuất hiện nhất định tương vòng, muốn để bọn họ chính miệng đem tin tức này nói cho bọn họ biết đúng là rất tàn nhẫn a. Muốn thực sự là như vậy, chúng ta khả năng một lần nữa lập ra một hồi kế hoạch. 10 năm trước phát sinh cái gì bọn họ còn là không biết, thế nhưng 10 năm sau hiện tại, hết thảy đều là tràn ngập không biết hoang sợ. Thật giống hiện tại chỉ số đã cùng 10 năm trước hoàn toàn tương tự, nếu như không dự liệu lời nói, rất có khả năng cái kia cuối cùng một trận báo tuyết sẽ xuất hiện ở chiều nay. Vậy cũng liền ý vị đội ngũ này nhất định phải vào ngày mai hừng đông xuất phát lên núi. Nhưng bọn họ cũng đang lo lắng, 10 năm này trước không chuyện đã xảy ra, có thể hay không ở 10 năm sau phát sinh. Lại như là tiên quan tứ phúc không xuất hiện trước thế giới, cùng hắn xuất hiện sau khi thế giới biến hóa. Bị hắn cứu vớt sau khi thế giới nếu như ở hắn biến mất sau khi lần thứ 2 xuất hiện khó có thể dự liệu tai nạn. Vậy bọn họ cải như thế nào mới có thể cứu vớt? Chương 279, núi lựa vết đức. Ta đã có rất dự cảm không tốt, nếu như Vương Lập Hoa cùng Chu Mộc Vương cấu kết là trợ giúp hắn ở sau khi hắn chết chế tạo đủ để hủy diệt thế giới tai nạn. Sẽ không sẽ không. Chúng ta muốn hướng về phía Tây Phương diện tốt muốn. Đúng, chỉ cần ngày mai số liệu có thể cùng trước như thế, vậy thì nhất định sẽ không có chuyện gì. Hết thay tất cả đều có thể bình an vượt qua. Cái kia sau khi phòng nghiên cứu đều ở dài lâu hội nghị trạng thái bên trong, mỗi thời mỗi khắc đo lượng số liệu đều sẽ bị truyền tới. Cái kia số liệu gợn sóng lại như là một người nhịp tim tự, thoải mái chập trùng. Để các nghiên cứu viên theo Hải hùng kia phía, bọn họ vừa kỳ vọng có thể ở trong thời gian ngắn bên trong xuất hiện to lớn gọn sóng. Quan cáo sự tình cuối cùng biến hóa, lại kỳ vọng hắn có thể vẫn như vậy duy trì bất biến. Mà dài lâu một ngày càng lả vào lúc này bị không hạn chế kéo dài. Cuối cùng làm sở hữu chuẩn bị tài nguyên đều bị đưa tới sau khi đại gia ở cuối cùng cùng hoan dạ hội sau khi kết thúc lần lượt từng cái ký xuống giấy tính tử. Ngay đêm đó, có người suốt đêm viết xuống di thư, cũng có người đã quen thuộc từ lâu như vậy trạng thái ngủ say như chết. Càng có người trắng đêm chưa ngủ, làm 4 giờ sáng sớm nhiều tiếng kèn lệnh vang lên sau khi chống màu đỏ tươi hai mắt từ trên giường nhảy lên đến. Càng la thở phào nhẹ nhõm, như là rốt cuộc sống quá dậy vờ buổi tối nghênh đón tử vong phản quyết. Nhiệm vụ lần này tầm quan trọng ta nghĩ mọi người đều biết, vì lẽ đó ta hi vọng mọi người lấy tính mạng của chính mình là tối cao chuẩn tắc, tận lực ở không hy sinh tình huống của chính mình dưới đem nhiệm vụ hoàn thành. Hy vọng ở dưới chân núi hội hợp thời điểm ta thấy người vẫn là các ngươi. Nói xong, liền ngay cả Trần Kiến binh chính mình cũng cảm thấy lời này đúng là quá là dị. Có thể vẫn luôn đang thi hành nhiệm vụ nguy hiểm, cảm thấy đến còn sống hy vọng xa vời vẫn đúng là liền như thế một lần. Đội ngũ so với trước kia dự đoán càng nhiều gấp đôi, trang bị cũng nhiều gấp đôi nhiều. Cùng đại duyên vũ đi ở trước nhất, cái tên này cũng là quật đang bị cáo biết lần hành động này độ nguy hiểm sau khi vẫn kiên trì với bọn hắn cùng nhau lên núi. Con đường ta đều thuộc, nếu như ta theo đi, các ngươi không chừng có thể giảm thiểu một ít thương vong. Khi biết cái tên này cũng sớm biết tốt gì thư dấu ở phía dưới gối đầu sau khi, Trần Kiến Bình sâu sắc thở dài một hơi. Ngoại trừ vô vô đại duyên vũ vai, hắn càng là không còn gì để nói. Lại như là các cư dân mạng nói, chúng ta hiện tại không chừng chính là lại thấy chứng lịch sử đây, nếu như tại đây cái mấu chốt trên xảy ra chuyện gì, ta cảm thấy đến không chừng tên của ta còn có thể bị viết ở sách lịch sử trên đây. Nhìn cái kia nụ cười sán lạn, Trần Kiến Bình hiếm thấy bị cảm hóa. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn phía sau quật cường giơ máy quay phim cho đại gia trực tiếp, từ rừng Đông Sơn đen mã đen sắc trời đến hiện tại vẫn nói cái liên tục. Không chút nào gọi mệt tiểu cô nương, trong lòng cũng là cảm khái và ngàn. Đại gia vì đạt thành nhiệm vụ lần này thật giống đều ôm rất cường ngạnh quyết tâm a. Mắt thấy đã đến giữa trưa, đội ngũ thật dài còn lan tràn ở phía dưới, Trần Kiến Bình suy nghĩ một chút, quyết định đem đội ngũ trước tiên rút ngắn. Ba người một loạt, khoảng cách tận lực không muốn vượt qua 1.5m. Chẳng mấy chốc sẽ đến phòng nghiên cứu nói tới thời gian. Vì không cho sau khi báo tuyết báy dày đến đội ngũ đi tới tiến độ, tạo thành không cần thiết thương vong. Bọn họ nhất định phải mau chóng chạy tới Tô Thần sớm đưa ra vị trí. Nên thì ở phía trước khoảng 4, 500m địa phương, ta một đường đến đều theo chiếu Tô Thần đại thần nói tới đường mộ đi. Đại duyên Vũ lời nói không thể nghi ngờ cho hắn lớn lao cảm giác an toàn. Ở tại chỗ tú sửa, chờ người phía sau cùng lên đến thời gian trong, thuận tiện phái mấy người tiến lên dò đường. Nay tốc độ tiến lên đủ có thể a. Đại gia ngàn vạn chú ý bảo tồn thể lực a. Ta nhìn sáng sớm trên màu trắng, nhưng là xảy ra chuyện gì? Ta lại xem cũng chán. Ừ. Hóa ra là bởi vì ta vẫn đang xem lão bà bị đông cứng hồng đáng yêu khuôn mặt. Lại thổ lại lờ ho vê đút. Liền không thể làm điểm có ý mới. Thì như. Trực tiếp điên cùng hò hét ta yêu láo bà sao. Ha ha ha ha, các người thật kẻ nhạt, thế nhưng ta cảm thấy đến lần này bầu không khí có chút nghiêm túc là chuyện gì xảy ra. Trên lầu ngải không phải một người, ta cũng cảm thấy lần này bầu không khí rất nghiêm túc. Lẽ nào là núi tuyết nhiệt độ thấp dẫn đến? Khó nói, bên tiêu nhiệt độ thấp thật giống có thể đến dưới 040, 50. Phía nam người biểu thị như vậy nhiệt độ quá thực khó có thể tưởng tượng. Ta dưới 040, 5 độ liền muốn đi. Câu nói này gây nên đông đảo phía nam người cộng hưởng. Kết quả là đại gia thảo luận phương hướng trong nháy mắt thay đổi vị, tương tự với 40, 50 độ. Chẳng lẽ không là đã biến thành băng côn sao? 4, 5 độ. Vậy các ngươi sao được gọi lạnh a? Lạnh la lạnh, thế nhưng chúng ta có cùng ấm a. Thật chân thực, phía nam người rựượi vào run qua mùa đông. Một đống lớn hỗn độn đề tài trực tiếp tràn ngập đầy chỉnh cái màn ảnh. Vương Điểm Điểm bất đắc dĩ cười cười, mắt thấy dò đường chiến sĩ đã trở về, liền vội vàng đến gần hội tin tức. Cùng Tô Thần đại thần bàn giao vị trí gần như, chúng ta ở chỗ đó tìm tới một vị kỳ quái quái tượng đá. Đúng, đào thật mấy nơi mới tìm được, nhưng chỗ kia kỳ quái cực kỳ. Chu vi tuyết đều lau dậy, liền nơi đó mấy cái sèn xuống liền đào được. Nói tóm lại, ở bao tuyết hạ xuống trước có thể tìm tới địa phương đã là tương đương vui mừng sự tình. Trần Kiến Minh thỏa mãn gật đầu, bận điều hỏi tới, các ngươi vào xem không, chỗ kia có đủ hay không chứa chấp được chúng ta nhiều người như vậy? Mấy người vội vàng gật đầu, tuy rằng có chút chật hẹp, nhưng nhìn kéo dài chiều sâu tuyết tuyệt đối được rồi. Đúng. Bên trong thật giống là chính là núi lửa vết nước, nhiệt độ so với bên ngoài cao. Ở bên trong chúng ta hoàn toàn có thể đem lạnh dày nặng áo khoác cho cởi. Này vừa nói, đội ngũ đều xô chào co như là có sớm làm tốt dự ấm phương pháp, thế nhưng nên được đông bọn họ một đường đến nhưng là một điểm đều hạ số a. Cang La vận chuyển vũ khí hạng nặng chiến sĩ, vì hành động có thể đuổi tới đại bộ đội bất tiến chủ động giảm thiểu trở ngại hành động ý vật. Hiện tại đã sớm là đông đến bắn liên tục run đều xa xỉ, toàn dựa vào ý niệm ở theo đội ngũ tiến lên. Từ từng đông xuất phát, đến hiện tại bọn họ hẳn là đã lướt qua cảnh khu rất xa vị trí. Quay đầu lại nhìn toàn bộ đường bộ, chỉ còn dư lại trắng xóa một mảnh. Với bắt đầu sắp trời cũng không tệ lắm, quay đầu lại có thể nhìn thấy nhân loại kiến trúc khu, xem như là đối với trong lòng một ít an ủi. Thế nhưng theo độ cao tăng lên, Sương mù cũng bắt đầu dày đặc lên. Trên đường khô khan không nói, còn phải mạnh mẽ cảnh giác lên để cho mình theo sát đại bộ đội bứt tiến không xong đội. Chuyện này quả thật chính là tâm lý cùng sinh lý trên sông trọng dạn vật. Mọi người đều đánh tới đến tinh thần đến, lại đi hơn 400m liền có thể đến nghỉ ngơi điểm chờ đợi báo tuyết quá khứ. Báo tuyết quá khứ? Cái kia không phải là có thể nghỉ ngơi trên 4, 5 tiếng. Nghe trong máy truyền tin âm thanh, mọi người đều mừng rỡ như đi lên, gọn gàng cầm lấy đồ vật, liên tục tới đại bộ đội bứt tiến. Mà ngay tại lúc này, trong người xem mặt có người phát hiện là lạ đồ vật. Chương 280, ú linh phòng trực tiếp. Ta nhỏ cái nguồn mua nhà, ta nghĩ đổi một cái thiết bị xem trực tiếp, làm sao còn phát hiện một cái khác phòng trực tiếp nữa. Ai? Là lần này đội ngũ sắp xếp hai người đồng thời trực tiếp sao? A? Tình huống gì? Có hai cái phòng trực tiếp lợi nói ta điểm điểm lão bản lên ở vừa bắt đầu liền nói rõ với mọi người chứ. Đúng vậy, cái gì phòng trực tiếp? Vị kia đại huynh đệ có phải là xem có thêm cảnh tuyết con mắt bỏ ra? Mắt thấy đến cái này thảo luận nhiệt độ tới, không ít người cũng bắt đầu lui ra phòng trực tiếp đi xem xem đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Mà ban đầu phát hiện là lạ người kia cũng đội vàng đem phòng trực tiếp tên theo ra đến. Cùng cái này phòng trực tiếp tên liền kém một chút, gọi trường Bạch khảo cổ trực tiếp không có đối tượng. Nhìn thấy danh tự này, đại gia cũng không nhịn được nhíu mày. Phản ứng đầu tiên chính là đối phương không chừng chính là cái gan lớn vóng hồng đến nhân cơ hội sửa nhiệt độ, thế nhưng phát hiện đối phương trực tiếp màn ảnh rất nhiều đều cùng đội ngũ trước lên núi video hết sức tương tự sau khi. Tất cả mọi người đều bối rối. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào chúng ta xem đều là chiếu lại sao? Ta chiếu lại ngươi cái thở thở. Không nhìn thấy chúng ta điểm điểm đại bảo bối vẫn ở tức thì trả lời chúng ta vẫn để sao? Làm hắn? Lẽ nào là còn có nhiều đội ngũ sớm mò tới? Cái kia phòng trực tiếp có người dẫn chương trình chuyển động cùng nhau sao? Trước tiên đi hỏi rõ ràng chuyện ra sao a. Tình huống này cũng gây nên chính thức manh liệt coi trọng. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta lúc nào sắp xếp hai trận trực tiếp? Sở Mộc Vân không rõ hướng bên cạnh hỏi. Trợ lý tự nhiên là tương đương không nói gì, trực tiếp chuyện này chính là chính hắn toàn quyền sắp xếp. Làm sao có khả năng gặp Lâm Thời còn đi vào trong thêm người đâu? Được đáp án phủ định sau khi Sở Mộc Vân nhíu mày càng sâu. Bởi vì so sánh hai cái phòng trực tiếp biểu diễn ra con đường hầu như là giống như đúc. Mắt thấy Vương Điểm Điểm phụ trách cái này, phòng trực tiếp tiến trình đã sắp muốn đến chánh né báo tuyết địa phương. Liền thấy cái kia kỳ quái phòng trực tiếp cũng đã sắp đến chỗ đó. Mơ hồ còn có thể nghe được cuồn phong độ hào âm thanh. Có người đã đi chỗ đó cái phòng trực tiếp thăm hỏi người dẫn chương trình toàn ra, thế nhưng đối phương không chút nào bất kỳ phản ứng nào. Toàn bộ phòng trực tiếp lại như là một một đem Vương Điểm Điểm phòng trực tiếp trạm khác lại đấy tự, nhưng vẫn có rất nhiều chi tiết nhỏ không giống nhau. Đại gia từng điểm từng điểm tìm không giống, mãi đến tận phát hiện dòng thời gian thật giống hoàn toàn tương tự sau khi cả người đều trắng váng. Chơi ạ, cái tên này làm thế nào đến màn ảnh một mau như thế? T. Ta cảm giác sau lưng có một luồng hơi lạnh đột nhiên phả lên. Nay cơ mờ mờ lẽ nào chính là trên internet thịnh truyền Vũ Linh phòng trực tiếp? A ha ha ha ha. Không nên như vậy hù dọa sao? Vũ Linh phòng trực tiếp đều có thể xuất hiện lời nói, vậy hắn có phải là có thể thông qua mạng lưới chạy đến nhà ta bên trong? Chơi xanh à, các người ban ngày có thể hay không không muốn như thế hù dọa? Chính là a. Chuyện gì đều không phát sinh trước tiên đem mình hù chết, thật sự không phải hầu tử mời đến tiếu binh sao? Đem âm thanh phóng to, gặp cho các người kinh hỉ. Đột nhiên bất thình lình một cái nhắc nhở. Đại gia vừa kinh vừa sợ tùy tùng cái kia màn đạn chỉ thị đem âm thanh phóng to. Chỉ nghe tương tự là gào khóc thảm thiết âm thanh từ trong loa phát thanh diện truyền đến. Không ít người trực tiếp cả kinh kêu cái gì, điên cuồng ở màn đạn trên phát ra duyên dáng lời nói. Mà phòng nghiên cứu người nhưng là đem tạm thanh sàng lập đi. Vương Lập Hoa, chúng ta khoảng cách chỗ cần đến còn bao lâu a? Như vậy một câu mang theo run run, thế nhưng đọc từng chữ tương đương rõ ràng lời nói xuất hiện lúc mọi người đều sửng sốt. Nguyên lai like đây là Vương Lập Hoa cái kia đội ngũ người ghi lại đến video. Hiện đang trực tiếp nội dung thực chính là quay lại rồi phát sóng. Trẳng trách toàn bộ quá trình đều không có bất kỳ thanh âm gì cùng chuyển động cùng nhau, hóa ra là ở có thể bình thường nghe được tiếng người địa phương làm xử lý. Bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì a? Không nghĩ tới, cũng khó có thể lý giải được. Nếu như vị bác người nhã cầu, chỉ sợ là lúc trước lên núi thời điểm liền nên đem trực tiếp đồng bộ thả ra. Khi đó thả ra trực tiếp, coi như là không thể cùng Tô Thần bên kia nhịp độ đánh đồng với nhau, nhưng cũng nhất định sẽ tích lũy xuống, tại hiện tại tạo thành tương đương nhịp độ. Có thể, tại sao là lựa chọn lao lực nhi cùng hiện tại đội ngũ trùng hợp thời gian? Tuy rằng đây là một tin tức tốt, giải thích những tên kia hiện tại còn sống sót, nhưng ta luôn cảm thấy trong này có âm mưu. Đều gần nửa tháng, những người này là sớm liền xuống núi sao? Vẫn lạ. Còn lưu ở trên núi Lây, Sở Mộc Vân biểu hiện nghiêm túc lập đầu. Nếu như xuống núi ở chúng ta đối với quần chúng phòng vẫn bên trong nhất định có thể tìm tới manh mối, nếu không ai nhìn thấy bọn họ trở về, vậy khẳng định liền còn chờ ở trên núi trong một góc khác chờ đại bộ đội đi đến đây. Nhưng nếu thật sự là đang đợi đại bộ đội đi đến cứ viện, vậy tại sao không trực tiếp cầu cứu? Mà là lựa chọn trực tiếp như vậy phiền phức phương thức? Trừ phi là bọn họ căn bản là không kỳ vọng được cứu viện. Mặt trên khả năng đã chuẩn bị kỹ càng cái gì kinh thiên đại cảm bẫy. Lời này nghiền ngẫm cực khủng. Có thể, bọn họ vừa bắt đầu cũng chính là kế hoạch được rồi, đội ngũ có thể sẽ tạo thành bộ phận hy sinh chuẩn bị. Nhưng này dạng tiền đề là xây dựng ở vương lập hoa đội ngũ đã không có còn sống độ khả thi điều kiện tiên quyết. Nếu như những tên kia còn sống sót, tình thế khả năng liền càng nghiêm trọng. Cái kia phòng trực tiếp hiện tại vẫn là không ai đáp lại, khả năng là chính đang xem cuộc vui chứ. Đã ở thử nghiệm đo lường trên núi sở hữu tín hiệu nguyên, thế nhưng giữa sườn núi hướng về trên sau khi tín hiệu nguyên tựa hồ bị nghiêm trọng cái dày. Lâm Mạnh vội tạo thành từ trường quấy dày, để Trần Kiến Binh cẩn thận, khả năng đối phương gặp có mai phục. Đội ngũ mới vừa hết mức trốn vào vết nứt. Chỉ một thoáng khí trời bên ngoài quanh thân, cuồng phong độ hảo, to lớn hoa tuyết không chút lưu tình lệnh xuống đến ở trên mặt tuyết phát sinh thanh âm chói tai. Các chiến sĩ bận bịu dùng đồ vật đem vào miệng, lối vào tạm thời giam giữ trụ, để ngừa càng nhiều tuyết đọng lại đi vào. Mà Trần Kiến Binh mới vừa ngồi xuống liền nhìn thấy tin tức mới nhấp nhợ, mở ra vừa nhìn cả người đều chán vắng. Vương Điểm Điểm thấy sắc mặt hắn lạ lạ, liền đem máy quay phim đưa cho bên cạnh chiến sĩ chính mình tập hợp sang đây xem tình huống. Trần Kiến Minh trực tiếp đưa điện thoại di động đưa tới, thấy rõ mặt trên tin tức sau khi Vương Điểm Điểm biểu hiện trở nên phức tạp. Chuyện này phòng trực tiếp khán giả đều đã nói, thật giống là nói đối phương cố ý. Ở chúng ta tiến vào đến trong này sau khi, đối phương liền đình chỉ trực tiếp, hẳn là không hi vọng cho chúng ta bất kỳ sự giúp đỡ gì chứ. Nói xong, Vương Điểm Điểm cũng là tương đương bất đắc dĩ. Trần Kiến Minh nhưng là trực tiếp kêu đến mấy người chiến sĩ, cho đối phương truyền đạt nhiệm vụ sau khi, bắt đầu theo Vương Điểm Điểm hướng về vết nứt càng sâu xa đi. Theo càng đi vào trong thâm nhập, hai bên tranh tường còn có một loạt ngạc kỳ quái điều khắc để bọn họ kinh ngạc. Xem ra ban đầu suy đoán đều là đúng. Phía trên này mô thật quy mô khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng to lớn hơn. Những này tranh tường, thật sự cảm giác rất tinh xảo a. Chính là nội dung khiến người ta có chút không dễ chịu. Chương 281, trong vết nứt tranh tường. Theo màn ảnh đem tranh tường toàn bộ soi sáng ra đến, phòng nghiên cứu trên màn ảnh lớn cũng đã ký thoát xử lý xong, đem toàn bộ trong vết nứt tranh tường toàn cảnh hiện, hiện ra. Phía trên này nội dung ghi chép còn rất kỳ dị. Đúng đấy, phía trước đều là đang nói hướng về trên núi kiến tạo sản đạo, vận chuyển kiến trúc dùng nguyên liệu. Mà sao làm sao lại đột nhiên biến thành như thế vặn vẹo nội dung? Những thứ đồ này là con sâu sao? Khó nói, càng như là trăm chân trùng, nói thật ta nhìn mật như vậy có chút sợ hãi. Càng xem càng hăng say nhi, càng đi vào bên trong cũng là cảm nhận. Lo lắng có thể hay không khoảng cách dung nham càng gần hơn, mấy người mắt thấy bên trong chỉ có người kỳ quái diện điêu thân điêu khắc sau khi liền đi trở về. Nói đến này có phải là cùng Tây Vương Mỗ quốc cái kia kỳ quái đại điêu khắc rất giống nhau. Quả thực chính là giống như lúc. Nhân viên nghiên cứu mang tương trước mô phòng tìm ra phóng ở trên màn ảnh lớn, chỉ có thể nói là hai cái pho tượng so sánh nửa ngày sau. Ngoại trừ to nhỏ ở ngoại căn bản là không tìm ra được bất kỳ tranh lệch. Lẽ nào là Tây Vương Ngỗ bên kia chỉ nhánh làm ra đến nơi này đồ vật? Trương Bạch sẽ không cùng có loại kia cự xà chứ? Còn có cái kia gã dừng cái cổ. Muốn thật sự có. Vậy cũng thật chính là song con bê. Lần này khảo cổ địa điểm trời giá Z đóng băng cấp độ viên ăn mặc y vật bản thân liền rất dày nặng, liền ngay cả bước đi đều có vấn đề lớn. Càng gọi nói muốn tránh né đi như vậy tốc độ thật nhanh khủng bố quái xà. Ta cảm thấy đến khả năng là khí hậu nguyên nhân. Chính là một cái nhiệt độ cao nhất có thể đến 40, 50 độ, một cái nhiệt độ thấp nhất có thể đến 40, 50 độ, loại kia sản nên ở nơi như thế này sống không nổi chứ. Còn nữa Muốn thật sự có như vậy xả, bên cạnh chính là cánh khu, cũng có thể trực tiếp đi vào mở tự giúp mình. Không ít người lựa chọn tán thành thuyết pháp này, kỳ vọng quái vật ít một chút. Nếu không thì trời quái vật thật sự lan tràn đến bên dưới ngọn núi, vậy thì là khó có thể giữ liệu tai nạn. Một chỗ có cái gì mộ chủ người thật giống như đều sẽ sơm khiến người ta họa thật tranh tưởng nhắc nhở chứ. Có người đột nhiên lên tiếng, này để mọi người đều cảm giác thấy hơi sợ hãi. Ngươi không phải là muốn nói món đồ này không chừng tuyệt giới diện đều là chứ? Nói chuyện người kia chỉ vào trên bức họa hình dạng kỳ quái nhất cái kia từng đoàn tựa hồ là mọc đầy lít nha lít nhít chân sinh vật. Đây thực sự là không tình hình trùng nha. Nếu là thật có như vậy kỳ quái sinh vật, xem trên bích họa nhỏ bé, một cái liền có thể sánh vai một vị người trưởng thành rồi chứ. Độ khả thi rất lớn, lại như hiện tại các đội viên đều có thể ở năm hơn 10 độ tuyết trong núi chỉ xuyên áo đơn ngồi tạm gấu. Hoàn cảnh như vậy nhiệt độ kém, khả năng còn nuôi càng nhiều quái vật. Không thể chí phủ, đáp án này tương đương cụ có sức thuyết phục. Đại gia chỉ có thể bất đắc dĩ để các chiến sĩ duy trì cảnh giác. Cũng xấu hổ liền lúng túng ở này cờ mờn là ở báo tuyết qua đi, tuyệt động nơi sâu xa nhất sắp tới có 2m trên núi tuyết. Uy lực mạnh mẽ vũ khí coi như là đều phân phối lên ống giảm thanh. Có thể phàm là ai kêu gọi lên một tiếng, cũng hoặc là quái vật tiếng kêu thảm thiết phát ra. Mọi người đều đến chịu trách nhiệm quyết lợi bị vui lưấp nguy hiểm. Nhưng, đến đều đến rồi. Đại gia khẳng định là cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Có điều trong vết nước hoàn cảnh rất thư thích, để mọi người đều an vô cùng yên tĩnh. Liên gian xếp lại, lưu lại mấy cái đóng giữ người, người còn lại nghỉ ngơi dưỡng sức càng là trực tiếp ngủ. Chỉ là cùng trước không giống nhau chính là, bão tuyết giông dã rơi xuống sắp tới một ngày một đêm. Cái kia sau khi mọi người đều đang sốt sáng chờ đợi tiếp đựng. Khả năng này là ta xem qua nhảm chán nhất một hồi trực tiếp, lời nói trước cái kia vũ linh phòng trực tiếp vẫn còn chứ. Tuy rằng có điểm điểm lão bà ở, thế nhưng ta cũng cảm thấy có chút kẻ nhạt. Là thật sự, này đều tại đây cái trong vết nứt chờ thời gian dài như vậy, coi như là ta như vậy fan cực đoan cũng có chút không nhìn nổi. Thế nhưng, trong vết nứt còn giống như có thể tiếp tục đi vào bên trong a, không chừng có thể đi về chỗ cần đến đây. Đoàn ngũ nếu không thì không cần đi bên ngoài con đường, trực tiếp đi ở giữa diện đi. Chính là a, nếu có thể tính toán di tích lịch sử lâu đời Cùng Tây Vương Mẫu kém không nhiều thời giờ xuất hiện, cái kia liền giải thích cái khe này, đồ vật bên trong cũng đã mấy ngàn năm chứ. Đúng vậy. Muốn thực sự là như vậy, cái kia không phải giải thích cái khe này thực đã tương đương chắc chắn. Nhìn dư dân mạng suy đoán, Vương Điểm Điểm trong lúc nhất thời càng là không có bất kỳ lý do gì có thể phản bác trở lại. Thế nhưng thật khéo hay không, bởi vì đội khảo cổ ngủ trước sai lầm. Vì lẽ đó hiện tại đại chúng đều không tin tưởng khảo cổ nhân viên. Cho tới lần hành động này là lấy khảo cổ nhân viên tuyến trên khôi phục phương thức đến tiến hành. Tô Thần chỉ là ở sơ kỳ cùng phòng nghiên cứu người đề cập tới tỉnh, mà sau cơ bản liền không online. Chỉ có phòng nghiên cứu lần này, Lâm Thời thành lập chuyên gia tổ ở 24h phân tích trên internet chuyển về đi hình vẽ. Là công thức hóa đang tiến hành giải thích, mà trực tiếp đồng bộ trên trang F. Mà là nguồn mở tính cộng đồng thảo luận, bởi vì chú ý rất nhiều chuyên nghiệp tính trí thức. Vì lẽ đó dẫn đến tham dự thảo luận tin tức thực chỉ có 1 phần 10 là có thể lấy. Càng nhiều đều là ở lặp lại dò hỏi không có ý nghĩa tại sao, cùng với cư dân mạng cường điệu làm cho đối phương chính mình đến xem giải thích. Thường xuyên qua lại, thảo luận trực tiếp trở nên không có ý nghĩa, biến thành loại cỡ lớn tranh chấp lẫn nhau tham hỏi tổ tông mồ đồ lệ. Liên đại gia liền càng ngày càng đối với lần này trực tiếp không có hứng thú lên. Tuy rằng cũng có người là chạy vương điểm điểm đến xem trực tiếp, nhưng sắc đẹp chung quy là duy trì không được bao lớn hứng thú. Liên tục nhìn cả ngày cũng không tiến triển chút nào sau khi, rốt cục vẫn là bỏ quên. Cũng có người còn chờ mong chiếc kia ưu linh phòng trực tiếp lần thứ 2 xuất hiện, cho cái này phòng trực tiếp tăng thêm một ít hồi hộp sát thái. Thế nhưng cái kia phòng trực tiếp nhưng là vẫn không xuất hiện. Lẽ nào là người treo? Nói thái quá, thế nhưng cũng có khả năng này, chỉ là nếu như như thế dễ dàng chết lợi nói trực tiếp đến điểm điểm bên này đánh tín hiệu cầu cứu a. Ta cảm thấy đến nhất định sẽ có người phát hiện sau đó hỗ trợ sao chép và dán. Ha ha ha ha, thế nhưng khả năng như vậy tính tức thật sự không lớn. Các ngươi nói ta cảm thấy đến hiện tại đội ngũ vẫn là vẫn ở lại đây là tốt rồi, chính là vẫn đại gia đều ở nơi này, không có chuyện gì có thể làm tốt nhất. Trên lầu điện Hình Nghiên vui ngốc nét hình, trọng điểm chẳng lẽ không là hiện tại rất nhiều chuyện đều là khó có thể dự liệu, nếu như không có chuyện gì có thể làm, ngươi bắt người hơn 2000 tiền lương đến dưỡng bọn họ sao? Nay thường xuyên qua lại, lần thứ hai cãi vã lên. Đúng là so với trước náo nhiệt không ít. Bởi vì đóng kín không gian mặc dù là an toàn thư thích, nhưng quá mức thư thích trái lại để mọi người đều có chút không thoải mái. Bên ngoài dày đặc tuyết động, Trên căn bản mỗi khoảng cách khoảng 3 tiếng liền sẽ có chuyên môn binh lính đi ra ngoài thanh lý đi hơn nữa, để tránh khỏi vào miệng, lối vào bị đóng kín. Mà nhìn màn đạn tán gẫu, càng là thành hiện tại tiêu khiển lớn nhất, cũng không biết tiếp tục hướng về này Tô Thần Đại Thần cho con đường sẽ tìm được cái gì. Có người bỗng nhiên nhàn nhạt nhỉ non một câu, nhất thời, màn đạn liền yên tĩnh. Chương 282, hút máu bọ tuyết. Thảo luận phương hướng khoảnh khắc chuyển đổi, để mọi người đều có chút ngạc nhiên lên cái kia cái gọi là bản đồ. Có người trực tiếp đề nghị trước đem bản đồ lấy ra sờ sờ, dù sao hiện tại đúng là quá kẻ nhạn. Chính là a Ta thật sự cảm thụ chưa bao giờ từng có đến kẻ nhạt, lại không chủ động tìm tới mấy lời để đến tâm sự, ta cảm thấy cho ta sắp nhàn đi rồi. Ngươi hắn sao đi làm hướng dẫn phân tích a? Ngươi nhàn lời nói phân tích đại quân cần ngươi cây này lông heo. Để Điềm Điềm đại bảo bối đem Tô Thần đại thần quy hoạch đi ra bản đồ giao ra đây đi. Trực tiếp giao ra đây ta khẳng định từng phút giây liền chạy đi phân tích. Thấy màn đạn vẫn không tha thứ đổi theo muốn tiến lộ đồ. Vương Điềm Điềm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể lưng quá màn ảnh đi, hướng về phòng nghiên cứu tìm kiếm giúp đỡ bọn họ hẳn là không nghĩ đến trước cái kia phòng trực tiếp sự tình, nếu như đối phương còn sống sót, biết chúng ta hiện tại phải đi cái gì đường bộ, chỉ sợ là sẽ phải ở tại bọn hắn đã sớm quen thuộc địa phương bố trí mai phục. Điểm này Sở Mục Vân cũng nghĩ đến. Ngay lập tức hắn để phòng nghiên cứu người trực tiếp trên bị nghiệm chứng tài khoản, cảnh giác đại gia những tin tức này ở kết thúc tìm mộ trước đều là cơ mật tin tức không thể tùy tiện tiết lộ. Lúc này mới đem khán giả động viên hạ xuống. Mà ngay ở không ít người đều cảm thấy đến tương đương vô vị, dự định trực tiếp rời đi phòng trực tiếp thời điểm. Đột nhiên nghe được màn ảnh bên trong tựa hồ có người ở nhỏ giọng la lên. Tuyệt ngừng. Lập tức đại gia cũng đều lưu lại. Hạ, nay phá tuyết rốt cuộc cũng đã ngừng, nếu như không nữa ngừng ta cảm thấy đến đội ngũ liền như vậy ở trong vết nứt cũng có thể bị trực tiếp tiêu hao sạch mang tới đi vật tư. Ha ha ha ha thực sự là hiếm thấy, nay tuyết có phải là cũng nghe được chúng ta toán giận. Không riêng là tuyết nghe chán liền ngay cả mọi người nghe chán. Nhìn thấy màn đạn nổ nước bọn chiến sĩ không nhịn được nổ nước bọn, nhưng ngay lập tức liền nghe đến bên ngoài tìm kiếm tình huống tiếng người âm không đúng. Trần Tuyến binh còn ở thu dọn đồ đạc, không nhịn được thấp giọng chửi bới một câu. Ai mẹ kiếp ở trong tuyết quỷ thế ạ? Lập tức vội vàng từ đội ngũ uống tùm đám người bên trong chui ra đi kiểm tra đất tuyết tình huống. Mắt thấy cửa động đất tuyết không có bất kỳ bươm lòng dấu hiệu, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lập tức một cái tắt vùng ở cái kia phát ra âm thanh chiến sĩ trên ót. Đang muốn đem người sau đẩy trở lại, nhưng thấy đối phương vẫn cứ chỉ ngây ngốc nhìn đất tuyết. Trần Kiến binh bối rối, mang kính bảo vệ mắt a, làm sao người còn tròn vảng. "Nhai tuyết, ở động, ở động." Ở cái cuối cùng âm điệu bỗng nhiên tăng lên trước, Trần Kiến binh tay mắt lanh lẽ phản ứng lại. Đưa tay đem hắn miệng che mạnh mẽ đi vào trong đẩy mạnh đi. Thế nhưng đồng thời phía sau vang lên lít nha lít nhít gì rào thành cũng là để hắn cả người đều lên không ít nỗi da gà. Hai người lăn tiến vào bậc thang đến bên trong hoạt động sau khi, mọi người đều bị sợ hết hồn. Có thể còn không chờ bọn họ giận mình, phía sau hai người tuyết nhưng là gì rào điên cuồng nhúc nhích lên. Như là đang cắt đi từ chối trong vết nước nhiệt độ. Càng xem là sâu gặp phải vật kỳ quái quái chịu đến kinh hãi. Cái kia hình thái làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Là Tuyết à? Có thể Tuyết làm sao còn có thể chạy trốn? Chiến sĩ cảnh giác tiến lên dùng dao đem cái kia nhỏ vụn chính đang ngọ ngậy tuyết bước lên đến. Nhìn kỹ, Lúc này mới phát hiện căn bản liền không phải tuyết. Nike MN chính là một loại bạch sâu a. Người kia nói, Vương Điểm Điểm cũng là rốt cục giãy rủa đem máy quay phim cầm đi tới đường lối trước. Màn ảnh để sắp vào, đem cái kia sâu toàn cảnh soi sáng ra đến, khán giả lúc này mới phát hiện đây thật sự là sâu. Mơ hồ còn có thể xem nhìn mặt trên cái kia dường như trong suốt cánh. Ta gõ. Này cái gì sâu? 40, 50 độ nhiệt độ thấp còn có thể bình thường hành động. Khai quá, ta hiện tại đều còn xuyên ở bên trong chăn, kết quả một con sâu đều so với ta có lòng cầu tiến, cái này gọi là ta làm sao chịu nổi. Thế nhưng đờn nói này sâu con rất đẹp, đẹp đẽ cái da rắn, tuyết tốt nhất dấu ở tuyết bên trong sâu. Nay cơ mờ mờ có thể cùng đẹp đẽ kéo lên một bên. Chẳng lẽ không là kinh sợ hù dọa sao? Phong Nghiên cứu người nhìn món đồ này, trong lúc nhất thời cũng hơi kinh ngạc. Dấu ở tuyết bên trong sâu. Tuyết bên trong sâu đúng là không chuyện gì ngạc nhiên, côn trùng giới có một loại sâu liền gọi bọ tuyết, tướng mạo cùng cái tên này rất tương tự, thế nhưng vật này rõ ràng so với bọ tuyết bình thường nhỏ bé muốn lớn hơn nhiều. Nghe Ngô Khánh Bình nói, mọi người đều không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Bình thường bọ tuyết nên là cái gì nhỏ bé. Ngô Khánh Bình cau mày, To lớn nhất thêm vào cánh cũng là chúng ta to bằng ngón tay. Mà mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía màn ảnh, liền phát hiện vật kia nhỏ bé thật là lớn không ngừng một điểm. Có thể bị giao bầu núi đao bốc lên đến đồ vật, ngay cờ mở nở quang thân thể cũng đã là hai cái móng tay to nhỏ chứ. T. Trong giây lát, như là nhớ tới cái gì tự, nô Khánh Bình hoàn toàn biến sắc xoay người hướng về phát hiệu lệnh Sở Mộc Vân ga két. Nhanh để bọn họ đi vào bên trong. Hiện ở bên ngoài toàn bộ đều là cái kia sâu. Sở Mộc Vân tuy là không rõ ràng nguyên nhân nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức cho Trần Kiến Bình gửi tới tin tức. Trần Kiến Minh mới vừa từ trên mặt đất giãy rủa bò lên, nhìn thấy dòng suối nhỏ, trực tiếp đồ vật cũng không muốn đẩy đại gia trui vào bên trong. Màn ảnh bên trong cảnh tượng rất nhanh sẽ biến thành một mảnh khó có thể dùng lời diễn tả được hỗn loạn. Mà đại gia vào lúc này mới bận bịu nhìn về phía Ngô Khánh Bình, muốn hắn giải thích một chút chuyện gì xảy ra. Cái kia sâu? Hai hại sao? Lời nói ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói sao? Ta cũng là, quả nhiên thế giới to lớn không gì không có. Mà đại gia còn thảo luận chính hăng, liền nghe đến mặt sau hét thảm một tiếng. Lập tức đi vào trong chen chen nhốn nháo đội ngũ động nhiên ngừng tiếp theo một cái chớp mắt. Liếc ngay cả Vương Điểm Điểm cũng hiếu kỳ đem màn ảnh sau này xoay chuyển một hồi. Nay xoay một cái, tất cả mọi người đều sửng sốt. Người kia chính là vừa bắt đầu phát sinh tiếng kêu chiến sĩ, ở Trần Kiến Bình đem hắn quang sau khi thức dậy hẳn là còn không phản ứng lại. Vì lẽ đó liền không đợi tới lui lại đội ngũ, khoảng cách đại gia có 4, 5 mét khoảng cách. Khoảng cách cửa động vẹn vẹn khoảng 3 mét khoảng cách. Mà từ cửa động lõm vào tiến vào tuyết càng là đều ở trong lúc vô tình chiếm giữ ở trên người hắn. Có người đang muốn tiến lên hỗ trợ, thế nhưng bị Trần Kiến Bình kéo lại. Người kia nghi hoặc, liền thấy Trần Kiến Bình mặt tối sầm lại, hắn đã chết rồi. Nghe tiếng đại gia tế nhìn sang, liền phát hiện cái kia mặt người sắc càng nhưng đã tím đen. Dĩ nhiên là tắc thở nhi. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này sợ rồi, vội vã đi vào trong nhanh chóng lùi đi vào. Mà Vương Điểm Điểm trong mắt chứa nhiệt lệ lao thẳng đến màn ảnh đối với hướng phía sau, để mọi người xem xong quá trình này. Vậy thì thật là tương đương khốc liệt một màn, nguyên bản là là màu trắng bỏ tuyết bao trùm ở cái kia trên thân thể người. Sau đó như là nghe thấy được đồ ăn mùi vị sau khi, càng ngày càng nhiều tuyết bắt đầu lướt xuống đi vào bao trùm ở trên người hắn. Mà người kia trên lưng nguyên bản dày nặng quần áo càng là rất nhanh sẽ hãm sâu đi vào. Nhìn kỹ mới phát hiện là bộ tuyết gặm cắn mở quần áo chuôi vào hún máu. Chờ hấp no huyết dịch sâu lại sau khi đi ra, đã toàn thân biến thành dạng người đỏ như máu sắc. Chương 283, Tô Thần ngắn gọn nhắc nhở. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người sở hữu khán giả, mà các nghiên cứu viên đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Khánh Bình. Ngươi vừa nãy chính là đột nhiên nhớ tới tới đây sâu thực là hún máu, mới để bọn họ mau mau chạy đúng không? Lô Khánh Bình vẻ mặt vẫn như cũ không thế nào đẹp đẽ, nhìn màn ảnh trên bộ kia càng ngày càng xa nhưng có thể thấy rõ đã rất nhanh khô coát xuống. Đồng thời bị còn lại bộ tuyết ăn sạch sẽ da thịt thi thể chỉ cảm thấy nội tâm giật lên khó có thể dùng lời diễn tả được hổ thẹn. Thiên nhiên bình thường bọ tuyết cũng ngại lạnh, thế nhưng nó bình thường đều xuất hiện ở báo trời oi dạng quái dị khí trời. Mặc dù có thể bị người phát hiện cũng là bởi vì tỉ nạn không kịp nhà nghiên cứu cùng nó thân ở như thế hoàn cảnh bên trong. Nói trắng ra, món đồ này là chính tông tìm đường sống trong chỗ chết mới có thể nhìn thấy sinh vật. Có luận đại cũng nói vật này xuất hiện liền giải thích bão môn kết thúc. Thế nhưng ai cũng không nghĩ đến bọ tuyết mặc dù có thể bị tê là là bọ tuyết không chỉ là bởi vì nó toàn thân trắng như tuyết, mà là bởi vì nó thật sự sẽ ở trời tuyết xuất hiện. Bình thường nghiên cứu phát hiện vật này là dựa vào hút thực vật chất lỏng đến duy trì sinh mệnh cần thiết năng lượng, thế nhưng trong tuyết rất rõ ràng vạn vật đều bị giãy đặc đọng lại ở tuyết giới diện. Vì lẽ đó vào lúc này mặc kệ là cái gì, chỉ nếu có thể sản sinh lưu động chất lỏng sinh mệnh xuất hiện, vậy thì là bỏ tuyết ngầm thừa nhận đồ ăn. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, sắc mặt của mọi người rõ ràng cũng đã là lạ lạ lên. Cứ việc rất nhiều chuyện đều là lạ lạ. Thế nhưng trước đại gia vẫn luôn ở trên mặt tuyết diện tiến lên a, làm sao vẫn luôn không chịu đến cái tên này cùng tức đây. Nay xác thực là điểm mù. Liền ngay cả Ngô Khánh Bình cái này sinh vật học giáo sư đều bị nặn ở. Nếu như những thứ đồ này vẫn luôn ở núi tuyết chỗ cao, vậy tại sao trước vẫn luôn không ra công kích các đội viên đây? Trọng điểm là truyền chắc ý vật trước sau độ dày đều là giống nhau, là có chỗ nào là không giống nhau sao? Đại gia nhưng là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ rõ ràng. Đột nhiên, có một cái sinh vật học chuyên gia đột nhiên như là nhớ tới cái gì tự quát to một tiếng. Nay một tiếng, đem chăm chú nghĩ chuyện mọi người đều sợ đến quá chừng. Dỗn Dập Thiếu Kiên nhẫn nhìn về phía người kia, trên mặt biểu hiện trầm ngâm, người tốt nhất là có tin tức trọng yếu có thể công bố, không phải vậy giết trên ngươi. Người kia sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói, "Ta chính là nghĩ đến Ngô giáo sư vừa bắt đầu theo như lại nói, chính là bọn tuyết là theo bão cùng nhau xuất hiện mới bị phát hiện, cái kia là không phải là bởi vì khí trời nhân tố mới dẫn đến những người này xuất hiện ở trong tuyết." "Ta gõ." "Ngậy." "Ta còn thực sự không nghĩ tới chỗ này. Nhất thời đại gia tự nhiên hiểu ra, chứ không phải đều đang nói này mấy trận kỳ quái tuyết tại sao là tới cũng nhanh đi cũng nhanh ạ. Nếu như tuyết cái quái dị vậy gặp động, cái kia không phải là đi đến nhanh hơn." "Thái quá a." "Hợp cái gọi là trong bão tuyết diện lẫn lộn một đám lớn sâu sao." "Hù dọa." "Đúng là quá hù dọa." Này trường bạch khí trời nguyên lai như thế khủng bố sao? Ta cũng là bị khiếp sợ đến, trên trời dưới một đống hút máu trùng hạ xuống, cái kia không phải là muốn đem người giết chết à? Thế nhưng theo tâm tư mở ra, mọi người cũng đều từ từ rõ ràng toàn bộ sự tình thực căn bản là không muốn tưởng tượng đơn giản như vậy. Dựa theo vừa bắt đầu suy đoán, này mấy trận quái tuyết chính là tìm tới quan trọng nhất bí mật cuối cùng con đường. Như vậy có phải là cũng mang ý nghĩa này kỳ quái tuyết chính là chỗ này tồn đồ vật phòng ngự thủ đoạn? Lợi dục lớn như vậy quy mô không khác nhau hoành đạt, đến đem lối ra vào hiện trước có thể có thể đến gần ba miệng, lối vào người hết mức tiêu diệt. Chuyện này quả thật chính là cực kỳ Tanaka. Chẳng trách Tô Thần Đại Thần nói muốn tại Hạ Báo Tuyết trước tìm tới tránh né địa phương, hợp chuyện này căn bản là không phải thiên hay. Nay cơ mờ mờ quả thực chính là nhân họa. Ở đây kiến tạo mộ thất người lẽ nào là trưởng quản khí trời thần. Nghe được có nghiên cứu viên như vậy nổ nước bọn, mọi người nhất thời cũng là triệt để mờ mịt. Thời đại này, lại lưu là tới, mưa to, báo tuyết đều là bình thường thao tác. Lần này hung bạo sâu mới cái quái gì vậy vô tình. Ở vẫn đi vào trong lui lại đến sắp không chen vào được thời điểm, Vương Điểm Điểm đột nhiên ở màn đạn nhìn lên đến một cái màu vàng bắt mắt nhấp nhở. Gần đủ rồi. Cái chứa sâu sợ nóng, các ngươi chỉ chờ tới lúc nửa đêm tuyết hóa là có thể đi ra ngoài. La Tô thần tiểu ca ca. Vương Điểm Điểm kích động gọi dậy đến, cũng may này đã là ở vết nứt nơi sâu xa, âm thanh lớn một ít cũng bị vết nứt hấp thu đi không biết. Trần Kiến Bình thấy Vương Điểm Điểm dừng lại, liền nhận ra được khẳng định là Tô thần cho chỉ thị. Bất Điểu tập hợp nhìn lên thanh trên màn ảnh màu vàng đại tự, lúc này mới bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm để đội ngũ dừng lại. Mà vào lúc này phòng nghiên cứu cũng đem thu được kết luận chuyển gửi tới. Vương Điểm Điểm quay về màn ảnh đem kết luận nghiệm lúc đi ra, tất cả mọi người đều cảm thấy đến đấy lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Nike MNR Mẹ nó, mộ chủ nhân là ai? Đợi khi tìm được quan tài trực tiếp cầm phơi nắng 1 tháng trước đi. Chính là a. Chuyện này làm sao? Làm sao có thể như thế được ạ? Cũng còn tốt. Cũng còn tốt, mọi người đều chỉ cảm thấy những thứ đồ này đều là báo tuyết, nếu là có người không sợ chết ở báo tuyết thiên sông lên cái kia đúng là đến chết đều không hiểu chính mình làm sao bỏ xuống. Ta là thật sự người chơn v้าง. Vừa mới cái kia tiểu chiến sĩ phòng trừng cái gì đều không phản ứng lại. Cái kia tiếng kêu thảm thiết thật lo lắng a. Man đạn đều đang vì tên kia hy sinh chiến sĩ mà nghiệm. Trong vết nứt các chiến sĩ cũng là trầm mặc tới cực điểm. Sở thực, nếu không là tên chiến sĩ kia sớm phát hiện tuyết bên trong có đồ vật lạ lạ, khả năng hiện tại Tử Thương đã muôn quán nữa. Mà mặc niệm sau khi kết thúc, Đại gia hướng về Tô Thần dò hỏi chuẩn xác thời gian sau khi, lúc này mới an tâm xuống. Tô Thần đại thần thật sự chính là ở thời khắc ngấu chốt mới phải xuất hiện. Yêu yêu, nghĩ đến trước trong tuyết cái kia có thể thiêu đốt người sầu, không nghĩ đến bên trong bọ tuyết như thế bình thường nhưng cũng như thế tàn bạo. Ta liền không cảm thấy đến cái gì sâu bình thường quá, không biết Đại gia biết heo nhị chủ không. Con bản nó cái kia quỷ đồ vật cũng là quái hù dọa, còn dài 200 vẻ mắt. Quả nhiên thuốc sắt trùng khả năng cần đổi mới. Tô sát trùng nhà cung cấp môn đều xem một chút đi, hiện tại điều kiện đã ác liệt thành hình dáng gì? Sâu cũng dám hút khô máu người, một điều yếu, yếu hỏi một câu trên lầu có phải là tâm nhịn. Đem mỗi cái kia thứ đồ hư nhi quên rồi sao? Mắt thấy màn đạn đi trệ, Vương Điểm Điểm còn muốn nhiều cùng Tô thần giao lưu một hồi, nhưng thấy đối phương không có tin tức nữa phát ra. Lúc này mới chợt hiểu rõ ràng hắn lần này đúng là ở chỉ đạo bọn họ, chỉ ở tại bọn hắn không thể sáng tỏ làm ra phán đoán thời điểm xuất hiện. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng màn đạn câu được câu không tán gẫu. Các chiến sĩ đều lòng vẫn còn sợ hãi ở vết nứt lối vào đốt đuốc lên đem, chỉ lo lại có thêm tuyết động sụp đổ đi vào. Phòng nghiên cứu bên trong, nô Khánh Bình tức giận nghiến răng, sớm biết ta liền nên mặt dày theo đi, quản bọn họ có nói hay không. Chương 284, Trà phúng. Không ít các nghiên cứu viên cũng giống như vậy hối hận, dù sao như vậy nghiên cứu tư liệu sống bèn bèn chỉ có thể ở trong video kiến thức đúng là quá đáng tiếc. Bọn họ xuất phát từ nội tâm hy vọng có thể thực địa kiểm tra một chút, dù cho chính là này trả giá sinh mệnh đánh đổi cũng là tương đương đáng giá. Có thể hiện tại tất cả cũng chỉ có thể để bọn họ hối hận một hồi. Bây giờ có thể đoán ra được tin tức đúng là ít đến mức đáng thương, nếu không có tiểu Tô giáo sư giúp đỡ giải đáp một hồi, chúng ta chuyên gia tổ đến ném bao lớn người. Cái gì cũng không thể dành cho giải đáp, cái kia cái quái gì vậy phối tên gì dám cho chuyên gia tổ a. Đang uấn, nhưng là nghe phụ trách công nhân viên một tiếng thét kinh hãi. Tuy rằng bị trong vòng mấy canh giờ này đã trải qua vô số lần, đại gia đã quen, nhưng vẫn còn có chút không thoải mái. Lại làm sao a? Cái kia, cái kia ưu linh phòng trực tiếp lại phát sóng. Hô, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức trên màn ảnh lớn liền bị đầu bắn ra cái kia phòng trực tiếp hình ảnh cũng là ở trong vết nước, mấy cái đen sì sì bóng người giống quỷ ảnh như thế đang lay động. Lập tức liền nghe đến có người tựa hồ hô một tiếng cái gì sau khi lối vào bao trùm vật bị vạch trần đi. Tia sáng xuyên thấu vào, giữa lúc màn ảnh đang chầm chậm ra bên ngoài lúc đi một tiếng hét thảm vang lên. Lập tức chính là cùng trước như thế tình huống, một người hướng về bên trong ngã xuống. Tay giãy giụa nâng lên đến, lập tức lại bỗng nhiên hạ xuống. Xem động tĩnh là trực tiếp chết rồi. Nguyên bản không thể bình thường hơn được một cái màn ảnh, vào lúc này giờ khắc này, nhưng là gây nên quần chúng mãnh liệt phẫn nộ. Chỉ một thoáng từ phòng trực tiếp bên trong truyền qua người càng ngày càng nhiều che ngập bầu trời trùi rủ lũ lượt kéo đến. Đây là cái gì ngu ngốc đồ vật? Liên như vậy ngu ngốc còn muốn lấy được cứu viện. Hình phạt đi. Ta thật sự lần đầu như thế không nói gì, ta muốn biết người ta nhưng là tới tứ ngươi, ngươi làm sao biết rõ tuyết bên trong gặp nguy hiểm, còn cố ý đem trực tiếp thả ở có chuyện sau khi. èm. Em... Lão tử ngày hôm nay chính là muốn làm một lần mạng lưới qua tòa. Loại này chết ra hỏa phối sống sót sao? Hoàn toàn không xứng, ta cảm thấy đến người như thế vẫn là chết tử tế nhất nhanh lên một chút đi. Ta đúng là cũng bị tức chết rồi. Người như thế làm sao có thể như vậy a? Thật sự tuyệt. Chuyện này ta thật sự không qua được. Thật khó chịu a, nước mắt vẫn ở xoè xoè đi. Đúng đấy, ai có thể biết từ người biến thành cầm thú tốc độ càng là có thể nhanh như vậy đây. Lên núi trước thật vui vẻ nhìn phòng trực tiếp trong lòng mọi người còn đang chờ mong, người trên núi có thể tồn tại cũng được cứu viện. Nhưng hiện tại trái tim tất cả mọi người đều nguội. Trên mạng che ngập bầu trời âm u luẩn thời điểm, có người thậm chí còn giúp đỡ giải thích, giúp đỡ hướng về tốt phương hướng phân tích. Vì thế, bị âm u luẩn người ủng hộ vọt tới nhẹ nhàng hặc hực. Khi đó ai có thể nghĩ tới, đi nơi nào a cái gọi là âm u luẩn xưa nay đều không đúng không có lượm mà lại có khói. Có thể ở đặc tù thời khắc lên núi người, bản thân hắn liền mang theo nồng nặng không minh bạch màu đen áo choàng đem chính mình chân chính ý đổ che đậy. Làm cuối cùng đã rõ ràng rồi sự tình chính là đối phương cố ý làm ra đến. Ở đội ngũ có chuyện sau khi mới cố ý đem giẫm vào vết xe đổ thả ra chảo khủng. Hành vi như vậy đúng là ác liệt tới cực điểm. Cố lên. Hy vọng các chiến sĩ đang bảo đảm tự thân an nguy tình tìm tới bọn họ. Không chết liền giết chết. Chết rồi thi thể liền chặt nát cho chim ăn. Ngậy. Tuy rằng thế nhưng, đại lão, núi tuyết. Càng là như vậy trên núi tuyết diện vẫn là có rất ít loài chim có thể bay lên. Cái kia không có chuyện gì, trực tiếp bằng cổ thể này cái gì liền ngày cái gì. Ngô Khánh Bình trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, không thể ra sức, thật sự chính là không thể ra sức. Đối mặt với đối phương như vậy khiêu khích hành vi, bọn họ những này cái gọi là hậu cần chuyên gia tổ quả thực chính là cùng rác rưởi như thế. Vẫn cho là chính mình vẹn vẹn là bởi vì văn hóa Đức gậy cho nên mới đối với tiền nhân để lại văn hóa không biết gì cả. Có thể sự thực nhưng là mạnh mẽ một cái tát đánh ở trên mặt, lớn tiếng chú mắng bọn họ, đều là cớ. Đều con mẹ nó là cớ. Hiện tại căn bản là không đối mặt cái gì giang chó văn hóa Đức gậy mang đến vấn đề. Này trước mắt tất cả đều là người hiện đại tạo thành vấn đề. Cái quái gì vậy, vẫn là một đống tụi tư lịch kém xa chính mình nhân loại tạo thành vấn đề. Bọn họ tính là gì? Bọn họ cầm khủng lô tài chính làm cái gọi là nghiên cứu. Kết quả nuôi hổ thành hoạn. Tự tay bồi dưỡng được đến người lại cầm lưỡi dao phản đâm về phía mình người. Toàn bộ phòng họp lặng lẽ. Mọi người đều hoang mang lo sợ dáng vẻ. Ai cũng không dám vào lúc này trước tiên nói câu nói trước, cũng không có cái kia mặt trước tiên nói cái gì. Nay không chống chân là cái kia đội ngũ vấn đề, này càng là toàn bộ khảo cổ nghiên cứu giới vấn đề. Là bọn họ vấn đề của mọi người. Trên màn ảnh điên cuồng xoạt động màn đạn tuy rằng không có một cái là ở mạn mắng bọn họ, nhưng cũng càng như là vô hình dành cho bọn họ to lớn nhất sĩ nhục. Một lúc lâu, ở không khí ngọt ngào đến không ngờ sau khi rốt cục có người lên tiếng, là Sở Mục Vân. Điều hắn cho lão tử độc lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Gian phòng của mình bên trong ra sự tình, vẫn muốn nghĩ người khác giải quyết vấn đề sao? Các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Hiện tại bắt đầu, có thể làm cái gì làm cái gì. Nghĩ đến cái gì có thể sẽ phát sinh tình huống đều lên cho ta báo. Nói xong, như là lần thứ 2 bị rời đi Sở Hữu Khí là tự Sở Mộc Vân chống mặt bàn, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bất tỉnh đi. Cũng không người nào dám phản bác trên một câu. Mọi người đều rõ ràng những này, mắng lời nói đều có lý, hơn nữa Sở Mộc Vân cũng đem chính mình toán đi vào. Chính là bởi vì tình huống bây giờ đã nghiêm túc đến khá là nghiêm trọng trình độ, cho nên mới càng cần phải bọn họ vận chuyển hết tốc lực lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ phòng họp liền âm thanh ầm ĩ, đại gia trong nháy mắt tiến vào bận rộn trạng thái. Mà một mặt khác, trong vết nước, nhìn thấy cái kia phòng trực tiếp nội dung sau khi, Trần Kiến Minh nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ tới cực điểm. Hắn luôn tức giận mắng Nhưng mà hiện tại hắn mới là cái đội ngũ này lãnh đạo tối cao người. Lực chú ý của tất cả mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn, hắn không thể làm như vậy. Ta cảm thấy đến chúng ta vẫn phải là ổn định, ngẫm lại người ta sợ dĩ cố ý làm như vậy, không phải là muốn ở đội ngũ chúng ta tìm tới bọn họ trước liền tán loạn mỡ sao? Càng như vậy, chúng ta càng không thể nhục chí, càng phải đoàn kết nhất trí. Một bên đại duyên vụ không nhịn được hỗ trợ cố lên tiếp sức. Mắt thấy Trần Kiến binh tỉnh táo lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, trước cái kia bọn tuyết cũng thật là cho ta sợ đến quá chừng. Dựa theo các đại nhân cho dòng suy nghĩ, 10 năm trước dưới báo tuyết thời điểm những người này liền nên xuất hiện quá, nhưng là chưa từng có người nào chân thực từng thấy bọn họ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cùng Tô Thần nói tới như thế, những thứ đồ này ở lớp tuyết tích lũy quá cao thời điểm mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Đợi được lớp tuyết tan giá sau khi liền sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nhưng ta vẫn là hiếu kỳ, những người này lẽ nào là trụ ở trên trời sao? Không phải vậy làm sao sẽ đột nhiên tụ tập đến nhiều như vậy? Vương Điểm Điểm hảo hảo nghĩ một hồi, nói, có thể là bị hấp dẫn tới được. Chương 285: Chu Hoài Văn trở về. Hấp dẫn tới được Tất cả mọi người đều bị lời này kinh ngạc một hồi. Màn ảnh không biết lúc nào đột nhiên chuyển qua đến đối với hướng về chính đang thảo luận mấy người. Lạ như là mỹ vị đồ ăn đối với chúng ta sức hấp dẫn, không chừng trong bạo tuyết diện cũng có món đồ gì đang hấp dẫn bọn họ. Thuyết pháp này rõ ràng thì càng thông tục dễ hiểu, thế nhưng bọn họ không nghĩ ra vì sao lại hấp dẫn đến nhiều như vậy bọn tuyết. Coi như là đem thi thể của bọn họ toàn toán ở bên trong, cái kia cũng không phải có như vậy sức hấp dẫn mới đúng không? Vẫn là nói nơi này còn có thi thể của hắn tồn tại. Muốn thực sự là còn có thi thể của hắn tồn tại. Ta bây giờ nhìn thấy một bộ thi thể đều cảm thấy đến món đồ kia có thể biến thành bánh trưng. Ta cũng là liền học Tô Thần đại thần đẹp trai đào phách. Sau đó ta hiện tại không công tác. Dở ạ, liền thái quá, trên lầu ngươi lại ở nhà tang lễ công tác sao? Không bị ra thuộc trách cứ nhường ngươi đền tiền sao? Khẳng định buổi nha, liền đem 1 tháng tiền lương ném vào rồi, hiện tại người chính đang trên đường cái xem trực tiếp, cái bụng chống chân. Cảm giác là có chút đáng thương, thế nhưng ngươi không thấy Tô Thần đại thần mỗi lần châu bỏ thao tác xuất hiện thời điểm chỉnh cái màn ảnh trên đều sẽ xuất hiện nhắc nhỏ sao? Không nói gì Ta cảm giác mình đại vào hiện thực vẫn là không muốn cho ta nhà nam thần bôi đen được. Nếu như còn có thi thể của hắn ở, chúng ta hiện tại có phải là liền nguy hiểm. Dù sao động vật cảm quan muốn xa so với nhân loại mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như là đời khắp núi đồi đều có loại này sâu tồn tại, chỉ có thể nói chỗ này thi thể đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Tô Thần rảnh rỗi liếc mắt nhìn phòng trực tiếp, thấy cũng đang thảo luận thi thể sự tình có chút không nói gì. Thời gian còn chưa tới, hắn bản thân nhìn thấy tiên đoán hình ảnh trên có khắc họa chi tiết nhỏ bên trong nhưng là có hiện đại trang phục người ở đồng thao cửa lớn trước. Tuy rằng, hắn hiện tại đều cảm thấy đến có chút kỳ quái. Chính mình đưa ra con đường hẳn là đã rời xa đồng tao cửa lớn mới đúng. Nhưng ở hắn đem con đường quy hoạch nhiều xa sau khi, phát hiện cái kia quyển da dê trên cuối cùng hình ảnh vẫn không có biến hóa chút nào sau khi, hắn cảm giác khả năng vẫn là Vương Lập Hoa cái kia trong đội ngũ người làm ra đến sự tình. Đơn giản quyết định trước tiên giải quyết chuyện trước mắt. Nơi này tạm thời sẽ không xuất hiện quá phiền phức bánh trừng, nhưng các ngươi cần thiết phải chú ý trong này có một loại rất phiền phức du diên. Mọi người thảo luận giữa lúc say mê, thấy màu vàng đại tự đột nhiên xuất hiện đều kích động không thôi. Vương Điểm Điểm cũng là biểu hiện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giãn ra. Tô Thần tiểu ca ca ngươi nói du diên là chúng ta bình thường lý giải loại kia du diên sao? Gần như chỉ có điều trên hình thể có chút chiến lệnh, ở ta trên bản đồ đánh dấu cái kế tiếp địa điểm các ngươi liền gặp được chúng nó. Vật kia vi quang, thế nhưng số lượng nhiều, coi như là có thể làm ra đến to lớn nguồn sáng, người ta nhắm mắt trên mấy cái nữa cũng có thể đem nguồn sáng hết mức bao trùm. Nếu như hắn như vậy, tuyệt đối là trực tiếp hóa thân làm vô tình xoắn nát khí. Thế tất yếu đem những người này thanh lý sạch sành sanh. Không nguyên nhân khác, chính là không chịu được loại này buồn nôn độ vật tồn tại. Người hắn không có chuyện gì trường nhiều như vậy chân làm gì? Quả thực cùng đi SDM chị. Có điều hiện tại hắn còn có chút chuyện gì khác muốn làm, vì lẽ đó tạm thời còn không đi qua dự định. Liền đơn giản bản giao vài câu chú ý sự hạng, cùng với báo cho dấu sắc cắt trên cái kia treo lơ lửng lên mấy trăm con bánh trừng sau khi liền đóng kín phần mềm. Sau khi nghe xong trên đường còn có khả năng gặp phải đồ vật. Đại gia đúng là tở phào nhẹ nhõm. Dù sao biết có những thứ gì, so với cái gì cũng không biết một đường hướng lên trên bôi đen đi muốn mạnh hơn nhiều. Phòng nghiên cứu nhân giàn Tô thần bản giao sự không lớn nhỏ, cũng rõ ràng tại sao trước bọn tuyết Tô thần không nếp nhợ. Hẳn là tiểu Tô giáo sư cũng không biết báo tuyết gặp mang đến món đồ này. Nói xong, người kia nhưng là tự mình tự hoang mang lên. Lại xuất hiện mặt tiểu Tô giáo sư đều không dự đoán được đồ vật. Vậy kế tiếp có phải là còn sẽ xuất hiện càng thận phiền phức trò chơi? Toàn bộ đầu óc như là đột nhiên muốn nổ tung tự. Một hồi lâu, người kia đang nói xong nói sau khi đều không động tĩnh gì. Có người hiếu kỳ áp sát tới, quan sát một hồi lâu. Sau đó ở mọi người nhìn kỹ, đăm đăm người kia đầu. Cuối cùng ra kết luận, có một cái đại náo vận chuyển siêu cái nặng. Đại gia nghe được dữ liệu bên trong tin tức, gật đầu đáp một tiếng liền lại từng người vội vàng chuyện của chính mình. Tựa hồ này đã là tập mãi thành quen sự tình. Thực sự thực vẫn đúng là liền như vậy, bởi vì trước khích lệ, dẫn đến mọi người đều đang điên cuồng phát huy trí tưởng tượng. Ca ngợi vì phải ở hợp lý tưởng tượng cơ sở càng thêm trên kết hợp công việc có thể hoàn mỹ phù hợp nguyên nhân, cũng chính là trong đầu chế tạo ra một ý nghĩ, đồng thời trong đầu lại vì là ý nghĩ này thêm cái trước lý do thích hợp, làm sao tự tròn nói nguyên bản hẳn là đơn giản nhất một chuyện. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói, nhưng là trở nên vô cùng gian nan lên. Ngắn ngắn trong vòng mấy cái giờ, đã xuất hiện 3 tên nghiên cứu viên đại não vận tại siêu gánh nặng xuất hiện không giống trình độ não công năng cản trở. Nhưng nhìn con ở trên núi tuyết kiên trì các chiến sĩ, mọi người đều đã làm tốt cái kế tiếp người chính là mình chuẩn bị. Nếu như ai có thể nghĩ ra liền Tô Thần Đại Thần đều không dự liệu được sự tình cho đội ngũ thích hợp thức tỉnh, sang năm vô điều kiện nghỉ ngơi nửa năm. Sở Mộc Vân vị khích lệ lại ra, trực tiếp đưa ra này một cái. Thế nhưng liền ngay cả chính hắn đều không hiểu làm như vậy là chính xác vẫn là sai lầm. Dù sao bồi dưỡng được một cái giáo sư cái kia ít nhất cũng phải là mấy chục năm thời gian cùng tiền tài cùng tinh lực tiêu hao. Hắn hiện đang bằng trực tiếp làm phế bỏ bốn cái giáo sư a. Nghĩ đến đây, Sở Mộc Vân che che mắt, một hồi lâu Trên bả vai đột nhiên xuất hiện một con độ lượng bàn tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là Chu Hoài Văn. "Ngươi, ngươi hiện tại không có chuyện gì?" Một nghĩ tới tên này ở trường gia cổ lâu sau khi trở về liền đem nửa đời trước chưa từng dùng qua kỳ nghỉ một lần dùng tới. Trương gia phòng nghiên cứu đều khiếp sợ nhưng lại tỏ ra là đã hiểu. Mà thành chịu sự kiện kẻ cầm đầu, Sở Mộc Vân đối với này cũng là tương đương hổ thẹn. "Không có chuyện gì, ta đều già đầu, sớm liền không biết cái gì là é lệ, có thể bị Tô giáo sư dạy dỗ một trận cũng là vinh hạnh của ta." Chu Hoài Văn tay đang nói, bên trong đôi mắt tơ máu cùng cái kia ám trừng mắt túi, nhưng là tỏ rõ hắn khoảng thời gian này tỉnh cảnh có bao nhiêu gian nan. Tạ Dĩm trực tiếp video ta lập lại nhìn mấy lần, nay trong thời gian ngắn đều ngủ không ngon, không vẻ nữa nhìn chằm chằm ta luôn cảm thấy ta muốn bỏ quá rất nhiều. Sở Mộc Vân tang thương trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ. Ta nhưng là tha thiết mong chờ ngóng trông ngươi trở về đã lâu." Nói, đứng lên đến cùng Chu Hoài Văn ôm áp, rõ ràng rất lập dị một cái cử động, không ít người nhưng là liếc mắt ướt át viên mắt. Tuy rằng bọn họ bình thường đều cùng cái này phòng nghiên cứu ba thành tay không thế nào đối phó, cũng thường thường ở lén lút cảm thấy đến người này quá chú trọng với nghiên cứu, hoàn toàn không đem người khác để ở trong mắt. Thế nhưng hắn rời đi mấy ngày này, đại ra nhưng là không hẹn mà cùng cảm thấy đến trong lòng vấn vẻ. Chương 286: Trên núi tuyết tiếng thét chói tai. Không biết là ai đi đầu vỗ tay, lập tức tiếng vỗ tay như sấm nổ. Chu Hoài Văn mở ra, tựa hồ là lần đầu tiên trong đời có như vậy trải qua. Chỉ một thoáng, lão lệ tung hoành. Sau đó tất cả lại bình tĩnh lại. Hai người cũng xếp hàng ngồi, như là đứng cuối cùng một tốt tương tự. Tựa lên đến mức thẳng tắp sống lưng, như là sừng sững không ngã thanh tùng. Ngòi bút xoạt quét xuống ở trên tờ giấy, viết dưới cuối cùng văn chương. Ở buổi tối 8h30 thời điểm, bên ngoài lớp tuyết độ dày rốt cục biến thành khi đến số liệu. Các chiến sĩ cầm cẩn thận trang bị, tiếp tục tiến lên. Buổi tối nhiệt độ xa so với ban ngày còn thấp hơn hơn 10 độ, cũng may lớp tuyết độ dày càng đi lên càng là càng tiện không ít. So với lúc thức dậy cái kia nhanh đến eo độ cao, hiện tại chỉ là đến đầu gối độ cao rõ ràng ung dung không ít. Mà phía trước nhất vẫn như cũng là đại duyên vô cùng Trần Kiến binh ở mặt trước do đường, bảo đảm sẽ không xuất hiện tuyết lỗ thủng. Thực ra còn có một chút không nghĩ ra, cái kia một đội người tới thời điểm hành trang cũng không phải rất nhiều chứ. Tại sao hơn 10 ngày đều qua còn có thể cho chúng ta đăm đăm bã đây? Cũng không bài trừ người ta khả năng ở trên mặt này tìm tới tân đồ ăn phải nguồn. Thế nhưng liên lượng điện tới nói, bình thường điện thoại di động ở đây sao thấp nhiệt độ dưới sớm đã bị đông tắt máy. Coi như là đối phương mang theo đồ dự bị nguồn điện, cũng có thể kiên trì không được thời gian dài như vậy chứ? Xem bọn họ mang theo hiện tại công nghệ cao nhất đồ dự bị nguồn điện, còn có thông tin thiết bị. Cái kia đều là phòng nghiên cứu bên trong đẫm máu và nước mắt marketing. Giá cao chót vót khó có thể tưởng tượng. Lẽ nào bọn họ cũng mang theo như vậy công nghệ cao kết quả? Đại Duyên Vũ nói, giơ giơ lên điện thoại di động Mặt trên rõ ràng là tần quay chụp cảnh tuyết. Khoan Hại nói cái tên này chụp ảnh kỹ thuật không sai, cầm làm du lịch truyền chiếu căn bản là không cần thuê. Không bài trừ khả năng này, dù sao Chu Mộc Vương bên kia cũng là chế tạo ra người nhân bản chiến đội. Liên như vậy kỹ thuật thực lực khắc phục nhiệt độ thấp nên cũng không vấn đề lớn lao gì chứ. Lời này trực tiếp gây nên phòng nghiên cứu mọi người lựa giận. Cái kia cái quái gì bậy tính là gì dám chó kỹ thuật? Nhiều lắm chính là không biết xấu hổ vi phạm nhân luân đạo đức rằng buộc kết quả. Chính là, nhân bản tại hiện tại là cái dám gì a? Nếu không là điều kiện rằng buộc, ta cũng có thể làm một cái chiến đội. Hiện tại đại chúng nhận thức có phải là có vấn đề gì? Lang sợ. Chờ sự tình giải quyết gần như sau khi mở một cái toàn dân khoa phổ cuộc tọa đàm đi. Chính là, Nike MN so sánh căn bản cũng không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Nhìn vấn độ các nghiên cứu viên, Sở Mục Vân chỉ cảm thấy đầu lớn, bất đắc dĩ che đầu. Nike MN cái này mấu chốt cho tới với cùng một cái người thường tính toán những này chuyện bẽ nhỏ không đáng kể sao? Giữa lúc hắn tâm tình động lại thời điểm đột nhiên một bên lên bản một tiếng nổ bể ra nổ vang. Ầm. Trong khoảnh khắc thanh âm hỗn náo trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn người ta thảo luận trọng điểm là cái gì? Các ngươi chỉ trích cũng đến nhìn là lúc nào chứ? Ai nhắc lại những này không có ý nghĩa kiến nghị, trực tiếp lăn ra ngoài. Không nên ở chỗ này quấy rầy người khác sự chú ý. Dạo. Đương nhiên, đại gia đại khí nhi không dám ra một thân. Đây là thật sự có đạo lý a. Người ta thảo luận rõ ràng chính là đối phương mang tới trang bị là cái gì dạng. Bọn họ trái lại là nắm lấy người ta trong giọng nói chi thứ thiếu hụt đến rang. Này không phải là bệnh người nghiệp, chỉ trích, phạm vào hả? Trong lúc nhất thời, mọi người lung tung tối đầu. Sở Mộc Vân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc. Ngụy Thầm vẫn là Chu Hoài Văn như vậy không quen giao thiệp thẳng thắn tính tình tối chấn đợ bãi. Nhưng bên cạnh người nhưng là trầm chạp không ngồi xuống. Hắn theo bản năng ngẩng đầu muốn hỏi còn có chuyện gì thời điểm, liền thấy Chu Hoài Văn sắc mặt âm trầm nhìn mình. Ngươi cái kia tật xấu có phải là lại phạm vào? Sở Mộc Vân theo bản năng cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình càng là ở vô ý thức thời điểm tay vỗ để bụng cậu. Hắn hoàn toàn không ý thức được chính mình càng là ở trong lúc vô tình làm ra cái nậy giảm đau động tác. A. Liền mới vừa mới. Thấy Chu Hoài Văn con mắt càng là nguy hiểm nheo lại đến, hắn lời nói trì độn một lúc chỉ có thể bất đắc dĩ đem thật tình tha ra. Chu Hoài Văn nghe xong, sắc mặt càng khó coi. Ngươi không thoải mái ngươi liền sớm một chút đem ta gọi trở về a. Chính mình gắng gượng chống đỡ ngươi là muốn chết phải không? Sở Mộc Vân bị nói chột dạ. Đừng động một chút liền nói cái gì có chết hay không a? Con người của ta vẫn là rất thiết mệnh, ta khuê nữ tháng trước đã mang bạn trai trở về, không cho phép ngươi liền muốn có thể ăn tử rượu. Nhưng càng nói, chột dạ càng, càng mạnh. Chu Hoài Văn đã không biết phải làm gì vẻ mặt. Cưỡng chịu đựng một tấu lễ, cũng là mang ý nghĩa Sở Mộc Vân bất cứ lúc nào đều có khả năng đến giới hạn trị bị đưa đi cấp cứu. Buồn cười tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn chạy trốn trách nhiệm, vì vậy cũng cười gặp khó trải qua. Mà coi như là đang trên đường trở về hắn cũng còn ở khó chịu nghĩ, lần này sau khi kết thúc liền về Hulu đi. Không có chuyện gì, ta cùng ngươi nghĩ tới như thế, lần này sau khi kết thúc liền trực tiếp về Huyweny, ngược lại chúng ta đã sớm đến rồi. Nói xong, không đợi Chu Hải Văn trả lời, trên màn ảnh lớn cũng đã sản sinh dị biến. Đó là rít lên một tiếng, sợ đến tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía màn ảnh lớn. Thế nhưng cũng may âm thanh cũng không có gây nên đến bất kỳ màn tính tai nạn hình ảnh, lúc này mới để mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. A a, dọa chết ta rồi. Dọa chết ta rồi. Đem điện thoại di động ta đều dọa rơi mất. Tuy rằng ta cũng bị sợ rồi, nhưng ta là bị chính mình tưởng tượng hình ảnh sợ rồi. Ta còn tưởng rằng tiếp theo một cái chớp mắt nên xuất hiện cái này. Trên lầu điện thoại di động đi bao nhiêu lần? Ta làm sao mỗi lần bị tinh sợ xong việc nhi liền có thể xoạc đến ngươi màn đạn. Điện thoại di động đã đổi thứ 5. Lần này còn không bưng nóng hồi đây, cũng đã xuất 2 lần. Coi như là có báo trước ta cũng không chịu nổi như vậy tinh hãi, người hướng dẫn không truyền nghiệp à? Làm sao có thể ở trên núi tuyết rít gào lên đây? Hiện trường các chiến sĩ cũng là loại trò phát sợ. Đến vị trí chỉ định sau khi, ở nghĩ đến bên trong khả năng có cái gọi là khung định sau khi. Bọn họ lựa chọn đem dây thường trói ở trên người một người để hắn hướng về đi vào dò đường, để tránh khỏi ở sau khi tiến lên trong quá trình có người giẫm tiến vào có khả năng xuất hiện tiền nhân lối vào. Không nghĩ đến, một dẫm liền trong đó rồi. Trần Kiến binh có chút hối hận chính mình không cứng rắn đem dây thường đo tới, mà là tin đại duyên vũ cái gọi là kinh nghiệm thảo luận. Liên con mẹ nó thái quá, trợn mắt nhìn hắn đi về phía trước cũng là 4, 5 bước, lại liền trực tiếp rớt xuống. Bọn họ bận bịu quá khứ đem lớp tuyết đào ra. Nhìn thấy độ dài cùng cái kia rộng 2 mét lũi vào sau khi đều không khỏi sửng sốt một chút. Dấu vết còn rất mới, nên chính là Vương Lập Hoa bọn họ lưu lại. Nói xong, lúc này mới đem Đại Duyên Vũ hướng về trên rồi. Các ngươi ở núi tuyết bên cạnh người đều như thế yêu thích đều quá dị. Vừa nãy nếu không là chúng ta số may, không cho phép ngươi phải treo cổ ở nơi này. Đại Duyên Vũ thật không tiện cười cười. Tuyết Lã Mã. Trên núi tuyết mạnh nhất quét sạch thủ đoạn, đến nơi quang thản không lưu trước hạ sinh mệnh. Chương 287, không đỉnh cử thai. Ta chính là bị phía dưới đồ vật kinh đến, nhịn không được Liên lần thứ nhất tận mắt đến như vậy chấn động đồ vật, thật sự ta không có kiến thức. Các ngươi, thứ lỗi. Đại duyên vũ Jun lập cập nói, thấy vô số song bất đắc dĩ ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nói chuyện cũng khái nói lắm bà, cuối cùng chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên. Vương Điểm Điểm cũng là bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng đang nghiên cứu người xác định hiện tại lớp tuyết đã là đóng băng trụ, ngắn hạn sẽ không sản sinh tuyết lở sau khi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, Bưng Ca Mea đi lên phía trước tướng tướng kỳ có rôi cái mở ra tiến vào cái kia gần khoảng 2 mét tầng băng bên trong. Đô nhiên, thùng vĩ cổ điện kiến trúc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đẹp đẽ mái cong mấy tầng tòa nhà nhỏ kéo dài xuống kiến trúc, cũng như vừa bắt đầu bình sơn mộ xuất hiện thời điểm khiến người ta khiếp sợ. Trời ơi. A. Vương Điểm Điểm cũng là không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Thế nhưng âm thanh đến trên đường, nàng dũng nhiên phản ứng lại mang tường miệt che. Ma mà man đạn trên mọi người đã không kiềm chế nổi điên cuồng đánh chữ kinh ngạc thốt lên lên. Ta. Thương Dương Lý Giải vừa nãy cái kia vị tiểu huynh đệ, đến lượt ta ta trực tiếp tại chỗ điên cuồng giải đạo. Chẩn thực. Trên núi tuyết kiến tạo ra như vậy kiến trúc, ma quỷ a. Khó có thể tưởng tượng độ cao gia tăng rồi, ta không hiểu, làm sao cổ đại kiến tạo mộ thất đều như thế quỷ sao? Một cái so với một cái độ khó đại, quá khủng bố, liên kết bức đều gian nan địa phương, lại còn có thể kiến tạo ra như vậy kiến trúc, lúc đó đến chết bao nhiêu người a? Biến thái, tuyệt đối là biến thái mới có thể có như vậy năng lực. Cái này cung đỉnh mới nhìn thật giống là tròn ai. Là ngay lúc đó người đổ bê tông đi ra sao? Ta nhỏ cái ngoan ngoãn, trên lầu ngươi phát hiện điểm mù. Thành thật mà nói có thể chế tạo ra như vậy cự dày tầng băng cung đỉnh, chúng ta hiện tại cũng phải tiêu tốn không ít công phu a. Thực ta ngay ở băng tuyết đại thế giới bên kia từng công tác một quãng thời gian, từ trên mặt sông vật hái khối băng trở tới đây chất lên, làm tiếp tạo hình. Vấn là rất phiền phức. Nếu như đổ bê tông có thể cần ở rất thấp nhiệt độ dùng rất nhiều rất nhiều nước. Liên quan với nước, gần nhất phía dưới thiên trì bên trong thì có. Nhưng nhìn đội ngũ một đường đến khúc chết đến không được, coi như là cổ đại hoa tiêu kỹ thuật khá cao siêu, nếu muốn đem nước ở như vậy nhiệt độ thấp tình hình dưới dẫn độ tới vậy cũng là cần tương đương tinh lực đến tuyết tan. Nếu như trực tiếp tuyết tan nước tuyết đến tới đây, cái kia cũng cần phải tốn sân bãi cùng nhiệt độ, nếu như hóa tuyết địa điểm khoảng cách quá gần cũng không quá có thể được. Nói tóm lại, chính là độ khó tương đối lớn. Lúc đó có thể thực hiện như vậy kiến trúc quả thực chính là một cái dám thiết kế, một cái dám thi công. Thế nhưng bỗng nhiên có người đột nhiên nhớ tới đến Đáy Biển Mộ. Cái kia con mẹ nó cũng là một cái tương đương tự đoàn. Lập tức có người ở trên bình đài thảo luận lên, nghĩ đến Đáy Biển Mộ của cuối cùng Thiên Cung mô hình. Lấy ra video một đôi so với, lúc này mới phát hiện phía dưới này địa phương càng là cùng trước Thiên Cung mô hình một góc rất là tương tự. Các nghiên cứu viên cũng phát hiện điều này. Lẽ nào Thiên Cung ngay ở núi này trên? Ngẫm nghĩ lúc đó Tô Thần giải thích thực đã sớm tiết lộ không ít tin tức. Thế nhưng lúc đó mọi người đều còn kiến thức quá ít, vì lẽ đó không có cách nào phát huy trí tưởng. Tượng. Hiện tại sự thực lần thứ 2 bãi ở trước mắt, tất cả mọi người đều chấn kinh đến không được. Nói cách khác, hiện tại kiến trúc chính là ngay lúc đó đỉnh mây thiên cung. Cái kia xem dấu vết vương lập hoa bọn họ là đã xuống, đồng thời rất có khả năng liền trốn ở trong cung điện dưới lòng đất. Nếu như trong cung điện dưới lòng đất, vậy khẳng định là tiện tay phá một hồi chính là gỗ. Sẽ không thiếu hụt nhiệt lượng hồi nguồn. Nhưng Tô Thần trước đã cảnh cáo trong bọn họ có đồ vật rất nguy hiểm, dễ dàng không muốn xuống. Vậy chúng ta hiện tại phải làm sao? Là trước tiên đi xuống xem một chút tình huống thế nào sao? Vẫn là tiếp tục dọc theo Tô Thần đại thần cho con đường đi về phía trước? Đại duyên vũ hiếu kỳ hỏi, liền thấy vương điểm điểm động tác có chút kỳ quái mới vừa đến gần liền bị đưa tới máy quay phim sợ hết hồn. Cầm dùm ta một hồi, này trong băng tầng diện thật rỗng có đồ vật. Lời này để Trần Kiến Bình cũng sửng sốt một chút. Hơn 2m trong băng tầng diện có thể có đồ vật. Hàn là đóng băng quái vật gì ở bên trong bảo vệ cung điện dưới lòng đất chứ? Lập tức cũng làm cho các chiến sĩ đem giúp quét đi cái kia tầng băng trên tuyết đọng. Bởi vì lo lắng có thể sẽ tạo thành tuyết lở loại hình nguy hiểm, đơn giản đem tuyết sạn một phần hướng về mặt trên đến. Đồng thời cũng tìm thích hợp mà bền chắc núi đá cố định trên dây thừng, đem người cùng vật tư hết mức choi chặt. Theo tuyết đọng bị dọn dẹp ra đến càng ngày càng nhiều, tầng băng toàn cảnh cũng hiện lộ ra. Mọi người xem cái này to lớn bóng tối đều bị sợ hết hồn. Không đỉnh là hình cung, mà cái này bóng tối liền trên căn bản liền chiếm cứ 7 phần 10 tầng băng. To lớn đầu lâu cùng với cái kia quận mình thân thể để không ít người đều tự đáy lòng giật lên một cú không khỏe cảm giác đến. Đây là vật gì? Thứ thai sao? Cảm giác thật là dọa người a. Thế nào lại gặp như thế không may mắn đồ vật? Dị dạng tử thai. Ta bệnh nghề nghiệp pha vào, muốn cho hắn làm sinh non giải phẫu. Cho tầng băng làm sinh non giải phẫu, trên lầu người con mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Đại duyên vũ nhìn cái kia kỳ quái cái đầu to thai, lông mày sâu sắc nhăn lại. Nhà ta bên này còn có một cái khác truyền thuyết, nói chính là một cái nữ thần đã từng ở chỗ này chờ chờ quá nàng ra ngoài chinh chiến trợ phu, thế nhưng đợi rất lâu rồi đều không đợi trở về trợ phu. Liên nàng cũng chỉ có thể tiếp núi hóa thân làm núi tuyết nữ thần an nghỉ tại đây trong núi thẳm, cũng bảo vệ núi tuyết, hy vọng trưởng phu trở về có thể tìm tới chính mình. Ta đang suy nghĩ cái kia cố sự có thể hay không là thật sự. Món đồ này không chừng chính là cái kia nữ thần mang theo thai nhi. Hồi hộp hiệu quả trong nháy mắt kéo đầy, mọi người đều đối với cái kia đầu to thai có chút khó có thể nhìn thẳng lên. Muốn thật là cái gì nữ thần thai nhi. Cái kia chết tử trong bụng có phải là không tốt hay không tự trọng? Cái kia chỗ này có phải là không thích hợp ở lâu? Nếu như nữ thần phát hiện chúng ta đứng ở nàng trên bụng đánh giá con trai của hắn, chẳng lẽ không là trước tiên cân nhắc nữ thần cái kia chúng quanh chinh chiến phu quân có phải là trở về? Chỗ này lẽ nào chính là nữ thần phu quân kiến tạo? Đề tài càng thảo luận càng thái quá. Thế nhưng là càng khiến người ta tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Này thật giống là thật sự a. Ngoại trừ hài tử cha hắn, còn ai dám ở con trai của chính mình trên thi thể làm sự tình? Thế nhưng có sao nói vậy, món đồ này là mặt con khung đỉnh chứ? Đứa nhỏ này hình thể vẫn là chuyển đổi một hồi số liệu. Có phải là không quá bình thường a? Ừ. Đúng nha, nay cơ mờ mờ nào có nhân thân hơn 10m, kết quả thân thể độ rộng mới không tới hơn một thước. Đầu kia không được là để ép biến hình a. Cờ chết, trên lầu ngươi không phát hiện này trẻ con bản thân đầu góc liền biến hình sao? Thải quá. Các ngươi đầu góc cũng biến hình chứ. Lại đang thảo luận cái gì rắm chó nữ thần tử thay? Nay vừa nói, tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Đúng vậy. Chứ còn không nói cái kia Tây Vương mẫu khả năng là cái gì nữ oa đời sau ạ? Cái kia không cũng là rất bình thường, nhu nhược Con vóc người rất tốt một cái em gái sao? Chương 288, do dự. Năm không cho, này cái gọi là núi tuyết nữ thần khả năng cũng rất bình thường. Đang muốn, trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện màu vàng đại tự. Đại gia nguyên vốn còn muốn nhiều đoán thử xem, nhưng lại bị Tô thần lạnh lạnh đánh gãy tâm tư. Cái này gọi là côn luân thai, phong thủy trên kỳ tuyệt một loại tuyệt hảo linh khí phong thủy, có thể gặp không thể cầu, bình thường chỉ có ở long mạch linh khí tốt nhất địa mới vừa có tỉ lệ dựng dục ra một tiểu cái trẻ con thai thể hình trạng vật thể. Ta nói tiểu, cũng liền bình thường trẻ con ở cơ thể mẹ bên trong to nhỏ. Liền như vậy to nhỏ cũng là cần rất tốt linh khí thai nghén ngàn vạn năm mới có thể sản sinh. Nếu như lớn như vậy tiểu nhân, thế gian này khó có thể tìm ra cái thứ hai. Vừa nghe đến mấy miêu tả, đại gia cũng không kịp khiếp sợ Tô Thần xuất hiện, trực tiếp kinh ngạc thốt lên thối xấu, gầy bẩm. Hợp chúng ta trước còn nói đây là tự thai, khá lắm. Món đồ này lại là mắt phong thủy a. Thái quá. Nó lại có thể trưởng thành. Ta càng tò mò món đồ này nếu có thể trưởng thành, cái kia có phải là mang ý nghĩa nếu như thời cơ thành thục nó liền có thể bị sinh ra được. Tô Thần nhìn dự liệu bên trong những này náo tán màn đạn, không còn gì để nói. Thuận lợi tiếp nhận đầu bếp đệ cho mình đồ ăn, vừa ăn, một bên trả lời màn đạm nghi vấn. Nếu như thật sự côn lôn thai sắc thực là có thể sinh trưởng thậm chí tiến hóa, dù sao linh khí tầm bổ quái vật các ngươi cũng từng trải qua. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng sửng sốt một chút. Món đồ gì? Chúng ta còn nhìn thấy. Các nghiên cứu viên ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Vẫn là Chu Hoài Văn âm thanh thầm thầm vọng lên, vì mọi người giải hoặc, chính là chiếc trương gia cổ lâu bên trong cái kia mặt lật đả. Hạch. Lập tức tốt đệ bảo tượng liền không còn. Vậy thì như là một người dáng dấp đáng yêu đứa nhỏ Ngươi vừa muốn đi ôm hắn, tán thưởng hắn quả thực chính là một cái tiểu thiên sứ thời điểm. Đứa bé kia đột nhiên sắc mặt âm trầm hướng ngươi ném một đống nóng hầm hập tượng. Khi đó ngươi khẳng định liền làm sao làm chết hắn tâm đều có. Tương tự như vậy, món đồ này nếu như cùng mật lạc đả như thế một lòng chỉ muốn làm sao làm người chết tan đi. Ừm. Vậy còn là đừng sinh ra, trực tiếp sẩy thai đi. Cái kia ngại ý tứ là món đồ này là giả mạo sao? Đúng, món đồ này là giả phong thủy, bởi vì toàn bộ đỉnh mây thiên cung bản thân liền là một cái danh nghĩa, mộ chủ nhân chân chính nơi chôn xương ở các ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi địa phương. Nhìn thấy câu nói này, Vương Điểm Điểm theo bản năng liếc mắt nhìn tuyến lộ đồ. Mặt trên chỉ ra con đường là để bọn họ hướng về trước tiếp tục đi, cũng chính là lại nhiều hơn một ít đường xa. Nhìn dáng dấp thật giống như là muốn trực tiếp đi đến trên đỉnh ngọn núi bên cạnh mới được. Thế nhưng rất rõ ràng những tên kia là đi vào a. Bọn họ mục đích lần này không phải là bắt bọn hắn lại đồng thời đem mục đích của đối phương đều hiểu rõ sao? Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nếu như không muốn cùng điều thứ nhất đường bộ đi, vậy thì đi điều thứ hai đường bộ, thế nhưng ta trước cảnh cáo các ngươi đồ vật không phải là đùa giỡn, các ngươi những người này đi vào, không chừng trở ra người cũng chỉ còn sót lại 1 phần 3. Nhìn thấy lời này, Đại gia không có chỗ nào mà không phải là trong lòng mắt lạnh. 1/3. Như vậy tỷ lệ thương vong so với trước bình sơn mộ thương vong còn nghiêm trọng hơn. Thiết diện sinh bọn họ đang đi tới tạ dịểm trước đã tới Trường Bạch, phía ta bên này thu được tư liệu là đối phương nỗ lực tiến vào trong ngọn núi nào đó một nơi thế nhưng thất bại, sau đó trước khi đi ở cung điện dưới lòng đất bên trong một nơi nào đó lưu lại rất nhiều vật tư, bên trong thì có súng ống cùng đánh giá đồ ăn. Tin tức này bại lộ, để mọi người đều chấn kinh đến không được. Lượng lớn đồ ăn cùng súng ống. Nói cách khác đối phương còn sống sót, có thể xảy ra hoạt còn thật dễ chịu mà hiện tại sẽ chờ bọn họ vọt vào cho bọn họ mấy gấp đạn ăn uống. Cái kia đi vào bắt người sao? Vào lúc này đi vào bọn họ, nhưng dù là biết rõ núi có hồ thiên hướng hồ sơn được đó. Đối phương đã mò thấy tình huống bên trong, liền chờ bọn hắn đi vào. Mà bọn họ coi như là có Tô Thần giúp đỡ, nhưng chung quy là muốn đối mặt trong cung điện dưới lòng đất quái vật còn có Vương Lập Hoa đội ngũ lưu lại hai loại thế lực quý hiếm. Vẫn là liền như vậy ảo náo trở lại, ở dưới chân núi Tử Thủ chờ đối phương hết đạn hết lương thực sau khi xuống núi Tử Thú. Có thể mặt trên còn nói trong trường Bạch Sơn mặt có không bình thường sóng năng lượng. Bọn họ ngoại trừ muốn giải quyết những người này, càng quan trọng chính là phòng ngừa đối phương tiếp tục ở bên trong quái phá, để tránh khỏi xuất hiện càng khó khăn khống chế của diện. Mà bọn họ không biết chính là, 1 phần 3 vẫn là tốt nhất tồn tại tình huống. Cái gọi nhất chính là chỉ còn lại không tới 6, 7 người đi ra, cũng hoặc là trực tiếp toàn quân bị diện. Cho tới đối phương tại sao muốn tạo nên chính mình ngay ở bên trong mộ thất trở cảm rất sai. Điểm này, Tô Thần cũng không hiểu rõ lắm. Dựa theo lúc đó Ngô Tả Ly Chép, đỉnh mây thiên cung bọn họ thua tiền người cũng không ít. Phiền bái nhất hay là muốn thuộc cái kia mặt người điệu cùng trong miệng hẩu. Thế nhưng bọn họ mang theo vũ khí nóng còn đủ đến địa phương trực tiếp vào chỗ chết bắn phá trời sập đều quản không được. Đang muốn có muốn hay không khuyên nhủ những người này để bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đi một cái đường tắt thời điểm. Màn đạn bắt đầu điên cuồng xoạt một cái nhắc nhở. Cái kia phòng trực tiếp lại bắt đầu trực tiếp. Cái kia phòng trực tiếp, tự nhiên cũng chính là Vương Lập Hoa bọn họ phòng trực tiếp lại bắt đầu trực tiếp. Tô Thần như là đoán được cái gì, lập tức qua tay mở ra cái kia nhiệt độ chỉ đứng sau Vương Điểm Điểm bọn họ phòng trực tiếp xếp hạng thứ 2 phòng trực tiếp. Đi vào, vẫn là quen thuộc cảnh tượng. Chỉ có điều là bố trí độ chiến lệnh, chính là hướng về nơi này xuống là được đúng không? Có người còn ở thanh lý băng khung trên đỉnh tuyết động, có người đã buộc chặt dây từng đang chuẩn bị hướng về tầng băng trên cái kia hang động nhảy xuống. Hừ, bọn họ nói trước chính là hướng về nơi này xuống. Chính là không nghĩ đến mới khoảng cách như thế một quãng thời gian, nơi này tầng băng lại đóng kín, thực sự là lao lực nhi. Sắp trời còn rất đen, không thấy rõ người nói chuyện là cái gì dáng dấp, chỉ là thấy mấy cái bóng đen thay phiên nhảy xuống sau khi dây thừng ở không lâu lắm sau khi cũng chậm rãi trượt xuống dưới. Sau đó màn ảnh bị chậm rãi hướng về trên nhấc, mãi đến tận đối mặt bầu trời đầy sao bầu trời đêm, cuối cùng màn ảnh đóng kín. Đại gia xác định lần này trực tiếp nội dung cũng chỉ có này một phần sau khi, đều hoang mang hoạn loạn trở lại vương điểm điểm bên kia phòng trực tiếp điên cuồng soạn tin tức. Mẹ nó, bọn họ lại còn ở tầng băng trên lưu lại người. Kỳ quái, vừa nãy người kia tại sao muốn đem dây thường bỏ lại đi? Hắn là cảm giác mình đội Hữu đã không cần từ cái kia con đường trở về rồi sao? Nói như vậy tình huống vừa rồi hoặc là là xuất hiện kẻ phản bội, hoặc là là trước đó liền kế hoạch tốt, mọi người toàn xuống sau khi, người ở phía trên liền trực tiếp đem dây thường bỏ lại đi, phía dưới khả năng hữu dụng được dây thường địa phương. Không chừng là cố ý diễn xuất đến cho chúng ta xem đây. Mặt trên có người lời nói cũng khả năng có chuẩn bị dùng dây thừng a. Ta cũng cảm thấy, phía dưới này cùng Tô Thần Đại Thần nói như thế, rất nguy hiểm. Đúng đúng đúng. Mặc kệ có phải là đối phương cố ý dẫn chúng ta xuống, ta cảm thấy đến nếu như còn có hắn con đường lời nói tốt nhất vẫn là lựa chọn con đường của hắn đi. Chương 289, phân công nhau hành động. Cả màn hình lập tức toàn biến thành khuyên không muốn đi. Sở Mộc Vân cùng Chu Hoài Văn liếc mắt nhìn nhau, xác định trong mắt đối phương ý đồ. Trần Kiến Minh lập tức liền thu được mặt trên đưa ra chỉ lệnh. Phân hai đội đi, một đội đi xuống diện, một đội đi Tô giáo sư cho mặt khác một cái đường hộ. Chỗ này vốn là hú hiểm, coi như là đi tô thần nhắc nhở điều thứ hai đường bộ, cũng không thể là toàn thân trở ra, chỉ là phân hai cái đường bộ sau khi đi kết quả có thể sẽ để đại chúng càng có thể tiếp thu một ít. Cuối cùng coi như là hai đội nhân mã đều toàn quân bị diệt, có thể bị thu thập đến tin tức cũng là tương đương quý giá, vì là mặt sau tiếp tục nghiên cứu có thể mang đến tương đương phong phú cơ sở. Nghe xong câu nói này, mọi người đều sửng sốt một chút, lập tức đẩy mặt thoải mái. Nếu là muốn chia làm hai đội, cái kia liền giải thích hiện tại đứng bên cạnh người rất có khả năng là một lần cuối cùng gặp mặt. Lập tức mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn nhau, lập tức đem đối phương sâu sắc uống lấy. Thấy cảnh này, khán giả đều lệ nóng doanh tròng lên. Cái gọi là chứng kiến lịch sử, lại lạnh như thế tàn khốc sự tình. Thật khó chịu a, vốn là muốn khuyên nhủ đại gia trực tiếp trở về đừng động chuyện này, có thể vừa nghĩ tới chuyện này bọn họ không đi làm, lẽ nào ta gặp đi làm sao? Mấy mắt xấu hổ không lướt. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy được cảnh tượng như vậy, ta mới 13 tuổi, nội tâm càng nóng trông tương lai trở thành một tên chiến sĩ, dù cho chính là quốc hi sinh, cũng làm cho ta cảm giác được vô cùng kiêu ngạo. Em trên lầu tiểu thí hại kia, ngươi ngày mai không lên lớp sao? Nhanh đi ngủ đừng xem trực tiếp. Ta xuất phát từ nội tâm muốn đánh chết vai hề cư dân mạng lắm sao bây giờ? Ta cũng là, mỗi lần chính phiên tỉnh đây, luôn có mấy cái vai hề chạy đến nói chút nói chuyện không đâu lợi nói. Như là Lưu Luyến chia tay sinh mệnh cuối cùng bạn cũ, ôm ấp xong Trần Kiến Bình đem mỗi một phần đơn độc phụ trách người phân loại cùng nhau. Để bọn họ giúp thăm, rất công bằng, rồi lại để Nguyên Bản không tin tưởng vận mệnh đại gia lại lần nữa bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ đến cuối cùng hay là muốn giỡn vào cái gọi là vận mệnh cùng vận khí a. Bốc thăm xong, đội ngũ lấy cái kia tầng băng trên hang động vì là trung giới tuyến trạm thành hai đội. Đi xuống đội ngũ có 26 người, đi đầu chính là Trần Kiến Bình. Vương Điểm điểm theo đồng thời. Thưởng về trước tiếp tục đi đội ngũ có 25 người. Là do cô lang tiểu đội đặc chủng phó đội trưởng Lôi Tử, Lôi Hằng Lượng mang đội. Người hướng dẫn đại duyên vũ cùng đội kiêm chức nhiếp ảnh chủ tiếp. Lúc đó để mang tới hai cái máy thu hình còn tưởng rằng là để chúng ta chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thay đổi tới, không nghĩ đến mặt trên nghĩ tới so với chúng ta còn càng lâu dài a. Lôi Hằng Lượng bất đắc dĩ nói, nhìn núi diện chiến hữu viền mắt nhưng lạ xúc tích mãno ánh. Cô lang tiểu đội từ thành lập ban đầu đến hiện tại tổng cộng có 103 tên chiến sĩ. Hiện tại hiếm hoi còn sót lại 32 người. Hắn là bị đã từng phó đội trưởng dẫn tới. Tiên địa ở đem hắn đưa lên vị trí này sau khi liền trước mặt nhào lên một viên lưu đạn. Ở tại bọn hắn trước mắt bị nổ thành máu thịt bè bè mấy vỡ. Trân Kiến binh cũng không phải tư lịch giả nhất, từ lão đội trưởng trong tay nhận lấy quyền hạn. Quay đầu còn muốn lại cùng lão đội trưởng nói câu nói trước, lại phát hiện lão đội trưởng trên đầu đã có thêm một cái hố máu. Trên mặt còn mang theo nụ cười người liền như vậy đi tới. "Đội trưởng, chúng ta ước chuyện đã quyết không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện, nếu như lần này chúng ta không thể quay về, ký phải hỗ trợ ký trước khi lên đường viết thư nhà a." Lỗi Hằng Lượng nói hàm hậu cười cười, lập tức bái chính tư thái chào theo kiểu nhà binh. Vẻ sau các chiến sĩ cũng là trên mặt mang theo độ gửi, trong mắt chứa nước mắt kính một cái cú lễ. Trần Kiến Minh vốn là muốn quen thuộc lời nói, đến miệng một bên nhưng là khó có thể dùng lời diễn tả được cay đắng. Và ngàn lời nói cuối cùng chỉ ngưng tụ thành một cái đáp lại cú lễ. Nhìn theo cùng nhau lên núi các chiến hữu chậm rãi hướng đi tuyết trắng mịn mùng nơi cản sâu. Trần Kiến Minh không nhịn được run lắc cập. Bất đắc dĩ nghĩ, chỗ này thực sự là vô tình a. Cuối cùng muốn lập dị một hồi, nhưng không áo ước còn muốn bị này nhiệt độ thấp khiến cho không còn tâm tình. Quay đầu lại nhìn ngày 24 người Càng là cuộc cường giơ máy quay phim vương điểm điểm trong lòng càng là tích tụ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Cô Lang tiểu đội các chiến sĩ nghe ký cho ta, bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ của các ngươi chính là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt người bên cạnh ngươi. Mặc kệ xuất hiện tình trạng gì, đầu tiên muốn bảo đảm thật không có năng lực chiến đấu nhân viên an toàn. Âm thanh không nhiều lắm, bao nhiêu vẫn là lo lắng có thể sẽ xuất hiện tuyệt lợi tình huống. Nhưng quả thật làm cho các chiến sĩ trong lòng dật lên một luồng khó có thể tâm tình bị lèn nén. Lấy quân lễ làm đáp lại, quyết tâm toàn biểu hiện ở các chiến sĩ trên mặt khiến người ta nổi lòng tôn kính. Cảm giác cùng con trai của ta một cái tuổi ạ. Người nhà của bọn họ hiện tại nếu như nhìn thấy, trong lòng nên rất khó chịu đi. Hại, thứ tư tiểu chiến sĩ chính là đệ đệ ta, người đã khóc đã tê dần, có điều cái tên này đáp ứng chúng ta gặp bình an trở về, chúng ta toàn gia cũng chờ đây. Nước mắt càng hơn nhiều. Có phải là ta lớn tuổi rồi, không nhìn nổi cảnh tượng như vậy. Đi xuống a. Điềm Điềm lão bà lại là chủ động yêu cầu theo đi xuống. Nàng đến mục đích chính là tìm mộ giải thích đi, dù sao lần này đi theo nhân viên khắp mọi mặt nhân tài đều có, chính là không có khảo cổ học chuyên gia. Ha ha ha, lần này cũng không thể trách mặt trên không an bài phương diện này nhân tài theo đồng thời, lần trước Trương gia cổ lâu Chu giáo sư như vậy đức cao vọng trọng người không cũng là bị chúng ta bắt nạt trên mạng một lần sóng sao. Chân thực, khảo cổ học chuyên gia vẫn là trước tiên bảo bối ẩn đi một hồi, dù sao hiện tại thế cuộc nghiêm túc, phía dưới này không chừng còn cất giấu một cái khảo cổ điên mất người đâu. Đúng đấy. Nay ít lưu ý nghề nghiệp bồi dưỡng nhân tài thật sự không dễ dàng, lại tiêu hao mấy cái ngắn hạn đều khôi phục không được nguyên khí. Đại gia thuần thức sau khi, vẫn là khó có thể rời đi trước mặt tươi sống khuôn mặt đối mặt bất cứ lúc nào đều có khả năng tiêu tan quá khứ tươi sống xinh đẹp. Mà Tô Thần nhìn hai đôi người mỗi người đi một ngả, nội tâm tuy là hơi có chút xúc động, nhưng càng nhiều vẫn là không nói gì. Nhìn ra, hiện ở phía trên quyết sách vẫn là nằm ở con rồi không đầu giai đoạn. Đối phương hẳn là đo lường đi ra khối này đại mạnh vỡ phóng xạ ra đến năng lượng, nhưng, nóng ruột gan không được đậu hũ nóng. Hiện tại đi đến cũng chính là đơn thuần tặng đầu người thôi. Có điều liền ngay cả hắn cũng tương đối yêu kỳ, tại sao Chu Mộc Vương gặp cùng một cái tên điều chưa biết nho nhỏ khảo cổ học giáo sư hợp tác? Xem ý của đối phương, tựa hồ là muốn đồng quy vu tận. Đây không cần thiết chứ? Đối phương nếu có thể nhìn thấy đội khảo cổ trực tiếp tiến độ động bộ thả trực tiếp dụ dỗ, chào phúng. Cái kia liền giải thích là có thể hoàn chỉnh thu được ngoại giới tin tức. Coi như là ở Chu Mộc Vương trước khi chết đạt thành nhận thức chung, vậy bây giờ Chu Mộc Vương người cũng đã hóa thành tro. Còn có tiếp tục tuần hoàn nước định ý tứ sao? Khó có thể lý giải được. Coi như là để cửa đồng điếu lên núi đến, hai quả kia quỷ tỷ đều ở trong tay chính mình. Hắn nắm đồng thao cửa cũng không có biện pháp chứ. Lẽ nào thật sự là đầu góc rồi? Chương 290, năng lượng lõ bảo. Mà Tô Thần không biết chính là nguyên nhân chân chính tự tướng làm đơn giản. Đối phương sợ dĩ ở người hợp nưu chết đi sau khi vẫn là bại gian này, một bộ muốn liều cho cá chết lưới rách thái độ, chính là đơn thuần hướng về phía hắn đến. Tại sao đối với chính thức phái đi người từng bước ép sát? Trên căn bản tới nói chính là bắt bí chính thức ở cùng đường mặt lộ sau khi nhất định sẽ hướng về Tô Thần Cầu viện, cho nên mới phải vẫn trốn ở trường Bạch như vậy dễ thủ khó công địa phương. Chỉ là Tô Thần bình thường sẽ không ghi nhớ như vậy nhặt mắt mà người, vì lẽ đó đang nhìn đến chính thức tuyên bố đi ra bức ảnh lúc cũng là không ở thêm ý. Màn ảnh bên trong, đội ngũ chuẩn bị thỏa đáng bắt đầu cầm dây chói đi xuống thả xác định đi xuống còn có hán ổn thỏa đường nối có thể rời đi cung điện dưới lòng đất, không cần cực khổ nữa bỏ sau khi trở về. Cái cuối cùng xuống người vững vàng rơi vào trên mái ngói một bên trực tiếp đem mà khác một cái phòng hộ thẳng một quăng, lập tức hai sợi dây thường cố định ở cọc sắt trên đầu kia bỗng nhiên thư giãn hạ xuống. Năm người khắc phục hậu quả, cũng lục tục đem đồ vật khác đi xuống đệ. Ma mà Man ảnh bắt đầu xem kỹ toàn bộ không gian. Toàn biết là nhân tạo, cũng làm cho người tương đương thán phục. Lại như là đi đến một cái to lớn đóng kín tức sân vận động, không khí lưu thông không thành vấn đề. Ngoại trừ cho bụi có chút nhiều. Đi xuống còn có mấy tầng cung điện dáng vẻ. Mà trước mặt cung điện quần khí thế hùng hồn trực tiếp thâm nhập vào núi trong cơ thể bộ. Ở ánh sáng mạnh đèn tin chiếu xuống, đại gia lúc này mới triệt để thấy rõ phía trên này thực không tính là nghiêm ngặt ý nghĩa dưới chống trải, càng như là lúc đó thiết kế người trực tiếp đem mặt trên khung đỉnh xem là kiến trúc một phần, rất nhiều giá gỗ còn ở duy trì năm đó dáng vẻ. Thừng cây từng cây xếp, như là bị người nổ cũng sụp xuống. Nhìn gỗ khô độ trên căn bản là có thể tưởng tượng ngay lúc đó quy mô có bao nhiêu lớn lao. Hẳn là làm Chu Mục Vương bọn họ người từ nơi này hạ xuống thời điểm dùng thuốc nổ nổ chứ. Trần Kiến Minh nói, chỉ vào một cái bị nổ đoạn trên cột gỗ màu đen dấu vết. Nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy đám người kia là thật sự khủng bố, lại dám ở trên núi tuyết thả thuốc nổ. Gần như ta cũng cảm thấy hẳn là thuốc nổ xung kích mới đưa những này một kết cấu giản giáo chấn động thành như vậy. Vương Điểm Điểm nói đem màn ảnh zoom ngắn. Đại gia liền có thể càng cẩn thận nhìn bên cạnh tối tới gần khung định xung quanh cảnh tượng. Đó là một mảnh tương đương khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh tượng. Trong bóng tối vô tận, lan tràn xuống chính là sổ xuống dài nhất hẳn là hơn 110m sả ngang gỗ. Ngắn nhất cũng có thể là sắp tới 30, 40cm độ rộng gỗ. Như là vực sâu phế tích, nhưng mọi người đều rất rõ ràng một like cái này to lớn lồng trên căn bản là cái nửa cung tròn cái nắp tạo hình. Nói trắng ra phía dưới này chết nó no cũng là mấy tầng lâu độ cao, chỉ có điều rất kỳ quái chính là vật này đúng là tương đương hấp thu tia sáng. Ánh sáng mạnh đèn tin chiếu rọi đi đến lại như là chiếu vào vô biên vô hạn vực sâu. Ta cảm thấy đến trong này nên cũng đổ lên tương tự ngữ cốt miếu nơi đó đặc thù hút sạch vật liệu. Chúng ta hiện tại không chừng vẫn đúng là chính là rút lui, như vậy khiến chúng ta cảm thấy đến ở chúng ta hiện tại nếu muốn kiến tạo ra được đúng là tương đương đơn giản, thế nhưng đi, khả năng phía dưới sửa đường tới khả năng đều muốn đem sơn cho đào nắp chứ? Trần Kiến Minh nói, trực tiếp đem một đoạn chiếu sáng dùng que phát sáng cắt đứt bỏ lại đi. Vừa nhìn, khoảng cách đúng là không thể nào cao. Nhưng như là phía dưới đột nhiên có món đồ gì nhúc nhích một chút tự. Hắn theo bản năng rụt rụt con mắt, ở tế nhìn xuống, rồi lại là không có thứ gì. Ta thật giống cũng nhìn thấy. Chính là que phát sáng ngã xuống trong nháy mắt có món đồ gì nhanh chóng né tránh thật giống. Vương Điểm Điểm nói, vừa nhìn màn đạn liền thấy thật là nhiều người đều ở soạn chuyện này. Là thật sự. Điểm Điểm đại bà bối, ta cũng nhìn thấy. Cái này trò chơi a. Quỷ ảnh sao? Ẩm. Em... Lẽ nào là đi tới 33 Tôn đã đem những người bảng chương làm lên thi? Liền, ta cảm thấy đến không chừng đi tới gia hỏa hiện tại liền ở phía dưới chờ các chiến sĩ xuống dò đường chứ? Vừa nãy hẳn là đối phương thiết trí cả bẫy. Liên mỗi lần màn đạn nói ta có phải là chỉ cần nghe nửa trên là được? Chân thực, đều là mù mới đoán. Nhưng cũng có người cảm thấy đến phía dưới này khả năng chính là Tô Thần trước nói tới quái dị dư diễn. Không ít người đều cảm thấy đến này một cái khá là đáng tin, dồn dập phụ họa đi đến. Ta nhớ rằng vật kia sợ con chứ? Không thấy được ánh sáng đổ vật bình thường đều rất dễ đối phó. Đúng vậy, đúng vậy, nếu như sợ quang lợi nói trực tiếp đánh đèn tin cầm tay xông lên đánh chúng nó. Không đúng. Hẳn là dẫm chết chúng nó. Hạch. Nhưng Tô Thần Đại Như thần gọi chú ý đồ vật trên căn bản đều là tương đương bất hảo nhà a. Nói đến đây một điểm, ta cảm thấy cho ta thật là có điểm tương đương không nói gì, các cư dân mạng mỗi lần thật giống đều là không thế nào động não liền bắt đầu loạn trò kiến nghị. Đúng vậy. Tùy tùy tiện tiện liền nói cái gì trực tiếp dẫm chết. Ta không nói gì, nếu là có độc làm sao bây giờ? A không. Nếu là có độc lời nói Tô Thần Đại thần khả năng trực tiếp liền nhắc nhở chúng ta a. Ta cảm thấy cho hắn cũng không phải loại kia sẽ thả như vậy nguy hiểm mà không nhắc nhở người. Vài lần tranh chấp, nhưng là không đến đến bất kỳ kết luận. Thậm chí biến thành Tô thần cũng không là cái gì đều sẽ hào hào nhắc nhở đại gia trên luận, biến thành Tô thần cũng không là biết tất cả mọi chuyện. Sơ Mộc Vân trực tiếp khiến người ta thiết trí che đậy từ đem như vậy từ ngự sảng lọc đi ra ngoài. Có chút không cần thiết xem đồ vật vẫn là các ngươi phía dưới sảng lọc một hồi, đường trực tiếp đầu bình ở trên màn ảnh lớn, nhìn đầu đau. Xét tức là, điểm này để không ít các nghiên cứu viên cũng không nhịn được tán thành. Dù sao hiện tại là đặc thù thời kỳ, so so với trước bất kỳ lần nào đều muốn phi phức. Ngậm lại trước bọn họ chỉ là đối phó kẻ địch cũng phi phức. Lần này ngược lại tốt, trực tiếp đối phó người mình. Phía ta bên này phát hiện một bộ số liệu có chút không bình thường, thật giống là quy mô lớn năng lượng ló vào. Năng lượng ló vào. Nay cơ mở nở không phải là cái gì tốt từ ngữ. Mau để cho người đem số liệu truyền đạt lại đây, nhìn cái kia vách đá thức rơi xuống sóng năng lượng. Chu Hoài Văn cùng Sở Mộc Vân hai người trực tiếp tranh vắng. Năng lượng ló vào, cũng gọi là hồi phục tức xung kích. Thường thấy nhất chính là sóng thần. Sóng thần mãnh liệt sóng lớn kéo tới trước, thường thường sẽ xuất hiện đường ven biển mức độ lớn tiêu giảm chính là chốc lát nghỉ ngơi lấy sức chỉ là vì càng dễ bạo phát, liên mấy lần với thủy triều xuống lượng nước sóng lớn kéo tới thời điểm trực tiếp đem toàn bộ lục địa bao phủ trở thành phế tích, mà năng lượng như vậy gọn sóng thực thích hợp với rất nhiều tính bùng nổ tai nạn. Thế nhưng Vương Bắc phòng nghiên cứu truyền về số liệu còn biểu hiện dung nham hoạt động tất cả bình thường. Nói cách khác hiện tại sóng năng lượng cùng dung nham hoàn toàn liền không có bất cứ quan hệ gì. Xét thực là ở trong núi, thế nhưng tựa hồ vừa giống như là xuyên qua cả ngọn núi. Này năng lượng lẽ nào là cùng dung nham hoàn toàn khu tách ra sao? Hiện nay trên căn bản là có thể hoàn toàn bài trừ núi lửa phun trào khả năng này. Có thể sở hữu nghiên cứu viên đều không làm rõ được này cố quái dị năng lượng khởi nguồn đến cùng ở vào trường bạch vị trí nào. Chương 291, quanh thuộc bố cục. Liền đúng là tương đương thái quá, coi như là một ngọn núi lạ kỳ quái. Cũng không thể như là như bây giờ mặc kệ là trên cái gì công nghệ cao máy móc đều không có biện pháp đem này đồ vật bên trong hiểu rõ. Liên tiếp kỳ kỳ quái quái con số lại như là tử vong thư thông báo tự. Muốn từng điểm từng điểm đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Có hay không khả năng là đối phương ở trên đi thời điểm dẫn theo cái gì quái dị vật, cho nên mới phải dẫn đến số liệu biến động kỳ quái như thế? Nhưng này điều rất nhanh liền bị phủ quyết đi. Với bắt đầu chúng ta bộ ngành liền không thể quét hình rõ ràng địa phương, cùng với toàn bộ khí chơi dự đoán không chính xác khu vực tiến hành rồi tính toán. Cái kia cây dù cái nắp kết luận chính là chúng ta thu được. Ngươi biết muốn làm được như vậy phạm vi quét dày cần phóng xạ tính rất mạnh độ và sao? Liên chúng ta hiện tại kỹ thuật tới nói, ai nắm vật này hay còn lại hoạt đầu liền không vượt qua một ple. Trong điểm chúng ta ở các đội viên trên trước khi đi đã dự đoán được điểm này, cho nên trực tiếp cho bọn họ mang tới tương quan máy kiểm tra, hiện tại tặng lại số liệu đều tương đương bình thường. Bình thường, cái kia liền giải thích thiết bị làm nhiễu là không tội tại. Dù sao dựa theo bọn họ hành trình con đường tới nói, từ lúc trên thiên trì sau khi liền nên tiến vào thiết bị kiểm tra có khả năng đo lường đến thiết bị làm nhiều phàm vi. Nhìn mấy người hầu như là náo làm một đoạn, người một lời ta một lời, sổng sở sở khiến cho như là đại gia so chiêu, người một chiêu ta một chiêu. Bây giờ có thể liên lạc với tiểu Tô giáo sư sao? Thật giống không thể, tiểu Tô giáo sư ngày hôm nay rất sớm đã rời đi biệt tự, đại gia hiện tại đều không trở lại. Ngẫm lại trước Tô thân ở nhà đợi gần nửa tháng, hiện tại đột nhiên ra ngoài hẳn là vừa vặn có chuyện muốn giải quyết. Bọn họ hiện tại coi như là gặp phải vấn đề gì cũng không thích hợp trực tiếp đi hỏi. Dù sao Tô Thần chức nên chính là ở dành thời gian về đáp. Mà khác cái kia đội ngũ muốn đến cái kế tiếp chỉ định vị trí sao? Còn kém khoảng 1 tiếng rưỡi, hiện tại phong hơi lớn, bọn họ hiện tại chính đang khuất gió nơi tránh né, tình huống không thể lạc quan. Một đội khác còn ở chạy đi, vậy bây giờ có khả năng rựa vào cũng chỉ có trước mặt này một đám người. Vương Điểm Điểm chính đang nghĩ biện pháp trước tiên đem sơn động nơi sâu xa cái kia làm người hiếu kỳ cung điện toàn cảnh quay chụp đi ra. Thế nhưng bên trong bôi lên hút sạch vật liệu cũng không ít, coi như là ba chi đèn pin siêu sáng đồng thời chiếu rọi đi đến. Có thể quay chụp đi ra đồ vật cũng là đã ít lại càng ít. Có thể vẹn vẹn chỉ là hiện tại diễn mạo cũng làm cho người cảm thấy đến chấn động. Sở hữu mái hiên mái cong đều là hướng vượng gọi nước, chấn chạch mỏ diều hâu chỉnh tề ngồi ngay ngắn ở nóc nhà hai bên. Cho dù là lúc vượt qua ngàn năm, hoàng ngói hồng lương bảo tồn vẫn như cũng là tương đương hoàn chỉnh. Cũng nhờ có nơi này khí trời, mặc dù là đem tất cả mọi thứ đều đóng băng ở, thế nhưng cũng đưa chúng nó như thế hoàn hảo bảo tồn lại. Vương Điểm Điểm lúc nói lời này, trực tiếp đưa tay liền muốn thử nghiệm cầm lấy đến một mảnh mái ngói tỉ mỉ. Chỉ là mái ngói nối liền không dứt, hầu như là đông đến gắt gao. Người đạp ở bên trên đều không có biến hóa chút nào. Ở các chiến sĩ dựng thật xuống thang dây sau khi, đại gia lục tục đến linh cung trước cửa chính. Nơi này đúng là không bị phong đông lên, khí thế vẫn như cũ rộng lớn. Thế nhưng có rất rõ ràng xâm nhập dấu vết. Là hai nhóm người vết đạn, nhìn dáng dấp là trước sau lưu lại, không biết bọn họ ở đây tao ngộ lên cái gì. Lẽ nào là trước que phát sáng nơi đó xuất hiện đồ vật sao? Hiện tại trên lạch vừa và đủ, nếu như tính cả độ cao tạo thành thị rất kém. Cái kia thực phía dưới đồ vật cũng không nhỏ. Đi về phía trước, chính là chính điện cửa hiên. Trải vật liệu đá cùng hai bên cấu tạo dụng cụ đều tương đương hào hoa phú quý, nhưng nhìn lên phong cách nhưng là hai cực phân hóa càng như là vì góp đủ số mã mang lên kép lại, đi lên trước nữa một ít, đến chỗ ngoặt, hai bên trang sức vật hình linh linh lại biến thành một ít tạo hình rất kỳ quái y tế tự đỉnh, nhìn mặt trên kỳ quái kiểu dáng hoa văn, còn có chủ đồ án lại như là một đoàn vặn vẹo đoàn sợi len như thế động vật cũng hoặc là côn trùng bản vẽ. Cảm giác rất giống là trước Tô Thần tiểu ca ca nói loại kia du diên dáng vẽ a, lẽ nào người nơi này cũng phụng chính là du diên sao? Vương Điểm Điểm nói, thấy màn đạn châm chọc không ngừng, bất đắc dĩ lúng túng lẻ lưỡi. Du diên món đồ này tuy rằng xem như là ít trùng, thế nhưng cái tên này đúng là dài đến quá buồn nôn. Chính là a Muốn thực sự là cung phụng món đồ kia, ta thật sự liền không nói gì. Nổi ra gã nhất thời, ta cảm thấy đến món đồ này nếu có thể phối gọi là là cái này cung phụng thần linh, vậy ta ngày mai cho mình nhiều trang mấy chân, mọi người đều sau đó đều đến cung phụng ta đi. Lão tử một tay pha loãng hy bánh hồ ở ngươi ngoài miệng. Thời đại này vẫn muốn nghĩ cung phụng, ngươi mẹ kiếp đừng không phải náo bệnh phù muốn bị chôn lòng đất thử một chút cổ mộ trải nghiệm thẻ đi. Nhìn thấy hai người đã làm cho không thể tách rời ra, màn đạn đều tức thời nhường ra địa phương cho hai người cái nhau. Mà theo màn ảnh hưởng về trước, càng ngày càng nhiều nhiều chân sinh vật hình tượng xuất hiện, để mọi người đều có chút không biết làm sao. Những này nhiều chân sinh vật nguyên hình đến cùng là cái gì a? Ta cũng muốn biết, chỗ này nếu là thật có món đồ này có thể hay không giải đến so với chúng ta bình thường nhìn thấy muốn lớn một chút. Người kia nói xong, nhưng không nghe hồi phục, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút và hiếu kỳ, liền quay đầu trở lại xem. Nhưng thấy đồng bạn của chính mình chừng chừng nhìn mặt trên, liền hiếu kỳ hướng lên trên xem, nhất thời cả người bị dọa đến có quắc ngồi dưới đất. Tống, Văn Trưng, một tiếng hét thảm từ trong màn ảnh tràn ra tới. Mọi người đều bởi vì này rít lên một tiếng rối loạn trợ tuyến, Vương Điểm Điểm bận bịu chạy về phía trước. Một hồi lâu mới đuổi tới phía trước người bất tiến, chỉ thấy bọn họ hiện tại đến địa phương thịnh lình chính là Tô Thần chức nói tới quá dấu xác. Xác thực là bánh trưng, thế nhưng cũng may những người này tựa hồ cũng còn không lên thi ý tứ, đang hoảng treo ở phía trên. Chỉ có điều khả năng bởi vì có khí lưu, vì lẽ đó huyền treo ở phía trên thi thể đều loạn trò loạn trạng. Ước chừng là gần 200 bộ thi thể, liền đều rất đáng sợ. Lắc lên dáng vẻ liền giống như là muốn quẩn thể lên thi. Chân kiếm binh đem rít gào người kia nâng dậy đến, cũng không tốt chết cứ, dù sao cũng là hắn bộ phận điều đi tới đồ người. Phải thay đổi làm là thủ hạ mình. Hắn đã sớm quất hắn nha. Liên chỉ có thể ở động viên song người sau khi, để một người chiến sĩ chuyên môn vụ trách người này. Đồng thời để mọi người nhanh chóng thông qua. Này dấu sắc các kiến trúc cấu tạo cảm giác khá quen A. Đại gia có hay không đồng cảm. Sắc thực là cảm thấy đến nhìn quen mắt, có người ở bình đài thảo luận đề tài bên trong trực tiếp lấy ra trương gia cổ lâu ngàn chỉ hộp treo lơ lừng hình ảnh. Đồng nhiên, tất cả mọi người đều nổi lòng tôn kính. Không dám lại có thêm bất kỳ xem thường ý tứ. Như thế phong cách A. Ở kiến thức xong chương gia cổ lâu phòng ngự cơ chế sau khi, đại gia phổ biến đều cảm thấy đến có thể làm ra như vậy quy mô sự tình người đều là nguyên nhân. Vì lẽ đó địa phương kia mới cần đặc biệt chú ý. Chương 292, cảm giác được một đôi mắt. Nghĩ đến đây, đều ước gì cái kia văn tự đẩy đội ngũ đi về phía trước. Cũng may hết thảy đều bình thường. Không xuất hiện biến cố gì. Thế nhưng chậm rãi cũng có người cảm thấy đến kỳ quái lên. Theo lý thuyết xuất hiện viên đạn, tranh đấu dấu vết, vậy hẳn là tuyệt đối có người ở đây gặp nạn đúng không? Thế nhưng tại sao chúng ta đến hiện tại ngoại trừ dấu sắc các những thứ đó ở ngoài, ngay cả dễ nát đốt xương đều không nhìn thấy, có phải là quá không bình thường? Nói đã đến nước này, có ý gì trong lòng mọi người đều hiểu, chỉ là vào lúc này nói những này chính là ở chế tạo khủng hoảng. Đây là nghiêm lệnh cấm chỉ. Trần Kiến Minh chính muốn nói gì đem bầu không khí điệu tiết hỏa hoán một hồi. Liền thấy phía trước tầm mắt rộng dãi sáng sủa, rõ ràng là một cái hùng vĩ đại điện. Nhưng vẫn như cũng là toa khắp mướt sạch tốt màu, coi như là mấy chục chi ánh sáng mạnh đèn tiên chiếu rọi đi vào, vẫn có một phần là không nhìn thấy. Như là hư không tự, đen kịt một mảnh. Hai bên là tạo hình rất khác biệt đèn nô. Liên hiệp như vậy tệ bại bại quy mô, đúng là khiến người ta không khó tưởng tượng sở hữu đèn nô toàn bộ tháp sáng sau khi thịnh cảnh tượng về tráng. Cung điện này quy mô đúng là rất tốt, thế nhưng Tô Thần Đại Thần nói trong này phong thủy đều là giả tạo, khá là đáng tiếc a. Ai nói không phải đây, này lời nói đến mức quả thực lại như là tùy tùy tiện tiện liền nặn ra tới một người buồn món đồ chơi tự. Thế nhưng vừa nói như vậy, ta càng tò mò chân chính phong thủy vị trí là cái gì dạng. Có thể hay không so với hiện tại cái này, linh cũng còn muốn khí thế trên gấp mấy lần. Cảm giác ngay lúc đó nhân dân vẫn là rất thảm phải được được như vậy lão dịch, rõ ràng cũng chỉ chính là chôn một người thôi. Mãi đến tận đem toàn bộ đại điện đều quay một vòng lại đây, có người thậm chí đi đến đem cái tiên linh đạo hai bên đôn đá cây cột lớn leo lên một lần, cũng không tìm được mặt khác con đường. Không đạo lý a. Chỗ này lại lớn như vậy, chúng ta nhiều như vậy người trên căn bản coi như là thảm thức tìm kiếm, không thể liền cái ngoài ngạch lối vào cũng không tìm tới chứ. Đúng là Vương Điểm Điểm đầy hứng thú chiếu rọi mãn tường nhiều chân trùng tranh tượng, giơ máy quay phim một đường đi về phía trước. Ước chừng là khoảng 200m, xuất hiện một cái lối vào. La Hầu Điệp Phòng nghiên cứu người thấy người đã đến hậu điện, trong lúc nhất thời đều tương đương kinh ngạc. Làm sao này một đường đến tranh tường đều là những loại rất long hình tượng. Tuy rằng bên trong chợt có lẫn lộn một phần nhân loại, nhưng nhân loại hình tượng đều là thuộc về bị nô dịch, bị điều động giáo huấn một phương. Điều này khiến người ta gây nên mãnh liệt khó khỏe, mà bọn họ sở dĩ như thế nghi hoặc, chủ yếu hay là bởi vì xưa nay tranh tường trên căn bản ghi chép đều là mộ chủ nhân cố sự, hắn chôn theo thân thuộc cố sự, muốn như thế trực tiếp như thế trên một cái trùng làm chủ nhân công mộ. Bọn họ thực sự là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Lẽ nào là chúng ta tập thể sản sinh cái gì ảo giác? Tổng cảm giác không đến nỗi chứ. Ngay lúc đó người coi như là lại ngu muội cũng sẽ không vì mấy con sâu xây dựng rầm rộ chứ. Có thể điểm này nhưng là không ai trực tiếp trả lời. Mọi người đều yên tĩnh suy nghĩ sự kiện độ khả thi. Cuối cùng thu được kết luận là, này rết Luca có thể là đối phương vật tổ. Ngoại trừ cái này, bọn họ đúng là lại tìm không ra hắn thích hợp giải đáp. Lại là tiểu Tô giáo sư để chú ý, liền để đội ngũ đều lên tinh thần đến, không phải buông lòng cảnh giác. Nói xong, màn ảnh đã đến hậu điện. Đập vào mắt là ba tấm màu đen lôi văn bản long giường đá. Nhìn dáng dấp là đối phương vợ con già trẻ cũng ở lúc đó theo trông tất, chỉ là niên đại thực sự là cổ viễn. Quan tại thi thể không còn không nói, liền ngay cả cái kia giường đá đều là bị đông cứng đến mức ra. Mà tại đây ba chương phía sau giường đá trên mặt đất có một khối to lớn phiến đá, mặt trên điêu khắc thái cực đồ án. Nô gia chạm đá là mặt người qué điều làm vẩn quanh tư thái. Xem tạo hình, món đồ này chính là phong mộ thạch, phía dưới nên chính là chỗ này mộ chủ nhân vị trí chứ. Có người nói, đưa tay liền muốn đi thử nghiệm có thể hay không đem vật kia trực tiếp bài lên. Nhưng rất rõ ràng Phong mộ thạch lại sao lại là bình thường tùy tùy tiện tiện liền có thể nâng lên đến tầng đá. Một phen thao tác, cũng chính là múa dịu qua mắt trợ thôi. Cuối cùng vẫn là mấy người chiến sĩ lấy ra dụng cụ chuyên nghiệp trực tiếp đem cái kia phong mộ thạch treo lên. Đi xuống lan tràn cầu thang rất ngắn, đèn tin quang một chiếu liền có thể xem đến phía dưới gạch đá lật thành phù điều mặt đất. Tô giáo sư nếu cường điệu trong này là một cái dạng phong thủy bẩm địa, cái kia liền giải thích nơi này hẳn là không mai táng chính chủ, rất có khả năng có cả bẫy. Đại gia ghi nhớ xuống sau khi tuyệt đối không nên lộn xộn bất kỳ khả nghi vật. Ở toàn viên theo tiếng sau khi, Trần Kiến Minh đi đầu đi xuống trước. Sau khi rơi xuống đất đúng là không xuất hiện bất kỳ tình huống, chỉ là bố cục của nơi này để hắn có chút hoảng. Đây là một cái tương đương không gian trống trải. Bốn phía đều là điêu khắc hoa văn trụ đá bốn phía đen kịt hư vô. So với mặt trên trên cung điện hư không cảm mạnh hơn mấy trăm lần. Không có quái tải, cũng không có con rường. Vẫn đúng là cùng Tô Thần tiểu ca ca nói tới như thế, tuy rằng quy mô rất tốt, nhưng nơi này xác thực là một cái danh nghĩa. Kỳ quái chính là kỳ quái ở đã đến nơi như thế này bọn họ nhưng vẫn là không tìm được đối phương tồn tại tung tích. Luôn cảm thấy có chút không bình thường. Làm sao bây giờ? Ở đây thảm thức tìm kiếm sao? Muốn thực sự là như vậy, đại gia thực đều có chút cần cái kia dấu sắt cát. Dù sao tạm vụ bọn họ đã triệt để đã được kiến thức, cái gọi là lên thi, cái kia con mẹ nó đều là liền mang theo. Một cái lên thi, vậy thì nhất định đến một đống đều đồng thời lên thi. Nếu như tùy tiện đã kinh động một cái, vậy bọn họ hạ chẳng không phải là đùa giỡn. Nếu như tiểu Tô giáo sư hiện tại ở đây là tốt rồi. Trân Kiến Minh nhìn lại đen kịt cung điện dưới lòng đất, đại gia bầu không khí trầm trọng không làm sao nói nhiều liền nhàn nhạt mở miệng. Nếu tiểu Tô giáo sư nói còn có hắn lối thoát, vậy chúng ta liền tiếp tục tìm ra đường đi, dù sao hiện tại bỏ lại đi vậy không có khả năng lắm. Nói xong, có người trực tiếp ngay tại chỗ tìm kiếm lên. Thế nhưng không gian hư vô để mọi người nội tâm có một chút bất bực, tuy rằng đều không có biểu hiện ở trên mặt. Nhưng hành động so với trước đã là tương đương thiếu kiên nhẫn. Trần Kiến Minh mệnh lệnh ban xuống sau khi, các chiến sĩ đều tứ tán ra. Còn lại người liền lặng lặng ở lại tại chỗ, ăn đồ ăn bổ sung thể lực. Ta trước rất kỳ quái, chính là từ dấu sát các lúc rời đi luôn cảm thấy nơi đó có người nhìn chằm chằm ta. Có người đột nhiên mở miệng nói nói một câu, liền mọi người đều dồn dập không nhịn được bắt đầu nghị luận. Vương Điểm Điểm bản thân liền là yêu thích nghe người khác tán gẫu loại hình. Đơn giản trực tiếp đem màn ảnh truyền tới quay về lại ra, khả năng là ảo giác đây. Nơi đó bản thân liền nhiều như vậy thi thể, đem những tên kia tưởng tượng thành nhân, cũng coi như là có đồ vật nhìn mình chằm chằm. Cái kia người không lời ngút một cái người nói chuyện, làm sao có khả năng? Ta chỉ cảm nhận được một đôi mắt. Ngay ở chúng ta tiến vào dấu xác các lối vào mặt trên, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ đến đối phương lại có thể nói như thế cẩn thận. Chương 293, vô danh hỏa khí. Trần Kiến Vinh sửng sốt một chút, cau mày nói, cái kia ngươi lúc đó tại sao không nói? Thật sự có người không ai ngươi nhìn rõ ràng sao? Nói, một bên giơ tay bắt chuyện người chuẩn bị đi khỏe mạnh kiểm tra một chút. Người kia cũng là xem thường. Ta trực giác tương đương chuẩn. Chúng ta lúc tiến vào nơi đó khẳng định là có người, còn bây giờ còn có không có. Ta liền không biết. Liền loại kia tương đương nguy hiểm nhìn kỹ. Ta không biết các ngươi cảm giác được không, ta lúc đó vốn là muốn nói, thế nhưng ta cảm thấy cho ta thật giống chỉ cần một cái miệng, đối phương liền có thể trực tiếp đem ta giết chết. Nghe được thuyết pháp như vậy, đại gia cũng là không lại tàu nhỏ. Dù sao kinh hoàng hoảng sợ tình hình dưới ai cũng sẽ phạm sai lầm như vậy. Chớ nói chi là ở lúc đó bị yêu cầu nhanh chóng thông qua dấu sắc cát. Chúng ta đều đã kiểm tra, nơi này không có bất kỳ cơ quan cũng không có hắn sinh vật nguy hiểm, các ngươi liền ở ngay đây hảo hảo ở lại, chờ chúng ta đi xem xem nơi đó hiện tại là tình huống thế nào. Nói xong, còn lại mấy người chiến sĩ cũng trực tiếp cầm súng, hướng về mặt trên đi đến. Chúng ta ở phía trên bảo vệ, mặc kệ xảy ra chuyện gì các ngươi cũng không cần hoang mang, chúng ta gặp bảo vệ các ngươi. Nguyên vốn còn muốn căn dặn trên vài câu, chỉ ít chạy ở người phía dưới tuyệt đối không nên lộn xộn bất luận là đồ vật gì. Nhưng nhìn phía dưới trống rỗng liền mọi người không tồn tại, chớ nói chi là gặp có món đồ gì xuất hiện. Ở các chiến sĩ sau khi rời đi, ở lại tại chỗ người lần thứ hai lao lên căn đến. Nếu như thật sự có người, vậy bây giờ có thể hay không giấu xác các bánh trứng đã lên thi. Một nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người liền lần thứ hai bất an lên. Nếu như thật sự lên thi, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này không phải là muốn chết sao? Muốn thực sự là như vậy đúng là cũng còn tốt, dù sao nơi này chỉ có một cái lối vào, nếu như thật đi vào món độ gì, trực tiếp bảo vệ lối vào chúng ta liền thắng. Nhưng sợ là sợ, nơi này còn tồn tại hẳn lối vào. Nghĩ đến đây, mọi người đều không khỏi đứng lên đến. Nếu không chúng ta hảo hảo tìm một chút đi. Tiểu Tô giáo sư nói nơi này còn có hẳn lối ra, mở miệng có thể cùng một đội khác người hội hợp, không chừng vào miệng, lối vào liền ở ngay đây đây. Nói, một đám người liền như vậy động lên. Vương Điểm Điểm cũng là cảm thấy e rằng hứng thú, liền ra nhập vào. Dù sao tìm lối vào cũng không là cái gì lộn xộn đồ vật chứ. Nàng nghĩ liền Điểm Điểm hướng về màn ảnh cười nói, hiện tại nhiệm vụ có thêm một cái, hi vọng mọi người có thể giúp đỡ đồng thời tìm a. Nếu như màn ảnh bên trong xuất hiện nghi ngờ cơ quan địa phương, xin mời nhất định phải đánh chữ nói cho ta ngữ. Mạn đạt một mảnh khên hay, điên cuồng một đám lớn liếm cậu trận doanh để không ít cư dân mạng ảnh chụp màn hình biểu thị tương đương sự bất đắc dĩ. Tuy rằng ta tương đương lý giải những người này tại sao đối với điểm điểm như thế liếm cậu, thế nhưng nhiều như vậy liếm cậu cùng nhau xuất hiện làm sao chính là khiến người ta như thế buồn nôn đây. Là thật sự, như vậy trận doanh ta thật sự tiếp thu vô năng, bắt đầu so sánh Tô Thần Đại Thần những người hái mộ quả thực quá bình thường. Ai nói không phải đây? Chúng ta Tô Thần Đại Thần fan vậy cũng là trên thông thiên văn dưới địa lý, một cái đầy đủ ưu tú fan chính là phải biến đổi đến mức xứng với làm chính mình thần tượng fan mới được. Em là ta không xứng. Ta cảm thấy đến như vậy còn không bằng trực tiếp đi nút lại cải tạo đi. Trên bình đài công kích xong nghề này, vì đó sau đại gia lần thứ 2 trở lại phòng trực tiếp bên trong. Thế nhưng vào lúc này, bầu không khí nhưng là đã kinh biến đến mức tương đương sốt ruột. Nhớ tới lên nội chiến như thế, rất nhiều mặt người sắc đều không đúng rất thân mật. Thậm chí như là một cái bất cứ lúc nào đều có khả năng nổ tung thùng xăng tự. Sớm biết phải nghe tiểu Tô giáo sư chớ vào đến. Chính là a. Hiện tại đi vào lại còn muốn mặt khắp tìm ra đường lối được này không phải khôi hài sao? Cái kia mấy cái ngu ngốc đúng là yêu thích cho chúng ta gây phiền phức. Đợi khi tìm được người, ta nhất định phải trực tiếp vào chỗ chiến đàm. Như là vô hình chung chửi nhau đối thoại, đại gia lập tức đều trở nên táo bạo lên. Liền ngay cả Vương Điểm Điểm cũng không nhịn được rống lên một câu. Chuyện này bây giờ còn có cái gì thảo luận giá trị sao? Thương Dương Thiếu Kiên nhận ngự khí để mọi người đều chấn váng. Ai? Chuyện gì thế này? Điểm Điểm vừa nãy ngự khí thật kỳ quái a. Em ta lần đầu tiên nghe được Điểm Điểm âm thanh như thế, cảm giác không đến nỗi chứ. Hiện tại cũng không xuất hiện nguy hiểm gì, như vậy liền nôn nóng rồi sau khi lộ trình có phải là liền. Phiền phức. Ta luôn cảm thấy nơi này thật sự không sao nhỏ ngoại trừ cái kia bốn cái cột, địa phương khác đều là đen kịt, có phải là có chút khôi hài? Khôi hài cái gì? Người khôi hài chứ? Đại không nói gì. Hiện tại rõ ràng là ở nói mọi người tình hình tựa hồ không đúng lắm, làm sao các ngươi những người này đều là sẽ nói một ít kỳ kỳ quái quái lời nói? O, oh, ta bản thân nhìn hiện tại trực tiếp liền cảm thấy rất một ngán, làm sao các ngươi Mạn Đạn vẫn như thế chọc người phiền? Mạn Đạn ừm ĩ lên. Người trước mặt cũng bắt đầu ừm ĩ lên, Vương Điểm Điểm chỉ cảm thấy trong đầu như là bị bỏ thêm vào đi vào món đồ gì. Xem ai đều trở nên không hợp mắt lên. Chợt đi ra bên ngoài xuất hiện một tiếng xung vang, lập tức là dày đặc tiếng bước chân tới gần. Mọi người đều hoang mang lên, Vương Điểm Điểm mới tỉnh táo lại. Nơi này có độ vật lạ lạ. Các ngươi trước tiên không muốn ầm ĩ. Náo? Lời mới vừa nói người đều bối rối. Bọn họ ầm ĩ sao? Bọn họ có điều lạ ở bình thường nói chuyện thôi. Nhưng trải qua Vương Điểm Điểm như thế vừa để tỉnh, bọn họ đều đột nhiên phản ứng lại chính mình vừa nãy tâm tình tựa hồ đúng là rất nôn nóng. Liên Zôn dật kỳ quái nhìn đối phương. Ta cảm giác trong lòng chính là không thể giải thích được dâng lên một cơn vô danh hỏa. Đúng vậy ta cũng vậy. Lẽ nào là này không gian bên trong quá đột ngột? Ngạt. Vì lẽ đó chúng ta đều bị F điên. Vương Điểm Điểm trực tiếp phủ định thuyết pháp như vậy. "Sẽ không, ta trước trở quá so với nơi này càng luật ngạt địa phương, thế nhưng ta sẽ không có như vậy cảm giác, mà rất rõ ràng, loại này cảm giác vẫn là quần thể tính. Cũng chính là thân ở không gian này, người đều chịu đến như vậy ảnh hưởng." Theo mặt trên giày đặc tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc, mọi người đều kỳ quái nhìn mặt trên. "Là bánh trưng thật sự lên thi sao? Có người muốn đi xem một chút, thế nhưng bị mặt trên chiến sĩ ngăn cản. Hiện tại tốt nhất không muốn đi ra ngoài. Vậy bây giờ đến cùng là tình huống thế nào a?" Đội trưởng bên kia nói chính là đã tìm tới một người. Hiện tại chính đang đuổi bắt bên trong, các người đi ra ngoài dễ dàng lộ thương." Tiên chiến sĩ kia nói xong, cùng đồng bạn đồng thời rìm súng nhìn về phía trước linh đạo dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Thế nhưng như vậy hồi phục để người phía dưới càng nóng nóng. Ta luôn cảm thấy sự tình hiện tại không đơn giản như vậy. Phía dưới này khẳng định có cái gì cơ quan. Các ngươi vừa nãy ai có đụng tới khả nghi đồ vật? Đại gia còn không tỉnh táo lại, thế nhưng ngữ khí so với trước dịu đi một chút, có thể nhìn ra đều đang cố gắng áp chế cơn giận. Nhưng một vòng dò hỏi hạ xuống, thu hoạch gì đều không có. Nay lại bọn họ càng buồn bực. Hắn Này cái gì cậu chuyện và ta? Có người mạnh mẽ một cước đá vào trên cây cột, nhưng là nghe được đùng, một tiếng quái lạ tiếng vang. Chương 294, Tạt âm. Thanh âm kia rất bí bách, không giống như là rụt đặc cây cột tâm thành. Có thể ở phía trên thời điểm bọn họ đã trải qua sắp nhận, mặt trên cây cột đều là trụ đá, là rụt đặc. Liên đại gia bảo chế y theo chỉ dẫn, đập hắn cây cột. Kết quả đều là chính mình đau muốn chết, nhưng cây cột cái kia kỳ quái tiếng vang nhưng là không xuất hiện nữa quá. Trong này có đồ vật a. Lập tức lấy ra trang bị liền định đem cây cột hủy đi. Tô thần vừa vặn hết bận trên tay sự tình. Lại mở ra trực tiếp phần mềm, thấy đội khảo cổ hiện tại ở một cái kỳ quái trong không gian. Trọng điểm người còn ít một chút, liền có chút nặng nề. Các ngươi hiện tại ở nơi nào đây? Nhìn thấy Tô thần màu vàng đại tự xuất hiện, Vương Điểm Điểm sửng sốt một chút, lập tức kích đọc lên. Tô thần tiểu ca ca, ngươi rốt cục xuất hiện. Lời này cũng lạ gây nên người khác chú ý. Mọi người dồn dập vây tụ lại đây, nhìn chằm chằm màn hình mồm năm miệng mười nói đến. Tô giáo sư a, ngươi rốt cục xuất hiện. Ngươi nhanh lên một chút nhìn chúng ta hiện tại ở nơi nào a. Đúng đấy, chỗ này thật kỳ quái a. Văn Cẩu "Tô thần đại thần ngươi nếu như thuận tiện lời nói trực tiếp nói cho chúng ta hiện tại phải làm gì đi, ta ở đây đã sắp muốn điên, phiền chết rồi cảm giác." Tô thần cẩn thận hồi ức trước ngộ tà ghi chép chi tiết nhỏ, cảm giác không có viết đến như thế một chỗ. Trong lúc nhất thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái lên, đem màn ảnh đi dạo, "Ta xem một chút chỗ này trường ra sao, tiện thể nói cho ta một chút các ngươi đều trải qua gì đó." Bối cảnh âm thanh còn có thể nghe được vài tiếng nhỏ bé tiếng súng. Biết mặt trên tìm tới người sau khi, Tô thần đúng là không nhiều lắm cảm xúc. Ngược lại là suy nghĩ cái này linh điện hạ diện không gian đến. Hắn nhớ tới lúc đó, nô tà bọn họ cũng gặp phải thời khắc đó kỳ quái phụ điều phiến đá. Thế nhưng món đồ kia cũng không phải môn. Trọng điểm là bọn họ đang đánh mở sau khi phía dưới là một con cùng chương gia cổ lâu bên trong người kia diện quy thân trạm đá như thế đại nam châm rồ đen. Cũng chính bởi vì món đồ kia xuất hiện, vỏ quy ta bốn mới sẽ phát hiện nơi này mộ thực là một cái giả mộ sự tình. Sau đó vì phá hỏng cái dây la bàn năm châm, bọn họ trực tiếp phóng hỏa tiêu. Không ao ước nhưng là tiến một bước kích phát rồi ở bên trong trùng hưng ngọc. Cũng chính bởi vì như vậy mới đưa tới số lượng lớn dư nhiên, chết không ít người. Hắn nguyên bản đã nghĩ coi như là đội khảo cổ phát hiện vậy chỉ đồ thừa rùa đen cũng không có gì, dù sao không phải trộm mộ nhân sĩ chuyên nghiệp. Cũng lúc trước trưởng gia cổ lâu bên trong nhìn thấy món đồ này, bọn họ hẳn là sẽ không manh động. Nhưng hiện tại nhưng lại trực tiếp nói cho hắn, cái kia phía dưới không phải rùa đen, mà là một cái kỳ quái không gian. Tô Thần không nói gì, hiện tại là muốn làm gì? Cuối cùng kiểm tra muốn đi ra, kết quả là lại trực tiếp đem tự mình biết chốt tin tức đều bẻ méo. Đang suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp để những người này nghĩ cách vọt vào cái kia du diên hoa bên trong vẫn đi xuống lúc đi. Liên thấy vẫn ở khu kiêu cây cột mấy người có động tĩnh chuyển tới. Trong này thật giống là đổ bê tông một cái thứ gì. Theo màn ảnh thăm dò qua đi, một cái kỳ quái hám ở hạt cắt đồ vật bên trong bạo lộ ra. Xem kiến trúc trình tự hẳn là trước đem vật này đổ bê tông đi ra, sau đó sẽ đem cây cột đào giống thả đi đến. Nhưng vì sao lại có như vậy cắt vấn đây? Đại gia còn đang kỳ quái, có người trực tiếp đưa tay đi đến đụng vào cái kia kỳ quái vui lấp ở cắt vàng đồ vật bên trong. Đẩy ra một phần cắt vàng, phát hiện lại là lưng rùa hoa văn. Đón thêm lay mở, nhìn thấy một cái âm tản nữ nhân đầu lâu sau khi tất cả mọi người đều sững sốt. Này không phải Trương gia cổ lâu bên trong cái kia kỳ quái điều khắc sao? Đúng vậy. Cái này chẳng lẽ là người nhà họ Trương kiến tạo ra được mộ thất sao? Lời này không mặn không nhạt, nhưng làm màn đạn tập thể đều ứng kích. Chơi ạ. Trương gia cổ lâu đồ vật bên trong. Chạy mau đi, đừng tiếp tục lưu lại ở chỗ này. Nếu như chờ một lúc xuất hiện quái vật gì, nhưng là thật sự chạy không thoát. Đúng đấy. Người nhà họ Trương không phải là cái gì tốt đối phó nhân vật. Đại gia đừng ở chỗ này nghiên cứu. Chân thực. Lại nghiên cứu trên một lúc, không chừng mệnh cũng phải liên lụy. Tô Thần nhìn cái kia thạch tố, không phải màu đen, là màu nâu. Thế nhưng rất rõ ràng bên ngoài mặc kệ là cái gì đều không cái gọi là, bên trong khẳng định là chân tại thật học là được rồi. Nhưng hắn không nghĩ ra, vì sao lại có người ở đây cố ý kiến tạo trên như thế một cái mộ thất lại sẽ cái này đại vương bắt cho ẩn đi. Là lo lắng mặt sau người tiến vào có chuyện sao? Có thể nếu như thật sự lo lắng lời nói, cái kia không nên trực tiếp đem vào miệng, lối vào cũng trực tiếp đóng kín sao? Lập tức hắn vẫn là quyết định trước hết để cho những này đi ra ngoài, dù sao Du Diên món đồ kia đối với bọn họ tới nói vẫn là tương đối nguy hiểm. Làm tự mới vừa đánh xong, bên hai liền xuất hiện thanh âm uy hiếu. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hiện trường người nhưng là phản ứng gì đều không có, chỉ là đang sốt sáng chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Các ngươi không nghe cái gì thanh âm kỳ quái sao? A. Vương Điểm Điểm theo bản năng nghi hoặc lên tiếng, lập tức chăm chú đi nghe. Có thể thanh âm gì đều không nghe thấy. Không nghe thanh âm kỳ quái a. Tiểu Ca Ca ngươi có phải là nghe được tà đầm? Chúng ta bên này hiện tại là có chút hỗn loạn. Đây là lung rơi mất sao? Thanh âm lớn như vậy lại nói với ta không nghe được. Nhưng vào lúc này Tô Thần đã không dự định ở tranh luận cái gì, để bọn họ trực tiếp chạy nhanh lên một chút. Có thể bên ngoài vừa vận trần kiến binh bọn họ còn đang đuổi người. Hiện tại đi ra ngoài quả thực chính là va trên lưới thương. Mà theo người cuối cùng tới sau khi, một tiếng ầm ầm nổ vang tự phía dưới truyền lên. Lập tức tràn ngập các vàng khói bụi cùng chấn động để màn ảnh cũng bắt đầu lay động lên. Có người bị dọa đến rít gào bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi, có người không sợ chết còn muốn tập hợp đi lên xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bị mắt sắc nhanh tay chiến sĩ lôi trở lại. Còn không mau một chút chạy, trở lại muốn tìm cái chết đây. Ngữ khí tương đương trủng, thế nhưng là đánh thẳng không ít khán giả nội tâm. Ta gõ. Nói thật hay, câu nói như thế này rốt cục có người nói ra. Vị này tiểu chiến sĩ rất tuyệt. Ta muốn cho hắn lại. Like. Thế nhưng bọn họ trước còn vẫn bảo vệ lối ra, mở miệng không cho đi ra ngoài nhi. Giang Tinh Lân sa một chút thở dài. Ở tình huống không rõ thời điểm ta cũng không cảm thấy trước các chiến sĩ cách làm có bất cứ vấn đề gì. Chính là a, có vấn đề ạ? Ở không hiểu chuyện gì xảy ra trước chính là nên đem người đều khống chế lại mới đúng vậy. Không phải vậy người phân tán ra sau khi ra sự tình người nào chịu chứ? Màn ảnh bên trong hỗn loạn như là thế giới tận thế hiện trường, hoàn toàn không làm rõ được người hiện tại hướng về phương hướng nào chạy đi. Màn đạn trên cũng là làm cho không thể tách rời ra như là náo xong xuôi cột bọn họ gặp thu được chủ nhân khen thưởng cẩu xương như thế tương đương ra sức, lại như là ai cũng không phát hiện vấn đề tính chất nghiêm trọng tự. Mặt đất từ cái kia sau khi bắt đầu liền vẫn đang rung động. Lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy phía trước ầm ầm chạy tới mấy người. Trang phục cùng Trần Kiến binh bọn họ chính là như thế, liền một đám người liền vội vã bận bịu vàng đuổi theo. Chương 295, tập thể ảo giác. Mắt thấy đại gia lần thứ 2 chạy về dấu sắc cát. Tô Thần bất đắc dĩ đỡ trán. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nên đã cảnh cáo bọn họ a, làm sao con rồi mất đầu muốn chết vẫn như thế chuẩn xác. Chạy qua Các ngươi muốn hướng phía dưới chạy, không phải hướng về mặt trên chạy. Mắt thấy màn hình trước đã xuất hiện lít nha lít nhít, loạn trò loạn tròạng treo lơ lửng thi thể. Tô Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở. Nguyên bản là hy vọng mọi người có thể thay đổi phương hướng đi về trước. Hiện tại mặt đất lay động đã sớm đình chỉ, không cần thiết làm chuyện mớ vẫn. Kết quả không nghĩ đến tiếp theo một cái chớp mắt nghe được lời nói, nhưng là để sở hữu khán giả đều sửng sốt. Không có a. Chúng ta chẳng lẽ không là vẫn chạy xuống sao? Hả? Tô Thần sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đến. Là ảo giác, trong các ngươi ảo giác. Mang viên tốc không. Một người một viên nhanh nhẹn lăn đi. Màn đạn vẫn như cũ ở tình hình ở ngoài. Hảo giác, cái gì hảo giác? Vừa nãy đất rung núi chuyển chúng ta có thể đều nhìn ra rõ rõ ràng rằng a. Chính là a. Như vậy hảo giác nếu có thể thông qua màn ảnh truyền tới có phải là liền quá bất hợp lý. Không chừng Tô Thần Đại Thần nói chính là chúng ta nhìn thấy cùng màn ảnh những người ở bên trong nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Em có sao nói vậy? Điềm Điềm Đại Bảo bối nói mình vẫn ở chạy xuống, liền điểm này, lẽ nào các ngươi không cảm thấy đến có vấn đề gì không? Phong Nghiên cứu người sững sờ nhìn trên màn ảnh người lần lượt từng cái ăn giải trừ ảo giác viên thuốc. Lập tức trong mắt như là triệt rơi mất che lại một tầng vải mạ tự. Đông Nhiên thanh minh lên, sau đó biểu hiện sợ hãi nhìn phía trên treo lơ lửng thi thể. "Ta gõ, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Ta vừa nãy cảm giác mình đầu óc cùng bị người đạp như thế, hỗn loạn." Rốt cục tỉnh lại, mọi người thấy phía trên lay động thi thể, đã làm tốt giữ tính xấu nhất, trực tiếp run rẩy lấy ra phân phát chấn thi phủ, Newton cho mình sợ hãi tâm tình nhiễu một chút độc viên. Có người đúng là tràn đầy phấn khởi nghiên cứu vừa nãy Andy viên thuốc. Phòng nghiên cứu lúc nào nghiên cứu ra thứ này? Thật thần kỳ a. Vương Điểm Điểm về suy nghĩ một chút chính mình đến trước lưng dưới sách hướng dẫn giải thích mặt trên đánh dấu thật giống là nói vật này có thể nhanh chóng kích thích thần kinh, thế nhưng dự hiệu rất ngắn chỉ có 10 phút. Vương Điểm Điểm nói, đại gia sắc mặt đều không đúng rất tốt. Dù sao cái kia hảo giác dĩ nhiên có thể trực tiếp đem bọn họ dẫn dắt tới nơi này, cái kia liền giải thích là vừa bắt đầu chính là muốn đem bọn họ vào chỗ chất chỉnh. Mà sau 10 phút nếu như còn không tìm được mấy giày đồ vật của bọn họ, vậy cũng chỉ có thể tuyển ra mấy người đến tiếp tục uống thuốc hoàn, sau đó sẽ đem những người còn lại khống chế lên. Phong ngưa chạy loạn có chuyện. Thế nhưng làm như vậy sự đánh đổi thường thường là tương đối lớn. Nếu như ở người trước siêu tầm thời điểm bọn họ gặp phải ảo tưởng sau khi kẻ địch, bánh trưng, cũng hoặc là Tô Thần cường điệu dụ du duyên. Cái kia thật sự liền chỉ có một con đường chết. Là trước cái kia con rùa đen, đừng núp nhích cái kia con rùa đen thực đánh dám không có. Tô Thần không nói gì nói, tuy rằng trong lòng hắn cũng là tương đương không hiểu. Chúng hương ngọc theo lý thuyết nên chỉ là có thể đem giấu ở kiến trúc đồ vật bên trong dẫn ra trò chơi. Hiện tại giấu ở cái loại địa phương đó không nói, lại còn giống như bây giờ có thể làm cho người ta tạo thành nhất định ảo giác. Mắt thấy những người này trực tiếp chạy ra nhanh một ký lơ mẹ nhiều, lại còn không thể tự động giải trừ ảo giác. Liên điểm này tôi nói Chỗ này đã hoàn toàn thoát ly khỏi Tô Thần Nhận Thức. Có người thay đổi nơi đó kiến trúc bố cục, ở bề ngoài vẫn là theo ta nhận thức bên trong như thế, thế nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại trước tiên đem người toàn tụ lên, đón lấy tốt nhất đừng xuất hiện một cái đi đội người. Hiếm thấy nhìn thấy Tô Thần đánh trượng ngự khí cũng giống như là trở nên nghiêm nghị lên tự. Mọi người đều không dám lơ điếng, bắt đầu kêu gọi người khác. Có thể coi là là chỗ này cũng không lớn, nếu muốn đem vừa nãy chạy tán người toàn bộ tụ tập lên cũng không là cái gì chuyện đơn giản. Thật kỳ quái à, tại sao trực tiếp thiết bị không thành vấn đề, thế nhưng bộ đảm nhưng có vấn đề. Bộ đàm chính đang bình thường hoạt động bên trong, mơ hồ có thể nghe được bên kia điên cuồng truyền tới tiếng sàn sắt âm. Lập tức lại trở nên tương đương trói tai, có thể khi bọn họ cảm thấy đến không chừng là người bên kia đã có chuyện thời điểm bên kia lại mơ hồ truyền tới vài tiếng tiếng người. Tựa hồ bên kia cũng đang kêu gọi bọn họ. Trước kia vẫn phụ trách bảo vệ bọn họ cắt chiến sĩ lúc này từ đến thời điểm phương hướng trở về. Thế nhưng dáng vẻ rõ ràng liền tương đương chật vật. Bên kia trực tiếp sụp, đội trưởng bọn họ vừa qua khỏi đi sụp đi, thật ở tại bọn hắn không có xảy ra việc gì, nói là đi một mặt khác hội hợp. Thu tiện để chúng ta nhìn bên này bây giờ có thể không có thể tìm tới đi về chân chính nghĩa địa địa đường lối. Cho nên nói vừa nãy chấn động chính là bên kia kiến trúc sụp đổ dẫn đến. Điều này cũng giải thích nơi này khả năng đều là ở không bằng phẳng trên núi kiến tạo ra được. Rất có khả năng phía dưới chống đỡ vật cùng mặt trên băng khung đỉnh là như thế. Cũng chính là bởi vì là một thể kiến trúc, cho nên mới phải sụp đổ một bên toàn thể rung động. Nghe nói Trần Kiến binh bên kia không có chuyện gì sau khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nên chính là lún dẫn đến tín hiệu tiếp thu khí xảy ra vấn đề chứ. Có người như vậy an ủi chính mình, lập tức tất cả mọi người đều lui ra giấu sắc cát. Khiếp sợ ta 30 năm, ta còn cho rằng bọn họ có thể vững vàng tán gẫu lao trên thời gian dài như vậy hẳn là đã sớm rời đi dấu xác cát. Ừ, trên lầu ngươi không phải một người. Ta cũng cho rằng bọn họ đã sớm không ở dấu xác cát. Thế nhưng thật kỳ quái a, tại sao những người này hiện tại đều còn không lên đi đây? Đúng đấy. Dĩ vãng tu thần đại thần để cẩn thận bánh trưng đều là dây lên đi, hiện tại làm sao nghỉ ngơi thời gian dài như vậy đều không có gì động tĩnh? Khả năng khớp xương còn đông, động không được. À không. Trong sa mạc món đồ kia khô cứng thành hình dáng gì? Thế nhưng nên lên đi thời điểm vẫn là rất nhanh nhẹn. Lời này dẫn được vô số người ở bên trong tâm nổ nước bọt. Nike M&N quả thực lại như là ở miêu tặn nô lệ công ty. Mặc kệ bị tăng ca nghiền ép thành hình dáng gì, nên lên tới làm hay là muốn lên tới làm. Dung động sau khi kết thúc, liên mảnh kiến trúc biến hóa đều rất lớn. Chính đang mọi người đều đang suy nghĩ đón lấy nên đi phương hướng nào lúc đi, Tô Thần nhắc nhở lần thứ 2 phát ra. Đi xuống, phía dưới là không, du diên trong hang ổ mặt có đường nối, theo đường nối đi liền có thể đến trên bản đồ đánh dấu địa phương. Thương cùng đao tất cả đều cầm cẩn thận, sau đó phải đi con đường có thể với các ngươi tưởng tượng không giống nhau. Dù sao vẫn là Tô Thần nói, coi như là thật là nhiều người ở bên trong tâm kinh bị, nhưng cũng không dám trực tiếp ở màn đạn trên nổi lửa bọn, mà là lựa chọn đến hắn trên bình đài phát bức ảnh chảo phúng. Quả thực chính là cười chết người. Lão tử đời này đều không như thế không nói gì quá, liền tên như vậy oa, lại còn có thể khiến người ta trực tiếp đi vào. Cười chết. Nay cơ mờn sắc thực là cùng lão tử tưởng tượng không giống nhau con đường. Chương 296, vị vây quanh. Cho dù lời này khiến người ta tương đương căm tức, không ít fan đều muốn đi đến phản bác. Thế nhưng món đồ kia đúng là với bọn hắn nhận thức như thế, cũng không thể ngóc nít phản bác chứ? có nhớ tới mấy ngày trước xuất hiện ngốc nhiếc ở trên mạng đánh Tô Thần danh hiệu cùng người khác bấm giá mắng sắp tới 3 ngày người, cuối cùng bị các cư dân mạng trên đỉnh họ sẽ ấp, sau đó Tô Thần trực tiếp đi hồi phục cái kia thiệt mời. Tất nhiên là không ngốc nhiếc giúp đỡ cái kia tự gọi vì chính mình fan ngợi, mà là trực tiếp có lý có chứng cứ hồi phục cái kia nghi vấn chính mình người tin tức. Sau đó lại quay đầu tức giận mắng cái kia nói hưu nói vừa người. Chuyện này ở sau khi chừng mấy ngày đều truyền bá ồn ào. Thần tượng tự mình ra tay sửa trị ngốc nhiếc fan, quả thực chính là mở ra tiền lệ. Không ít ở trên mạng đối với đối sợ các cư dân mạng dồn dập không ít bỏ mặc chính mình fan điên cuồng ở trên mạng đổi người khác cái đầu. Chỉ là hậu quả của việc làm như vậy chính là Tô Thần chính mình Phan đang không có tuyệt đối đem ta trước, hoàn toàn không dám ở nói trên internet, hay là có người học một biết 10 nghĩ đến trước mệnh mặt người. Đúng vậy, nên mặt người chính là như vậy. Ở Cổ Lam huyện trước ta liền hỏi ai dám tưởng tượng một chút con nhện có thể dài đến so với xe lu càng lớn hơn gấp mấy lần. Em đừng dọa ta. Nếu như phía dưới này Du Diên có thể dài đến xe lu to nhỏ, các đội viên đừng nghĩ chạy trốn, trực tiếp tìm cái hố đem mình thể diện chôn đi. Ha ha ha ha, chân thực. Cũng bị phân thây, còn không bằng chết vui sướng chút. Mà người khác nhìn thấy những tin tức này mới bỗng nhiên phản ứng lại, tại sao sau khi đi vào trong này, tình hình gặp đệ bọn họ cảm thấy kỳ quái. Nói cách khác, trước số người tiến vào thi thể, thực là bị phía dưới Du Diên giải quyết đi. Một khi nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, đại gia nội tâm bỗng nhiên trở nên phức tạp. Nếu như món đồ kia thật sự gặp xử lý thi thể, vậy bọn họ coi như là đem mình chôn khỏe mạnh cũng không hề dùng a. Người ta tùy tiện đào hai lần không chừng liền đi ra, ngược lại chân rất lớn. Ngươi nhìn thấy đội trưởng bọn họ truy người là mấy cái sao? Vương Điểm Điểm đột nhiên nghĩ đến đối phương vẫn đem bọn họ chơi xoay quanh, không chừng vừa nãy sụp xuống cũng là bọn họ làm ra đến. Thật giống là hai người, thật giống liền vẫn trốn ở cái kia dấu xác các trên sàn ngang, thế nhưng không tìm được trực tiếp thiết bị. Nói, cái kia chiến sĩ chờ chờ một chút. Đội trưởng nói được lắm như là hai người này hẳn là cố ý ở lại chỗ này ngồi thủ chúng ta. Cố ý ngồi thủ? Đại gia đều không lý giải. Ở bánh trưng chồng bên trong ngồi thủ có phải là lầm cái gì? Tiếp tục đi về phía trước, đi tới có thể cùng Trần Kiến binh bọn họ hội hợp địa phương, nhưng là hoàn toàn không thấy tung tích của đối phương. Thử nghiệm dùng bộ đàm, Lần này so với trước đúng là tốt hơn không ít. Có người âm thanh, thế nhưng bên kia rất náo. Như là ở trùng trùng bên trong nút mít tự. Đối phương hẳn là rất gian nan mới bắt được mở ra bộ đám. Tuyệt đối đừng theo tới, có cả bẫy." Liền nói một câu nói như vậy sau khi bên kia không âm thanh. Mọi người đều sửng sốt một chút, thử nghiệm ở bốn phía tìm kiếm một hồi bọn họ trước khi rời đi dấu vết lưu lại. Nhưng lại nhìn thấy một tòa nhà bên cạnh bị mở ra một cái lỗ thủ to. Cửa động rất ổn ngang, nhưng cũng rất khéo đưa đẩy, như là đã xuất hiện rất nhiều năm. Đi xuống, vậy chúng ta hiện tại có phải là muốn theo đi xuống? Mọi người đều đang xem Vương Điểm Điểm, nàng sửng sốt một chút lắc đầu. Tô Thần tiểu ca ca thật giống có việc, ở để chúng ta tập hợp đi xuống sau khi Liên không còn nói hắn. Nghe nói như thế, đại gia biểu hiện đều càng nghiêm nghị. Vậy thì đi xuống đi, coi như là có cạm bẫy đường liên ở phía dưới, chúng ta không xuống đi cũng không được. Chính là a, lại nói hiện tại trận đội trưởng bọn họ gặp phải sự tình, chúng ta cũng không thể không giúp bọn đi a. Liên, ở năm vũ khí tốt chuẩn bị kỹ càng sau khi, mọi người trực tiếp đi xuống hang động thâm nhập đi vào. Thế nhưng bọn họ không phát hiện chính là ở tại bọn hắn khi đến trên đường, cũng chính là từ Linh cung đại điện đến cái kia con đường trên đã mọc đầy lít nha lít nhít du diên, mà những tên kia đi tới con đường đúng là bọn họ nhảy xuống cái huyệt động kia vào miệng, lủi vào. Ở phía sau cùng một cái nhảy xuống tiểu chiến sĩ mới vừa cảm giác được là lạ, còn chưa kịp quay đầu lại xem, liền bị mạnh mẽ lôi đi ra ngoài. Phía trước người đều chỉ lo đi xuống bò, hoàn toàn không chú ý tới mặt sau có người biến mất rồi. Toàn bộ hang động con đường cùng Tô Thần nói tới như thế, rắc rối phức tạp. Thế nhưng không thể nghi ngờ ngoại lệ đều rất rộng rãi, có địa phương thậm chí vượt xa 2m. Phía dưới không khí rất xung tốc, đều đem cây bước điểm lên. Đội ngũ hiện tại chỉ còn dư lại hơn 10 người. Mọi người đều đem Vương Điểm Điểm lời nói xem là không cho vi phạm bảo mệnh mệnh lệnh. Liên đội vàng đem sớm trên đường chuẩn bị ký cảng cây đốc tiêu đốt. Nguyên bản rất yên tĩnh không hề có thứ gì trong đường nối, nhưng lại ở cây đốc tiêu đốt mấy mắt, phát sinh khá nhiều kỳ quái văng động. Như là thủy triều thối lui, vừa giống như là có rất nhiều vật kỳ quái ở đánh mặt nước. Cũng càng như là có món đồ gì ở ma sát bóng loáng vật mặt ngoài thân thể. Văng động càng ngày càng nhiều, lại như là toàn vị trí không góc chết đem bọn họ hoàn toàn vây lại. Có nhân tâm lý hàng phòng thủ bị nảy bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh đánh tan, loạn trò loạn chạm chỉ lát nữa là phải đi bất ổn đường. Vừa lúc đó bộ đàm đột nhiên vang lên. Đi xuống, nhanh đi xuống. Những thứ đó đã đi đến một đồng lớn. Các ngươi mau tìm chỗ trốn lên. Chúng nó đã ở phía trên tìm các ngươi. Trần Tuyến Minh đem thanh tương đương hoang mang, liền mang theo tiếng thở hổn hển, như là chính đang chạy trốn. Ngài một la lên, mọi người đều rõ ràng, hiện tại lại nghĩ lui về phía sau đã không thể. Nếu mặt trên đã tồn tại cái kia quái đồ vật, cái kia liền giải thích chúng nó không chừng hiện tại chính đang đi trở về. Nhưng, chúng ta hiện tại một con đều không gặp phải a. A. Người kia vừa nói vào để hướng về bốn phía xem. Kết quả là nhìn thấy chính mình chính mặt trên cửa động không biết lúc nào dĩ nhiên thêm ra tới một người to lớn đầu lâu. Đầu lâu kia đúng là quá khủng bố. Như là cái con roi, nhưng lít nha lít nhít chân nhưng là xoạt xoạt xoạt đong đưa cái liên tục. Từ người khác góc độ vừa vặn không nhìn thấy vật kia, ngay ở mọi người đều kỳ quái hắn phát hiện cái gì đang muốn tập hợp nhìn lên thời điểm. Liền thấy một cái màu nâu ở ánh lửa rũi hơi có chút phản quang sinh vật trực tiếp đem đầu của hắn cắn vào. Bẹp. Ai cũng không phản ứng lại, cũng không ai đi đến quăng trên một cái. Rất nhanh, người kia liền bị cắn đầu lâu lôi kéo tiến vào phía trên bên trong huy động. Ta chác. Có người đột nhiên phản ứng lại muốn đi đến đem người kia cứu trở về. Có thể gian nan nhảy lên đi mới phát hiện huyết động kia hai con hiểu, đã sớm không có thân ảnh của người nọ. Món đồ kia, chính là Tô Thần Đại Thần nói tới không giống nhau du diên đúng không? Em, trước hai nói muốn một cước đem món đồ kia dẫm chết. Báo địa chỉ, ta để chuyển phát nhanh tới cửa tiếp ngươi. Hấp trước trần đội trưởng bọn họ gặp phải chính là như thế khủng bố trò chơi. Chuyện này quả thật liền không phải lớn hơn gấp 10 lần chứ? Một cái một người đầu. Này nên hơn 10 lần. Chương 297, đường ở thi thể phía dưới. Vương Điểm Điểm đột nhiên nhớ tới đến điểm một hồi nhân số, lúc này mới phát hiện lại chỉ còn 9 người. Mà nương theo quanh thân Thanh Nghiêm Nguyên náo càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng không có thời gian lại đo sót, sợ sệt, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ hướng phía dưới chạy. Nhưng trung quy là bị vây quanh tứ thế. Chạy không mấy phút, con đường phía trước liền bị ngăn chặn. Đó là một cái đứng lên đến sắp tới có cao hơn 2 mét to lớn dư nhiên. Lít Nha Lít nhít chân xoạt xoạt đúng đường, nhìn thấy người trước mặt tựa hồ tương đương hưng phấn trực tiếp liền bật lên. Đứng ở mặt trước chiến sĩ trực tiếp bị dọa sợ, lim súng nhưng là không kéo cò xuống. Mắt thấy cái kia to lớn dư nhiên liền muốn xông lên mở ra chảng đầy hàm răng bén mỏ miệng, đem đầu của hắn cắn đi. Thời khắc nguy cấp một đạo gậy gò bóng người vọt lên, gọn gàng đem cái kia thương đoạt tới chính là một trận bạt phá. Cục cục cục cục. Nó lựa điên cuồng về phía trước lan tràn. Toàn bộ trong đường nối bộ khủng bố tiếng vang thật tựa hồ là phải đem màng tai xé nát tự. Bị ném qua một bên camera từ khe hở bên trong vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia thân thể cao lớn loạn chòa loạn choạng nga xuống, trên người dĩ nhiên bị đánh thành cái dạng. Mọi người đều kinh ngạc với Vương Điểm Điểm lại như thế lợi hại thời điểm, liền sau khi nghe mới có người dị đạo. Vương Điểm Điểm tay còn đang phát run. Thế nhưng không lo được trên thân thể không khỏe đang muốn mang theo thương hướng phía sau giết tới thời điểm. Thiên kia tiểu chiến sĩ rốt cục phản ứng lại, một cái kéo lại nàng. Hết đạn. Sau đó đem thương cầm tới gọn gàng lắp lên viên đạn sau khi lại mau mau đưa cho Vương Điểm Điểm, chính mình trợ tay rút ra dao bầu. Vừa nãy cảm tạ. Nói xong, mà sau liên tiếp viên đạn chút xuống đi ra ngoài âm thanh truyền đến. Mà sau nguy cơ giải trừ, hai người thở phào nhẹ nhõm. Vương Điểm Điểm trở lại đem máy quay phim nhặt lên đến cùng khán giả xin lỗi. Hạ. Nay có cái gì tốt xin lỗi? Như ngươi vậy khiến cho ta đều thật không tiện lắm ạ. Quá tuấn tú ra người trợ quá tu tú. A a a a. Ta điên cuồng vì là Điềm Điềm lão bà đánh cồn. Đây mới gọi là chân chính thần kinh bác chiến a. Tím Mộ có thêm đều có thể chính mình cầm súng đánh quái. Ta trước vẫn cho là Điềm Điềm lão bà là vui tươi cái kia treo lên, này cỡ mợn nở còn có thể cầm súng. Là ta đâm cạn. Liền ngay cả ư người bên kia nhìn trực tiếp đều kinh ngạc đến ngây người. Ta nhớ rằng trước Điềm Điềm thật giống Liên Nạp Bình đều Ninh không ra chứ? Là ngươi nhớ không lầm, đều là ta cho nàng Ninh Nạp Bình. Chỉ là ngắn ngắn như thế thời gian một năm, cư nhiên đã trưởng thành là có thể trang thương cô gái. Đại gia nhất trí cảm thấy đến sau này khả năng nói đùa Vương Điểm Điểm muốn cẩn trọng một chút, cũng không nhiều dừng lại, một lần nữa an bài một hồi hỏa lực phòng bị sau khi bọn họ tiếp tục hướng phía dưới chạy. Cái kia sau khi không cẩn thận lại bị bắt đi một cái đội viên, gặp phải hai con hình thể càng to lớn hơn to lớn Du Diên cũng thành công đem đánh chết sau khi, con đường phía trước đột nhiên liền thông không ít. Sau đó bọn họ chú ý tới quanh thân tựa hồ là càng nhiều nhỏ nhỏ hang động lan tràn đi ra ngoài. Có người hiếu kỳ nắm cây đuốc đi vào trong liếc mắt nhìn, mới phát hiện bên trong tất cả đều là to lớn Du Diên trứng. Bốn phía cái kia thanh âm nguyên náo vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng xuất hiện Du Diên đã chỉ có cánh tay như vậy thô độ. Chẳng trách Tô Thần Đại Thần sẽ bỏ mặc tự chúng ta đi. Hóa ra là tính chính xác mặt trên cái kia đồ vật sẽ đem ở xảo huyết bên trong to lớn Du Diên đều hấp dẫn ra đi. Lối thoát chỉ có thể là đi xuống, muốn Bình An thông qua vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp đem phía dưới đồ vật toàn bộ đều hấp dẫn ra đi. Cái kia Tô Thần Đại Thần không phải nói có địa phương biến hóa cùng hắn nhận thức không giống nhau sao? Vương Điểm Điểm suy nghĩ một chút, nói, khả năng là nói cái kia kỳ quái một thất. Dù sao vậy còn là Tô Thần lần thứ nhất đang trực tiếp bên trong dò hỏi tỉ mộ nhân viên thân ở vị trí. Se vãng tự hồ là vừa online liền có thể biết ai đang vị trí nào trên, bước kế tiếp nên hướng về phương hướng nào đi? Tiếp tục hướng về trước, Liên nhìn thấy một chút vết máu còn có nổ xuống bắn đấu dấu vết. Vết máu còn mới tiên, nên chính là trận đội trưởng bọn họ trước tao ngộ. Nói cách khác, bọn họ tìm đối với phương hướng rồi. Tiếp tục đi về phía trước, Liên nhìn thấy một con to lớn du gian hầu như là nằm cả người liền đem toàn bộ đường nối bế tắc 2/3. Bất đắc dĩ chỉ có thể khiến người ta bỏ đi lên xem một chút phía trước con đường làm sao. Được đáp án là thùng, thậm chí ở mặt trước nhìn thấy hai cái thương. Nhưng lại ra trên mặt nhưng là một điểm đều hài lòng không đứng lên. Bởi vì hai cái thương liền mang ý nghĩa khả năng nơi này chiến đấu lại hy sinh hai tên chiến sĩ thậm chí nhiều hơn người. Gia Nan tử cái kia to lớn dư nhiên trên người bỏ qua đi, đem thương nhặt lên đến, xem như là bổ sung một hồi trang bị. Có người biểu thị không hiểu, tại sao lớn như vậy ra hỏa đều bị rất chết, bọn họ trước khi đi còn không khẩu súng mang tới. Kỳ quái nhất chính là, trước một lần cuối cùng cùng Trần Kiến binh trò chuyện thời điểm, có thể rất rõ ràng cảm nhận được bên kia đã không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là điên cuồng chạy trốn. Khả năng là Trần đội trưởng đang đổi bọn họ trước truy hai người kia. Thuật pháp này đúng là tương đương đáng tin, liền đại gia tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng đi chưa được mấy bước bọn họ liền phát hiện là lạ. Đường dây này đường làm sao cảm giác là ở hướng về trên đi a? Hướng về trên đi. Ở mặt trước chăm chú tìm nguy hiểm Vương Điểm Điểm căn bản là không chú ý điểm này, nàng bên cạnh tiểu chiến sĩ cũng không nhận ra được. Người kia thấy không ai tin tưởng chính mình, liền tiện tay lấy ra một bình nước hướng về trên đất một nơi. Ùng ục. Bình nước từ trực tiếp hướng về bọn họ khi đến phương hướng lăn đi. Người kia đem bình nước kiếm về, khẳng định có chỗ nào là chúng ta không chú ý tới. Thế nhưng đại gia ngẫm nghĩ rồi lại là cái gì đều không nghĩ ra. Duy nhất là lạ khả năng chính là này hai cái thương, thế nhưng thương xuất hiện địa phương hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ đi xuống đường núi a. Có người bất đắc dĩ nói, trong đầu tràn đầy đều là cái kia to lớn du diên cái kia mập mạp bế tắc đường núi thân thể. Hầu như để bọn họ bò nhanh 2 phút, cũng nhanh có giải hơn 10 mét chứ. Nghĩ, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại cái gì tự hú lên cái gì. Ta gõ, ta biết lạ lạ ở chỗ nào nhi? Mọi người đều kỳ quái nhìn hắn. Lạ lạ ở chỗ nào nhi? Thời gian cấp bách liền không nên bán cái nút. Trân đội trưởng bọn họ sở dĩ ở đem cái kia to lớn du diên giết sau khi chết không đem trang bị mang tới. Là bởi vì rất chết tiên kia thời điểm bọn họ có thể bắt được trang bị đường nối đã bị chắn chết rồi. Bị chắn chết rồi. Nghĩ tới chỗ này, mọi người đều sửng sốt. Ý của ngươi là đi xuống đường nối nên ở tên kia thi thể phía dưới. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Cái kia không phải là không đừng lui. Món đồ kia nhưng là vững chắc chừng lên. Bọn họ nhiều như vậy người bắt ở trên người hắn hoàn toàn sẽ không có mấy may sụp đổ xuống ý tứ. Cái kia có phải là mang ý nghĩa chúng ta có thể trực tiếp chờ chết. Vô cùng chân thực. Nếu bên này là đi về mặt trên, phía trên kia những tên kia trực tiếp sao gần đạo lại đây chúng ta đi hướng nào cũng không được. Đúng đấy, món đồ kia không chừng 2 tấn nhiều chứ. Chúng ta không thể chuyển đến động. Chương 298, nổ phải sụp. Liền tám người, khí lực lớn cũng không mấy cái, có ai mang tới thuốc ngủ loại hình sao? Ta trực tiếp tử các quên đi. Ta cũng nghĩ, ta không chịu được bị loại kia quái vật ngậm lấy đầu kéo đi. Khí thế của chúng cũng lạ ở đây sao nháy mắt. Mắt thấy đại gia đã mệt mỏi, không muốn dây dụ một hồi tìm kiếm lối thoát. Vương Điểm Điểm cả khuôn mặt đều thay đổi dạng, như là tức giận tới cực điểm. Không phải, các ngươi những người này chuyện gì xảy ra a? Chúng ta hiện tại là đã chết đấu đều còn thở dốc nhi còn sống sót chứ?" Nàng vô cùng tức giận nói, coi như là vừa bắt đầu, ở Bình Sơn bọn họ bị giết độc vây công liền dư thừa hoạt động không gian đều không có. Nhưng vào lúc ấy bọn họ cũng tự đáy lòng hy vọng có thể sống sót, muốn tận lực sống đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Làm sao có khả năng giống như bây giờ, ở biết đảo mạng địa phương ở nơi nào tình huống, lại còn lựa chọn không nỗ lực một hồi, trực tiếp muốn chết. Nếu như thi thể ta không ngăn cản các ngươi bại nát, thế nhưng hiện tại đều còn là người sống liền cho ta độc lên." Vương Điểm Điểm nói, từ vừa mới bắt đầu đoạt thương cái kia người chiến sĩ trên tay đem hắn dao bầu lại đọa. Trở tay đem thương nhét trở lại, sau đó trực tiếp đi trở về. Rang rắc, rang rắc. Một tiếng lại một tiếng, đao chém vào vật cứng trên âm thanh để mọi người sửng sốt một chút. Lập tức mới phản ứng được, Vương Điểm Điểm là muốn đem con kia to lớn ru diên thi thể chém tan tìm được đi xuống cửa động. Thật sự dám muốn, cũng thật sự dám làm. Mắt thấy tiểu cô nương một hồi lại một hồi vây vây run cánh tay. Những người còn lại trên mặt không có chỗ nào mà không phải là xấu hổ đầy mặt, liền mau tới đi vào dùng dao bầu chém nát cái kia to lớn uốn lượn thi thể, tên chiến sĩ kia cũng là trực tiếp đem Vương Điểm Điểm đao trong tay lấy tới. Nhìn thấy Vương Điểm Điểm trên tay đã nổi lên vài cái ngâm nước sau khi, hắn càng lả đầy mặt hổ thẹn. Đem thương giao cho Vương Điểm Điểm, bốn người đồng thời khởi công, thay phiên chém. Nay thực cũng là hiện tại tối hành đến thông biệt pháp, bởi vì mặt trên hiếm hoi còn sót lại đường nối thực tướng làm cho chật hẹp, có thể uy hiếp đến bọn họ hình thể gỗ lượn ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng coi như là bị này to lớn thi thể che ở một mặt khác, cũng coi như là cho bọn họ tranh thủ đến thời gian nhất định. Hiện tại chỉ cần cố thật đường nối này một đầu uy hiếp là được. Thi thể chỉ chốc lát sau liền chật đi vào sắp tới hơn 2m. Theo đi vào trong đầy mạnh Phía dưới trở ngại hành động thịt nát cũng là càng ngày càng nhiều. Mấy người động tác đều chậm lại. Ta cảm thấy được. Sau đó xuống một là thật sự không muốn mang tới hắn nhân viên chuyên nghiệp, liền mang tới trực tiếp viên cùng các chiến sĩ là được. Ta chính là đau lòng ta lão bà máu trên tay phao, hắn một đống nam nhân lại còn không một người phụ nữ có quyết đoán, ta thực sự là hối da. Cái này là thật sự, vừa nãy nghe được mấy người kia nói ta thật muốn nhảy vào trong màn ảnh bóp chết bọn họ. Chẳng trách mặt sau Tô Thần Đại Thần cũng không muốn dẫn người. Trên lầu chân tướng, Tô Thần Đại Thần mang đội liền con mẹ nó không chết qua người a. Ta hiện tại thật sự lĩnh ngộ được Tô Thần Đại Thần dân an. Tề vãng nhìn hắn mang đội còn tưởng rằng ung dung, hiện tại xem như là chân thực thấy được heo độ hữu. Mà ngay ở màn đạn đều ở đột nhiên thời điểm, một trận đột ngột tiếng súng trực tiếp chiếm cứ mảng nhị của bọn họ. Theo màn ảnh nhìn sang, bọn họ lúc này mới phát hiện đường đối mặt khác một đầu đã chui vào hai cái trung đạn hình thể dư nhiên. Cũng may hình thể không thế nào đại. Vương Điểm Điểm một băng đạn đạn đánh xong, cái kia hai tên cũng trực tiếp trực tiếp ngã xuống không lên. Chỉ là rất rõ ràng, nghe động tĩnh mặt sau còn có càng nhiều dư nhiên đã nghe được động tĩnh đang điên cuồng chạy về đằng này lại đây cảm nhận được phía sau Vương Điểm Điểm đưa ra cảm giác an toàn sau khi, những người kia càng thêm ra sức vung lên cánh tay. Mà Vương Điểm Điểm bên kia viên đạn đã tốt nhất, làn sóng thứ 2 Du Diên cũng lộ đầu. Cái kia sau khi, viên đạn chốt xuống đi ra ngoài âm thanh lại vang lên ba vòng. Đường núi đã bị Du Diên thi thể tạm thời bế tắc trụ, mặt sau mới khoan thai vang lên thành công tiếng hoan hô. Tìm tới lối vào, lập tức hai ba lần, một cái gần 1m50 rộng cửa động xuất hiện ở đại gia trước mắt. Hầu như là không chút do dự nào, bọn họ trực tiếp đem đồ vật ném xuống. Sau đó người cũng theo xuống. Nhưng lại ở mọi người đều tiếp tục chạy xuống thời điểm, Vương Điểm Điểm nhưng là đứng tại chỗ quay đầu lại nhìn cái kia mở rộng cửa động có chút do dự. Trước cái tiểu chiến sĩ không yên lòng, lại đi trở lại đến bên người nàng. "Ngươi nếu như không yên lòng, liền đem nơi này nổi đi." Nói trực tiếp lấy ra một viên lưu đạn. "Ta khắc phục hậu quả, ngươi trước tiên chạy về phía trước, không phải vậy nơi này dù có thể sẽ lăn đến gần ngươi." Vương Điểm Điểm cau mày, "Ngươi có thể chạy trốn qua sao? Nơi này tầng đất tương đương khô ráo, cùng mặt trên đất đá lớp đất lạnh hoàn toàn khác nhau. Trên căn bản liền nằm ở một nồi liền sụp địa chất." Vậy phần tại sao có thể vẫn chống đỡ lấy nhiều như vậy to lớn du diên ở phía trên, Vương Điểm Điểm suy đoán hẳn là bởi vì những tên kia thật giống ở sinh sản thời điểm gặp phân bố đi ra đặc tù nhiễm dịch. Những người nhiễm dịch cứ thế mãi ra cố tầng đất, vì vậy mới làm cho cả phân tán chất lượng đất trở nên như vậy vững chắc. Mệnh hoặc, tại sao hiện đang lựa chọn dùng lự đạn? Vừa nãy cái kia lao lực nhi chính là đầu óc xưng lên. Cười chết, câu nói này ta cũng muốn nói, thế nhưng vừa nãy một đám người đều ở bên kia ca tụng Vương Điểm Điểm đây, ta liền không dám mở miệng nói. Khả năng trong đội ngũ cũng có người nghĩ đến, sau đó vì Vương Điểm Điểm mặt mũi thật không tiện nói. Em này chân tướng thật là khiến người ta đau lòng. Lúc này màn đạn trên tất cả đều là nhỏ nước bọt vương điểm điểm người, thế nhưng nàng vừa vặn không tâm tư xem. Dù sao, đã đến cái này mẩu chuyện trên, nếu như ai đang ra chút chuyện ngoài ở đây, vậy bọn họ mới vừa nỗ lực không phải trở thành chuyện cười sao? Nhưng một cái đặc thù quan tâm tin nhắn riêng nhưng là trực tiếp làm cho nàng sững sốt. Cái này tại khoản bèn bèn quan tâm ba người, Thiên quan tứ phúc, Cửu Thốc chuyên nhân cùng với khảo cổ phòng nghiên cứu. Nàng lúc này nghĩ không chừng là Thiên quan tứ phúc xuất hiện, cũng không định đến giờ mở hậu trường nhưng là phòng nghiên cứu phát tới được tin tức bởi vì đến thời điểm vẹn vẹn mang tới hai cái có thể cùng phòng nghiên cứu trực tiếp liên hệ điện thoại di động. Cái kia thiết bị quý giá, vì lẽ đó chỉ mang theo một cái đồ dự bị. Kết quả không ao ước hiện tại người lại chia làm ba đường. Xem xong, Vương Điểm Điểm sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mặt trên nói tới nội dung đại khái chính là phòng nghiên cứu bên trong có người căn cứ chất lượng đất, sền sệt độ, cùng với trong video bụi lượng còn có bọn họ từ phía trên đi xuống nhảy xuống nhìn ra đến tầng đất độ cao. Một đống lung ta lung tung số liệu tính toán sau khi đi ra, ở dán vào lên lưu đạn tại đây dạng không gian nhỏ hẹp bên trong sàn sinh lực phá hoại. Cùng với không gian sóng năng lượng về chấn động sau khi dẫn đến hai lần lực phá hoại. Tổng hợp tới nói chính là, có thể đưa cái này cửa động thành công nội sụp xuống vì bọn họ thắng chiếm lấy thời gian. Thế nhưng, bởi vì là đi xuống sân dốc, vì lẽ đó ném bom người kia vị trí coi như là xa nhất chỗ ngọ điểm, cũng có khả năng bị sóng đánh đến đến. Bởi vì máy quay phim trực tiếp bị Vương Điểm Điểm cuốn vào ba lô Đài An toàn trên, vì lẽ đó những tin tức này cũng bị khán giả nhìn thấy. Đương nhiên, tất cả mọi người nhìn màn ảnh trước tấm kia tuổi trẻ mặt, trong lòng dật lên một cô không đánh lòng. Chương 299, liên lạc không được. Nếu đều sẽ bị chôn sống, vậy thì không muốn rặn vật chạy mau đi. Thế nhưng ta cảm thấy đến tiểu điểm điểm sẽ không theo Tô Thần Đại Thần lâu như vậy liền điểm này đều học không tới chứ. Chân thực, trước trực diện những người to lớn du diên quái vật nhưng là điểm điểm. Đối với những tên kia tốc độ tiến lên nàng khẳng định tương đương rõ ràng, ta cũng cảm thấy cái kia mấy bộ thi thể có thể có thể ngăn cản không được đại bộ đội thời gian bao lâu, vẫn là trực tiếp nội sủ gọn thỏa nhất. Có thể Tô Thần Đại Thần chứ không phải nói cái kia quái vương bắt trên người có mùi thơm kỳ quái gặp tọ khắp đến các đội viên trên người sao? Nói như vậy không phải là hoàn toàn chạy không thoát. Nhìn thấy lời này, Vương Điểm Điểm trong lòng lại là chìm xuống. Đúng đấy, Tô Thần vừa bắt đầu liền đã cho bọn họ cảnh cáo. Thế nhưng lúc đó bọn họ kiên trì nhiệm vụ phải đem Vương Lập Hoa trong đội ngũ người may mắn còn sống sót bắt được. Có thể hiện tại người còn chưa bắt được đây, chính bọn hắn người đã tiêu hao mất hơn một nửa. Trước tiên chạy đi, chuyên gia tính toán quá nơi này chất lượng đất, bất kể là ai ném lựu đạn cuối cùng đều sẽ bị chôn sống. Lúc này có màn đạn không vui. Nếu như nhà ta Tô Thần đại thần đến ném lựu đạn liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Em nhưng là nhà ngươi Tô Thần đại thần lần này không theo đi a. Không nói gì, cũng không thể cái gì cũng làm cho hắn theo đi thôi không cảm thấy rất khôi hài sao? Lẽ nào người khác sống sót chính là vì để cho người khác đi giúp mình làm việc. Tiên chiến sĩ kia tuy nhiên là cau mày nhìn mặt trên, lắc đầu. Không xong rồi, thời gian không kịp, liền chúng ta tốc độ bây giờ chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi theo toàn quân bị diện. Người trước tiên chạy đi, ta thử xem vật thí, không cho phép ta có thể chạy mất đây. Nghe được phía trên kia động tĩnh càng lúc càng lớn, Vương Điểm Điểm cũng không không lo được ở làm lỡ cái gì. Chỉ có thể cắn răng nhìn đối phương, vậy ta ở mặt trước chờ ngươi. Nhìn tình cảnh này, không ít náo bộ đảng trực tiếp náo bộ ra một toàn bộ ngôn tình hình ảnh. Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều Phía sau một tiếng vang thật lớn, chạy trốn máy tu hình dừng lại nháy mắt, cũng không có bất kỳ tia sáng từ cái kia sụp xuống cho bụi bên trong chiếu bắn ra. Tất cả mọi người đều sững sốt, liền ngay cả đang nghiên cứu bên trong đều có không ít người lén lút lau nước mắt. Lần này có phải là chúng ta sai lầm quá lớn? Như vậy hy sinh quả thực chính là cực kỳ bi thảm, khó có thể nhìn thẳng. Đâu chỉ là sai lầm lớn, trực tiếp kéo đi hình phạt đều không là vấn đề. Nhưng trên thực tế bọn họ tất cả mọi người thực cũng đã làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Dù sao phòng nghiên cứu sĩ nhục không thể bỏ qua. Một đội khác đúng là rất thuận lợi. Tuy rằng vừa nãy bởi vì phía dưới chấn động dẫn đến thiết lở, thế nhưng cũng may có một khoảng cách vì lẽ đó chưa bị sóng đánh đến. Điểm này cũng coi như là rất nhiều tin tức xấu bên trong tin tức tốt. Sở Mộc Vân vui mừng nghĩ liền thấy phần kia chết tiệt số liệu báo cáo lại bị trì tới. Từ khi trước nhảy núi thước số liệu lõm vào xuất hiện sau khi, hắn cùng Chu Hoài Văn đều trực tiếp quyết định ở số liệu chưa từng xuất hiện mức độ lớn tăng trở lại trước không muốn lại đem báo cáo trình tới. Không lâu trước hiện tại vẹn vẹn mới quá 2 giờ, lại số liệu cũng đã tăng trở lại một nửa. Nhanh lên một chút hỏi một chút Trần Kiến Bình. Bắt được người hay chưa? Thời gian dài như vậy, chảo con chuột đều nên có động tĩnh chứ? Điều kỳ quái nhất chính là, người mình hi sinh nhiều như vậy, đối phương cái gì đánh giấm đều không có. Đối phương còn đều là không cái gì tố chất thân thể cơ sở nhân viên nghiên cứu. Trước vẫn ở kêu gọi, thế nhưng không được đáp lại. Nghe nói như thế, Sở Mộc Vân huyết áp không thể ức chế lên cao. Đây là chảo hai người trực tiếp đem mình chảo mất liên lạc. Vừa nghĩ tới kinh nghiệm phong phú nhất, tố chất thân thể người tốt nhất cũng đã mất liên lạc. Sở Mộc Vân có chút hối hận rồi. Tô Thần Đại Thần nói tồn tại sát suất không tới 1/3, hiện đang trực tiếp đội ngũ bên này còn sót lại 8 người. Chu Hoài Văn nói được nửa câu, liền bị bên cạnh tiểu trợ lý đánh gãy. Là còn sót lại bảy người, vừa nãy phía trước còn có một cái đi vòng vèo du diễn, Vương Điểm Điểm mới vừa vừa đuổi tới, bọn họ mới vừa đem du diễn giết chết. Hai người một khi nhắc nhở, theo bản năng nhìn về phía màn hình. Đó là thật sự không liệt. Người trực tiếp bị cắn thành hai đoạn. Trong điểm là còn có ý thức, huyết dịch điên cuồng chảy ra ngoài chảy. Chỉ chốc lát sau mặt đất liền bị nhân thành khủng bố đỏ sẫm. Lại là một cái hy sinh vô vị. Cho tới bây giờ, hai nhiệm vụ tiến triển cơ bản là số 0. Cũng không kịp đem đối phương thi thể vùi lấp, đại ra bất đắc dĩ gỡ xuống trên người hắn trang bị tiếp tục tiến lên. Quá thảm. Vừa bắt đầu Tô Thần Đại Thần nói một phần 3 may mắn còn sống sót xuất ra còn tưởng rằng là đùa giỡn, không nghĩ đến là thật sự. Hiện tại chỉ còn giữ lại 7 người, cũng còn tốt mặt trên đội ngũ tiến lên rất thuận lợi. Trên lầu có thể không muốn ngốc nít lập xuống thờ là sao? Mặt trên đội ngũ không có thủ án với người không án đi. Thế nhưng ta cảm thấy đến nếu như tính cả cách ra nhân số, hiện tại có phải là còn chưa tới một phần 3 may mắn còn sống sót xuất đây. Muốn thật tính cả. Không chừng hiện tại trận đội trưởng người bên kia vậy. Thảo luận đến cuối cùng lại là một cái khó có thể nhìn thẳng cục diện. Mọi người đều nội tâm vô cùng tha thiết hy vọng hai phe có thể nhanh lên một chút hội hợp. Giảm thiểu không cần thiết thương vong, nhưng càng là hy vọng sự tỉnh, thương tưởng càng sẽ không phát sinh. Cái kia sau khi đội ngũ tiếp tục đi xuống, tìm tới kéo dài vết nứt. Nơi này nhiệt độ cùng trước núi lựa vết nứt là như thế, nhiệt độ trên căn bản đều ở 16, 17 độ khoảng chừng, trái phải. Càng đi về trước, nhiệt độ liền càng cao. Có điều cuối cùng vẫn là ở lên tới 26 độ thời điểm dừng lại. Các đội viên chặt vật ôm dày nặng quần áo, mồ hôi đầm địa. Ngoại trừ Vương Điểm Điểm còn lại 3 cái tiểu chiến sĩ, cùng với 3 tên phụ trợ hành động nhân viên. Các chiến sĩ còn giúp chia sẻ 3 người kia đồ vật. Này sau khi đúng là không còn gặp phải loại cỡ lớn du diên, thế nhưng phía trước lại như là một cái không có giới hạn đi về địa ngục con đường tự. Một đường kéo dài hướng phía dưới, có thể coi là là đường xuống dốc, cũng là gồ ghề đá lởm chởm. Thôi có tha lòng, chẳng mấy chốc sẽ bị vấp trên ngã nhào một cái. Bởi vì Tô Thần vẫn không còn online, bọn họ không biết con đường này phải đi tới bao lâu. Chỉ có thể đối chiếu mặt trên con đường đến suy tính phía dưới cần thời gian cùng điểm cuối khoảng cách. Có điều trên đường vẫn như cũ không thể nào thiếu hụt bình thường nhỏ bé du diên. Trong đội ngũ có nhân tâm thái nộ tung thời điểm vốn là muốn giẫm mấy cái tiểu du diên sả giận. Thế nhưng bị Vương Điểm Điểm trực tiếp ngăn lại, không muốn làm chuyện vớ vẩn. Có năng lực vừa nãy đối mặt cái kia mấy cái to lớn du nhiên làm sao không thấy ngươi đồng thủ? Một câu nói, trực tiếp đem người kia nói á khẩu không trả lời được. Man Đạn trực tiếp thổi phòng quá thoải mái, cũng cảm thấy Vương Điểm Điểm tựa hồ đang trở thành một người lãnh đạo con đường trên càng chạy càng xa. Phòng nghiên cứu người đã ở chủ bị có muốn hay không trực tiếp đem Vương Điểm Điểm trực tiếp đào lại đây. Dù sao nàng bản thân liền là hiếm có sinh viên tài cao, kinh nghiệm phong phú không nói, hiện tại liền ngay cả khảo cổ đều là hiểu được thất thất bát bát. Cảm giác đào lại đây trực tiếp ngồi dưỡng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng ương bên kia trực tiếp từ chối. Lý do lời ít mà ý nhiều, Sở Mộc Vân ngươi làm cái người, muốn chốt mặt đi. Chương 300, Miệm núi lựa thần tích. Nói trắng ra, hiện tại vương điểm điểm trên căn bản rất ít tiếp bọn họ bản đại nhiệm vụ. Trên căn bản chính là toàn bộ hành trình theo trực tiếp đi. Tình cờ kinh doanh một hồi tài khoản của chính mình, vô vô ven gỗ tuyên bố một hồi. Này đã xem như là trực tiếp bị cướp qua thứ, ở tại bọn hắn bên kia mang theo một cái tên tuổi có điều chỉnh là cuối cùng ra sức lôi vương điểm điểm không khiến người ta mới trôi đi thôi. Dù sao, nàng nhưng là bọn họ một tay nâng lên đến người a. Chính mình ngôi lớn tệ Làm sao có thể nói trắng ra đưa liền tặng không? Không loại khả năng này. Sở Mộc Vân lúng túng xem điện thoại di động trên màn ảnh cái tiếng ngắn gọn lời nói, mặt chữ là một đoạn. Chu Hoài Văn không có ý tốt tập hợp nhìn lên, suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Vừa bắt đầu liền nói, không muốn đi đến tự lấy nục, ngươi không tin. Sở Mộc Vân không nói gì, hắn chỉ là không nghĩ đến đối phương như thế không trò mật muối. Lại nhìn màn ảnh bên trong dung kiến nghĩ lại cô gái xinh đẹp, nội tâm chỉ có thể vô hạn tiếc nuối. Ta là cảm thấy đến nếu có thể đem người đó tới, chúng ta bên trong người trẻ tuổi cũng có thể càng nhiều hơn một chút, cái kia mấy nơi mổ hệt nhưng lại để chúng ta tổn thất nặng nề a. Chu Hoài Văn sửng sốt một chút, tự nhiên nghĩ đến cái kia mấy nơi là cái nào mấy nơi. Mặt trên cái gọi là Phương Trầm, muốn để bọn họ trực tiếp bồi dưỡng được càng thật ưu tú tìm mộ nhân tài đi ra. Liền phân ra đi người càng ngày càng nhiều, toàn bộ phòng nghiên cứu từ từ sắc không. Mà là cái nhiệm vụ phái ra đi có thể có 3 cái là thuận lợi hoàn thành, hắn hoặc là là địa điểm không tìm được, hoặc là chính là xem ngày hôm nay như vậy tổn thất nặng nề. Những này số liệu bọn họ đều không có tiết lộ ra ngoài, nhưng những thứ này đều là chân thực xuất hiện tương vòng, bọn họ thành tiểu người lãnh đạo hoàn toàn không thể không thèm đếm xỉa đến số liệu. Hiện tại thuận tự nhân đi Nếu như những hài tử này cuối cùng đều không có thể trở về đến, ta nửa đời sau trực tiếp ở trong tủ sám hối cũng không sai. Bầu không khí bỗng nhiên bi thương bất đắc dĩ, phía trước người nghe đến phía sau hai người này đối thoại kinh ngạc cả người đều ở lại, sững sờ. Như ngại với mình không tốt nổ nước bọn cái gì, chỉ có thể lặng lẽ phát tin tức. Neymar ám ở phía sau xem ra cũng là tương đương trói mắt, nhưng hai người ngẩm thừa nhận không nhìn thấy. Mắt thấy trong video tựa hồ là có thể nhìn thấy khúc cuối hết, hai người kích động đứng lên đến. Một đường đi xuống còn có thể nhìn thấy quang, điều này giải thích khẳng định là muốn đến đại tô thần nói tới chỗ cần đến mà một cái khác màn ảnh bên trong rõ ràng cũng xuất hiện đồ vật khác, bên kia tiến độ đúng là so với bên này muốn nhanh hơn không ít. Chỉ có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Lam Vương Điểm Điểm cùng Đái Duyên Vũ hai người màn ảnh đồng thời nhắm ngay phía trước thời điểm, phòng trực tiếp hai cái phân cảnh càng là bất ngờ trùng hợp. Tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh kia đều khiếp sợ. Cái kia lại là ở một cái miệng núi lửa bên trong. Ta còn kỳ quái tại sao hiện tại nên còn không hừng đông, nhưng bên ngoài nhưng như thế lượng, hóa ra là pháo sáng. Lúc này Vương Điểm Điểm mở ra phòng trực tiếp, thấy bên kia cũng là thảm phục không lứt. Lúc này mới phát hiện bọn họ lại là ở hai cái đối diện phương hướng hình ảnh vừa vặn hố không thể nhìn thấy đối phương không nhìn thấy thị giác, nhưng ai cũng không nghĩ đến muôn người chú ý mộ chủ nhân lăng mộ lại là ở miệng núi lửa bên trong. Chơi ạ. Nay nếu không là rõ ràng thật không có kịch bản ta thật sự nếu như cảm thấy đến đây chính là an bài dòng tình tiết. Chuyện này quả thật chính là thế giới kỳ tích chứ. Con bản nó từng trải qua ở núi lửa đang hoạt động khẩu kiến tạo lăng mộ. Quá khủng bố. Quả thực như là nằm mơ như thế. Nay thật sự phá lệ lần đầu nhìn thấy như vậy lăng mộ. Cười chết, các ngươi mỗi một lần đều nói là lần đầu không xấu hổ sao? Nhưng này thật sự chính là lần đầu a. Đây là ai cũng không dám tưởng tượng hình ảnh Nhưng núi lửa bên trong vẫn giải ra một cái rừng, chỉ có điều khả năng là bởi vì lần trước núi lửa phun trào mà dẫn đến toàn bộ rừng cây đều lưu hóa tử vong. Chúng nó đều còn duy trì khi còn sống dáng vẻ, cành cây tráng kiện mạnh mẽ mạnh mẽ, chỉ là toàn thân đen kịt, vương góc nhìn xuống càng như là một đám dương nhanh múa vút màu đen yêu tinh. Mà cái kia hùng vĩ quần thể kiến trúc, cái kia đen xỉ xì, xì màu đen thành trì, liền như vậy dựa lưng miệng núi lửa biên giới đứng sừng sững ở đó, như là một cái nạo nghệ trải qua phong sương cơ giả, miệt thị tất cả nỗ lực dò xét hắn toàn cảnh người. Coi như hiện tại là lấy một cái quan sát góc độ mới xem tòa thành trì này, Thế nhưng tất cả mọi người nội tâm đều ở chấn động, đều đang cảm thán chính mình nhỏ bé. Thự tim mà cảm, không dám nhìn nhiều. Vương Điểm Điểm chỉ là máy móc tính chuyển động camera. Vào lúc này hoàn toàn không cần bất kỳ từ ngữ đến thuyết minh cái này thần tích như thế địa phương. Không cần muốn bất kỳ ngôn ngữ, tùy tiện một cái nhìn thấy hình ảnh này, người đều đem thiết thực cảm nhận được này cảnh tượng khó tin. Khán giả mơ hồ nghe được tiếng khóc sụt sùi, chỉ là hiếm thấy đều thức thời không đi hỏi kỹ. Phía trước đội Hữu vô tình chết thảm, tựa hồ cũng chỉ là vì tình cảnh này xuất hiện mà làm ra làm nền. Có thể càng muốn nhưng càng là không cam lòng chảy xuống nước mắt luôn cảm thấy đối phương nếu có thể kiên trì nữa trên một quãng thời gian nên thật tốt, nếu như đồng thời đến mọi người đều có thể đồng thời nỗ lực sống đến hiện tại. Vậy bây giờ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy này, đổ sộ tình cảnh sau khi sẽ rời đi, cái tiết chính là một cái nhiều chuyện tốt đẹp. Nhưng là hết thảy đều không có làm lại cơ hội. Vương Điểm Điểm khó chịu nghĩ, đem nước mắt biến mất. Lưng Quật Cường giơ cao đến, kiên cường dáng vẻ để phía sau mấy người đều có chút khâm phục. Chính đang suy nghĩ nên làm sao xuống, người đối diện đã đi xuống thả dây thử. Chúng ta bên này mang dây thử tiểu đồng chí thật giống ở tiến vào hang động trước liền đã biến mất rồi. Có người nhìn ra Vương Điểm Điểm ý đồ bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở, coi như là đem cuối cùng chết đi người kia trang bị mở ra tìm kiếm trên một vòng, được cũng đều là đồ ăn loại hình trang bị. Cái này cũng là bọn họ vừa bắt đầu chiến lược. Tận lực đem tính thực dụng trang bị giao cho thể lực ôn lại các chiến sĩ, mà đồ ăn loại này tiếp tế hình trang bị đều là giao cho đi theo người khác, mục đích vẫn là vì để cho bọn họ đang bị nhốt trạng thái có thể tận lực sống được càng lâu. Làm sao bây giờ? Mắt thấy chỗ cần đến ngay ở phía trước, kết quả bọn họ không xuống được, cũng không thể đường cũ trở về chứ. Cái kia không được cởi chết, nếu không trực tiếp nhảy xuống, Vương Điểm Điểm ló đầu ra ngoài liếc mắt nhìn, liền thấy một cái khác đội ngũ là ở trên đỉnh ngọn núi, mà bọn họ vị trí là vừa vặn là giữa sườn núi khoảng chừng, trái phải vị trí cũng rất cao, nhảy xuống ngã chết là khẳng định. Cũng không có hẳn đường bộ có thể để cho bọn họ leo xuống đi. Người phía sau thấy Vương Điểm Điểm thân thể trực tiếp giọ ra đi một nửa, cả khuôn mặt đều dọa tái rồi. Vội vàng tiến lên đi đưa nàng lôi trở lại. Có thể không được a. Không có dây an toàn ngươi hành động như vậy chính là tự sát. Vương Điểm Điểm bất đắc dĩ đem máy quay phim cũng lôi trở lại. Chính là nhìn có thể hay không tìm tới con đường của hắn. Chính nói Mặt trên đột nhiên buông xuống đến một cái dây tường dài. Ngay ở mọi người đều còn không phản ứng lại thời điểm, một cái đấm bóng người nhảy xuống trực tiếp nhảy vào trong động. Đại gia bận bịu lui về phía sau, lấy dao, cầm súng để phòng nhìn người tới. "Trương 301, nhanh để bọn họ thu về đi. Thật chính là mớ thịt bé bé, không biết còn tưởng rằng là bị phần vụn thi thể sau khi lại hợp lại người. Nhưng thân thủ lại tương đối tốt, một điểm không giống như là bị thương dáng vẻ. Lata, các ngươi mang túi cấp cứu không? Mặt trên có người bị thương." Một nghe thanh âm là Trần Kiến Minh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Điểm Điểm vội vã từ bên trong bọc lấy ra túi cấp cứu đưa tới. Trần Kiến Minh không nhiều lời, nắm lấy túi cấp cứu lại trà sát theo dây thường mấy lần bò lên. Vương Điểm Điểm sửng sốt một chút, lập tức cũng mau nhanh đi theo. Người khác còn muốn cùng lên đến, thế nhưng bị Vương Điểm Điểm âm thanh ngăn lại. Mặt trên không gian không đủ, các ngươi cải lên đến rồi. Ba tên chiến sĩ nhìn thấy chính mình đội trưởng còn sống sót, trọng điểm là mặt trên còn có khả năng có hắn chiến sĩ may mắn còn sống sót. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ liền vô cùng kích động. Người khác cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tự giác đi vào trong trạm cầm giao bầu đế phòng nơi sâu xa khả năng lại xuất hiện uy hiếp. Màn hình bên trong, khán giả nhìn trên đất ba bộ đống máu thân thể lại nhìn về phía bên trong bị chói chặt gầy trợ cả xương, thế nhưng thần thái sáng láng như là hốt kỳ quái đồ vật hai người. Mọi người nhất thời đều lên cơn giận dữ, lại đau lòng lại phẫn hận. Con bạn đó, chuyện gì xảy ra? Trong này quái vật có phải là mắt bị mù? Đúng vậy, chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ quay về người của chúng ta ra tay, hai người này lòng lang dạ sói không xứng làm người gia hỏa làm sao một chút việc nhi đều không có. Ta thật đau lòng, đều là tuổi theo ta gần như tiểu tử a. Quá khó tiếp thu rồi. Ta nhìn màn ảnh nước mắt ào ào đi. Vương Điểm Điểm nhìn này ba bộ vết thương nhìn thấy mà giật mình thân thể cũng là áp chế không nổi mà ra. Cũng rõ ràng Trần Kiến binh trên người huyết đều là những này chiến sĩ, lập tức mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, ngón tay thâm lõm vào trong thịt. Dùng đau nhức mới để cho mình tỉnh táo lại, ngồi chồm hổm xuống giúp đỡ đồng thời xử lý vết thương. Đều không thương tổn được cho yếu, ta làm cấp cứu phương pháp đem huyết ngừng lại. Trần Kiến binh âm thanh lạnh lùng nói, nhưng màn ảnh mọi người đều có thể thấy được hắn tay thực vẫn đang run rẩy. Đều là đâm thương, hẳn là trước Du Diên tạo thành. Bọn họ trước tiên hạ xuống, vì truy hai người này đi con đường khẳng định càng khúc chiết, mà có càng nhiều dư du duyên. Chỉ còn dư lại 4 người, còn có 3 cái tình huống tương đương gay go. Này đủ để thấy cho bọn họ tình hình trận chiến khốc liệt đến mức nào. Vương Điểm Điểm chỉ có thể ngốc hỗ trợ khâu lại vết thương. Mơ hồ có thể nhìn thấy chiến sĩ trên người tựa hồ còn có tinh tế nhưng rất sâu vết trạo, cùng với tinh tế nho nhỏ dấu răng. Những này là cái gì? Trần Kiến Binh liếc mắt nhìn, đầu to thi thai cắn, ở các ngươi tới trước ta đem vật kia giết chết bỏ lại đi tới. Sau khi xuống lẽ ra có thể nhìn thấy. Thấy Vương Điểm Điểm không biết chính mình nói là cái gì, Trần Kiến Binh liền một bên xử lý vết thương, một bên đem bọn họ sau khi tách ra chuyện đã xảy ra nói ra. Nguyên lai like ở trở lại kiểm tra treo xả sau khi, thật ra của bọn họ phát hiện hai người này. Thế nhưng trên sả ngang còn có hẳn đường nối có thể đi vào đến lòng đất, liền hai người này ở tại bọn hắn nổ súng trước liền rất nhanh trốn xuống đất. Các chiến sĩ bận bịu bò lên trên sả ngang theo sau. Thế nhưng đối phương đối với địa hình nơi này đã đến tương đương quen thuộc mức độ, cũng là hai ba lần, trên đất đến mặt đất chuyển đổi liền đến hai cái qua lại. Biến cố là ở kiến trúc sụp đổ sau khi, bọn họ nguyên bản để lại người trên mặt đất chờ đợi. Thế nhưng lần này hai người này không lại tiếp tục hướng về trên, tựa hồ là đoán đúng trên đất đã bị Du Diên chiếm cứ tự. Liên tiếp hướng phía dưới xuyên. Ở cho các ngươi nhắc nhở trước, lưu ở phía trên chiến sĩ ở theo ta báo cáo mặt trên xuất hiện quái vật sau khi thông tin ở giữa đất bị mất. Nghe nói như thế, Vương Điểm Điểm sững sốt một chút. Cũng chính là ở tại bọn hắn hạ xuống sau khi mặt trên còn có lưu thủ chiến sĩ. Vậy bọn họ là hoàn mỹ bỏ qua sao? Vương nghĩ tới đối phương có khả năng là giữ lại với bọn hắn tức ứng, trong lòng nàng liền càng nghĩ nãy. Mới xuống địa đạo sau khi, phía sau chúng ta liền có thêm một cái đầu to thi thai, tạo hình trên căn bản cùng băng khung trên đỉnh cái kia to lớn bóng tối như thế, chỉ có điều là hình thể nhỏ, có điều cũng cùng chúng ta hình thể gần như. Vẫn còn có như vậy đồ vật. Có điều nếu là Thi Thai, vậy hẳn là chính là Tô Thần Đệ đang giấu thi các cẩn thận đồ vật. Với bắt đầu vốn là không có gì, thế nhưng mặt sau Thi Thai cùng Du Diên lại như là nhận thức tự, lẫn nhau đánh phối hợp chiến, chúng ta bên này liền bắt đầu xuất hiện hy sinh. Cho tới hai cái tên này, thật giống là điên rồi vẫn là nói thế nào, một lòng chính là vì ẩn nút chúng ta. Ta đến hiện tại cũng không làm rõ được tại sao đầu to Thi Thai cùng Du Diên chỉ công kích chúng ta. Màn ảnh trước mọi người cũng là một mặt chăn váng. Lẽ nào là hai người này trên người dẫn theo bí mật gì vật, có thể loại trừ những này to lớn Du Diên. Cái kia đầu to Thi Thai giải thích thế nào? dấu xác các mọi người đều đi qua, dựa theo thuyết pháp này, bọn họ tựa hồ là trực tiếp ở tại dấu xác các chứ. Ở tại dấu xác. Nhớ tới những người loạn trò loạn chạm thi thể, các nghiên cứu viên dồn dập nhíu mày. Như vậy trùng khẩu sự tình cũng có thể làm đến, hẳn là thật sự điên rồi. Tây, hiện đang thảo luận chẳng lẽ không là tại sao cái kia đầu to thi thai không công kích hai người bọn họ sao? Trời mới biết. Chuyện như vậy đã không ở nghiên cứu của ta trong phạm vi. Trung ương ngập đi, đại gia trên người ít nhiều gì khả năng đều ở trong lúc lờ đãng nhiễm phải vật kia. Rốt cục được đáp án. Thế nhưng đại gia nhưng là không có bất kỳ hoan hô ý tứ chỉ là nhà nh nhĩ, ừ, như vậy a. Kích thích quá nhiều, đã mất cảm giác. Xử lý xong vết thương, lại sẽ chất kháng sinh, phòng động thuốc thử từng cái đánh vào đi. Mắt thấy các chiến sĩ nóng lên thân thể từ từ khôi phục vững vàng nhiệt độ, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Vương Điểm Điểm hiện tại mới có thời gian đến đánh giá cái này nhỏ hẹp hang động. Vừa bắt đầu nàng còn buồn bực tại sao bọn họ có thể đến như vậy đóng kín không gian. Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện nơi này lại là mạnh mẽ chính mình đào đất phong lên. Quá liều mạng. Không thể nghi ngờ cái này cũng là tranh thủ đến thời gian quý giá. Một phen tính toán sau khi bọn họ quyết định trước đem người vận đến phía dưới trong huy động, sau khi lại lấy một người mang một người phương thức đi đến phía dưới cùng. Mắt thấy người đối diện tựa hồ đã phần lớn đều muốn đánh tới mặt đất, bên này cũng là không dám làm nữa. Đem tình huống đại thể chỉnh làm rõ sau khi, bọn họ đem dây từng đặn xuống bắt đầu lục tục đi xuống bờ. Mà lúc này giờ khắc này, một hướng khác vừa xuống đất, lôi hàng lượng liền nhìn thấy bên này trên núi vương điểm điểm bọn họ vị trí. Lập tức vì càng thuận tiện bọn họ xuống, liền mau để cho người hỗ trợ và đèn. Hắn làm một đường nhìn trực tiếp tới được, mặc dù mình bên này cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Thế nhưng so sánh lên bọn họ bên này, khóc liệt trình độ quả thực chính là thí cũng không tính. Chỉ là làm ánh đèn chiếu rọi trình vách đá sau khi bọn họ mới phát hiện hết thảy đều không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Chắc mau đánh tín hiệu, để bọn họ thu về đi. Nhanh. Chương 302, kế thừa ibat. Thu về đi. Mọi người đều không rõ ràng đây là ý gì, chỉ có điều thật giống bắt đầu so sánh đối diện vách đá là muốn so với bọn họ bên này càng đẹp đẽ một ít, kỳ kỳ quái quái hoa văn xem là cái gì quỷ dị đồ án. Chỉ có cầm kính viễn vọng lôi hàng lượng cả người đều cảm thấy đến tê cả da đầu. Cái kia trên vách đá tràn đầy đều là lít nha lít nhít màu trắng sinh vật kỳ quái. Hắn không thấy rõ đó là gì đó, thế nhưng phía trên kia quái đồ vật nhìn kỹ con mẹ nó quả thực chính là từng cái từng cái mặt người a. Đại Duyên Vũ nghe thấy lôi hàng lượng thanh âm lo lắng, đơn giản đem màn ảnh đuổi qua. Rút ngắn màn ảnh, lập tức cái kia dọa người hình ảnh cũng xuất hiện ở phòng trực tiếp bên trong. Chắc Nike MN một toàn bộ trên vách đá làm sao đều là mặt a. Con bạn đó, cho lão tử hơn nửa đêm sợ vãi tè rồi. Đây là kiểu mới nghệ thuật hành vi sao? Bất kể nói thế nào hy vọng những thứ đồ này đừng làm yêu, hiện tại điểm điểm bọn họ trở lại cũng không thể Đúng đấy, lối đội trưởng, vào lúc này đi trở về cũng phải là một con đường chết, còn không bằng tiếp tục đi xuống thử vận may đây. Thật chính là hai con đường, hai cái vận mệnh. Thật chân thực, Tô Thần Đại thần mạch ra đến con đường đúng là rất đáng tin, hắn không đề nghị con đường thật sự rất khốc liệt. Cái gì đều không nói, liền một câu nói những này ngốc phê hắn phải chết. Điên rồi cũng phải chết. Lối Hằng Lượng cũng phản ứng lại tự mình nói phương án vô căn cứ, chỉ có thể nhắm mắt khiến người ta giá thương. Trước tiên đừng bắn, chú ý xem tình huống. Vương Điểm Điểm đang giảm xuống trong quá trình tiện thể liếc mắt nhìn phòng trực tiếp, lúc này mới phát hiện tình huống ở bên này nguyên lai like nghiêm trọng như thế. Liên chỉ có thể cố nén ý sợ hãi, cắn răng đem tình huống tận lực ung dung cùng người khác giải thích. Vừa bắt đầu là có người sợ, nhưng mặt sau bị Trần Kiến binh mặt lạnh uý hiếp sau khi mới miễn cưỡng bãi chính vị trí của chính mình. Cách xa mặt đất còn có cái quái dị vậy hơn 100m đây. Vào lúc này sợ thì có ích lợi gì? Không cẩn thận đã kích động đối phương, té xuống rơi nát bét vẫn phải là chết. Đều là một sợi dây thường trên châu chấu, một cái không còn, người khác cũng không sống nổi. Hiểu rõ điểm này sau khi, phía dưới động tĩnh vững vàng không biết, nhưng vẫn như cũng là xuống tốc độ quá chậm. Trời xanh a. Tốc độ này, ta thật sự vì bọn họ sốt ruột. A a, quá chậm. Ta cảm giác những tên kia đều muốn tỉnh ngủ. Chuyện gì xảy ra a? Trực tiếp đi xuống bỏ làm sao đều vẫn như thế chậm. Trời xanh, ta khả năng đầu óc là lạ, ta thật cảm thấy đến tiếp tục như vậy không cái gì khó, thế nhưng vừa nhìn phía trên này tiến độ ta thật sự muốn mắng người. Trong lúc nhất thời màn đạn trên dĩ nhiên đều là ở cỡ trách đội khảo cổ tốc độ thực sự là quá chậm lời nói, không ít người nhìn đúng là cảm thấy đến tương đương không nói gì. Nhưng là liền tình huống như vậy đi, người đi đến nói lên hai câu, người ta ngược lại là tương đương không vui. Náo tán quá nhiều chính là sẽ như vậy hợp nhau tấn công mà một mà khác, mắt thấy màn đạn từ điên cuồng đối với vương điệm điệm bọn họ khen. Đến hiện tại tùy tùy tiện tiện một cái sai lầm nhỏ đều muốn mắng trên một đống lớn nói. Đại duyên vũ không nhiều như vậy tốt tính, thực sự là không nhìn nổi liền há mồm liền mắng. Các ngươi hắn chính là náo tàn sao? Các ngươi mọc ra một đôi mắt biết chuyện bây giờ trở nên tương đương nguy hiểm, vậy bọn họ chính là thân ở nguy hiểm biên giới trên bọn họ có thể không sợ sao? Bọn họ là chính mình cố ý dây ra dây dưa không tới sao? Người ta dây thường độ dài cũng không đủ, như bây giờ đã là tương đương cực hạn. Các ngươi đúng là đi thử xem a. Liên như vậy thời gian tiến độ đến hiện tại các ngươi con mẹ nó không chừng đã sớm ngã xuống đất nát bét. Gọi gọi gọi, nhận thức mấy cái đại tự ngay ở trên mạng chỉ điểm Giang Sơn. Cho các ngươi năng lực. Ngày đó hướng đông, rõ ràng là gió lạnh thấu xương. Không ít người nhưng là hoa trong chăn, xem điện thoại di động nhiệt huyết sôi trào. Liền ngay cả phòng nghiên cứu người nhìn cái này bá bá bá mắng cái không ngừng tiểu tử, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nay sức chiến đấu, quả thực chính là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Rõ ràng đi đến thời điểm điểm đạm lại như là cái ngại ngủ chàng trai, hiện tại hùng hùng hổ hổ đúng là hình tượng càn dương cương. Đại khái 4 sau 5 phút Màn đạn trên một điều cuối cùng con vịt chết mạnh miệng anh hùng bản phim luôn luận bị chính thức phong cấm sau khi đại duyên vũ rốt cục dừng lại, tiếp nhận bên cạnh người đưa tới nước ấm, cô uống vào một ngụm phải mái đánh cái trước ở no sau khi, mới phát hiện người ở bên cạnh nhìn ánh mắt của chính mình đều có chút không bình thường lên. Hắn lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa nãy việc làm có thể có chút khác người. Lúng túng nhìn vội vàng quan sát đối diện tình huống lôi hàng lượng, cái kia, ta vừa nãy là không phải quá phận quá đáng, trực tiếp đổi người khác đến đây đi. Ta thật giống không phải rất thích hợp. Mọi người nhưng là mặt lộ vẻ khó xử nhìn hắn. Người không thích hợp Ngươi không thích hợp bây giờ còn có ai thích hợp, ai cũng không dám tiếp nhận máy quay phim. Lôi Hằng Lượng thấy những quái vật kia hiện tại tựa hồ là ở đi ngủ, không có lên ý tứ. Thở phao nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn một ánh mắt cái kia trên màn ảnh lời nói, đều là đang khen ngợi tán đãi Duyên Vũ làm tôi lắm, mãng tương đương đẹp trai loại hình lời nói. Có chút không nói gì, không đều ở nhường ngươi tiếp tục trực tiếp. Chúng ta nghe quần chúng đi, thực sự không được sẽ chờ cùng Vương Điểm Điểm bọn họ hội hợp sau khi, ngươi liền không cần trực tiếp, bất việc. Ta đã sớm muốn mắng người. Thế nhưng làm sao phòng trực tiếp đánh chữ có hạn chế. A a a a Thật sự có điểm như là Tô Thần đại thần khí thế a. Tô Thần đại thần. Ngươi mắng người phương diện này có người nối nghiệp. Ta gõ. Như vậy vừa nhìn vừa nảy tư thế kia thật là có điểm như là Tô Thần đại thần đổi người thời điểm, thế nhưng trên khí thế còn thiếu một chút. Đúng đúng đúng, trên khí thế còn có chút sợ hãi, Tô Thần đại thần tư thế kiệt nhưng là ngươi dám về một câu ta liền giúp ngươi đem đời này nghiện nét đều từ bỏ loại kia ác liệt. Không cần nói, ta đã sắp cũng bị Tô Thần đại thần xoáy chết rồi. Vào lúc này Vương Điểm Điểm bọn họ đã giảm xuống đến khoảng 50m. Coi như là có chiếu sáng thiết bị, nhưng vẫn như cũng không thấy rõ phía dưới có những thứ gì. Chỉ có điều so với trước, đại gia tự tin gia tăng rồi không ít. Nhỏ giọng cố lên khuyến khích Nhi, khoảng cách biến thành 40m, 30m, 20m. Mắt thấy vị trí càng ngày càng đi xuống, mọi người đều nín hơi ngưng thận, hy vọng có thể an toàn hạ xuống. Nhưng vừa lúc đó, một người đàn ông trước người vẫn không động tới bạch sắc nhân diện nhưng lại đột nhiên chuyển nhúc nhích một chút. Lập tức mở cặp kia dạng ra lại làm cho người sởn cả tóc gáy mắt to. Tạc trác. Một thanh âm vang lên chửi bậy, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhưng còn không chờ bọn hắn phản ứng, bên này trên vách đá người diện cùng một màu tại đây cái trong nháy mắt run nhúc nhích một chút. Địch Cái kia ngu ngốc cho chúng ta tìm việc. Lôi Hằng Lượng không nhịn được chửi bới một tiếng, nhưng ở đang muốn giơ súng giúp Trần Kiến binh bọn họ yểm hộ thời điểm bị Đại Duyên Vũ ngăn cản. "Làm gì? Cái kia, Tô Thần Đại Thần nói chúng ta tốt nhất không muốn đánh những tên kia, không phải vậy chúng ta bên này người cũng đến gặp xôi xẹo." Nói, hắn dùng ánh sáng mạnh đèn pin chỉ chỉ hai bên vách đá. Lôi Hằng Lượng cau mày vừa nhìn, người choáng váng. Chương 303, ẩn hình cú đại bàng. Chỉ thấy hai bên trên vách đá dĩ nhiên cũng là loang loáng lổ lỗ, tồn đầy cái kia màu trắng người diện vãi vật, mà Sở Dĩ ở phía trên thời điểm không thể phát hiện điểm này cũng là bởi vì những người hang động đều là rất kỳ quái mặt trên già phía dưới vô cùng. Từ phía trên xem vừa vặn đều là trên thị giác góc chết. Lúc đó bọn họ vừa vặn ánh mắt đều bị bên cạnh này toạt thật to màu đen thành trì hấp dẫn, tự nhiên cũng là không lại hướng về bên cạnh nhìn kỹ. Cũng càng không nghĩ đến Tô thần đưa cho ra con đường lại là liền vách đá đều hoàn toàn an toàn con đường. Thái quá, quá bất hợp lý. Nike Mởn vẫn đúng là không thể lộn xộn. Người ta có thể ở đây sao cao địa phương liền giải thích xác thực là có như vậy năng lực. Đánh xong một bên, kinh động mặt khác hai bên. Cái kia không phải là phá đông tưởng bổ tây tưởng, một bên được cứu trợ một bên chết. Tô thần đại thần nói, những cái mặt người này đều bản thân không cái gì lực công kích, phiền phức chính là chúng nó trong thân thể trong nhược hẫu. Chim mặt người, nghĩ đến đến trước dọc theo đường đi nhìn thấy pho tượng, lôi hằng lượng lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại tại sao chính mình vẫn cảm thấy những đồ chơi này nhì kha quen. Hập chính là những người pho tượng. Lại nhìn Vương Điểm Điểm bên kia, đúng là kiên trì không có lại động, lặng lặng chờ những người nửa tỉnh bất tỉnh chim mặt người khôi phục giấc ngủ. Ròng rã 3 phút trôi qua, những người kia diện mới lại biến thành vừa bắt đầu hai mắt khép kiến trạng thái. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lỗi Hằng Lượng cũng là tương đương cảm tạ Tô Thần đúng lúc nhắc nhở bọn họ không nổ súng. Ngẫm lại nếu như thật nổ súng, không chừng hiện tại bọn họ đã rơi vào tử chiến. Đón lấy cần các ngươi hướng phía sau quần thể kiến trúc quá khứ, ở nơi đó các ngươi sẽ thấy càng nhiều người như vậy diễn quá điệu, có điều giống như bây giờ trực tiếp theo sau đó dọc theo vết nứt trở lại là được. Trở về. Thế nhưng chúng ta bây giờ còn có một cái khác nhiệm vụ đây. Lỗi Hằng Lượng mắt thấy Trần Kiến Bình bọn họ bình an rơi xuống đất, phái đi qua người thành công đem bọn họ mang tới. Nội Tâm vẫn còn có chút không thoải mái. Cái kia nhiệm vụ không phải các ngươi có thể hoàn thành, mang tới hai người kia trở về là được. Chuyện gì khác thuận tự nhiên? Tô Thần nhàn nhạt, nhạt đánh tự, nhìn mặt trước Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi chấn hưng cánh bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát giáng về. Nội tâm cũng là cảm khái rất nhiều. Có thể, sóng năng lượng này động nếu như thật có thể thuận tự nhiên tiêu tan, chúng ta cũng sẽ không cần phải hao phí lớn như vậy đánh đổi tới nơi này chứ. Trọng điểm là bắt được hai người kia là Tiểu Lâu La a. Vẫn là điên mất. Điều này giải thích Vương Lập Hoa cái kia chết người điên còn ở hắn chỗ trốn đây. Trọng điểm nhiệm vụ của bọn họ không phải bắt được người là được, mà là tìm ra mục đích của bọn họ, nếu như thuận tiện lời nói tận lực đem người mang về. Nếu như không tiện lời nói ngay tại chỗ sự quyết, lưu lại một cái video làm chứng kiến là được. Ta là xem các ngươi người chết gần hết rồi, chuyện kế tiếp cũng không ở các ngươi phạm vi năng lực bên trong, vì lẽ đó không cần thiết làm ngoài ngại hy sinh. Đương nhiên, các ngươi nếu như cảm thấy đến liền chết đi như vậy càng quang vinh, cái kia khi ta cũng không nói gì. Tô Thần đánh xong này một chỗ tự, nhấn xuống điện thoại di động ấn phím, trực tiếp nhảy lên tiểu mật lưng, lập tức hai con cự vật phát sinh một tiếng sắc nhọn kêu to. Cánh khủng lồ đột nhiên mở ra, càng là vừa bay vào mây xanh triệt để không thấy tung tích. Ở trại chăn nuôi trống trải hạ xuống sau khi, hai bóng người lén lén lút lút đi ra. Một người kích động cầm camera, một người khác nhưng là không ngừng truy hỏi, đập đã tới trưa. Đập đã tới trưa. Người kia chỉ có thể đem hình ảnh phát hình ra đến. Cái kia chấn động hình ảnh, chim khổng lồ cất cánh. Quả thực làm người cảm xúc dâng trào đến cực hạn. Ta gõ. Quả nhiên ca đêm là có chỗ tốt. Hình ảnh này trực tiếp đi ra ngoài chúng ta muốn phát nhanh a. Hai người nói, trực tiếp liên hệ thượng cấp, đối phương xem xong video sau khi cũng quả nhiên trực tiếp đánh tới một khoản tiền lớn. Ngay ở đội ngũ sáp nhập sau khi còn đang thương thảo sau khi nên làm gì thời điểm, một cái khác phòng trực tiếp nổ tung. Ở đại gia đều không biết thời điểm một cái liên quan với Tô Thần Hotse ở thượng không. Tô Thần đại thần đêm khuya kỵ đi rồi chính mình sủ vật. Nhìn thấy này điều Hotse ở người, đầu tiên là sững sờ lập tức ngẫm nghĩ. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ con chó này thí Hotse ập nói tới là cái gì, liền một tiếng kêu quái dị lên. Tà gõ. Tình huống thế nào? Vừa nãy Tô Thần đại thần không chả đang chỉ điểm đội ngũ đón lấy nên làm cái gì sao? Làm sao hiện tại liền đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi mang đi? Lập tức một đám người bận bịu trước khi đi nuôi nấng Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi trại chăn nuôi phòng trực tiếp sắp nhận. Kết quả người ta hỏi hỏi ở đứng đầu trực tiếp đệ nhất trên mang theo đây tìm cũng không cần tìm. Xem xong cái kia trực tiếp, xác định Tô Thần là trực tiếp đem hai thằng nhóc mang đi sẽ không lại sau khi trở về. Mọi người đều có chút khó chịu. Lẽ nào Tô Thần đại thần muốn cho hai thằng nhóc trực tiếp dẫn hắn đi trường Bạch giải quyết đội ngũ hiện ở chuyện không giải quyết được sao? Ta cảm thấy đến có khả năng này. Thế nhưng có chút khó chịu a. Luôn cảm thấy giống như là muốn mất đi cái gì. Có phải là không cần thiết như vậy? Người ta vốn là không thuộc về chúng ta bất luận người nào. Nhưng nhìn lâu như vậy trực tiếp ta vẫn có chút hoài niệm. 233333 khiến cho như là đời này đều sẽ không xuất hiện như vậy, các ngươi đầu góc đều là mõ làm sao? Gõ lên liền một cái tiếng vang. Phong Nghiên cứu người thử nghiệm dùng vệ tinh tìm kiếm Tô Thần vị trí. Thế nhưng rất kỳ quái, vệ tinh chỉ quay chụp đến hai con đại cú đại bàng tiến vào tầng mây linh ảnh. Sau đó liền không bao giờ tìm được nữa tung tích của bọn nó. Này cảm giác đệ ta có chút giống như đã từng quen biết. Ta cũng cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, thế nhưng này khái niệm hoàn toàn khác nhau a. Lúc đó là một cái tài khoản, hiện tại là người sống sờ sờ cùng sắp có hai tầng lâu như vậy cú đại bàng, vẫn là hai con. Phong Nghiên cứu người trực tiếp rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi ở trong. Lẽ nào là trên người cơ cấu cái gì đặc thù dụng cụ trên đệ? không cần thiết món đồ kia hoàn toàn không cần thiết, chúng ta lại cũng không có làm gì, phòng thủ chúng ta làm gì? Lẽ nào là kỹ năng tiên phú? Ý nghĩ này một khi nói ra, mọi người đều đều sử sốt. Chẳng lẽ còn thực sự là tự mang kỹ năng? Có thể này cờ mờn ở cũng không phải trò chơi chứ? Cũng có người ôm cẩn thận tìm chứng cứ ý nghĩ, tìm tới trước hai con cú đại bàng ở thay lông kỳ sau khi luyện tập phi hành vệ tinh ghi chép xuống hình ảnh. Khá lắm, vẫn đúng là không phải ngẫu nhiên. Thật chính là hai thằng nhóc này đang bay lên nhất định độ cao sau khi liền sẽ trực tiếp ẩn hình. Chờ chút rơi xuống nhất định độ cao sau khi mới gặp hiện hiện ra. Sinh vật học các chuyên gia trong lúc nhất thời đều rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi ở trong. Sinh vật tiến hóa có thể giọ theo người ra ngoài như vậy ẩn thân kỹ năng rất bình thường, nhưng này là tắc kệ hoa a đại ca. Người con mẹ nó một cái lông chim dài người không có chuyện gì tiến hóa ra ẩn thân kỹ có thể làm gì? Trọng điểm là, này vẫn là trực tiếp đối đầu vệ tinh kỹ năng. Ta tự chức quên đi thôi, chuyện này căn bản là vượt qua ta nhận thức phạm vi, ta vẫn là trở lại bảo vệ trong nhà mảnh đất nhỏ đến ra đi. Không ít nhà sinh vật học trực tiếp lựa chọn bỏ gánh không làm. Sở Mục Vân cũng lựa chọn đại náo đặc tìm. Chỉ có Chu Hoài Văn bất đắc dĩ tiến lên từng cái từng cái động viên. Đó là Tô giáo sư, cùng hắn có quan hệ đồ vật đều không đúng chúng ta nghiên cứu phạm vi a. Chương 304, tiếp tục nhiệm vụ. Liên một đám nghiên cứu viên lúc này mới coi như thôi. Nhưng, liên quan với trường Bạch sự tỉnh, đại gia lần này nhưng là không biết chính mình có muốn hay không trực tiếp nghe theo Tô thần mệnh lệnh liền rút lui như vậy lùi. Chúng ta thậm chí ngay cả cái kia hầm ng ổ đen trong thành trì đều chưa tiến vào xem qua. Gần trong gang tấc a. Cơ hội tốt như vậy, nếu như sau khi lại xuất hiện một lần đem rừng rậm làm không lưu hóa tai nạn, cũng hoặc là hắn, không chừng toàn bộ thành trì này một mặt chính là một lần cuối cùng nhưng xác thực là ba mặt nhìn chung quanh quái vật, ngẫm lại Tây Vương mỗ cốt cái kia to lớn chim mặt người điêu khắc, có thể bị điêu khắc đi ra dễ vãng có thể đều là thiết thiết thật thần xuất hiện. Trọng điểm là lấy nhiều loại khó có thể dự đoán được hình thái xuất hiện. Hiện tại khai quật sinh vật kỳ quái quái bọn họ cũng đã đã tê dận. Từ vừa mới bắt đầu như nhặt được chất bảo, đến hiện tại làm sao còn có a? Lần lượt khiến người ta hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình nửa đời trước nhận thức có phải là hoàn toàn hoàn hảo không chính xác. Nhưng lần này, bọn họ nhưng là thật sự cảm thấy đến không muốn từ bỏ. Coi như là phía trước xuất hiện lại rời phủ đồ vật, bọn họ cũng cảm giác mình nên thử nghiệm nỗ lực trên một cái Có phải là mọi người đều cảm thấy đến nhiều lần như vậy khiếp sợ hiện tại đã hoàn toàn không cái gọi là. Mọi người gật đầu. Vậy thì tiếp tục đi, liền như vậy tới cửa một cất sự tình, không biết sau lưng rốt cuộc là thứ gì quả thực chính là dày vỏ. Hắn tin tưởng đại chúng cũng là nghĩ như vậy. Đang muốn ra lệnh liền thấy Trần Kiến binh điện thoại đánh tới. Sở giáo sư chúng ta mới vừa toàn thể mở ra một hội nghị, nhất trí cảm thấy đến hiện tại đã đạt đến nơi này, không thể tham đến chân tướng chính là chúng ta cả đời tiếc nuối. Vì lẽ đó hiện tại ta cận đại biểu trường Bạch toàn thể đội ngũ hướng về ngài xin chỉ thị. Xin mời tiếp tục để chúng ta tâm nhập thăm dò nhiệm vụ. Tiếng kêu lên ken mạnh mẽ âm thanh thông qua điện thoại truyền tới vẫn như cũng là khiến người ta tương đương thay đổi sắc mặt. Cho dù là bọn họ bên này cũng vừa cương quyết sẽ được, thế nhưng giờ khắc này nghe được như vậy thì cậu. Sở Mộc Vân vẫn là không nhịn được lệ nóng rơi tròng. Các ngươi là tương lai sắp khai triển một cái thời đại mới vĩ đại nhà thám hiểm. Mặc kệ sau khi nhiệm vụ thành công hay không, lịch sử cùng nhân dân đều sẽ vĩnh viễn nhớ ký tên của các ngươi cùng cống hiến. Ta đại biểu phòng nghiên cứu, đồng ý các ngươi tiếp tục tham dò nhiệm vụ. Toàn bộ đối thoại bị trực tiếp trực phát ra ngoài. Các cư dân mạng tuy rằng tâm có không đành lòng, có thể đại gia nghe Tô Thần lời nói liền có thể đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng càng có thể rõ ràng nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Liên chỉ có thể tặng cho càng tốt hơn mong ước, hy vọng mọi người có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Có thể này chung quy chỉ là một cái ước ao. Theo một lần cuối cùng nhiệm vụ phân công lại lần nữa sắp xếp, mọi người lúc này mới minh ngông quần quật đi đến khí thế kia hùng vĩ màu đen thành trì. Bọn họ vừa bắt đầu nằm ở tiêu rừng đen biên giới, bởi vì lo lắng lưu hóa vật có thể sẽ sản sinh độc tính đối với thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Liên tại hạ lạc trước đều tập thể mang theo mặt nạ phòng độc. Vương Điểm Điểm bên kia vừa vặn chỉ còn giữ lại 3 cái mặt nạ phong độc, liền đưa hết cho 3 cái kia bị thương tiểu chiến sĩ. Cũng may một cái khác đội ngũ đồ vật đều không có thất lạc hoặc là hao tổn, trang bị đều là hai phần. Lúc này mới phòng ngừa bọn họ sớm đi vào nguy hiểm. Đó lấy hướng về trước chính là lại hướng về trong địa ngục đi rồi, đại gia nhất định đều muốn sống mà đi ra ngọn núi này. Đệ thấp âm thanh vào lúc này, nhưng là so với bất cứ lúc nào cũng phải có lực uy hiếp. Nhìn hai bên mạnh mẽ còn có chút nuột ngang canh cây, bọn họ cũng không nghi ngờ nơi này đã từng khả năng chịu qua cái gì đại quái vật bao phủ mới sẽ biến thành hiện tại bộ dạng này. Thế nhưng cái kia làm loạn gia hỏa tựa hồ không dám tới gần trước mặt tòa này màu đen thành trì, lấp thành thần đạo gạch đá không biết là làm bằng vật liệu gì. Đi ngang qua như vậy cường độ lưu hóa sau khi lại còn có thể giống như bây giờ lộ ra một ít kỳ quái màu xám trắng. Dọc theo thần đạo tiếp tục đi về phía trước, liền có thể nhìn thấy lăng mộ cửa chính. Tiếp tục đi về phía trước, liền có thể nhìn thấy thần đạo 2 vừa bắt đầu xuất hiện thành hàng tượng đá. Cùng bên ngoài thần đạo gạch đá như thế, những người đá này ngựa đá đều là màu trắng. Chính đang toàn thể kiến trúc đều là màu đen trong thành trì có vẻ đặc biệt quỷ dị. Mà thân đạo hướng về trước đều là thẳng tắp, trên căn bản phía trước liền mảnh màu đen kiến trúc cũng là liếc mắt một cái là rõ mồn một, một. Không nhìn ra trong này đến cùng có lý lẽ gì, chỉ là muốn lên Tô Thần nói không muốn dễ dàng trêu chọc. Các đội viên một bên hiếu kỳ lại một bên khó chịu. Thật ở nơi như thế này làm sao có khả năng cái gì đều không hiếu kỳ, cái gì đều không muốn trêu chọc. Dứt lời liền tiện tay giúp đỡ một hồi bên cạnh kỳ quái màu trắng điều khắc, nhưng ngay mới vừa tìm thấy cái kia xúc cảm hắn liền cả người đều choáng váng. Làm sao tượng đá này vẫn có nhiệt độ? Lập tức không chờ hắn người nhìn sang, cái kia tượng đá càng như là biết hắn nghi hoặc tự. Trầm Trập Quan Thai xoay đầu lại giống như là muốn vì hắn giải đáp tự. Sau đó người kia liền nhìn thấy một tấm người kỳ vãi mặt càng là chậm rãi xoay đầu lại. A! Một tiếng không kiềm chế nổi sợ hai tiếng kêu theo nảy, một tiếng kêu gọi trực tiếp vang vọng ở toàn bộ quần thể kiến trúc bên trong.